chương 41, n băng tuyết thần điện chấn động đại hạ đế tử đến thăm chương 41, n băng tuyết thần điện chấn động đại hạ đế tử đến thăm băng tuyết thần điện tọa lạc với bắc minh c h i địa quan trọng nhất khu vực đứng ở vạn t r ư ờ n g sông băng c h i đ ỉ n h cả tòa thần điện hoàn toàn do vạn năm huyền băng điêu khắc thành có ánh sáng long lanh to lớn hùng vĩ thần điện chung quanh hàn khí m ở mịt băng tuyết lực lượng pháp tắc nồng đậm đến c ự c h ạ n vô số thân mang màu trắng băng tàm ti đạo bảo đệ tử ở trong đó xuyên thẳng qua tu hành toàn bộ to lớn thần điện đều t ả ra một loại băng lãnh thánh k i ế t mà cường đại khí t ứ c hiện lộ rõ ràng hắn làm b ngay tại lúc hôm nay phần này kéo dài vô số vạn năm băng lãnh cùng yên tĩnh lại bị một cố đột nhiên xuất hiện kinh khủng u y áp triệt để phá vỡ vê anh một cố mênh mông vô mô biên phảng phất có thể đông kết vào cổ băng phong thiên địa chuẩn đế u y áp như là ngủ say sông băng cự long thức tỉnh giống như không có chút nào trương triệu đ ị a bỗng nhiên phủ xuống tại băng tuyết thần điện trên không trong chốc lát phong tuyết đình trệ hàn khí ngưng kết cả tòa băng tuyết thần điện tính cả chung quanh vạn dạng sông băng đều tại cố này kinh khủng u y áp phía dưới run dày kịch liệt vô số đang tu luyện băng tuyết thần điện đệ tử trong nháy mắt bị cố u y á liền ngay cả thần điện chỗ sâu những cái kia đang lúc bế quan trưởng lão các thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều bị c ố này đột nhiên xuất hiện chuẩn đế uy áp cho đánh thức thế nào chuyện thật mạnh uy áp đây là chuẩn đế có chuẩn đế cường giả phủ xuống ta băng tuyết thần điện là địch hay bạn trong lúc nhất thời toàn bộ băng tuyết thần điện vô số đạo cường đại t h ầ n nhiệm trong n g á y mắt từ thần điện các nơi bay lên theo sau kinh nghi bất định mỏ về uy áp chuyển đến phương hướng băng tuyết thần điện chủ điện bên trong một vị thân mang màu băng lam thần bảo khuôn mặt uy nghiêm quanh thân còn cuốn băng tuyết pháp tắc băng tuyết thánh chủ đột nhiên mở hai mắt ra chuẩ băng tuyết thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng hắn bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thần điện ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phía trước chỉ gặp tại thần điện sơn môn bên ngoài h ư không bên trong chính lẳng lặng tại chỗ lơ lửng ba đạo thân ảnh cầm đầu là một vị khuôn mặt cổ p h á c vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền tản m á t ra làm thiên địa cũng vì đó đông kết kinh khủng ý áp láo giả mà ở bên người hắn thì là đi theo một cái phấn điêu ngọc trác nhìn chỉ có một tuổi tả hữu nhưng lại khí chất siêu nhiên như là thần linh ấu tự giống như hài đồng lại phía sau một điểm người kia cũng không đáng giá chú ý đối phương tuy nói khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt kiên nghị. nhưng tu vi cũng chỉ có thối thể cảnh hạ càn tiền bối băng tuyết thánh chủ thấy rõ lao giả cầm đầu khuôn mặt lập tức cười đại hạ thần triều hoàng thất lao tổ hạ càn xem ra không phải đ ị c h nhân giật n y mình bất quá hắn thế nào lại đột nhiên đi vào bất m ì n h còn mang theo băng tuyết thánh chủ ánh mắt rơi vào hạ càn phía sau hạ trần trên thân khi thấy rõ hạ trần kia quen thuộc hình dạng băng tuyết thánh chủ lập tức xác nhận hạ trần thân phận đại hạ thần triều đế tử thân là thánh địa tri chủ hắn mặc dù không có thấy tận mắt hạ trần nhưng chân dung tuyệt đối nhìn qua chỉ là hạ càn cùng hạ trần hai vị này đến băng tuyết thần điện làm cái gì ngay tại băng tuyết thánh chủ trong lòng kinh nghi không chắc thời khắc hạ c à n hướng về phía băng tuyết thánh chủ nhẹ gật đầu sau đó hắn chậm dãi v ă n g lên chuyển khắp toàn bộ băng tuyết thần điện băng huyền lão quỷ bạn cũ tới chơi còn không ra thấy một lần hạ c à n thanh â m trực tiếp điểm tên đạo họ hô hoán băng tuyết thần điện bên trong một vị cùng hắn quen biết cổ lão tồn tại băng huyền lão quỷ n g h e được xưng hô thế này thần điện bên trong những cái kia bị kinh động trưởng lão đệ tử đầu tiên là x ư sở lập tức căng cứng tâm thần trong nháy mắt vông lòng xuống nguyên lai là bạn không phải địch hạ c à n tiền bối đại giá con lâm băng tuyết thánh chủ trên mặt lập tức chất đầy nụ cười liền hội vàng tiến lên đối hạ cản xa xa chắc tay ngự khi vô cùng c u n g kính văn bối gặp quá hạ cản tiền bối không biết tiền bối hôm nay đến ta băng tuyết thần điện cần làm chuyện gì còn xin tiền bối vào điện một lần mà thần điện bên trong các trường lao khác nhóm giờ phút này cũng đều phản ứng lại lại là đại hạ thần triều trần đế đồng thời khi bọn hắn ánh mắt từ thần điện bên trong rơi vào hạ cản bên người hạ trần trên người thời điểm giống vậy cùng băng tuyết thánh chủ không khác nhau chút nào nội tâm có chút kinh nghi bất định bọn hắn tự nhiên cũng nhận g i hạ trần thân phận vị tiên một tuổi minh văn thân phụ tiên tiên thánh thể l ạ o thai có được trí tôn cốt thậm chí còn thu phục tiên long q u á i thai làm thị nữ danh s ư n g vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt hắn thế nào hội hợp hạ càn xuất hiện ở đây trong lúc nhất thời toàn bộ băng tuyết thần điện cao tầng tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỷ cho làm cho thời điểm kinh nghi bất định đúng lúc này vê anh một c ô giống vậy mênh mông bàng bạc chuẩn đế bị áp từ băng tuyết thần điện chỗ sâu nhất bay lên ngay sau đó một đường người khoác băng tinh đạo bạo dâu tóc mặt trắng khuôn mặt lại như là thiếu niên giống như tố lãng quanh thân còn cuốn vô tận băng tuyết phủ văn thân ảnh trong nháy m chính là b ă n g tuyết thần đ i ệ n định hải thần trầm b ă n g huyền chuẩn đế ha ha ha hạ càn đạo hữu cái gì gió nào thổi người tới đây b ă n g huyền chuẩn đế vừa hiện thân liền phát ra một trận cởi mở cởi to h i ệ n nhiên cùng hạ càn quan hệ vô cùng tốt b ă n g huyền đạo hữu nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cụ a hạ càn cũng làm mỉm cười đối b ă n g huyền chuẩn đế chắc tay hai vị chuẩn đế lão hữu gặp nhau bầu không khí lập tức trở nên thân thiện bắt đầu hàn huyền qua sau b ă n g huyền chuẩn đế ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào hạ càn phía sau hạ trần trên thân khi thấy rõ hạ trần khuôn mặt cảm nhận được trên người hắn kia cố bẩm sinh phi phạm ý vị lúc dù là b ă n g huyền c h u ẩ n đế trong mắt cũng trong nháy mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu sợ hai thản phục cùng hâm mộ vị này chắc hẳn chính là b ă n g huyền c h u ẩ n đế nhìn về phía hạ càn trong giọng nói tràn đầy sợ hai thản phục không tệ hạ càn nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia tự hào đây cũng là ta đại hạ đế tử hạ trần điện hạ t đạt được xác nhận b ă n g huyền truần đế vây quanh hạ trần chuyển hai vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ Tốt. Tốt. Thiên, thiên thánh thể đạo thai trí tôn q ố c một tuổi minh văn hạ càn lao đệ các người đại hạ thần triều thật sự là đi nghịch thiên đại vận a băng huyền c h u ẩ n đế nhìn về phía hạ càn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ước ao ghen tị có như thế yêu nghiệt người thừa kế lo gì thần t r i ề u vạn thế bất hủ thật sự là tiện s á t lao phu vậy hạ càn nghe vậy chỉ là cười cười nhưng này trong mắt tự hào lại là thế nào cũng không che giấu được tốt tốt chớ đứng ở chỗ này băng huyền c h u ẩ n đế hô nhanh theo ta vào điện hôm nay nhất định phải cùng lao đệ hào hả o uống m ấ y chén nói hắn liền nhiệt tình mang theo hạ càn hạ trần cùng tiêu hỏa cùng nhau hướng phía băng tuyết thần điện chủ điện bay đi băng tuyết thánh trụt thì cung kính đi theo phía sau cùng lúc đó băng tuyết thần điện thánh tử trên đỉnh một tòa băng tinh trong cung điện một vị thân mang màu trắng bạc chiến giáp khuôn mặt tấn lãng ánh mắt sắc bén như băng đao toàn thân tản ra chiến ý cường đại thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra hắn chính là băng tuyết thần điện đương đại thánh tử t h ầ m vân cũng là bắc minh c h i địa thế hệ tuổi trẻ công nhận thứ nhất thiên tiêu ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng kia cỗ phủ xuống thần điện chuẩn đế vĩ áp cùng theo sau nhà mình lão tổ cùng người trò chuyện thanh â m đại hạ thần triều chuẩn đế còn mang theo vị kia trong truyền th thẩm vân trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang trước nay chưa từng có chiến ý càng lại như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn phun trào hạ trần cái tên này sớm đã như là ma chú giống như c h u y ê n khắp toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới từ lâu khắp thật sâu vào hắn thẩm vân trong lòng hắn thừa nhận đối phương rất mạnh rất yêu nghiệt nhưng hắn thẩm vân thân là bắc minh thứ nhất thiên kiêu thân phụ băng tuyết t h ầ n thể sao lại tình nguyện thua kém người khác đến hay lắm thẩm vân bỗng nhiên đứng người lên nắm chặt trong tay một băng làm trừng t ư ơ n g đã sớm nghĩ chiếu c ấ ngươi hôm nay vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi cái này cái gọi là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt đến tột cùng có mấy phần c â n lượng tiếng nói vừa ra thẩm vân thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đường màu băng lam lưu quang hướng phía chủ phong chủ điện phương hướng cấp tốc lao đi chương bốn mươi hai băng tuyết thánh tử thẩm vân tỉnh h cầu chỉ giáo chương bốn mươi hai băng tuyết thánh tử thẩm vân tỉnh h cầu chỉ giáo băng tuyết thần điện t h á n h chủ phong chủ điện bên trong giờ phút này bầu không khí chính vào nhiệt liệt băng h u y ề n chuẩn đế chính lôi kéo hạ cản tràn đầy phấn khởi điện h ớ lại hai người lúc tuổi còn trẻ cùng nhau xông s a cấm khu tìm kiếm di tích chuyện cũ băng không dấu vết cùng một đám trưởng lão thì tại một bên cẩn thận từng ly từng tí tiếp khách thỉnh thoảng địa chen vào vài câu lấy l ò n g bất quá bọn hắn ánh mắt lại luôn như có như không liếc về phía hạ cản bên cạnh hạ trần trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò vị này trong truyền thuyết vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt hôm nay đột nhiên đến thăm băng tuyết thần điện đến tột cùng có mục đích gì ngay tại trong điện bầu không khí hòa hợp đám người tâm tư dị biệt thời điểm、Và、anh một cỗ tràn đầy băng lãnh s ắ c bén tràn đầy dâng trào chiến ý khí tức cường đại không có chút nào trừng chịu đ i ệ từ ngoài điện ngang trời mà tới ừ n trong điện mọi người đều là xứng sở cùng nhau đ chỉ gặp một đường thân mang màu trắng bạc chiến giáp cầm trong tay màu băng làm trường thường khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt sắc bén như băng đao thanh niên thân ảnh x à i bước đi vào hắn trong lúc hành tẩu từng bước phát lệnh không khí chung quanh phản phất đều muốn bị trên người hắn tản ra lệnh thấu xương chiến ý châu ô n g kết người này chính là băng tuyết thần điện đương đại thánh tử t h ầ m vân t h ầ m vân băng tuyết thánh chủ băng không giấu vết nhìn người tới k h ẽ cho mày ai bảo ngươi tự tiện xông vào chủ điện không thấy được có khách quý ở đây sao nhưng mà thẩm vân lại phản phất không có nghe được nhà mình thánh chủ quát lớn hắn đi thẳng tới trong đại điện đầu tiên là đối tượng đệ tử thẩm vân bài kiến lao tổ bài kiến thánh chủ lập tức lại đối hạ càng có chút chặt tay van bối băng tuyết thánh tử thẩm vân gặp qua đại hạ thần triệu tiền bối cấp bậc lễ nghĩa chú đáo không thể bắt bẻ giới thiệu xong thân phận của mình về sau thẩm vân bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên cái kia song sắc bén như băng đao ánh mắt trong nháy mắt tựa như cùng khóa chặt con mồi vững vàng khóa chặt tại hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ phía trên trong đó sen lẫn không che giấu chút nào nóng bỏng chiến ý đại hạ đế tử hạ trần thẩm vân thanh ấm băng lãnh mang theo một loại thuộc về thiên tiêu ngạo khí hạ trần nghe vậy nâng bình tĩnh nên tiếp thẩm vân ánh mắt nhẹ gật đầu không nói gì đạt được xác nhận thẩm vân trong mắt chiến ý càng thêm dâng trào thẩm vân hít sâu một hơi đối hạ trần cao giọng nói ra nghe qua đại hạ đế tử chi danh đế tử trời sinh thánh thể đạo thai thân phụ trí tôn cốt một tuổi minh văn trấn áp tiên long quái thai cái cọc cái cọc kiện kiện đều là vạn cổ không có thần thoại thẩm vân bất tài thân là bắc minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hôm nay có may mắn được gặp điện hạ chân dùng cảm xúc bành trướng thẩm vân cả gan nghĩ mời đế tử điện hạ cùng ta luận đạo một phen còn xin điện hạ vui lòng chỉ giáo t h ầ m vân lời nói này vừa ra khỏi miệng toàn bộ chủ điện bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng luận đạo chỉ giáo băng tuyết thánh chủ cùng băng huyền chuẩn đế s ắ t mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi l i ê n ngay cả hạ càn cũng là cao mày trong mắt lóe lên một tia không vui bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới t h ầ m vân tiểu tử này cũng dám ngay trước như thế nhiều trưởng b ố i trước mặt trực tiếp hướng vừa mới đẩy một tuổi hạ trần lên khiêu chiến đây cũng không phải là cái gì luận đạo đây là trần trụi lấy lớn n h ấ n ỏ cái này nếu là chuyền đi chẳng phải là làm cho cả huyền hoàng đại thế giới đều chuyện cười hắn băng tuyết thần điện không biết cấp bậc lễ nghĩa thầm v â hạ hạ ngay c h tại lúc b a n g huyền chuẩn đế cùng băng tuyết thánh chủ ý đồ đem chuyện này bỏ qua thời điểm một đường tràn đầy xem thường cùng khó chịu thanh h â m lại vượt lên trước văng lên ngươi người này thế nào chuyện tiêu hỏa từ hạ trần phía sau đứng vậy hắn mặc dù tu vi thấp nhưng giờ phút này lại không sợ hai chút nào trừng mắt thẩm vân thay hạ trần bênh vực kẻ yếu điện hạ nhà ta mới một tuổi ngươi cũng lớn bao nhiêu xem ra nói ít cũng có mười tám mười chín tuổi đi ngươi có ý tốt theo ta nhà điện hạ luận đạo còn muốn mặt sao tiêu hỏa lời này trực tiếp đem thẩm v â n cho hỏi được xứng sở hắn lúc này mới chú ý tới hạ c h â n bên cạnh còn đứng lấy một cái tu vi chỉ có thối thể cảnh hạ thối thể cảnh thẩm vân n g ớ n mày ánh mắt khinh thường quét tiêu hỏa một chút lạnh g i ọ n g hỏi ngươi lại là người nào nơi này nào có ngươi nói chuyện phần ta tiêu hỏa ướm ngực trên mặt tràn đầy tự hào ta là điện hạ mới thu tùy tùng tùy tùng một cái thối thể cảnh phế vật vậy mà cũng có thể trở thành đại hạ đế tử tùy tùng thần vân trong mắt lóe lên một tia càng thêm n ồ n g đậm k i n h thường ngay cả loại phế vật này đều thu xem gia vị này trong truyền thuyết đại hạ đế tử cũng chỉ như thế thần vân cười lạnh một tiếng trực tiếp lười n h ắ c lại phản ứng tiêu hỏa cái này sâu kiến hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía hạ trần cùng thượng thủ ba vị trần đế ngựa khí vô cùng thành khẩn lần nữa thỉnh cầu nói còn x i n lão tổ thánh chủ c u n g đại hạ tiền bối thành toàn văn bối cũng không phải là cố ý m ạ n phạm chỉ là nghe nói đế tử điện hạ thân phụ vô địch đạo tâm phong thái tuyệt thế trong lòng mong mỏi cho nên muốn tự mình cảm thụ một phen văn bối tuyệt không hằn ý nhìn xem thẩm vân bộ này thành tâm thành ý bộ dáng băng tuyết thánh chủ xấu hổ đến ngón chân đều nhanh móc ra ba phòng ngủ một phòng khách băng huyền chuẩn đế càng là tức giận đến dâu ria đều đan run hồi não quả thực là hồi não ngươi cảm thụ cái dám vô địch đạo tâm a ngươi chính là nghĩ cọ người ta danh tiếng hạ càng cũng là triệt để bó tay rồi cái này băng tuyết thần điện thánh tử đầu óc có phải hay không có chút vấn đề ngươi một cái mười tám mười chín thần đài cảnh đ ỉ n h phong khiêu chiến nhà ta một tuổi minh văn cảnh trung kỳ đ i n hạ hạ c à n thậm chí đều chẳng muốn phản ứng hắn ngay tại lúc trong điện bầu không khí xấu hổ vô cùng thẩm vân chính ở chỗ này thành tâm thành ý địa thỉnh cầu thời điểm một mực trầm mặc không nói hạ trần trợt mở miệng có thể hạ trần thanh â m non nớt vang lên rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người ừ m g băng tuyết thánh chủ n ộ n g băng huyền chuẩn đế choáng váng hạ căn cũng ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả đưa ra thỉnh cầu thẩm vân chính mình cũng sửng sốt một chút đồng ý đám người giật mình mà hạ trần nhưng trong lòng thì trong bụng n ở hoa ngủ gật liền có người đưa gối đầu a đang lo không có cơ hội chấn kinh người khác đâu cái này băng tuyết thánh tử liền chủ động đưa tới cửa mặc dù không biết tên góc này có phải hay không khí vận tri tử nhưng dầu gì cũng là một phương đỉnh cấp thánh địa thánh tử thân phận địa vị còn tại đó trấn kinh hắn một phen ban thưởng chắc chắn sẽ không y t a thế là hạ trần không nhìn bên cạnh hạ cản cùng b ă n g huyền c h u ẩ n đế kia lo âu và khuyên can đánh mắt đối bọn hắn cười cười nói ra hạ ra ra b ă n g huyền tiền bối không sao đã vị này thánh tử như thế thành tâm kêu bản đế tử liền bồi hắn luận đạo một phen thử một lần cũng không sao chương bốn mươi ba thần tượng đánh bay thượng thương tri thủ trấn áp người thế nào không nói a chương bốn mươi ba thần tượng đánh bay thượng thương tri thủ trấn áp người thế nào không nói a điện hạ không thể a hạ trần vừa dứt lời bên cạnh tiêu hỏa liền gấp hắn liền vội vàng tiến lên một bước trên mặt viết đầy lo lắng điện hạ cái này băng tuyết thánh tử xem xét cũng không phải là kẻ yếu chỉ sợ cũng là cùng vị tiêu tiên long quái thai giống như thần đại cảnh định phong a ngài mới minh văn cảnh trung kỳ mà lại mới một tuổi cái này coi như không đáp ứng cũng không ai sẽ nói cái gì tiêu hỏa là thật tâm thay hạ trần lo lắng dù sao hắn thấy nhà mình điện hạ mặc dù người tiên nhưng cuối cùng n i ê n kỷ quá nhỏ tu vi t r a n lệch còn tại đó đúng vậy a điện hạ băng tuyết thánh chủ băng không dấu vết cũng liền vội mở miệm quyên can trên mặt viết đầy bất đắt dĩ nói đùa cái này nếu là tại hắn băng tuyết thần điện địa bàn bên trên đại hạ đế tử ra cái gì chuyện vậy hắn băng tuyết thần điện còn muốn hay không mở đoan chừng ngày thứ hai liền phải bị hạ huyền liễu nhược hy cùng hôn đồn thánh chủ liên thủ cho đ y ngang băng huyền chuẩn đế càng là trực tiếp trừng mắt thẩm vân cả giận nói thẩm vân còn không mau cho đế t ử điện hạ xin lỗi việc này đừng muốn nhắc lại lập tức hắn lại quay đầu đối hạ trần tận tình khuyên bảo đ ị a khuyên n ụ điện hạ ngài liền nghe lão phu một lời khuyên tiểu từ này chính là cái lăng đầu thành ngài hoàn toàn không cần thiết chấp nhặt với hắn lại nói coi như hắn thắn thắng thắng thắng mà không võ đợi ngày sau điện hạ tu hành có thành tựu lại b à n về đạo không m u ộ n đúng đúng đúng băng tuyết thánh chủ liên tục gật đầu băng huyền lao tổ nói đúng nhìn xem đám người kia một mặt lo lắng thậm chí có thể nói là cảm giác mình thua không nghi ngờ biểu lộ hạ trần trong lòng bật cười còn như sao không phải liền là đánh cái đỡ hạ trần nâng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện cái kia bởi vì chính mình đồng ý mà rõ ràng có chút hưng phấn thẩm vân cười cười nói ra không sao băng tuyết thánh tử như thế thành tâm thành ý địa khẩn cầu bản đế tử nếu là không đáp ứng chẳng phải là lộ ra quá keo kiệt rồi vội vừa hạ trần trong mắt lóe lên một tia nghiền ngâm quan mang ta cũng nghĩ nhìn xem cái này bắc minh thứ nhất tiên tiêu đến tuột cùng có hà bất phám chỗ coi như là luận đạo nghiệm chứng một phen đi nghe được hạ trần nói như thế thẩm vân trong mắt lập tức buộc phát ra vô cùng hào quang sáng trói t ố t không hổ là danh chấn thiên hạ hạ trần điện hạ quả nhiên có vô địch chi tư chỉ bằng vào phần này khí phách thẩm vân b ộ i phục thẩm vân đối hạ trần trịnh trọng ôn quyền hành lễ lập tức trên người hắn chiến ý thu lại mấy phần vô cùng nghiêm túc nói ra điện hạ yên tâm thẩm vân mặc dù khát vọng cùng điện hạ một trận chiến nhưng tuyệt không phải lại mạnh lang y ta cũng sẽ đem tu vi áp chế ở minh văn cảnh trung kỳ cùng điện hạ công bằng luận đạo trận chiến này vô luận thắng bại có thể tự mình cảm thụ điện hạ vô địch đạo tâm t h ẩ m vân liền đã vừa lòng thỏa ý coi như may mắn thắng nửa chiêu t h ẩ m vân cũng sẽ không xem như chân chính thắng lợi t h ẩ m vân nói đến r ó n g dạc nghĩa chính quân tử phản phất hắn thật là một cái truy cầu v õ đạo khát vọng giao lưu chính nhân quân tử nhưng mà hạ trần nghe nói như thế trong lòng lại là vừa bất đắc dĩ điệu cười đến lại tới một cái thế nào cả đám đều thích chơi áp chê tu vi bộ này chẳng lẽ không biết chết như vậy đến càng nhanh sao vốn còn muốn nhìn xem ngươi thần đại cảnh đ ỉ n h phong có bao n h i ê u cân lượng đâu được rồi áp chế liền áp chế đi dù sao chỉ cần t r ấ n kinh thế là được hạ trần trong lòng nhà r á n h hoàn tất cũng lười nói thêm nữa cái gì dù sao làm cho đối phương toàn lực ứng phó ngược lại là xem thường đối phương không phải sao đã như vậy vậy liền bắt đầu đi hạ trần nhàn nhạt mở miệng theo sau tại b ă n g huyền chuẩn đế bất đắc di ánh mắt băng tuyết thánh chủ khẩn trương ánh mắt hạ càn bình tĩnh biểu lộ tiêu hỏa lo lắng nhìn chăm chú đám người rời bước đến chủ điện bên ngoài một chỗ chuyên môn dùng để luận bản to lớn băng tinh trên chiến đài thẩm vân dẫn đầu rơi vào chính giữa sàn chiến đấu hắn hít sâu một hơi đem tự thân m ê n n g ô n g như biển sâu vực lớn thần đại cảnh đỉnh phong khí tức cỡ ư n g ép áp chế đến minh văn cảnh trung kỳ ông màu băng lam minh văn trong nháy mắt vờn quanh h ắ n thân một cỗ băng lãnh m à khí tức cường đại tràn ngập ra điện hạ m ờ i thẩm vân cầm trong tay màu băng lam trường thương chỉ phía xa hạ trần trong mắt chiến ý cháy lương h ự c hạ trần t h ấ y thế thân ảnh nho nhỏ cũng là bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở thẩm vân đối diện không có dư thừa nói nhảm chiến đấu hết sức căng thẳng băng long thẩm vân xuất thủ trước trường thương trong tay của hắ một à u băng l a tiếng n h n h m ả n g ư n g phất h đến u nanh đ từ viễn c n hồng thật hoang ngột ngạt c tựa minh đông một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang ngột ngạt ư t n g minh đông nhiên vang vọng đất trời thần tượng t h ấ n ngục kình tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong một đầu vô cùng to lớn toàn thân từ ánh sáng thần thánh vàng l ó n g ngưng tụ mạt h à n h tản ra chấn áp địa ngục đạp nát tinh thần giống như khí tức khủng bố viễn cổ thần tượng h ư ảnh đột nhiên từ hạ trần phía sau hiện hiện t h ầ n tượng ngửa mặt lên trời thét dài tráng kiện vòi voi như là kình thiên c h i trụ hướng phía đầu kia băng xương cự long hung hăng rút tới đơn giản thô bạo không nói đạo lý và ảnh một tiếng nổ vang dung trời đầu kia uy phong lâm lâm băng xương cự long tại thần tượng chi mũi trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng ngay cả một cái hô hấp đều không thể chịu đự liền bị trực tiếp rút đến từng khúc nổ tung biến thành đầy trời v ụ băng cái gì thẩm vân con người bỗng nhiên co vào trên mặt tràn đầy khó có thể tin m i n h minh văn cảnh trung kỳ một k í c h toàn lực vậy mà liền như thế bị phá hơn nữa còn là bị như thế ngang ngược phương thức không đợi hắn t ừ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng kia to lớn thần tượng h ư ảnh đã thế đi không giảm địa hướng phía hắn hung hăng đánh tới nhanh quá nhanh căn bản không kịp trốn tránh thẩm vân chỉ có thể trơ mắt nhìn kia như là thái cổ thần sơn giống như thần tượng h ữ ảnh ở trong mắt chính mình phi tốc phóng đại ẩm lại là một tiếng vang thật lớn thẩm vân trên người hộ thể thần quang trong nháy mắt vỡ vụn cả người như là bị một viên cao tốc phi hành tinh thần đụng chúng thân thể trực tiếp như là như diều đứt dây giống như hướng phía chiến đài bên ngoài bay ngược mà ra, mau tươi còn vún nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngay tại thẩm vân bay r ứ t ra ngoài trong nháy mắt hạ chân thân ảnh như là như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở hàn phía trên ông trí tôn cốt thần u y bộc phát trói loa mắt màu vàng thần quang lần nữa bao phủ thiên địa một con trăm trượng phảng phất có thể chấp trưởng thiên đ i ệ ma diệt vạn vật thượng thường chi thủ t ẩ m v à n ngưng tụ、Và、anh tại kia thẩm vân khó có thể tin trong ánh mắt tại toàn trường tĩnh mịch đờ đ ẫ n nhìn chăm chú thượng thương c h i thủ hung hăng hướng phía bay ngược bên trong thẩm vân một t r ư ờ n g vô số dưới ẩm lại là một tiếng vang thật lớn thẩm vân thân ảnh như là bị thiên thạch đánh trúng giống như tạo thành bị hung hăng đập xuống tại chiến đài mặt đất cứng rắn vô cùng băng tinh chiến đài theo anh minh ném ra một cái hố cực lớn bụi mù c h à n đập thẩm vân nằm tại cái hố bên trong toàn thân xương cốt vỡ vụn hấp hối triệt để đã mất đi sức chiến đấu hai chiêu vẹn vẹn hai chiêu một vị thần đài cảnh đỉnh phong t i ê n tiêu cho dù là áp chế tu vi cũng bị hạ trần vị này năm gần một tuổi đại hạ đế tử lấy sức mạnh áp đảo triệt để nghiền ép t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết toàn bộ băng tuyết thần điện trong ngoài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được băng tuyết thánh chủ huyền băng chuẩn đế như là bị làm thạch hóa thuật ngơ ngác nhìn chính giữa sàn chiến đấu k i a đạo thân ảnh nho nhỏ cùng chiến đài biên giới cái k i a thê thảm vô cùng t h ầ m vân tiêu hỏa cũng là chừng to mắt nội tâm một trận t ầ mờ mở. hư vũ chuẩn đế tại tiêu hỏa ngực giữa hồn nhẫn bên trong đạ tê biến thái chân chính liền cứu cực biến thái lúc này toàn trường ở bức tất cả mọi người không thể tin nhìn xem đứng trên đài xảy ra tất cả chương bốn mươi b ố băng tuyết th bọn á hắn băng tuyết thần điện thế hệ tuổi trẻ vô địch thần thoại bắc minh tri địa công nhận nổi danh thiên tiêu bọn hắn thánh tử thẩm vân đang chủ động áp chế tu vi cùng đối phương cùng chỗ minh văn cảnh trung kỳ tình h ư n g giới bị cái tia đại hạ đế tử chỉ dùng hai chiêu liền cho triệt để chấn áp một chiêu thần tượng chấn ngục hình phá t h ầ n thông đánh bay một chiêu trí tôn cốt thượng thương tri thủ định cắn thôn chấn áp rõ ràng lưu loát dễ t u ậ n thậm chí ngay cả một tia r a dáng chống cự đều không thể làm được đây quả thực từ ngực không biết là ai khó khăn nuốt ngủ nước bọn phá vỡ cái này yên tĩnh như chết ngay sau đó hoa như là sông băng sụp đổ giống như triệt để mất khống chế xôn xao âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ băng tuyết thần điện ta không nhìn lầm a thánh tử điện hạ liền như thế b ạ n hai chiêu vẹn vẹn hai chiêu a đây chính là thánh tử điện hạ a bắc minh thế hệ tuổi trẻ vô địch tồn tại cùng cảnh giới phía dưới thậm chí ngay cả hai chiêu đều không tiếp nổi cái tia đại hạ đế tử hắn thật là người sao hắn mới một tuổi a minh văn cảnh trung kỳ thế nào có thể có được khủng bố như thế chiến l ư c tia thần tượng hư ảnh tia tre trời cử thủ đơn giản chưa từng nghe thấy quái vật chân chính quái vật vạn cổ không có quái vật song lần này thánh tử điện hạ đạo tâm chỉ sợ băng tuyết thần điện đệ tử trưởng lão giờ phút này nhìn về phía chính giữa sàn chiến đấu tia đạo thân ảnh nho nhỏ ánh mắt bên trong c h ỉ còn lại có vô tận c h ầ n kinh thật là đáng sợ vị này đại hạ đế tử yêu nhiệt g trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ chiến đài biên giới trong hố sâu thâm vân dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy lại khiên động toàn thân tương thế lần nữa phun ra một ngụt máu tươi cảm thụ được trong cơ thể cơ hồ bị chấn vỡ xương cốt cùng hỗn loạn linh lực ngay bên t a i chuyển đến trận, trận kinh hô cùng nghị luận hắn trên mặt anh tuấn l Có k hắn ô n lòng, có mịn, còn có bức. vân chính trần g giác cam có có bức. cảm có chút mặc cảm. Tại chính thức trước mờ mờ Thầm đó, Tại mặt hạ h đối mặc tâm, mang một chung dù nghe nói truyền nhưng ở sâu trong nội thuyết, theo loại đủ là sâu quy ở không i a t u kêu ộ c cùng về thiên hướng ngạo khí cùng không phủ. Hắn không tin trên đời này thật sự có người có thể yêu nhiệt đến tình trạng như thế nhưng bây giờ vẹn vẹn hai chiêu hắn liền bị đối phương dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái triệt để đánh tan trên đời này ha ha thẩm vân đống nhiên thấp giọng nợ nụ cười trong tiếng cười tràn đầy đám chát thì ra đây mới thật sự là vạn cổ yêu nhiệt sao so sánh cùng nhau ta cái này cái gọi là bắc minh thiên tiêu đơn giản chính là chuyện tiếu lâm thần vân chậm rãi nâng ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia vẫn như cũ nhẹ như mây gió phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hạ trần lập tức hắn đối hạ trần phương hướng bất đắc di đang chắt lắc đầu nói hạ trần điện hạ thần vân tâm phục khẩu phục không hổ là trí tốt cốt tiên tiên thánh thể đạo thai vì một thân vạn cổ vô địch yêu nghiệt nhìn thấy nhà mình thánh tử vậy mà chủ động nhận thua băng tuyết thánh chủ cùng băng huyền chuẩn đế lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc di cùng may mắn thua cũng tốt có vô địch chi tâm tất nhiên tốt. nhưng phá rồi sau đó lập trải qua mài liên đạo tâm lại càng thêm đáng quý hôm nay đối với thẩm vấn tới nói đợi hảo hảo tiêu hóa một phen nói không chừng có thể nhất cử phá vỡ mà vào thần h ỏ a đều không nhất định băng tuyết thánh tử quá khen hạ trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu cười nói lập tức hạ trần ánh mắt nhất chuyển đi tới băng tuyết thánh chủ cùng băng huyền trần đế hạ trần tiêu hỏa bọn h ắ n vị trí thánh chủ băng huyền tiền bối luận đạo luận bản đã kết thúc trên thực tế chúng ta lần này tới là muốn hướng quý địa tìm hiểu một chút liên quan với bắc minh hải ngọn nguồn thần cung tình báo không biết có thể thuận tiện hạ、trần、trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến. nghe được hạ trần muốn tìm hiểu đáy biển thần cung tình báo băng tuyết thánh chủ cùng băng huyền chuẩn đế sắp mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng điện hạ muốn đi đáy biển thần cung băng huyền chuẩn đế thất kinh hỏi không tệ hạ trần gật đầu cái này thế nhưng là có cái gì chuyện k h ẩ n yếu nếu không vẫn là tốt nhất đ ừ n g đi vào băng tuyết thánh chủ vội vàng k h u y ê n c a n k i a đáy biển thần cung chính là ta bắc minh thứ nhất cấm địa hung hiểm khó lường truyền thuyết trong đó có chân chính thần linh ngủ say càng có kinh khủng hàn vụ báo phủ băng huyền c h ẩ n đế cũng nói bổ sung thần sắc vô cùng nghiêm túc không tệ tia thần cung bên ngoài lâu d à i bao phủ một loại tên là diệt hồn hàn vụ quỷ dị sương mù này sương mù vô hình vô chất lại có thể đông kết thần hồn ma diện sinh cơ liền xem như chuẩn đế cường giả lâm vào trong đó nếu là không có thủ đoạn đặc thù hộ thể cũng muốn vạn phần cẩn thận hơi không cẩn thận liền có thể có thể thần hồn đông cứng vẫn lạc trong đó vô số vạn năm qua xâm nhập đáy b i ể n thần cung cường giả đến không hết nhưng có thể còn sống ra lác đắc không có mấy điện hạ thân phận tôn quý vạn kim thân thể thứ không nên đặt mình vào nguy hiểm hai vị bắc minh cự đầu tận tình khuyên bảo địa k h u lớn ý đồ bỏ đi hạ trần cái này nguy hiểm ý niệm. ngay cả chuẩn đế đều muốn vạn phần cẩn thận hạ trần nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ xem ra k i a đáy biển thần cung s á c thực so thái cổ thần ma chiến trường còn nguy hiểm hơn không ít bất quá hắn có địa độ a mà lại là hệ thống xuất phẩm kèm theo đặc thù công năng địa độ chỉ là h ạ n vụ cũng không tại nói xuống đi đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở hạ trần mỉm cười trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ bất quá chúng ta tự có phân tắc còn xin hai vị tướng biết tình báo cáo chi một hai là đủ nhìn thấy hạ trần tâm ý đã quyết băng tuyết thanh chủ cùng băng huyền chuẩn đế lẫn nhau cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu bọn hắn đem mình biết liên quan với đáy biển thần cung đủ loại truyền thuyết cấm kỵ cùng có thể tồn tại nguy hiểm đều kỹ càng địa cáo chi hạ trần nửa ngày về sau hạ trần một đoàn người huyện chuyển từ chối băng tuyết thần điện thịnh tình giữ lại rời đi tòa này băng phong thần nước nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi băng huyền c h u ẩ n đế nhịn không được lần nữa cảm thán đại hạ thần triều đế tử hạ trần quả thật xưa nay chưa từng có sau không người đến chi tư băng tuyết thánh chủ cũng là gật đầu đúng vậy a hy vọng hắn chuyến này có thể bình đ n đi mà liền tại hạ trần bọn hắn rời đi băng tuyết như làm ánh liệt nhất gió bão trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mênh mông bắc minh chi điện nghe nói không đại hạ thần triều đế tử hạ trần đến thăm băng tuyết thần điện cái gì vị kia vạn cổ yêu nghiệt đến chúng ta bắc minh rồi không chỉ hắn còn cùng băng tuyết thần điện thánh tử thẩm vân so tài một trận kết quả đây kết quả ra sao kết quả thẩm vân thánh tử tại cùng cảnh giới phía dưới bị cái kia đại hạ đế tử hai chiều đánh bại cái gì và anh toàn bộ bắc minh chi đ i ệ triệt để a n h động vô số tông môn thế gia cường giả tất cả đều bị tin tức này cho chấn động thẩm vân đây chính là bọn hắn bắc minh thế hệ tuổi trẻ cờ sĩ một t r o n g l à cùng thế hệ vô địch tượng trưng hiện tại cùng cảnh giới phía dưới lại bị đại hạ đế tử một cái một tuổi tiểu bà nhi hai chiêu dây cái này tờ mờ là đang nói đùa sao trong lúc nhất thời liên quan với đại hạ đế tử hạ trần thảo luận như là liệu nguyên t r i hỏa trong nháy mắt đốt khắp cả toàn bộ bắc minh hạ trần danh tiếng lần nữa đạt đến một cái mới đỉnh cao chương bốn mươi năm thần linh tạ hóa lần nữa thu hoạch được một trăm ba mươi mai tiên thiên đạo văn chương bốn mươi năm thần linh tạ hóa lần nữa thu hoạch được một trăm ba mươi mai tiên thiên đạo văn bắc minh cực hàn tri hải như kỷ danh nơi này là huyền hoàng đại thế giới c ự c bắc cũng là rét lạnh nhất nguy hiểm nhất hải vực nước biển bày b i ể n ra một loại làm người sợ hãi màu ưu lam phảng phất có thể đồng kết tất cả trên mặt biển lâu dài thổi mạnh có thể xé rách không gian diện hồn cương phong hải dương chỗ sâu càng là ẩn giấu đi vô số kinh khủng thái cổ h u n g thú cùng không biết nguy hiểm tu sĩ tầm thường đừng nói xâm nhập chỉ là tới gần nơi này phiến hải vực đều sẽ bị thấu xương kia hàn ý đông thành tựa băng giờ phút này tại mảnh này tĩnh mịch mà nguy hiểm hải vực chỗ sâu một đường từ chuẩn đế chi lực tạo thành bình chướng chính bao vây lấy hạ trần hạ càn tiêu hỏa ba người cấp tốc lặn xuống. mà mục tiêu của bọn hắn chính là tọa lạc với mảnh này lạnh vô cùng chi hải chỗ sâu nhất cấm kỵ chi địa đáy biển tần h cung theo không ngừng lặn xuống t r u n g quanh nước biển nhiệt độ càng ngày càng thấp áp lực cũng càng lúc càng lớn điện hạ dựa theo băng tuyết thần điện lời nói phía trước hẳn là diệt hồn hàn vụ bao phủ khu vực hạ càng vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói Ừm. hạ chân nhẹ gật đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước quả nhiên chỉ thấy phía trước bên trong biển sâu xuất hiện một mảnh phạm vi cực kỳ rộng lớn bày biện ra màu s á n trắng phảng phất có vô số hoan hồn ở trong đó gào thét quỷ dị sương ngủ t i ê u xương mù vô hình vô chất lại t à n mát ra một loại đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng hàn ý chính là cái kia ngay cả chuẩn đế đều muốn sợ sệt ba phần diện hồn hàn vụ sau đó phải cẩn thận hạ càn toàn lực thôi động chuẩn đế chi lực gia cố phòng ngự bình t r ư ớ n g chuẩn bị xông vào mảnh này hàn vụ khu vực tiêu hỏa cũng là thần sắc khẩn trương trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế cũng nâng trọng nhắc nhở tiêu h ỏ a nói tiểu tử ngừng lại tâm thần cái này hàn vụ có thể trực tiếp công kích thần hồn cực kỳ quỷ dị ngay tại lúc hạ càn chuẩn bị mang theo hai người xông vào hàn vụ nháy mắt ông diễn chỉ gặp hạ trần đã sớm lấy ra cổ lão địa đồ bằng da thú vậy mà tự động tản ra một tầng n u hòa màu vàng vầng sáng tầng này vầng sáng như là một cái hoàn mỹ vòng bảo hộ trong nháy mắt đem ba người bao phủ ở bên trong sau một khắc khi bọn hắn tiếp xúc đến k i a kinh khủng diện hồn hàn vụ lúc t h â n kỳ một màn xảy ra những cái k i a đủ để đông kết thần hồn ma d i ệ t sinh cơ màu xám trắng hàn vụ tại tiếp xúc đến địa đồ tản ra màu vàng vầng sáng về sau vậy mà như là gặp khắc tinh nhao nhao tự hành lui tán căn bản là không có cách tới gần mảy may đây là hạ cằn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy khó có thể tin. bản đồ này còn kèm theo phòng ngự công năng tiêu hỏa trực tiếp trận tròn mắt trong giới chỉ hư vũ t r ò n đế cũng là nhịn không được giật mình nói bản đồ này là cái gì cấp bậc trí bảo thậm chí ngay cả diện hồn hàn vụ đều có thể ngăn cách ba người lần nữa bị hạ trần trong tay địa đ ồ n g h ị c h thiên công năng cho hung hăng rung động một thanh có tấm bản đồ này tại cái này đáy biển thần cung mức độ nguy hiểm chẳng phải là trực tiếp giảm xuống chính thành hạ trần nhìn xem ba người kia lần nữa chết lặng biểu lộ nết miệm mỉm cười thầm nghĩ trong lòng hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm có địa đồ tự động phòng ngự công năng sau đó hành trình lần nữa trở nên nhẹ nhàng thoải mái bắt đầu diễn hôn hàn vụ mặc dù quỷ dị cũng rốt cuộc không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì trên đường bọn hắn cũng gặp phải một chút bị hàn vụ ăn mòn trở nên hung lệ dị thường hàn vụ tà ma những n à y tà ma hình thái khác nhau có như là ưu linh có như là ban ma thực lực đều cực kỳ cường đại thậm chí không thiếu có thể so với thần hòa cảnh pháp tác cảnh tồn tại nhưng mà căn bản không cần hạ trần hoặc là hạ càn ra tay mỗi khi có tà ma ý đồ tới gần hạ trần trên người tiên thiên thánh thể đạo thai ánh sáng thần thánh cùng trí tôn cốt tản ra vô thượng đạo vận tựa như cùng huy hoàng mặt trời trong n g á y mắt đem những cái tia tà ma cả kinh hồn phi phát tán thét chói thai vang lên chạy từ phía thiên tiên thánh thể vạn pháp bất x â m trí tôn cốt luân hồi niết bản hai loại lực lượng đối với những n à y âm tà c h i vật có tự nhiên tuyệt đối áp chế hạ càn tiêu hỏa hư vũ trần đế nhìn xem những cái tia cường đại tà ma như là gặp ma hốt h o ả n g chạy trốn cảnh tượng lần nữa rơi vào trầm ặ c t thật triệt để t đi theo vị này tiểu điện hạ ra còn cân chiến đấu sao cảm giác toàn bộ hành trình nhìn hắn một người trang bức là được rồi cứ như vậy tại một đường thông s u ố t tà ma lui tán t ì n h hồ dưới hạ trần căn cứ địa cầu chỉ dẫn thoải mái mà tại mê ngông đáy biển thần cung bên trong tìm được một viên lại một viên ẩ n t à n g cực sâu tiên tiên đạo văn trong lúc đó bọn hắn cũng thấy được đáy biển thần cung nội bộ đủ loại k ỳ quan có hoàn toàn do thần tinh cấu trúc mà thành cung điện có chạy xuôi thể lỏng linh khí dòng sông có sinh trưởng vạn năm băng liên v ư ờ n hoa thậm chí còn có một ít vỡ vụn tựa hô thuộc về chân chính thần linh sử dụng qua đồ vật máy vỡ mỗi một chỗ cảnh tượng đều tràn đầy cổ lão thần bí cùng làm cho người r u n động thần vận cuối cùng đang thu thập đến thứ một trăm hai mươi chín mai tiên thiên đạo văn về sau bọn hắn căn cứ địa cầu cuối cùng chỉ dẫn đi tới đáy biển thần cung chỗ s â u nhất nơi này là một tòa vô cùng to lớn phảng phất kết nối lấy c ử u hữu h c á m thần điện thần điện chính giữa một tấm nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí có chút cũ nát ra người lại hấp dẫn hạ trần bọn hắn tất cả lực chú ý tấm tia da người l ặ n g lặng tại chỗ phiêu p h ù ở giữa không trùng hiện lên khoanh chân ngồi tính tọa tư thế làn r a bày biện ra một loại màu đồng cổ phía trên không có bất kỳ cái gì vết thương thậm chí ngay cả một tia nếp ốn đều không có phảng phất chỉ là vừa mới từ người nào đó trên thân lột bỏ đến. nhưng chính là dạng này một tấm nhìn người bình thường ra lại tản ra một cỗ đủ để cho hạ càn cùng hư vũ hai vị này chuẩn đế đều cảm thấy linh hồn ngạt thở phản phất sau một khắc liền muốn triệt để băng diệt kinh khủng huy áp、Phúc. tiêu hỏa càng ngay cả đến gần tư cách đều không có trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn động đến miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài mắt thấy tiêu hỏa liền muốn dung nhập h à n vụ thoát ly chuẩn đế chi lực phạm vi bao phủ nếu không phải hạ càn tay mắt lanh lẹ đem hắn bảo vệ chỉ sợ hắn đã tại chỗ bỏ mình cái này h u áp hạ càn sắc mặt k ị biến trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ siêu việt đại đế khí tức. trong giới chỉ hư vũ c h u ẩ n đế càng là dùng một loại gần như như nói mê âm thanh run dậy nói không sai được đây tuyệt đối là một vị siêu việt đại đế cấp bậc chân chính thần linh đây cũng là hắn tọa hóa sao lưu lại ra người nơi này thật có thần linh tọa hóa cái suy đoán này dường như sấm x é t nổ vang tại ba người trong lòng siêu việt đại đế thần linh nói đúng ra hẳn là tiên linh đi loại kia tồn tại trên cơ bản thuộc về cổ xưa nhất truyền thuyết thần thoại giờ phút này bọn hắn vậy mà tại nơi này phát hiện một tấm hoàn trình siêu việt đại đế cảnh ra người khó có thể tin ngắn n g i trấn kinh về sau hạ c à n cùng hư vũ chuẩn đế trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mang thần linh nổ sắt ca dù chỉ là một tấm da người ẩn chứa trong đó giá trị cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng nếu là có thể lĩnh hội trong đó một tia huyền bí ngay tại lúc bọn hắn cảm xúc bành trướng lúc hạ trần đã đ ộ n g chỉ gặp hắn không nhìn kia đủ để cho chuẩn đế đều hít thở không thông k i n h khủng bí áp trong l ò n g ngực trí tôn cốt nở rộ trong suốt qua mang như là đi bộ nhàn nhã giống như đi tới tấm tia thần linh ra người trước mặt sau đó tại tiêu hỏa hạ c à n cùng hư vũ chuẩn đế nhìn chăm chú hạ trần dỗi ra tay n h nhẹ nhàng vung lên. Tấm kia tản kia k i ra n hạ, hạ càn g thư vũ trần tuyên cổ g t đế thần linh ra người làm chiến giáp ban thưởng dưới tay hai người cảm giác thế giới quan của bản thân lại lại lại một lần bị đổi mới mà tại thu lấy thần linh ra người về sau hạ trần lại tại tấm kia da người nguyên bản lơ lửng dưới vị trí phương Phát hiện một viên tản viên ra đến ậ m phẩm thần tính Quang huy, hiện nhiên phẩm chất cực cao tiên tiên huy, hiển nhiên h quan văn.、Đây、cũng u cao Đây y cực c đạo là này cùng n cuối h ấ tận một thứ mai thứ tiên tiên t viên. văn. Cũng Đến là 130 đạo đây đáy biển thần cung chuyến đi thu hoạch trần đầy tổng cộng thu hoạch được tiên tiên đạo văn 130 m a i thần linh nộp xác r a người một tấm tăng thêm trước đó tại thái cổ thần ma chiến trường di chỉ lấy được 80 m a i lần này lịch luyện hạ trần tổng cộng thu được 210 m a i tiên tiên đạo văn t ă n g thêm hắn nguyên bản liền có b ố m ai hiện tại hắn trong tay khống chế tiên tiên đạo văn tổng số đã đạt hai m ai trong hai m năm, năm này hạ trần cơ hồ đều đợi tại đế cung chỗ sâu tại nông đậm đến hóa thành thực chất linh khí trong tu luyện mật thất dốc lòng tu hành ngẫu nhiên hắn cũng biết tại hạ càn cùng đi căn cứ hệ thống cung cấp địa đồ tiến về huyền hoàng đại thế giới các nơi bí ẩn di tích cấm địa tìm kiếm tiên tiên đạo văn hôm nay tu luyện m ậ t thất bên trong hạ trần t r ầ m rãi mở hai mắt ra cặp t i a thâm thuy trong con ngươi phảng phất có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tại luân chuyển đại đạo phù văn đang sinh diệt tâm niệm vừa động hạ trần điều ra mình hệ thống bảng túc chủ hạ trần thân phận đại hạ thần triều đế tử tuổi tác bà tuổi thể chất thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt tu h vi minh văn cảnh viên mãn công pháp hôn đ ộ n thần ma quan tự pháp minh văn thiên viên mãn thần tượng t h ấ n ngục bình minh văn thiên viên mãn thần thơng bí thuật thượng thương tri thủ trí tôn cốt thần thống tiếp diện tiên quang trí tôn cốt thần thống chưa kích hoạt thiên đế quyền viên mãn hành tự bí đại thành đặc thù vật phẩm tiên tiên đạo văn ít hai năm trăm linh tám mai thần linh ra người ít một thể chất đặc thù tiến hóa dịch ít một bất tử thần dược ít hai trấn kinh điểm một trăm linh ba tuổi minh văn cảnh viên mãn tùy thời có thể lấy cấu trúc thần đài bước vào thần đài c h i cảnh đồng thời trải qua hai năm này không ngừng cố gắng hán luyện hóa chấp trưởng tiên tiên đạo văn số lượng đã đạt đến kinh người hai năm trăm linh tám mai khoảng cách truyền thuyết kêu bên trong ba ngày mai đúc thành từ xưa đến nay chưa hề có ba phẩm vô địch tiên tiên thần đài mục tiêu chỉ còn lại không đủ năm trăm mai mà hắn c h ấ n kinh điểm cũng thành công đột phá trăm vạn đại quan bậc này kinh khủng tốc độ phát triển cùng tích lũy hạ trần cũng không thể không nói một câu mình thật biến thái trên thực tế đại hạ thần đế hạ huyên cùng thần hậu liễu nhược hy đối với nhà mình nhi tử trong hai năm qua biến thái biểu hiện sớm đã là c h ấ n kinh đến không cách nào hình dung bọn hắn đã triệt để từ bỏ dùng lẽ thường đến hiểu hạ trần dù sao nhà mình nhi tử chính là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt vô luận làm ra cái gì chuyện kinh thế hai tục tựa hồ cũng rất hợp lý coi như tiêu hỏa cùng hắn trong giới chỉ hư vũ chuẩn đế tàn hồn hai cái này chứng kiến hạ trần bộ phận tầm bảo quá trình ra hỏa Càng là sớm đã bọn ị kích không thích tê cả nhanh tê tâm ra đầu, đạo tâm đều nhanh nếu không ổn. b hắn không chỉ một lần địa ở trong lòng điên cuồng hò hét cái này tờ mờ còn là người sao cái này căn bản là đại đạo thân nhi tử hạ phàm đến trải nghiệm cuộc sống đi bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng một khi để hạ trần tập hợp đủ ba ngàn mai tiên thiên đạo văn đúc thành truyền thuyết kia bên trong vô địch thần đại đến lúc đó t h ầ n đại cảnh thần hoa cảnh tại vị này tiểu điện hạ tiểu quái vật trước mặt lại có ai có thể là hàn địch e là cho dù là pháp tắc cảnh đại năng đều phải cân nhắc một chút đi một ngày này hạ trần vừa mới kết thúc một vòng đối hành tự bí lĩnh hội đang chuẩn bị nghiên cứu một chút tấm tia từ đáy biển thần cung đạt được thần linh ra người đ ỗ n g nhiên mật thất bên ngoài chuyển đến tiêu hỏa cung kính cầu kiến âm thanh điện hạ tiêu hỏa b m báo vào đi hạ trần nhàn nhạt mở miệng một tiếng q u ọ t kẹt mật thất đại môn mở ra thân mang một bộ màu đen trang phục khuôn mặt kiên nghị khí tức đã đạt đến hóa linh cảnh trung kỳ tiêu hỏa bước nhanh đến tại phía sau hắn còn đi theo một đường hơi có vẻ hư ả o lại so hai năm trước dắn chắc thêm không ít táo xám lao giả hư ảnh hư vũ chuẩn đế. Điện hạ. Tiêu đối hạ trần đế hạ trần ánh mắt rơi vào tiêu hỏa trên thân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thời gian hai năm tiểu t ử này ngược lại là không có để hắn thất vọng dựa vào lấy phần thiên tạo hóa quyết cường đại cùng hạ trần thỉnh thoảng ban thưởng một chút thiên tài địa b ả o lại thêm hư vũ chuẩn đế vị này chuẩn đế cựu trọng thiên cường già dốc lòng chỉ điểm tiêu hỏa tu vi đã từ lúc trước thối thể cảnh một đường hát vang tiến mạnh thành công đột phá ban huyết động thiên hai đại cảnh giới vững vàng bước vào hóa linh cảnh trung kỳ một năm một cái đại cảnh giới bậc này tốc độ tu luyện so với huyền hoàng đại thế giới những cái được gọi là đỉnh cấp thiên tiêu cũng không kém chút nào thậm chí còn hơn mà giờ khắc này hạ trần, mặc dù tuổi thật chỉ có ba tuổi nhưng hắn bởi vì tiên tiên thánh thể đạo thai nguyên nhân nhục thân trưởng thành cực nhanh sớm đã không phải lúc trước kia phấn điêu ngọc t r á t hải nhi bộ dáng hắn hôm nay nhìn nước chừng có mười tuổi tả hưu một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý dối tung may kiếm mắt sáng tị nhược y ề n đảm môi hồng răng trắng da thịt trắng m u ố t như thượng đẳng nhất t i ê n ngọc chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng thần thánh quanh thân càng làm ộ t cách tự nhiên tràn ngập một cỗ siêu nhiên xuất trần phán phất không dính khói lựa trần gian tiên linh chi khí hắn liền như thế tùy ý ngồi ở nơi đó lại như là một tôn đi lại trên thế dù là hư vũ chuẩn đế vị này sống vô tận tuế nguyện thượng cổ đại năng mỗi một lần nhìn thấy hạ trần trong lòng đều biết nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai t h a n phục yêu người ta hư vũ chuẩn đế ở trong lòng thầm nghĩ lão phu tung hoành thượng cổ thấy qua cái gọi là đế tử thần tử không có mười cái cũng có bảy tám cái nhưng vô luận là ai cùng trước mắt vị này so sánh đều như là đom đón cùng t r ă n g sáng căn bản không thể so sánh nổi b ự c này siêu phàm khí độ b ự c này tuyệt thế thiên tư quả nhiên là vạn cổ không một còn bên cạnh tiêu hỏa nhìn xem nhà mình điện hạ kiết như là trích tiên giống như phong thái trong lòng càng là trản đầy vô tận tự hào cùng sùng kính. không hổ là điện hạ tự nhiên không tầm thường có cái gì chuyện hạ trần bình tĩnh mở miệng thanh âm mặc dù vẫn như cũ mang theo một tia non nớt cũng đã đơn giản uy nghiêm tiêu hỏa vội vàng tập trung ý chí cung kính nói ra hồi bẩm điện hạ gần nhất huyền hoàng đại thế giới tựa hồ có chút không yên ổn tĩnh các nơi đều hiện ra một chút không tầm thường thiên kêu yêu n g h i ệ t ồ hạ trần nghe vậy trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nói nghe một chút vâng điện hạ tiêu hỏa lập tức đem mình thu tập được tình báo kỹ càng đ i ệ bẩm vào tới ngay tại nửa tháng trước đó đông hoang vô cực thánh tông nghe đồn có một vị đệ tử đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm ngoài ý muốn đã thức tỉnh trong truyền thuyết thái âm thánh thể dẫn động thái âm tinh hàng thế uy chấn đông hoang còn có nam lĩnh trưởng sinh tiêu g i a nghe nói ba tháng trước có một vị đích hệ tử đệ giáng sinh trời sinh liền có được trọng đồng trong lúc triển khai có nhật nguyện trầm luân chi dị tượng được vinh dự tiêu g i a vạn năm không gia kỳ lân tử trừ cái đó ra tây mạc vạn phật tử cũng đi ra một vị thân phụ kim cương bất phôi thần thể phật tử nghe nói nhục thân mạnh nhưng đối cứng thần minh bác nguyên tri địa cũng có nghe đồn có cổ lao tuyết vực bộ lạc truyền nhân đã thức tỉnh hiếm thấy tiêu hỏa một hơi báo cáo bảy tám cái gần nhất thanh danh văn v ậ rồi có được các loại nịch tiên thể chất h o ặ c huyết mạch tiên kiêu yêu nhiệt g những tồn tại này mỗi một vị đều đủ để tại một phương địa vực gây nên doanh động cực lớn thái âm thánh thể trọng đồng kim cương bất phôi t h ầ n thể b ă n g phách t h ầ n thể hạ trần nghe những này quen thuộc mà xa lạ thể chất tên khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đại thế kim bảng mở ra chương bốn mươi bảy thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nhiệt g bất tận đại thế kim bảng mở ra có ý tứ thật có ý tứ xem ra thế giới này cũng không phải chỉ có mình một cái treo bức a những này cái gọi là thể chất đặc thù nếu là đặt ở kiếp trước trong tiểu thuyết thỏa thỏa đều là nhân vật chính mô bản xem ra huyền hoàng đại thế giới là muốn nên đón một cái trước n à y chưa từng có đại thế hạ trần thầm nghĩ trong lòng đối với những này sắp đăng tràng thiên kiêu tràn đầy t r ờ mong không chừng lại có mới chấn kinh công cụ người nhập ngũ hai năm này hắn có thể có như thế hùng hậu tích lũy đều là may mắn mà có tiêu hỏa cái này chấn kinh công cụ người a t i ệ n thể tiêu hỏa trên người hư vũ t r u y n đế cũng là cung cấp không ít chấn kinh yếu tố dù sao hư vũ chuẩn đế tàn hồn dù sao cũng là một cái thực sự chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả không phải đúng lúc này một mực đứng yên ở tiêu hỏa bên cạnh hư vũ chuẩn đế tàn hồn bỗng nhiên mở miệng trải qua hai năm này tầm ù cùng hạ trần ngẫu nhiên ban thưởng một chút tuần dưỡng thần hồn bảo vật hư vũ chuẩn đế tàn hồn đã so trước đó ngưng thật rất rất nhiều hắn giờ phút này mặc dù vẫn như c ũ là hư ảnh trạng thái nhưng ngũ quan rõ ràng k h í tức kéo dài cơ hồ cùng chân nhân không khác nếu là hắn nguyện ý dựa vào lấy thần hồn bên trong góc nhặt lực lượng toàn lực bạo phát xuống th h ư vũ chuẩn đế nhìn xem hạ trần ra m u i đôi mắt bên trong tràn đầy cơ t r í q u a n mang từ xưa đến nay mỗi khi có người có đại khí vận xuất thế dẫn động thiên địa khí cơ liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều thiên tiêu yêu nhiệt cùng nổi lên sáng trói đ ạ i thế bây giờ các nơi dị tượng liên tiếp phát sinh thể chất đặc thủ nghịch thiên huyết mạch tầng tầng lớp lớp cái này chính là đại thế sắp nổi trưng triệu a h ư vũ chuẩn đế trong giọng nói tràn đầy cảm k h á i hắn sống vô tận tĩnh nguyện trải qua không chỉ một thời đại đối với loại này thiên địa khí vận biên hóa cảm ứng nhất là nhạy cảm hắn thậm chí có một loại dự cảm trước mắt vị này thâm bất khả rất có thể chính là dẫn động trận này sắp đến sáng chói đại thế mấu chốt người một bên tiêu hỏa cũng nghe được cảm xúc bành trướng đại thế sắp nổi thiên tiêu cũng ra đây có phải hay không mang ý nghĩa mình cũng có cơ hội tại cái này ẩm ẩm sóng dậy thời đại thủy triều bên trong lưu lại thuộc về mình một trang nổi bật thư vũ chuẩn đế nhìn xem tiêu hỏa kia kích động ánh mắt vui mừng nhẹ gật đầu trong hai năm qua hắn đem tự thân sở học dốc túi tương thụ tiêu hỏa cũng xác thực không có cô phụ kỳ vọng của hắn không chỉ tu vì đột nhiên tăng mạnh đạo tâm cũng càng thêm kiên định tiểu tiêu tử người phải n h ư kỹ h ư vũ chuẩn đế thâm t h i ê nói với tiêu hỏa đại thế đã là cơ duyên cũng là k i ế p nạ m u ố n tại cái này ngàn vạn thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng chỉ có tiến bộ dũng mãnh bất khuất v i sư tin tưởng có điện hạ chỉ dẫn có lao phu dạy bảo người tương lai nhất định nhưng vì điện hạ chinh chiến tư phương không sai tiêu hỏa đã chính thức bái hư vũ chuẩn đế v i sư mà hư vũ chuẩn đế đã từng có cơ hội được sự giúp đỡ của đại hạ thần triều tái tạo nhục thân dù sao lấy đại hạ thần triều nội tình vì một vị chuẩn đế cựu trọng thiên tàn hồn tạo nên một bộ hoàn mỹ nhục thân mặc dù hao phí không nhỏ nhưng cũng không phải là việc khó nhưng hư vũ chuẩn đế lại từ chối hắn không muốn thiếu đại hạ thần triều to lớn như vậy ân tình nhân quả hắn càng hy vọng một ngày kia có thể từ mình thân truyền đệ tử tiêu hỏa tự tay vì hắn tìm tới vô thượng thần vật trợ hắn tái tạo đ ỉ n h phong đạo thể cái này cũng là hắn đối tiêu hỏa mong đợi cùng khảo nghiệm ngay tại hư vũ chuẩn đế bùi ngùi mãi thôi tiêu hỏa nhiệt huyết s ô i trào hạ trần có chút h a n g hái mà chuẩn bị xem kịch thời điểm d ị b i ế n nảy sinh v a n h long long long một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mê ngông cổ lão trí cao vô thượng ý trí phản phất tử cựu thiên bên ngoài lại như từ đại đạo bản nguyên chỗ sâu không có chút nào trung châu đạo vực trên không trung châu đạo vực chính là nhân vật chính chỗ đạo vực huyền hoàng đại thế giới rộng lớn vô biên đạo vực số lượng vô số kể trung châu đạo vực cũng chỉ là huyền hoàng đại thế giới trung tâm đạo vực một trong toàn bộ trung châu đạo vực trong chốc lát bao tắp biến sắc trời trăng mất sáng giữa thiên điệu tất cả pháp tắc đều tại g à o thét ngàn vạn đại đạo đều đang run r u dày trung châu đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh vô luận tu v i cao thấp vô luận thân ở chỗ nào đều tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được một c ấ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất rung động cùng tính sợ ngay sau đó tại trung châu đạo vực t i ê bao la bắt ngát bầu trời phía trên ước vạn đạo sáng chói chói mắt màu vàng thần quang trống giống tập trung những n à y thần quang sen lẫn diện hóa cuối cùng ngưng tụ thành một mặt cao tới ước v ạ n trượng phản phất muốn đem chọn vùng trời k h u n g đều che đậy to lớn màu vàng bảng danh sách bảng danh sách phía trên giống bay phượng múa địa thư viết bốn cái tràn đầy vô thượng đạo vận cùng uy nghiêm cổ lao chữ triện đại thế kim bảng ông đại thế kim bảng vừa ra một cố c à n g thêm mênh mông b ả n g bạc bà huy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung châu đạo vực trong nháy mắt quét s h t o trung châu đạo vực bên trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung châu vẫn là những cái kia đứng sừng sững với đám mây phía trên quan sát chúng sinh vô thượng thánh địa hoặc là những cái kia uy áp v à cổ thống ngựa ước vạn cương vực bất hủ thần triều tất cả đều bị bất thình lình đại thế kim bảng cho triệt để kinh động đến vô số đang lúc bế quan lão quái vật nhao nhao phá quan mà ra vô số ẩn thế không r a lão cổ đồng hoảng sợ nâng đầu ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía bầu trời phía trên kia mặt tản ra vô thượng thần uy màu vàng bàng danh sách trong mắt tràn đầy chân kinh hoảng sợ cùng vô tận khẩn trương cùng chờ mong đại thế kim bảng trong truyền thuyết chỉ có tại vạn cổ hiếm thấy sáng chói đại thế phụ xuống thời điểm mới có thể hiện hóa với thế đánh giá c h ư thiên vạn vực tất cả thiên kiêu tiềm lực đại thế kim bảng nó vậy mà thật xuất hiện nhanh nhanh đi cha cái này đại thế kim bảng đến tột cùng có gì huyền diệu trên bảng nổi danh người lại sẽ có được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên toàn bộ trung châu đạo vực triệt để manh động triệt để sôi trào tất cả thế lực tất cả c ư ờ n g giả tại thời khắc này tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại kia mặt vắt ngang bầu trời đại thế kim bảng phía trên tốt trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận t r ờ mong chờ mong nhà mình thiên tiêu yêu n g h i ệ t có thể tại cái này tượng trưng lấy vô thượng bình quan g cùng vô hạn có thể kim bảng phía trên lưu lại một chỗ cắm rủi hạ trần cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế đột nhiên xuất hiện chuyện đại thế kim bảng xem ra lại có việc hay xảy ra chỉ sợ cái này đại thế kim bảng tiếp xuống chính là các đại yêu n g h i ệ t thiên tiêu tranh phong cớ hạ trần không hiểu có chút chờ mong dù sao những này có thể leo lên bảng danh sách các đại yêu n g h i ệ t thiên tiêu nhất định là khí vận gia thân phúc vận hùng hậu tồn tại cái này đại thế kim bảng đơn giản chính là tiên tiên cho hắn cung cấp tốt nhất chấn kình mục tiêu tốt ra hỏa hạ trần cũng không dám nghĩ nếu là đem cái này đại thế kim bảng bên trên nhân vật từng cái chấn kinh một vòng xuống tới có thể đạt được bao nhiêu nghịch thiên ban thưởng cái này một đợt là thật là cho hạ trần hung hăng chờ mong một đợt chương bốn mươi tám ba tuổi kim bảng đệ nhất minh văn viên mãn người nào sánh vai chương bốn mươi tám ba tuổi kim bảng đệ nhất minh văn viên mãn người nào sánh vai ngay tại toàn bộ trung châu đạo vực bởi vì đại thế kim bảng p h ủ xuống mà triệt để sôi trào vô số thế lực mong m ỏ i cùng trong m o n g lúc bầu trời phía trên k i a mặt cao tới ước văn trượng tản ra vô thượng thần uy màu vàng bảng danh sách cuối cùng bắt đầu hiện hiện nội dung ông từng đạo sáng chói màu vàng thần quang tại bảng danh sách phía trên lưu truyền ngay sau đó từng cái ẩn chứa đại đạo khí tức đại biểu cho vô thượng bình quang tên cùng s ư n g h à o bắt đầu từ đôi đến đầu dần dần hiện hiện hạng một trăm vạn kiếm thánh địa kiếm vô trần trời sinh kiếm thể l ợ i bình kiếm đạo kỳ tài mũi nhọn sơ lộ người thứ chín mươi chín kim bảng xếp hạng như là thiên đạo p h á p trị chậm rãi công bố mỗi khi một cái tên xuất hiện hãn chỗ đạo thống hoặc gia tộc liền sẽ buộc phát ra kinh thiên gieo họ cùng nghị luận mà những cái kia thi rất n g i thì là một mảnh bóp cổ tay thở dài thời gian chuyển、rời. trên bảng danh sách tên càng ngày càng ít mỗi một cái đều đại biểu cho một phương địa vực đỉnh tiêm yêu nghiệt thể chất của bọn hắn huyết mạch thiên tư không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một đủ để cho vô số tu sĩ ngưỡng vọng tuyết thần thể, vật bất khuất.、Băng、tuyết thần điện bên trong, vừa mới bị hạ trần rụt thần vân, nhìn thấy tên mắt tạp. biết, qua nếu chiến bình, phong hạ nhìn mình, ánh phức Hắn Cực thánh Tông thánh Nữ, Lạc băng Băng điện bên vân, lợi lý, mới giáo bị vừa ý của t hạng năm sẽ là ai ông ánh sáng màu vàng lấp lánh hai cái tràn đầy tiên linh chi khí cùng bá đạo long uy trước cổ chậm cổ thú tộc chân long một mạch, mạch lực hiển hiện. Hạng thú thai, ngao thiên thiên.、Lời、bình, tiên long hàng thế, huyết mạch phản tổ, tiềm lực vô thợ. Cái gì? Ngao thiên thiên. một tiềm dãi tiên quái Lời tiên Cái long long ngao long Ngao gì? tổ, vô khi thấy cái tên này n á y mắt vô số biết được nội tình người lần nữa bị hung hăng chấn k i n h một thanh vị kia trước đó không lâu mới tại đại hạ đế đô bị đế t ử điện hạ chấn áp t h u bạo thu làm mười năm thị nữ tiên long q u á i thai vậy mà mới có thể tại cái này đại thế kim bảng phía trên thứ năm cái này chẳng phải là mang ý nghĩa xếp hạng phía trên nàng kia bốn vị càng khủng bố hơn mà vị kia trong truyền thuyết đế từ điện hạ đ á m người không còn dám nghĩ tiếp ngay sau đó hạng b ố trung châu thần vương thế gia khương vô vọng thần vương thể lời bình thần vương huyết mạch quân lâm thiên hạ có đại đế chi tư hạng ba đông h o a n g diệp gia diệp hạo h o a n g cổ thánh thể lời bình thánh thể vô song khí huyết ngọc trời vạn cổ hiếm thấy tên thứ hai thượng cổ tiêu g i a t i ê u nguyên trời sinh trọng đồng lời bình trọng đồng k h é p mở nhưng nhất định sinh tử có tiên vương hình bóng thần vương thể hoàng cổ thánh thể trời sinh trọng đồng mỗi một cái danh hào đều đại biểu cho một loại tròng truyền thuyết vô địch đủ để h o n h ép một thời đại những này vậy mà đều khuất tại người sau t i ê n hạng nhất đến tột cùng sẽ là cỡ nào nghịch thiên tồn tại giờ khắc này toàn bộ trung châu đạo vượt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ước vạn vạn sinh linh tất cả đều nhìn chằm chặp k i a kim bảng đỉnh cao nhất trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng n h ả y ra cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới ánh sáng màu vàng sáng trói đến cực h ạ n một nhóm phảng phất muốn chiếu phá vạn cổ thanh thiên chữ to màu vàng theo vô tận đạo vận cùng m i n g h i ê m chậm dãi hiện hiện hạng nhất đại hạ thần triều đế tử hạ trần ba tuổi minh văn cảnh viên mãn thiên thiên thánh thể đạo thai c h í tôn c ố t l ợ i bình vạn cổ vô song đại đạo hóa thân thế này duy nhất làm chấn áp tất cả địch vê anh làm hạ trần hai chữ cùng cái kia có thể xương biến thái đến cực hạn tuổi tác tu vi thể chất hiện hiện tại kim bảng đệ nhất m ấ y mắt toàn bộ trung châu đạo vực chết để nổ tung như là ước vạn vầng thái dương đồng thời dẫn bạo vô tận kinh hô vô tận hoảng sợ vô tận không dám tin trong n g á y mắt che mất mỗi một nơi hẻo lánh hạ trần thật là hắn ba tuổi minh văn cảnh viên mãn thiên, thiên thánh thể đạo thai trí tôn q ố c cái này cái này tờ mờ là đang nói đùa sao kim bảng thứ nhất thật là hắn mà lại kim bảng l ợ i bình bực nào bá đạo trước đó chỉ nghe tên không thấy hắn tưởng hôm nay kim bảng chiêu cáo thiên hạ mới biết kẻ này yêu n g h i ệ t đến loại tình trạng nào ba tuổi a minh văn cảnh viên mãn cái này còn thế nào so chúng ta tu luyện mấy trăm năm đều còn tại động tiên hóa linh đạo q u â n đâu cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại quả thực là tất cả thiên tiêu b i a i không là tuyệt vọng trung châu đạo vực triệt để lâm vào trước nay chưa từng có điên cuồng cùng n g n à o vô số tu sĩ khi nhìn đến hạ trần tiêm lịch t i ê n số liệu về sau đạo tâm đều kém chút tại chỗ sụp đổ người so với người tức chết người cái này còn thế nào đuổi theo căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại đại hạ thần triều đế cung bên trong kim bảng xuất hiện hạ uyên liễu nhược hy cùng hạ càn liền đã tìm đến hạ trần làm hạ uyên liễu nhược hy cùng hạ càn lao tổ ba người nhìn thấy bầu trời phía trên kia kim bảng đệ nhất sáng trói tên sau trên mặt sớm đã trong bụng nở hoa ha ha ha ha ha tốt, tốt, tốt. hạ uyên nhịn không được lần nữa phát ra mang tính tiêu chí tam liên cưới to đế bi khuấy động tràn đầy vô tận tự hào không hổ là chấm nhi tử kim bảng đệ nhất hoàn toàn xứng đáng liệu n h ư ợ c hy cũng là đôi mắt đẹp hiền m à u trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng nuốt ve hạ trần đầu trần nhi thật tuyệt hạ càng lao tổ càng là kích động đến mặt mò đỏ bừng nói liên tục vạn cổ vô s o n g có thể chứng kiến điện hạ đăng đỉnh kim bảng đ ờ i này không t i ế p vậy một bên tiêu hỏa giờ phút này cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn nhìn xem hạ trần trong mắt tràn đầy cùng nhẹ i xuống b á i nhịn không được bổ sung một câu điện hạ nếu như không vì ngưng tụ ba n g h n tiên thiên đạo văn thần này tận lực á p chế tu vi không phải điện hạ chỉ sợm đã, đã đột phá đến thần đại cảnh hạ h uyên liếu nhược hy hạ càn ba người nghe vậy nụ cười trên mặt càng đỡ những n à y bọn hắn tự nhiên biết đồng thời cũng đối hạ trần càng hài lòng không tiêu không gấp vì đúc thành vô thượng đạo cơ vậy mà không tiếc gáp chế cảnh giới như thế tâm tính như thế quyết đoán tương lai thành tựu bất khả h ạ m lượng cùng lúc đó huyền h o a n g đại thế giới trung châu đạo vực các nơi những cái kia vừa mới leo lên kim bảng hàng đầu thiên kêu i yêu n h i ệ t n ó n g cũng đều đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên màu vàng bảng danh sách đông hoàng diệp gia một vị thân phụ hoàng cổ thánh thể khí huyết ngập trời ánh mắt đang mở hí có hỗn độn khí tràn ngập thanh niên nhìn xem kim bảng đệ nhất tên trầm mặc không nói thật lâu hắn mới chầm rãi mở miệng thanh âm chầm thấp mà kiên định hạ c h â n đệ nhất bất quá cái này vị trí thứ nhất cuối cùng sẽ chỉ là ta thượng cổ tiêu ra một vị trời sinh trọng đồng trong mắt có nhật n g u y ệ t tinh thần tiêu tan phản phất có thể xem tấu thế gian tất cả hư hảo thiếu niên nhét miệng lên một vòng cao ngạo đủ cười thiên thiên thánh thể đã ạ thai trí tôn cốt sớm có nghe thấy đợi ta t r ọ n đồng hoàn toàn tỉnh, thất tỉnh tất đi chiếu c ấ ngươi trung châu thần vương thế ra một vị thân có thần vương thể n á o sau có cựu trọng thần vòng chìm nổi trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra quân lâm thiên hạ giống như bá đạo khí tức thanh niên trong mắt chiến ý cháy hương h ự c đệ nhất h ừ bất quá là tạm thời ta khương vô vọng mới là thời đại này duy nhất nhà vô địch hạ trần chờ lấy đi ta biết tự tay đưa ngươi từ kia đệ nhất trên bảo tọa kéo xuống những này đứng hàng đầu tuyệt đại thiên tiêu không có chỗ nào mà không phải là tầm cao khí n g ạ o tự tin vô địch h ạ n g người mặc dù hạ trần cho thấy tư chất cùng chiến tích để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng r u n động nhưng cái này cũng càng thêm kích phát trong lòng bọn họ viên kia vĩnh viễn không chịu thua lòng cờ giả trên ý tại bọn hắn trong lồng ngực cháy h ừ n g h ự c đại thế kim bảng vừa mới bắt đầu tương lai đường còn rất dài ai có thể cười đáp cuối cùng nhất cũng còn chưa biết chương bốn mươi chín đại thế kim bảng cũng là khí vận tranh phong hoang cổ cấm khu hoang thôn chương bốn mươi chín đại thế kim bảng cũng là khí vận tranh phong hoang cổ cấm khu hoang thôn đại hạ thần t r i ề u đế cung bầu trời phía trên đại thế kim bảng vẫn như cũ tản ra sáng chói chói mắt thần quang tỏ rõ lấy một cái sáng chói đại thế đến hạ u y ê n nhìn xem nhà mình nhi tử kêu bình tĩnh lạnh nhạt tựa hồ đối với kim bảng thứ nhất cũng không thế nào để ý bộ dáng trong lòng càng thêm hài lòng lập tức hạ huyên bắt đầu hướng hạ trần tiêu hỏa b ọ n người kỹ càng giảng giải cái này đại thế kim bảng chân chính tác dụng trần nhi ngươi có biết cái này đại thế kim bảng ngoại trừ hiển lộ rõ ràng thiền kiêu danh tiếng bên ngoài còn có cỡ nào chỗ huyền diệu hạ huyên thanh âm ôn hòa mà h ỏ i thăm hạ trần ánh mắt khẽ nhúc ních hắn có thể cảm giác được từ khi tiêu kim bảng xuất hiện về sau từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng ra chỉ tại trên người mình tiêu hỏa cũng là một mặt tò mò nhìn về phía hạ huyên hạ huyên mỉm cười giải thích nói cái này đại thế kim bảng mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho thiên địa khí vận một lần nữa ph phàm là có thể leo lên kim bằng người đều có thể thu hoạch được thiên địa khí vận gia trì thứ tự càng cao có khả năng lấy được khí vận liền càng làn đồng hậu dày đặc khí vận ra thân tiêu hỏa ngay vậy ánh mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc hạ đế tiền bối cái này khí vận có tác dụng gì tác dụng lớn hạ huyên cười n h ạ t nói khí vận ra thân người diệu dụng vô tận dễ hiểu nhất chính là tốc độ tu luyện tăng tốc nội tính tăng lên bình cảnh lại càng dễ đột phá thơ ma vào không được sầm thần hồn thanh sáng thậm chí đi ra ngoài bên ngoài đi đường đều có thể nhặt được thiên tài địa bạo kỳ lộ liên tục cái này tiêu hỏa nghe được là trợn mắt h ố t mồm đi đường đều có thể nhặt được bảo cái này khí vận cũng quá nghịch thiên a nhưng cái này còn không phải quan trọng nhất hạ huyên lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên càng thêm n g ư n g trọng khí vận tác dụng chủ yếu nhất chính là liên quan đến có thể hay không chứng đạo thành đế thành đế tiêu hỏa hít sâu một hơi không tệ hạ, hạ huyên gật đầu muốn chứng đạo thành đế ngoại trừ tự thân thiên phú nghị lực cơ duyên thiếu một thứ cũng không được bên ngoài quan trọng nhất chính là tự thân khí vận phải trang đầy đủ thâm hậu từ xưa đến nay bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng đều ngã xuống vậy được đế tri tiếp giới thân tử gạo tiêu hóa thành cho bụi truy cứu nguyên nhân rất lớn một bộ phận chính là tự thân khí v ậ n không đủ không cách nào đạt được thiên địa cuối cùng tán thành hạ huyên nói đến đây trong mắt l ó e lên một tia hồi ức trần nhi năm đó ta cùng mẹ ngươi sau tại độ vậy được đế chi kết lúc cũng là hung hiểm và phần mấy lần hiểm tử hoàn sinh kém một chút liền thật v ỡ lạc nếu không phải phút cuối khí v ậ n bộc phát được một tia thiên đạo lọt mắt xanh chỉ sợ nghe đến đó hạ trần trong lòng cũng là hơi động một chút thì ra thành t ự đại đế còn có như thế hung hiểm quan hải xem ra cái này khí vẫn đúng là đồ tốt cho nên hạ huyên nhìn về phía hạ trần trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng một tia lo lắng trần n h i ngươi bây giờ ba tuổi chi linh lợi dụng minh văn cảnh viên mãn tu vi đang đỉnh đại thế kim bảng thứ nhất trấn kinh thiên hạ đ ạ t được khí vận g i a t r ỉ nhất định là trước nay chưa từng có nồng hậu dày đặc tới cực điểm cái này đối ngươi tương lai tu hành thậm chí con đường trứng đạo đều có khó mà lường được c h ỗ t ố t nhưng hạ huyên chuyện lần nữa nhất chuyện thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc mọi thứ có lợi có hại ngươi như thế cây mọc thành rừng cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích huyền hoàng đại thế giới thiên tiêu nhiều không kể siết yêu nghiệt sao mà rộng những cái kia giấu ở các đại đạo thống cấm khu cổ lao thế b ê nghe t r o n quái vật, k i n h ì được n n g ơ i đang phụ mẫu khuyên bảo hạ trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng trên mặt tràn đầy tự tin phụ đế mẫu hậu yên tâm đi ta hiểu rõ bất quá hạ trần trong mắt lóe lên một tia bễ nghễ thiên hạ quan mang chờ ta đúc thành ba ngàn đạo văn vô địch thần đại đừng nói là cùng thế hệ thiên tiêu liền xem như thần hỏa cảnh đại năng đích t h ầ n đến hà nhi cũng có thể lật tay đem nó chấn áp bây giờ ta tuy chỉ là minh văn cảnh viên mãn nhưng thần đại cảnh bên trong sớm đã vô địch liền xem như trước đó ngao thiên t i ê n nàng không áp chế tu vi ta hiện tại cũng có lòng tin trong vòng ba chiêu đem nó triệt để chấn áp hạ trần lời nói này tràn đây không có gì sánh kịp tự tin cùng bà khí cũng làm cho hạ huyền cùng liễu nhược hy lần nữa bị nhà mình nhi tử lời nói hùng hồn cho nho nhỏ trần kinh một chút bất quá bọn hắn cũng biết hạ trần chưa từng nói xong hắn đã dám nói như vậy liền thế nhất định có dạng n à y lực lượng một phen căn dặn về sau hạ huyên cùng liễu nhược hy liền rời đi hạ trần nhìn xem phụ m ỗ i bóng lưng rời đi khoe miệng nụ cười dần dần thu liễm mặc dù hắn tự tin vô địch nhưng cũng không muốn tại l ậ t tuyển t r o n g m ương ba ngàn mai tiên tiên đạo văn đúc thành vô địch thần đài mới là trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất bây giờ hắn còn thiếu cuối cùng nhất gần năm trăm mai nhất định phải nhanh tập hợp đủ nghĩ tới đây hạ trần lập tức cầu thông hệ thống hệ thống cho ta tìm kiếm một chỗ chỉ ít lần chứa năm trăm mai tiên t i ê n đạo văn địa điểm đình căn cứ t ố c chủ trước mắt chấn kinh điểm số dư còn lại một trăm vạn cùng cần thiết tiên thiên đạo văn số lượng đã vì t ố c chủ sàng chọn ra tốt nhất mục tiêu địa điểm mục tiêu địa điểm hoang cổ cầm khu hoang thôn dự tính nhận chứa tiên thiên đạo văn số lượng năm trăm tám trăm h a i h ồ i đoái nơi đây bản đồ chi tiết cùng phương pháp đi vào cần tiêu hao chấn kinh điểm năm trăm linh điểm năm mươi vạn chấn kinh điểm hạ trần lông mày hơi n h í u có chút quý nhưng lấy hắn hiện tại trăm vạn thân gia hoàn toàn chịu được nổi chỉ là hoang cổ cầm khu hoang thôn hạ trần nhìn xem hệ thống cho ra cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tên cùng địa điểm cả người đều s ư ớ n g sốt u một chút trong mắt lóe lên một tia cực kỳ cổ quái t h ầ n sắc không thể nào thế giới này cũng có hoang thôn cũng không biết cái này hoang thôn bên trong sẽ không phải cũng có một cái cả ngày hô hào muốn uống thú sữa hùng hải t ử à? nếu có vậy coi như thật vui vẻ nếu là lại đến một cái khoét xương ấu tử đơn giản hiệu quả tiết mục kéo căng tới một cái tiêu hỏa đã đã thị cảm kéo căng hy vọng thống tử ngươi không muốn làm cái gì sao t i ê u thân chỉ là hạ trần cảm giác loại này tiên tiên đạo văn g à y đặc địa phương giống như đúng là thiên địa lọt mắt xanh chi địa t h như thượng cổ thần ma di chỉ xuất hiện một cái tiêu hỏa bác nguyên đáy biển thần cung xuất hiện một cái thẩm vân về sau hắn mặt khác đi mấy nơi cũng là hoặc nhiều hoặc ít có được một hai cái kinh khủng thiên tiêu sinh ra chỉ có điều đáng tiếc những người kia đều không đạt được tiêu hỏa loại này bị nhận định là đặc thù khí vận c h i t ử trình độ nếu không hạ trần hoàn toàn có thể nằm kiếm c h ấ n kinh điểm hồi đói đi bỏ đi trong lòng kỳ kỳ quái quái ý nghĩ hạ trần trực tiếp lựa chọn đổi hoang cổ cấm khu hoang thôn địa đồ đinh hồi đói thành công trước mắt túc chủ trấn kinh điểm số dư còn lại năm mươi vạn Trưng đến nơi văn. mấy ngày về sau hạ trần đem mình chuẩn bị tiến về hoang cổ cấm khu hoang thôn tìm kiếm cuối cùng nhất gần năm trăm mai tiên thiên đạo văn lấy đúc thành ba đạo văn vô địch thần đ á i kế hoạch cáo chi phụ đế hạ thuyền cùng mẫu hậu liễu n h ư ợ c h y hai người nghe nói hoang cổ cấm khu bốn chữ này lông mày đều là hơi nhữ lại chỗ kêu tên tuổi bọn hắn tự nhiên là như sấm bên h a y chỉ là liên tưởng đến hai năm trước hạ cằn nói với bọn hắn qua hạ trần từ thái cổ thần ma chiến trường di chỉ cùng bắc minh hải ngọn nguồn thần cung đều bình yên vô sự mang về lượng lớn tiên thiên đạo văn quang huy sự tích cộng thêm bên trên về sau cũng có loại này thao tác cuối cùng bọn hắn cũng hiểu rõ nhà mình tên yêu nhiệt g này nhi tử từ trước đến nay không làm chuyện không có năm chắc cuối cùng hạ huyên, huyên cùng liễu nhược hy l i ế c nhau vẫn là lựa chọn ủng hộ hoang cổ c ấ m khu mặc dù thần bí khó lường nhưng trần nhi ngươi đã có năm chắc ta cùng mẹ ngươi sau đương nhiên sẽ không ngăn cản hạ huyên trầm giọng nói bất quá an toàn đệ nhất liễu nhược hy cũng một mặt nghiêm túc giạt giò chuyến này vẫn như cũ từ hạ cản tộc thuốc gặp được bất luận cái gì không cách nào ứng đối nguy hiểm nhớ l ấ y không thể cạnh mạnh lập tức lui về vâng phụ đế mẫu hầu hạ trần khéo léo nhẹ gật đầu có hạ can vị này chuẩn đế đi theo hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm đúng lúc này nhận được tin tức tiêu hỏa cũng đội vàng chạy đến hắn bây giờ đã là hóa linh cảnh đình phong cách ly minh văn cảnh cũng chỉ t r ê n lệnh cách xa một bước k h í tức quanh người càng phát ra l a n g lệ điện hạ n g à i lại muốn đi ra ngoài lịch luyện sao tiêu hỏa một mặt mong đợi nhìn xem hạ trần làm ơn tất mang lên tiêu hỏa tiêu hỏa nguyện vì điện hạ yên trước n g a sau sống pha khói lửa hắn hai năm này đi theo hạ trần mặc dù về sau không thể cùng đi những cái tia chân chính cấm khu nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn tu vi đột nhiên tăng mạnh tầm mắt từ lâu không phải nô hạ a m ngông tiêu hỏa khát vọng tiếp tục đuổi theo tại hạ trần bên người chứng kiến càng nhiều cấm kỵ hạ trần nhìn xem tiêu hỏa kia sung mãn mong đợi ánh mắt lại là khẽ lắc đầu ngươi chuyến này liền không cần đi theo an tâm tại đế cung tu luyện hạ trần cười n h ạ t nói tính toán thời gian khoảng cách ngươi cùng lưu vân tông kiệt ư ớ hẹn ba năm cũng chỉ còn lại cuối cùng nhất một năm hào hào lắng động tu vi chớ có đến lúc đó ném đi bản đế tử mặt nghe nói như thế tiêu hỏa hơi s ư ơ n g sở về sau dùng sức chút đầu điện hạ yên tâm một năm về sau tiêu hỏa chắc chắn tự tay rửa sạch năm đó chi n h ụ tuyệt không đọa điện hạ quy danh Ừm. hạ trần thỏa mãn nhẹ gật đầu một phen chuẩn bị về sau hạ trần liền cùng hạ càn hai người lần nữa bước lên tầm b ả o À không, là lịch luyện con đường t hư không bên trong hạ càn xé rách không gian mang theo hạ trần cấp tốc xuyên thẳng qua trên đường hạ càn cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng tò mò cẩn thận từng ly từng tí hỏi điện hạ mục đích của chúng ta chuyến này hơn là hoang cổ cấm khu hoang thôn hạ trần nhàn nhạt đáp lại t dù là hạ càn vị này chuẩn đế nghe được hoang cổ cấm khu bốn chữ cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh chỗ kia so với trước kia thái cổ thần ma chiến trường cùng đáy biển thần c u n g còn muốn thần bí kinh khủng hơn nhiều a hạ c à n hít sâu một hơi dùng một loại mang theo một chút thử ngựa khí hỏi lần nữa kia điện hạ cũng có hoang cổ cấm khu địa đồ a hạ trấn nghe vậy quay đầu nhìn xem hạ càn kia khẩn trương lại mong đợi biểu lộ đống nhiên cười ha ha hạ gia gia ngươi lại đoán đúng hạ càn hạ c à n khỏe miệng không bị khống chế hung hăng có gấp mấy lần lại đoán đúng rồi lại tờ mờ có địa đồ điện hạ n g à i đến cùng có bao nhiêu loại này lịch thiên địa đồ a n g à i là địa đồ bán buồn thương sao hạ càng cảm giác buồn g tim của mình lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau mấy ngày về sau hạ trần hai người đã tới hoang cổ cấm khu khu vực biên giới vừa mới bước ra không gian thông đạo một cỗ so thái cổ thần ma chiến trường còn m u ố n tê h lương cổ lão khí tức ngột ngạt liền đập vào mặt hạ càng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu nói điện hạ phía trước chính là hoang cổ cấm khu nơi đây chi thần bí viễn siêu trước đó thái cổ thần ma chiến trường di chỉ cùng đáy biển thần cung từ xưa đến nay liên quan với hoang cổ cấm khu ghi chép ít càng thêm ít càng không người biết được thật sâu chỗ chân chính khuôn mặt cho dù có đại đế cường già xâm nhập cũng phần lớn là ở ngoại vi bồi hồi không dám tùy tiện xâm nhập tóm lại đây là một cái thần bí để bất luận cái gì tồn tại đều cảm thấy không rét mà run cấm kỵ chi điện hạ trần ngay vậy trong mắt lại là hiện lên một tia càng thêm nồng đậm hứng thú ồ như thế lợi hại chỉ là lập tức hắn cười cười nói ra không sao có địa đồ chỉ dẫn không có việc gì mà lại chúng ta lần này mục đích cũng không phải là phải sâu vào hoang cổ cấm khu h ạ t ô n hạ trần chỉ, chỉ địa trên bản đồ cái nào đó phương vị dựa theo địa đồ biểu hiện đi phía trái phía trước phi hành liền có thể đến hoang thôn nơi đó nên tính là ở ngoài vùng cấm vây cùng chỗ sâu giao giới chi địa、Tốt. hạ c a n thôi động chuẩn đế chi lực mang theo hạ trần hướng phía địa đồ chỉ thị phương hướng bay đi lấy chuẩn đế tốc độ nửa canh giờ về sau bọn hắn cuối cùng đã tới địa trên bản đồ đánh dấu hoang thôn nơi ở sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc hạ c a n trần kinh chỉ gặp tại phía trước kia phiến tràn đầy tĩnh mịch cùng chẳng lành khí tức hoang cổ cấm khu biên giới vậy mà thật thật tồn tại lấy một cái nhìn bình thường thậm chí có chút rách nát thôn mười mấy gian đơn sơ nhà tranh rất thưa thất ngồi rơi vào nơi đó cửa thôn cắm cao cỡ nửa người không biết tên cây cối hàng rào thậm chí còn có thể nhìn thấy lượn lờ khói bếp từ mấy gian gian ma ốc ống khói bên trong dâng lên cái này sao có thể hạ can dù là chuẩn đế tâm cảnh cũng không nhịn được có chút giật mình cái này hoang cổ cấm khu bên trong nơi đây vị trí lại có như thế bình thường thôn xóm tồn tại cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết hạ trần cũng là có chút hăng hái đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện hoang thôn trong mắt lõe ra không hiệu q u a mang nói hai người hướng hoang thôn tới gần vừa mới bước vào cửa thôn phạm vi một gốc cháy đen cây đ à o liền hấp dẫn hạ trần cùng hạ c à n l ư ợ c chú ý cái này gốc cây đ à o hạ c à n ánh mắt hơi n g ư n g trọng lấy hắn chuẩn đế cảm giác ẩn ẩn cảm giác không tầm thường càng là có một loại không h i ể u dùng mình cảm giác đôi này với chuẩn đế tới nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi mà hạ trần nhìn xem cái này gốc cháy đen cây đ à o ánh mắt cũng hơi có chút t cho váng thật là có a cửa thôn xét đánh liêu thụ a không đúng là xét đánh cây đ à o cái này đã thị cảm đơn giản kéo căng hạ trần trong lòng nhà danh lấy nhưng mà sau một khắc khi ánh mắt của h ắ n lơ đãng đảo qua thôn xóm địa phương các l hạ trần cả người trong lòng một trận hoa tào chỉ gặp tại những cái kia đơn sơ nhà tranh t r u n g quanh hoặc là tại những cái kia hàng rào phía trên lại hoặc là tại những thôn dân kia tùy ý vứt c ụ nát thạch khí bình vốn phía trên thậm chí tại cửa thôn một khối dùng để bước đệm tảng đá vụn phía trên phía trên vậy mà đều khắc rõ một viên lại một viên t ả n r a mịt mờ đạo quang tràn đầy tiên thiên bản nguyên khí tức tiên thiên đạo văn mà lại số lượng nhiều đơn giản lượn địa đều là t ậ mờ mà lấy hạ trần tâm cảnh khi nhìn đến cái này đẩy thôn hoang dại tiên thiên đạo văn n y mắt cũng không nhịn được dưới đáy lòng sổ một câu nói t ụ chương năm mươi mốt không phải ngươi thật có một cái thích uống thú s a gấu nữ hai tử một hai chương năm mươi mốt không phải ngươi thật có một cái thích uống thú s a gấu nữ hai tử một hai khắp nơi đều có tiên tiên đạo văn hạ chân bị trước mắt cái này không hợp thói thường cảnh tượng cho hung hăng đánh sâu vào một chút hắn dám khẳng định cái này nho nhỏ hoang thôn bên trong chỗ tồn tại tiên tiên đạo văn số lượng tuyệt đối vượt xa khỏi lúc trước hắn tại thái cổ thần ma chiến trường cùng đáy biển thần c u n g cộng lại tổng cộng thậm chí có thể vượt qua mình cần thiết gần năm trăm ai ngắn n g i trấn kinh về sau hạ trần nhanh chóng lấy lại tinh thần hắn chú ý tới trước người hạ cản vẫn như c ũ duy trì như lâm đại địch tư thái nhìn chằm chặp cửa thôn gốc kia cháy đen xét đánh đảo thụ hiển nhiên gốc kia đảo thụ mang đến cho hắn áp lực cực lớn hạ ra ra không cần khẩn trương hạ trần nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ cản cánh tay ra hiệu hắn buông lỏng n à y cây mặc dù không tầm t h ư ờ n g nhưng tựa hồ cũng không ác ý hạ trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia xét đánh đảo thụ mặc dù tản ra khí tức kính khủng nhưng này khí tức bên trong cũng không có nhằm vào bọn họ sát ý hoặc ý ngược lại mang theo một tia c còn giống như có chút suy yếu hạ trần trong lòng khẽ nhúc đ í c h thông qua mãnh liệt đ ã thị cảm không cần nghĩ đều có thể biết cái này gốc xét đánh đảo thụ chỉ sợ cũng lai lịch phi phạm mà lại bọn hắn đã có thể bình yên vô sự đ i ệ u b ư ớ c vào hoang thôn phạm v ì đã nói lên đối phương c h í ít trước mắt cũng không có đem bọn hắn coi là lịch nhân nếu không lấy tia đảo thụ tản ra khí tức khủng bố chỉ sợ bọn họ vừa mới tới gần liền sẽ bị khuyên lui nghĩ tới đây hạ trần không do dự nữa hắn sửa sang lại một chút áo bảo tiến lên một bước đôi gốc tia cháy đen xét đánh đảo thụ thi lễ một cái muốn hạ trần không có ý mạo phạm mong rằng tiền bối rộng lòng th đối mặt loại này không biết sâu cạn cổ lao tồn tại vẫn là cẩn thận một điểm tương đối tốt quả nhiên ngay tại hạ trần tiếng nói vừa ra nháy mắt một đường linh hoạt kỳ hảo xa xăm p h ả n phất từ cựu thiên bên ngoài chuyển đến thanh âm chậm rãi tại hai người vang lên bên thay ôi ôi có ý tứ tiểu g i a hỏa nghĩ không ra kỷ nguyên này huyền hoàng đại thế giới lại còn có thể đạn sinh ra ngươi b ự c này thiên tư yêu nghiệt tiên thiên thánh thể đạo thai thân phụ trí tốt quốc hồn hải bên trong còn dựng dục như thế đông đảo tiên thiên đạo văn vạn cổ một thanh âm kia mở mị không chắc nghe không ra hỉ nộ lại p h ả n phất có thể thấy rõ tất cả hạ cá nghe vậy nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cái này gốc thần bí đ à o thụ vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay điện hạ tất cả nội tình cái này sao có thể hắn thực lực chỉ sợ không tầm thường hạ trần trên mặt cũng lộ ra một k i a kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lần nữa chắp tay nói tiền bối quá khen không biết tiền bối xưng hô như thế nào tại sao lại ở chỗ này hạ trần ý đồ tìm hiểu một chút cái này gốc thần bí đ à o thụ lai lịch nếu là thật cùng trong trí nhớ gốc kia tế linh liêu thụ kia việc vui nhưng lớn lắm nhưng mà kia thanh em không linh nhưng lại chưa trả lời vấn đề của hắn ngược lại lời nói xoay chuyển hỏi tiểu gia hỏa n g ư ơ i tới đây hoang thôn cần làm chuyện gì văn bối vì tìm tiên thiên đạo văn mà tới hạ trần nghe được đào thụ không có trả lời mình vấn đề cũng không thèm để ý đồng thời cũng không có d ấ u diếm nói thẳng sáng tỏ ý đ ồ đến thiên thiên đạo văn sao tia thanh âm không linh dừng một chút lập tức khẽ cười nói nơi đây đạo văn xác thực không ít bọn chúng với nơi đây mà nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ ngươi như cần cứ việc lấy đi là được chỉ là thanh âm có chút dừng lại mang theo một tia khuyên bảo lấy đạo văn về sau liền nhanh chóng rời đi ngày sau chớ có lại đến quấy dậy nơi đây thanh t ị n h có thể cầm hạ trần nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đa tạ tiền bối t h à n h toàn hạ trần nói lời cảm tạ cười nói đây thật là niềm vui ngoài ý muốn vốn đang coi là muốn phí chút sức lực thậm chí có thể muốn đánh một trận đâu không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế dễ nói chuyện ngay tại hạ trần trong lòng mừng thầm chuẩn bị bắt đầu đại tạo đạm thời điểm đông nhiên một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên đồng thời còn kèm theo một cái nại thanh mai khí vui sướng gọi từ trong thôn chuyển tới đào tỷ đào tỷ người nhìn người nhìn ta lại tìm đến tươi mới thu sữa á hôm nay thú sữa nhưng hương nhưng hương á. nghe được thanh âm này hạ trần cùng hạ càn đều là s ứ c sở cùng nhau hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại c h ỉ gặp một cái ôm lấy trùng thiên bím tóc sừng dê nhìn nước chừng bốn năm tuổi phấn yêu ngọc c h á c như là như bút bê đáng yêu tiểu nữ hải chính nện bước nhỏ c h â n ngắn hấp tấp hướng lấy cửa thôn bên này chạy tới tiểu nữ hải mặc một thân tắm đến trắng bệch d a thu áo nhỏ trên mặt bẩn thiệu giống như là mới từ trên mặt đất bên trong đánh qua cút nhưng này song đen lúng liếng mắt to lại sáng đến kinh người bên trong tràn đầy thuần chân cùng sức sống làm người khác chú ý nhất là bàn tay nhỏ của nàng bên trong nắm lấy một cái dùng hồ lô chế thành đơn sơ bầu nước bầu nước bên trong đựng lấy tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch một cỗ nồng đậm mang theo kỳ dị hương thơm mùi sữa thơm đang thử kia bầu nước bên trong bốn phía ra nhìn thấy tiểu nữ h à i này cùng trong tay nàng kia tản ra mùi sữa h ồ lô bầu nháy mắt hạ c h â n khoe miệng không bị khống chế hung hăng c o quắc một chút không phải cái này quen thuộc đăng tràng phương thức cái này quen thuộc thú sữa còn có cửa thôn gốc kia mấy tức xét đánh đạo thụ không phải đâu nơi này thật tờ mờ có một cái thích uống thú sữa gấu nữ hải từ a tờ mờ làm tiểu nữ hải tới gần về sau vô luận là hạ trần hay là hạ cản đều có thể cảm thụ tiểu nữ hải này không tầm thường tiểu nữ hải này mặc dù nhìn sức sống bắn ra bốn phía tinh thần mười phần nhưng trên thực tế trong cơ thể nàng sinh mệnh bản nguyên lại thâm hụt đến kịch liệt khí tức phù phiếm căn cơ bất ổn hoàn toàn chính là một bộ miệng cọc gân thỏ cực độ h ư n h ư ợ c bộ dáng cái này tờ mờ đã thị cảm lần nữa kéo c ă n g a hạ trần trong lòng có một vạn đầu cọ tờ mờ lao nhanh m ạ qua hắn nhìn xem cái kia chính cười toeet nhỏ lộ ra hai viên đáng yêu răng n ẹ o vui vẻ cười tiểu nữ hải ánh mắt không khỏi rơi vào ngực nàng vị、trí. sẽ không phải trong này cũng có một cây bị đào đi xương cô ta ngay tại hạ trần có chút ý nghĩ kỳ quái thời điểm tiểu nữ hài này cũng phát hiện hạ trần hộp hạ càn tồn tại nàng nháy mắt to như nước trong e o tò mò nhìn xem hạ trần cùng hạ càn nói à các ngươi là ai đào t ỷ t ỷ bọn họ là ai à đào thụ linh hoạt kỳ hảo thanh â m vang lên bọn hắn là người bên ngoài đi ngang qua chúng ta nơi này muốn ở chỗ này ở vài ngày hoa người bên ngoài từ nhỏ đến lớn ta chỉ nghe thôn trưởng r a ra bọn hắn nói qua người bên ngoài từ trước tới nay chưa từng gặp q u á tiểu nữ hài nghe vậy lập tức kinh ngặt nói đồng thời Tiểu nữ hạ trần nhìn không h xem đưa tới hồ lô bầu thu sữa cùng trước mặt vị này mãi thanh mai khi giới thiệu mình tiểu nữ hải khỏe mắt có chút run run dậy trong lòng tự hỏi cái này thu sữa mình có nên hay không tiếp chương năm mươi hai ở tạm đảo thôn tìm hiểu đạo văn như uống nước kinh ngạc đến ngây người đảo thụ một mươi hai c h ư n g năm mươi hai ở tạm đảo thôn tìm hiểu đạo văn như uống nước kinh ngạc đến ngây người đạo thụ một hai cuối cùng hắn vẫn là vươn tay nhỏ nhận lấy cái kia tản ra mê người mùi sữa hồ lô bầu đa t ạ hạ trần thanh em non n ớ t nói ta gọi hạ trần hạ trần đào yêu yêu chấp chấp đen lung liếng mắt to thì thầm một lần cái tên này lập tức niết miệng cười một tiếng lộ ra hai viên đáng yêu răng n ẹ o hạ trần đệ đệ tên của ngươi thật là dễ nghe dung mạo ngươi cũng tốt đ ẹ p mắt so trong thôn những cái kia tiểu tử thúi đẹp mắt nhiều á đào yêu yêu tựa hồ đối với hạ trần rất có hào cảm tuyệt không sợ người lạ nàng nắm lấy hạ trần ống tay á o bắt đầu kỳ kỳ cha cha hỏi thăm về thế giới bên ngoài chuyện hạ trần đệ đệ bên ngoài là cái gì bộ dáng có phải hay không có rất rất nhiều ăn ngon chơi vui có hay không so thú sữa tốt hơn uống đồ vật đối mặt đào yêu yêu kia liên tiếp hồn nhiên ngây thơ vấn đề hạ trần trên mặt cũng lộ ra phù hợp tuổi của hắn nụ cười kiên nhẫn từng cái vì nàng giới thiệu ngoại giới phong thổ ân tình một bên hạ càng nhìn xem nhà mình tiểu điện hạ cùng một cái nhìn cùng tuổi tiểu nữ hại như thế hòa hợp giao lưu ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng không dễ dàng a nhà mình điện hạ thiên tư vạn cổ không một tâm trí càng là thành thục giống lao q á i vật trước kia quá già d nhưng cuối cùng vẫn là đứa bé dạng này cùng người đồng lứa ở chung mới là hắn số tuổi này hẳn là có hình tượng a trước kia thật hoàn toàn cảm giác không thấy hắn là một cái một tuổi hải tử ngay tại hạ trần cùng đào yêu yêu trò chuyện đang vui thời điểm cửa thôn gốc kia cháy đen xét đánh đào thụ lần nữa chuyển đến kia đạo linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm hai người các ngươi mấy ngày nay liền trong thôn ở tạm nghỉ ngơi một phen đi đào thụ thanh âm ôn h ò a n g h ẹ không ra hỉ nộ hạ trần nghe vậy gật đầu dù sao tiếp xuống thu thập năm trăm mai tiên tiên đạo văn xác thực còn cần một chút thời、gian. như thế liền quáy dày tiền b ố hạ trần chắp tay nói không sao đào thụ thanh n â m rơi xuống lập tức một đường thân ảnh g i à n mua chống q u ả trượng run run r à y r à y đ i ệ u từ trong thôn đi ra đây là một vị tóc hoa r ầ m mặt mũi nhăn nheo nhìn gần đất xa trời thôn trưởng đào thần đại nhân ngài gọi lao hủ chuyện gì thôn trưởng cung kính đối xét đánh đào thụ hành lễ thôn trưởng hai vị này là ngoại lai k h á c h nhân ngươi lại là bọn hắn an bài một chỗ chỗ ở đào thụ phân phò nói vâng đào thần đại nhân thôn trưởng đáp lập tức ngầm đầu làm nhìn về phía hạ trần cùng hạ cả lúc đôi mắt dàn mua vẩn đục bên trong trong nháy mắt hiện lên một vỏ ngẩn tàng rất sâu trần kinh người bên ngoài vậy mà thật sự có người có thể tìm tới nơi này có có thể được đào thần đại nhân cho phép tiến vào hoang thôn cái này sao có thể thôn trưởng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nhưng mặt ngoài nhưng không có mảy may hiện núi gì nước đối hạ trần cùng hạ càn lộ ra nụ cười hiền hòa hai vị quý khách đường xa mà đến lão h ủ không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội cái này vì hai vị an bài chỗ ở rất nhanh tại thôn trưởng dẫn đầu dưới hạ trần cùng hạ càn liền tại đào thôn một gian sạch sẽ nhà tranh bên trong giàn xếp sổ dưới sau đó mấy ngày đào thôn sinh hoạt bình tĩnh mà tường hòa đào yêu, yêu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm đến hạ trần chơi bừa nàng mang theo hạ trần tại thôn chung quanh trong núi rừng đ i ê n chạy móc tổ chim bắt thỏ rừng hái quả dại mặc dù những này đối với hạ trần mà nói đều có vẻ hơi ngây thơ nhưng hắn cũng không có từ chối chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ nhìn xem đào yêu yêu kia mặc dù tinh lực dồi dào nhưng khí tức vẫn như c ũ phủ phiếm bất ổn thân ảnh trong mắt l ó e lên một tia như có điều suy nghĩ qua mang mà đang ngồi bạn đào yêu yêu chơi đùa khoảng cách hạ trần cũng không có quên mình chính sự thu thập tiên thiên đạo văn cái này nho nhỏ hoang thôn đơn giản chính là một cái tiên thiên đạo văn bạc hố cửa thôn thạch máy lên sau phòng bạc nước bên cạnh thậm chí ngay cả thôn dân dùng để phơi ra thu giá gỗ nhỏ lên đều khác rõ một viên lại một viên tản ra mịt mở đạo quang tiên thiên đạo văn hạ trần cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong từ nơi này nho nhỏ đảo thôn bên trong thu t ậ p được một trăm mai hoàn chỉnh tiên thiên đạo văn hiệu suất này đơn giản người tiên làm thứ một trăm mai tiên thiên đạo văn tới tay về sau hạ trần liền tạm thời dừng lại thu thập bước chân hắn chuẩn bị trước đem những n à y tới tay đạo văn triệt để lĩnh hội k h ô n g chế thế là trực tiếp hắn đi tới cửa thôn gốc kia cháy đen xét đánh đạo thụ phía dưới vì sao tới đây bởi vì nơi đây nhất là yên tĩnh Linh lực nồng nặng h ấ trong, trong, trong chốc ờ i thiên t địa quy rõ lát hạ trần khí tất cả người trở nên mở mịt không chắc phản người phất cùng chúng quanh thiên địa đại đạo triệt để tưng dùng v i ê cái thứ nhất lĩnh hội thành công ngay sau đó cái thứ hai quả thứ ba quả thứ tư hạ trần lĩnh hội tiên thiên đạo văn tốc độ quả là nhanh đến làm cho người dẫn sôi tình trạng cảm giác tiết như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản tự nhiên một màn này trực tiếp để bên cạnh gốc kia sống không biết bao nhiêu năm tháng chứng kiến kỷ nguyên thay đổi xét đánh đạo thụ đều tờ mở nhìn n g ê y người đạo thụ đạo tâm nổi lên có chút g ầ n sóng thì thào linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiếng vọng không cái gì người nghe thấy cái này sao có thể một k h ắ c đồng hồ lĩnh hội một viên tiên thiên đạo văn cái này tiểu g i a hỏa hắn còn là người sao liền xem như thượng cổ thời đại những cái kia đứng đầu nhất tiên vương cự đầu cũng khó có khủng bố như thế nội tính đạo thụ cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị hạ trần cho lật đổ xuống dưới chỉ thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không ngủ say quá lâu đối hạ giới thiên tài tiêu chuẩn sinh ra cái gì hiểu lầm mà tại đ à o thụ bên cạnh chính ngồi s ổ n trên mặt đất dùng nhánh cây nhỏ đùa con kiến đào yêu yêu cũng bị hạ trần tìm hiểu đạo văn lúc sinh ra dị tượng hấp dẫn chỉ gặp hạ trần quanh thân đại đạo phù văn vân quanh tiên quang tràn ngập trên đỉnh đầu ẩn ẩn có n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển hỗn độn khí lưu chìm nổi hư ảnh càng có trận trận đại đạo luân âm từ hắn trong cơ thể chuyển ra vang vọng toàn bộ đ à o thôn hoa đào yêu yêu đen lúng liếng mắt to trong nháy mắt chừng tròn xoe trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạc nhiên cùng sùng bái hạ trần đệ đệ thật là lợi nàng cũng không biết hạ trần tại làm cái gì càng không biết lĩnh hội tiên thiên đạo văn độ khó nàng chỉ là đơn thuần địa cảm thấy hạ trần đệ đệ hiện tại cái dạng này rất đẹp trai thật là lợi hại cũng là lúc này hạ trần trong óc vang lên hệ thống nhắc nhở âm đinh kiểm tra đến túc chủ lấy ăn cơm uống nước giống như tốc độ lĩnh hội tiên thiên đạo văn đối không biết thượng giới tiên thần xét đánh đạo thụ đặc thù khí vận chi nữ không biết thượng giới tiên tộc gì nữ đào yêu yêu tạo thành sung kích khiến cái trước đạo tâm g a o động người sau sùng bái hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bước hành vi tạo thành d u n g động hiệu quả cực kỳ rõ rệt hệ thống đặc biệt ban thường chấn kinh điểm ba trăm linh vô thượng nhất bản pháp ít một chương năm mươi ba cái thứ hai khi vận chiếu c ấ u người tiên c ố t bị đảo ta có thể giúp nàng một hai chương năm mươi ba cái thứ hai khi vận chiếu c ấ u người tiên c ố t bị đảo ta có thể giúp nàng một hai vừa nhắm mắt chuẩn bị lĩnh hội thứ m ộ mươi mai tiên thiên đạo văn hạ trần nghe được trong đầu thanh em lập tức nội t â m kinh hỉ ba mươi vạn chấn kinh điểm vô thượng nhất bản pháp chỉ là cũng là bởi vì ban thường tin tức hạ trần đình chỉ đối thứ m ư ơ i mai tiên thiên đạo văn lĩnh hội mở ra cặp kia thâm túy h đôi mắt theo sau quay đầu ánh mắt rơi vào phía trước cái này gốc cháy đen xét đánh đào thụ cùng cái kia chính chớp mắt to một mặt sùng bái mà nhìn mình tiểu nữ hài đào yêu yêu trên thân thượng giới tiên thần thượng giới tiên tộc di nữ tuốt h gia hỏa hạ trần trong lòng nhấc lên một trận thủy triều lúc trước hắn liền suy đoán cái này đào thụ cùng đào yêu yêu lai lịch tuyệt đối không đơn giản lại vạn vạn không nghĩ tới lai lịch của các nàng vậy mà như thế lớn đào thụ là thượng giới tiên thần mặc dù không biết cụ thể là cái gì cấp bậc tồn tại nhưng có thể bị hệ thống mang theo tiên thần hai chữ hắn thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc khó trách có thể một chút xem thấu lai lịch của mình khó trách có thể đối khắp nơi trên đất tiên thiên đạo văn đều không thèm để ý chút nào mà đào yêu yêu thượng giới tiên tộc di nữ cái thân phận này mặc dù cũng đối bản trước đó kia hùng hải tử đã thị cảm nhưng cái này tiên tộc di nữ bối cảnh lịch lớn ngày a tiên tộc n g h e xong chính là thượng giới tiên thần chủng tộc cái này nhưng so sánh huyền hoàng đại thế giới những n à y cái gọi là thần triệu thánh địa cao hơn không biết bao n h i ê u cái thứ nguyên tồn tại đoán chừng là sừng sững tiên giới vô thượng tập đàn như thế tưởng tượng hạ trần ánh mắt không bị khống chế rơi vào đào yêu, yêu kia nho nhỏ trên lồng ngực lại nói trong cơ thể nàng sẽ không phải thật bị người đào đi một khối so trí tôn quốc còn muốn n h ư u xoa tiên quốc ta hạ trần cảm giác rất có thể a dù sao xét đánh đảo thụ đều xuất hiện lại thêm đào yêu yêu loại trạng thái này vô cùng có khả năng nếu thật là dạng này t i ê u đào yêu yêu tăng nộ coi như thật quá thảm rồi bất quá hạ trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang hệ thống nhắc nhở đào yêu yêu là đặc thù khí vận tri nữ cũng là thượng giới tiên tộc di nữ mà lại vừa rồi chấn kinh nàng cũng thu được hệ thống ban thưởng cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng giống như tiêu hỏa cũng là cả người phụ đặc thù khí vận người cái thứ hai chấn kinh công của người hạ trần trái tim có chút da tốc bắt đầu nhảy lên một cái tiêu hỏa liền để hắn kiếm được đầy b u ồ n đầy bát cái này nếu là lại đến một cái bối cảnh càng lịch thiên đào yêu yêu kia sau này mình thu hoạch c h ấ n kinh đ i ể m chẳng phải là cất cánh nghĩ tới đây hạ trần nhìn về phía đào yêu yêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên hiền lành cũng không biết có thể hay không đem cái này tiểu n h a đầu cũng l ắ c lư khu khu là trợ g i ú p trợ giúp nàng mang nàng đi bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài hạ trần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nhưng tạm thời vẫn là nhị lại cái này mê người ý nghĩ việc cấp bách vẫn là trước đem cái này một trăm mai tiên t i ê n đạo văn triệt để lĩnh hội khống chế lại nói hạ trần nhẹ nhàng hít một hơi lần nữa hai mắt nhắm lại tâm thần đắm chìm tiếp tục bắt đầu lĩnh hội đại nghiệp lại làm ấy ngày về sau làm hạ trần đem từ đào thôn thu t ậ p được một trăm mai tiên t i ê n đạo văn cũng tận số lĩnh hội hoàn tất triệt để dung nhập thần hồn bản nguyên máy ấ y mắt. Anh, cả người hắn khí tức, trong Vâng, người n cả khí h mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời hóa biến nghiêng đất. lệ Mặc d cả á c loại huyền o đạo âm từ h ắ người t r o n cơ thể chuyển thể tận thần t xanh. mây vang cảnh ra, Vô số thần dị ợ n hắn phía sau hiện hiện, sinh diệt. Có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. hôn độn thần ma gào thét. Có tiên vương tiên. chấn g gào g tại diệt. thét. đại bạc i phía sau ma cửu Có Có Có Có lâm đế cổ.、Giờ、khác này hạ、trần. Cả này trần. n g ư ờ tựa như một tôn đi lại trên thế gian đại đạo hóa thân thiêng liêng uy nghiêm mà thâm bất khả chắc thật là nồng nặc khí tức của đạo chỉ ít đã có được hai ngàn mai trở lên tiên thiên đạo văn cửa thôn đạo thụ tại cảm nhận được hạ trần trên người tán phát ra kia cỗ phảng phất muốn đệ lên với trừ thiên vạn đạo phía trên kinh khủng đạo vận thanh â m không linh bên trong lần nữa tràn đầy khó mà che giấu sợ hai t h ả n phục á i này tiểu g i a hỏa căn cơ chi thâm hậu cho dù thượng giới tiên vương c h i tử cũng là không cách nào tương đối mà một bên đào yêu yêu càng là đã sớm nhìn ngây người nàng đen l u n g liếng trong mắt to lóe ra vô số tiểu tinh tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vô tận sùng bái cùng hướng tới hạ trần đệ đệ thật là lợi hại đào yêu yêu nãi thanh mãi khi nói thanh em bên trong tràn đầy tình cảm quân quýt a cũng nghĩ trở nên giống hạ trần đ Nghe được đào ư ợ c đ yêu yêu ngay à này Đào y nói. thần thật rực rỡ lời i k thanh theo không linh, mang theo vẻ cưng chiều, chậm văng lên. âm chậm chiều, rãi vẻ ê yêu yêu yêu u tu dạy chờ cho chút. thân thể hành. nghe ngươi ngươi tốt một、chút. Ta sẽ dạy tu hành. Đào dù sẽ Ừm. vậy lại làm méo một chút cái đầu nhỏ có chút không hiểu nói ra thế nhưng là đào tỉ tỉ yêu yêu cảm giác thân thể của mình hiện tại rất tốt rất tốt mỗi ngày đều có thể uống thật nhiều thật là nhiều thú sữa đâu nói đào yêu yêu còn vỗ vỗ mình cái t i ệ t như cũ hơi khô s ẹ p bụng nhỏ tựa hồ muốn chứng minh mình thật rất khỏe mạnh thấy cảnh này hạ trần trong lòng khe khẽ thở dài t i ể u nha đầu này quả nhiên là cái gì cũng không biết ta hạ trần đứng người lên đi đến đào yêu yêu trước mặt dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng lập tức hắn n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía gốc tia sét đánh đào thụ cũng chính là đào thần chậm rãi mở miệng nói đào thần tiền bối yêu yêu tình trạng cơ thể chỉ sợ không hề giống chính nàng nói lạc quan như vậy a hạ trần thanh âm mặc dù nó lướt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định lời vừa nói ra đào thụ uy phong quét cảnh có chút dừng lại đào yêu yêu cũng làng lên ngẩn cả người không rõ hạ trần tại sao như thế nói hạ trần không để ý đến phản ứng của hai người tiếp tục nói ra trong cơ thể của nàng sinh mệnh bản nguyên thâm hụt cực kỳ nghiêm trọng khí tức phù phiếm căn cơ bất ổn mặc dù nhìn từ bề ngoài nhảy nhót tưng bừng nhưng trên thực tế chỉ sợ sớm đã làm miệng cọc căn thỏ giấu hết đèn tắt biên giới nếu ta đoán không sai hạ c h â n dừng một chút ánh mắt sáng rực nhìn về phía đào thần mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm yêu yêu nàng hẳn là bị người cưỡng ép tức đoạt một loại nào đó cực kỳ quan trọng đồ vật ta thì như bẩm sinh sương cuối cùng nhất một chữ rơi xuống đào thụ lần nữa khôi phục cảnh chập trần dáng vẻ giống như cũng không vì hạ trần nói nói sinh ra cái gì biến hóa đào yêu yêu nghe vậy thì là giống như nhớ tới cái gì chuyện không tốt trên mặt cảm xúc lập tức xa x u ố t xuống dưới đào yêu yêu nhẹ gật đầu đối hạ trần vô cùng đáng thương nói hạ trần c a c a ngươi nói đúng yêu yêu bị đào tỷ tỷ tỉ cứu tỉnh thời điểm n g ự c đau quá đau quá đào tỷ tỷ lúc kia liền nói cho ta ta bị người đào đi một cây rất quan trọng xương cốt đào tỷ tỷ nói sau này có cơ hội biết mang ta đi tìm trở về nghe được đào yêu yêu hạ trần nội tâm một trận quả nhiên a tật mờ còn tốt đại ca không phải loại này mỗi bản mặc dù không có tự mình kinh lịch nhưng n g h ĩ tới đào yêu yêu một cái tiểu nữ hải chịu được bị quét xương bị ném bỏ trắm cảnh không cần nghĩ đều biết nhiều khó chịu hạ trần lần nữa sờ lên đào yêu yêu cái đầu nhỏ cười nói ta sau này cũng biết giúp ngươi yêu yêu hạ trần dứt lời ánh mắt chuyển hướng đào thần tiền bối không ngại liền để ta đến giúp yêu yêu đi ta ẩn ẩn có thể phát giác yêu yêu cùng tiền bối lai lịch phi phạm nhưng ta đại hạ thần triều tại h u y ề n hoàng đại thế giới cũng là đỉnh tiêm tộc đàn khả năng giúp đỡ yêu yêu khôi phục không ít bản nguyên còn như cái khác sau này lại nói chương năm mươi b ố tiên giới người tới ta tốt tộc mọi ngươi thế nào không trực tiếp trước đây một hai hạ trần nhìn xem đào thần cùng kia trông mong nhìn lấy mình đào yêu yêu ý niệm trong lòng b á t chuyển hắn sở dĩ chủ động đưa ra chợ giúp đào yêu yêu ngoại trừ xác thực đối cái này thân thế tiểu nha đầu đáng thương có một tia đồng tình bên ngoài càng quan trọng hơn đương nhiên vẫn là bởi vì nàng thế nhưng là cái thứ hai bị hệ thống nhận chứng đặc thủ khí vận trí nữa、à? đi lại chấn kinh điểm công của người loại bảo bối này thế nào có thể làm cho nàng tiếp tục đợi tại cái này ngăn cách hoang thôn bên trong bị long đong đâu nhất định phải mang theo trên người hảo hảo bồi dưỡng để nàng vì mình chấn kinh hơi lớ nghiệp phát sáng phát nhiệt mới được hạ trần trong lòng đánh lấy tính toán trên mặt vẫn như c ũ là một bộ chân thực n h i ệ tình t bộ dáng ngay tại lúc hạ trần với hoang thôn bên trong cùng đào thần đào yêu yêu thương n g h ị tương lai cùng thời khắc đó ở xa ước vạn vạn bên trong bên ngoài tia phiến ngăn cách huyền hoàng đại thế giới cùng càng cao đẳng vi diện vô tận giới hải ầm ầm nguyên bản xôi trào m á h liệt tràn đầy hôn loạn thời không loạn lưu cùng kinh khủng giới vực hàng rào giới hải chỗ sâu trong lúc đó bạo phát ra một c ỗ để vô số đang lúc bế quan cổ lão tồn tại đều cảm thấy ra đầu run lên linh hồn run sợ kinh khủng thời không ba động tựa như phảng phất có cái gì cấm kỵ tồn tại đang tại cưỡng ép xé rách giới bích mu phủ x u ố ngay đến đ phiến thiên ị n à ở trong. sau một khắc, đó một đường thân mang hoa lệ tiên bảo khuôn mặt tấn lãng ánh mắt lại tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường thanh niên thân ảnh từ đó bước ra một bước hắn nhìn ước chừng chừng hai mươi tuổi quanh thân tiên quang l ự n lờ khí tức cường đại vô cùng tu vi càng lạ đạt đến thần hỏa cảnh tĩnh phong hắn trên người tán phát ra lăng lệ khí thế cùng tinh thuần tiên đạo phát tắc xa không phải hạ giới thần h ỏ a cảnh có khả năng bằng được cái này chừng hai mươi tuổi thanh niên tên là lạc vân là tiên giới lạc tộc cái này bất hủ tiên tộc bên trong có chút danh tiếng thiên tiêu mặc dù tại tiên tiêu xuất hiện lớp lớp yêu n g h i ệ t hoành hành tiên giới hắn lạc vân có lẽ còn chưa có xếp hạng định tiêm nhưng trong mắt hắn huyền hoàng đại thế giới như vậy hạ giới đó chính là man hoàng chi địa sâu kiến chỗ quét ngang cùng thế hệ tự nhiên không đáng kể bất quá hắn cũng không phải đến hạ giới tìm tồn tại cảm tới hắn lần này phủ xuống huyền hoàng đại thế giới chính là phụng đến đây xử lý một kiện chuyện p h i ề n thái lạc vân quanh thân tiên quang thu vào ánh mắt lãnh đ ạ m quét mắt t r u n g quanh mảnh này linh khí m ỏ n g m anh p h á p tác không trọn vẹn huyền hoàng đại thế giới vài lần sau lông mày không tự giác đ ị a nhân lại sách đây chính là hạ giới sao quả nhiên là ô t r ọ c không chịu nổi làm cho người buồn ôn trong mắt của hắn hiện lên một chút xíu không che giấu chắn ghét lập tức hắn phảng phất nhớ tới cái gì nếp miệng lên một vòng băng lãnh bộ con g dùng một loại tràn đầy ác ý thanh âm yếu ớt tự nói ta tốt tộc ngụa năm đó ở thượng giới ngươi được như vậy trọng thương vậy mà đều không thể trực tiếp chết đi còn để ngươi may mắ tại sao ngươi liền không thể dứt khoát một chút chết tại thượng giới đâu còn không phải để cho ta tự mình chạy chuyến này hạ giới đến thanh lý môn hộ lạc vân thanh â m bên trong tràn đầy không che giấu chút nào s ắ c ý trong miệng hắn tốt t ầ n g u ộ i chính là đào yêu yêu lạc vân tiếng nói vừa ra cổ tay khẽ đ ả o một viên nóng ánh sáng long lanh nội bộ phảng phất có màu máu sợi tơ lưu chuyển linh châu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn huyết mạch cảm ứng linh châu này châu có thể rõ ràng cảm ứng được cùng hắn đồng t ộ huyết mạch người cụ thể h ư ơ n g vị ông linh châu khẽ run lên chỉ hướng huyền hoàng đại thế giới cái nào đó cực kỳ xa x ô i phương hướng chính là hoang cổ tìm được lạc vân trong mắt lóe lên một tia s á c ý dứt lời lạc vân cười lạnh một tiếng thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đường t i ề n quang sẽ rách hước không hướng phía hoang cổ cấm khu phương hướng cấp tốc tiến đến lạc vân bên này không k i ế n sợ chính là bởi vì không có sợ hãi ở trên người hắn có bất hủ tiên tộc lạc trong tộc tiên nhân đại năng tự thân vì hắn ra chỉ chết thay tiên phủ gặp được nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động phát động có thể ngăn cản ba lần trí mạng công kích đồng thời tiến hành phản kích mỗi một kích đều đủ để diễn sát bình thường đại đế có này át c h ù bài mang theo cái này nho nhỏ hạ giới huyền hoàng đại thế giới lại có gì người có thể ngăn hắn liền xem như những cái được gọi là đại đế trong mắt hắn cũng chỉ là hơi mạnh có chút uy hiếp tồn tại thôi nếu là tại thượng giới đại đế cũng chỉ là cấp thấp tiên nhân cùng lúc đó hoang cổ c ấ m khu đào thôn đào thần nghe xong hạ trần chân thành đề nghị về sau lâm vào lâu dài c h ầ m mặc hắn kia cổ lao tang thương đào nhánh tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa tựa h ồ tại cân nhắc lợi hại cuối cùng n h ấ t hắn linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh â m mang theo một tia phức tạp cảm xúc chậm rãi vang lên ngươi có thể nhìn ra yêu, yêu tình trạng cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ ta thật bất ngờ đào thần ánh mắt bên cạnh cái tia chính chấp đen lung liếng mắt to một mặt chờ đợi nhìn qua hạ trần đào yêu yêu thanh â m bên trong nhiều một tia nhu hòa yêu yêu đứa nhỏ này s ắ c thực số khổ nàng đợi tại cái này hoang thôn bên trong mặc dù tạm thời an toàn nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài có lẽ đi theo ngươi ra ngoài mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài đối nàng mà nói cũng không thường không phải một chuyện tốt đào thần làm ra quyết định hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào hạ trần trên thân linh hoạt kỳ ảo mở miệng đối đãi ngươi chân chính đúc thành vô địch thần đài sắp rời đi nơi lấy lúc đào thần dừng một chút linh hoạt kỳ ảo than ta đưa ngươi một phần đại cơ duyên đi làm ngươi c h ỉ y ê u cố yêu yêu hồi báo cơ duyên to lớn hạ trần n g h e vậy trong mắt tinh quang l ó e lên có thể bị vị này thâm bất khả chắc hư hư thực thực thượng giới tiên thần tồn tại xưng là đại cơ duyên đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bảo vật hoặc truyền thừa đa tạ tiền bối hạ trần lập tức chắp tay cảm ơn trong lòng tràn đầy trờ mong cái này sóng máu kiếm a dù sao giúp mình đào yêu yêu càng nhiều là bởi vì đào yêu yêu đối với mình trợ giúp cũng rất lớn không nghĩ tới ngoại trừ cái này bên ngoài mình còn có thể hao đến vị này hư hư thực, thực thượng giới cự đầu xét đánh đào thụ cơ duyên cha cha. hạ trần còn muốn lập lại một lần nữa cái này một đợt thật máu kiếm a đạt được đào thần hứa hẹn hạ trần trong lòng đại định đối với phần này đại cơ duyên hắn tự nhiên là chờ mong v ạ n phần dù sao cái này có thể là một vị thượng giới tiên thần cấp bậc tồn tại cho q u ả tặng hắn giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng bất quá dưới mắt quan trọng nhất vẫn là trước đêm t i a cuối cùng nhất hơn ba trăm mai tiên tiên đạo văn triệt để luyện hóa khống chế đúc thành ba đạo văn vô địch thần đại sau đó thời gian nửa tháng bên trong hạ trần liền lập lại tìm tiên tiên đạo văn về sau tiến vào bế quan lĩnh hội trạng thái tìm tiên tiên đạo văn bế quan lĩ theo thời gian trôi qua hạ trần trên người tán phát ra đạo vận khí tức càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng t i n h khủng cả người hắn phảng phất hóa thành một cái không đáy lô đen điên cổng địa thốt vệ luyện hóa những cái kế ẩn chứa thiên địa bản nguyên tiên thiên đạo văn nửa tháng về sau làm hạ trần đem tia cuối cùng nhất một viên tiên thiên đạo văn cũng thành công luyện hóa sau đó dung nhập thần hồn bản nguyên m ấ y mắt vê anh một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phản phất muốn đệ lên với chư thiên vạn đạo phía trên khí tức khủng bố đột nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát ra ba ngàn mai không nhiều không ít dòng d ã ba ngàn mai hoàn chỉnh tiên thiên đạo văn giờ phút này như là ba ngàn khỏa sáng trói trói mắt tinh thần tại hắn tử phủ hồn hại bên trong chiếu sáng dạng dỡ mỗi một mai đạo văn đều đại biểu cho một loại viên mãn đại đạo ba ngàn đạo văn tệ tụ chính là ba ngàn đạo gia thân giờ khác này hạ trần hắn thân thể nho nhỏ phía、trên. tiên quan m ở mịt đạo vận do trời sinh hai con người trong lúc triển khai phảng phất có vũ trụ sinh d i ệ t kỷ nguyên thay đổi kinh khủng cảnh tượng tại luân chuyển các loại huyền ảo đại đạo luân âm từ hắn trong cơ thể truyền ra, vàng tận mây xanh vô số thần dị cảnh tượng tại hắn phía sau hiển hóa biến ảo có hôn đ ộ i mở hồng nông ban đột phán có thần ma gào thét máu nhuộm trời xanh có tiên vương giảng đạo vạn linh t r i ợ u b á i có đại đế ngăn trời chấn áp cửu thiên thập đ i ệ hắn liền như thế lẳng lặng tại chỗ ngồi xếp bằng ở chỗ kia lại như là một tôn đi lại trên thế gian đại đạo hóa thân t h i ê n liêng uy nghiêm cổ lão bất hủ để cho người ta nhìn lên một cái liền nhịn không được muốn bị b á i sinh lòng vô tận kính sợ ba n g à n tiên thiên thần văn cửa thôn đào thần nàng nhìn xem giờ phút này hạ trần trên thân cho thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng củng cố này siêu thoát giới này giống như tựa như thượng giới cư cự đầu ý vị hắn kia linh hoạt kỳ ảo x a xăm thanh âm cũng có chút bị chấn kinh ngự a khí chỗ tràn ngập không muốn hắn lúc trước đã luyện hóa hơn hai n g à n mai bây giờ càng là ba n g à n tiên thiên đạo văn viên mãn bậc này căn cơ vẫn là tại hạ giới ngưng tụ bậc này thiên tư ngộ tính mà lại chỉ sợi dụng thời gian rất ngắn dù sao hơn năm trăm không hắn cũng chỉ, chỉ dùng nửa tháng còn là người là sao? đào thần cảm giác mình nhận biết tại thời khắc này lại một lần bị hạ trần cho hung hăng đổi mới hắn tồn tại vô tận tuyến nguyện cái gì thiên tài yêu nghiệt chưa thấy qua liền xem như những cái kia danh s ư n g vạn cổ không một thân phụ đại khí vận thượng giới tiên vương c h i tử ở trước mắt cái này ba tuổi tiểu hóa nhi trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ chân chính vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt đào thần trong lòng chỉ còn lại có cái này tám chữ mà một bên hạ càn mặc dù tại hạ trần bắt đầu luyện hóa đạo văn trước đó liền đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý biết điện hạ chắc chắn không tầm t ư ờ n g nhưng khi hắn tận mắt thấy hạ trần tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đem kia hơn ba trăm mai tiên thiên đạo văn đều luyện hóa đồng thời thành công ngưng tụ ra ba ngàn đại đạo gia thân kinh khủng dị từ lúc hắn vẫn như cũ bị cái này lịch thiên một màn cho hung hăng rung động một đợt điện hạ chi tư quả nhiên là không cách nào dốt đoán không thể tưởng tượng ba ngàn tiên thiên đạo văn viên mãn hạ trần chậm rãi mở ra cặp kia thâm thúy đôi mắt cảm thụ được trong cơ thể trước đó chỗ không có tràn đầy cùng cường đại trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng sau đó chính là muốn đột phá thần đại cảnh đúc thành kia từ xưa đến nay chưa hề có ba ngàn phẩm vô địch tiên thiên thần đại hạ trần cũng không có lập tức bắt đầu hắn đầu tiên là hao t đem tự thân tâm thần khí tức cùng kêu ba ngàn mai tiên thiên đạo văn đều điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất nhất hòa hợp trạng thái ba ngày về sau khi sáng sớm luồng thứ nhất tử khí từ phương đông mà đến hạ trần hai con người đột nhiên mở ra trong mắt buộc phát ra vô cùng sáng chói chói mắt thần quang hôm nay ta hạ trần làm đúc vô thượng đạo cơ thanh cựu vạn cổ đệ nhất thần đ ạ i vê anh theo hạ trần kia tràn đầy vô tận tự tin cùng bá đạo thanh em rơi xuống trong cơ thể hắn kêu ba ngàn mai sớm đã cùng hắn thần hồn tương dùng tiên thiên đạo văn trong nháy mắt b ộ c phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt thần quang ba ngàn đạo văn. như là ba n g h n đầu hoàn chỉnh đại đạo phát tắc tại hắn dẫn đạo dưới trong nháy mắt bay ra thân thể xông vào hư không bắt đầu lấy một loại hề u y nào khó lường phương thức xen lẫn d i ễ n hóa ngưng tụ cộng đồng cấu trúc truyền thuyết kêu bên trong từ xưa đến nay chưa hề có vô địch thần đại ba n g h n đại đạo h i ể n hóa một bên hạ càn khi nhìn đến hạ trần trong cơ thể bay ra kêu ba n g h n mai không giống nhau tiên thiên đạo văn cảm nhận được kia ẩn chứa trong đó viên mãn đại đạo khí tức về sau cho dù chuẩn đế đạo tâm cũng không nhịn được mất cân bằng thần sắc tràn đầy cực h ạ n r u n động hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình điện hạ hắn vậy mà thật muốn lấy ghen đúc thần đài đồng thời thành công ta đây quả thực là vượt q u a tưởng tượng từ xưa đến nay liền xem như những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt có thể lấy mấy chục loại trên trăm loại đại đạo phủ văn ghen đúc thần đài liền đã là kinh thế hai t ủ ba ngàn đại đạo chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ông ông ông một viên lại một viên tản r a vô thượng đạo vận tiên thiên đạo văn như là lộng lẫy nhất tinh thần bắt đầu ở hạ trần hướng trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ một tấc thần đài liền do một viên hoàn chỉnh tiên thiên đạo văn biến thành trên đó khắc rõ viên mãn đại đạo chân g i i trên h e o t tiên bệ thần thần quang ngốc trời thụy khí và cái càng có trận trận đại đạo luân âm vang vọng cựu thiên thập địa chấn động dưới vòng trời、Ấm、ẩm ẩm toàn bộ hoang cổ cấm khu đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt vô số ngủ say tại cấm khu chỗ sâu cổ lao ý chí sinh linh khủng bố tất cả đều bị c ố này đột nhiên xuất hiện phản phất muốn từ lúc khai thiên lập địa giống như kinh khủng dị tượng cho sinh sinh bừng tính hắn nhóm nao h nhao đưa ánh mắt về phía hoang thôn phương hướng trong mắt tràn đầy vô tận chấn kinh cùng hoảng sợ đây là cỡ nào dị tượng đây là thần đài có người tại hoang cổ cấm khu bên trong lúc vô thượng thần đài khủng bố như thế đại đạo khí tức chẳng lẽ là một vị nào đó cổ chi đại đế chuyển thế trở về trùng tu đạo cơ không đúng cỗ khí tức này như vậy dị tượng cho dù đại đế trùng tu cũng khó có thể đạt tới a thời buổi dối loạn quả nhiên là thời buổi dối loạn a giới hải trước đó không lâu mới có thần bí thời không ba động truyền đến hư hư thực thực thượng giới người tới bây giờ cái này thần bí nhất hoang cổ cấm khu vậy mà cũng chuyển ra kinh thiên động điệp như vậy dị tượng thời đại này đến tột cùng muốn đi hướng phương nào vô số bị kinh động cổ láo tồn tại trong lòng khiếp sợ không thôi đồng thời cũng là cảm thán cái này liên tiếp xảy ra biến cố dù sao trước có giới hải mênh mông thời không ba động hiền hóa ở giữa cảng là đại thế săn chói vô thượng tiên kiêu yêu n h i ệ t sinh ra bây giờ các đại cấm khu lại liên tiếp buộc phát ngập trời dị tượng Cũng k hoang cổ cấm khu, hoang thôn. hạ ô n trần trên đỉnh đầu kia cao tới ba vạn trượng phản phất muốn nứt vỡ mảnh này của lao thiên địa vô địch thần đài hữu ảnh đang kéo dài thật lâu về sau hắn tản ra vô tận thần quang cùng kinh khủng dị tượng cuối cùng bắt đầu chậm rãi thu liễm tòa kia tựa như tuyên cổ bất hủ thần tọa giống như mênh mông thần đài hào quang nội v ậ n đạo vận tự sinh để đứng ngoài quan sát hạ cản đào yêu yêu cảm thấy linh hồn đều tại rung động ba vạn trượng lấy ba ngàn tiên tiên đạo văn làm cơ sở đúc thành ba vạn trượng vô thượng thần đài đây là kinh khủng bực nào nội tình cỡ nào nghịch thiên thành cựu tại hạ càng kia tràn đầy cực hạn rung động cùng tính sợ đào yêu yêu kia viết đầy s ú n g bái cùng tò mò ánh mắt nhìn chăm chú hạ chân đỉnh đầu kia ba vạn trượng vô địch thần đài bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ thân quang càng thêm cúc đạo đạo vận càng thêm nội liễm cuối cùng tòa kia gánh chịu ba ngàn viên mãn đại đạo vô thượng thần đài hóa thành một đường lữ quang hưu một tiếng nhưng thời khắc này hạ trần mặc dù bề ngoài vẫn như cũ còn nhỏ nhưng trên người hắn tản ra cố khí tức kia dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất càng thêm siêu nhiên càng thêm mờ mịt càng thêm thâm bất khả chắc trong lúc phất tay đều phản phất cùng thiên địa đại đạo tương hợp dẫn động ngàn vạn pháp tắc tùy theo cầu minh thân đại cảnh Xong rồi. mà lại là vạn cổ không có ba ngàn đạo văn vô địch thần đại cũng là tại hạ trần đột phá thần đại cảnh về sau hạ trần trong óc vang lên hệ thống êm thai thành âm nhắc nhở đinh kiểm tra đến túc chủ lấy ba ngàn tiên thiên đạo văn đúc thành ba vạn trượng vô địch thần đại thành công đột phá tới thần đại cảnh dẫn phát huyền hoàng đại thế giới vô số cổ lão tồn tại chú ý chiều sâu chấn kinh chuẩn đế hạ cản triệt để phá vỡ đặc thù khí vận c h i nữ đ à o yêu yêu nhận biết khiến thượng giới không biết tồn tại đạo thần cũng vì đó sợ hai thác phục hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bức hành vi đinh tổng hợp đánh gia túc chủ lần này đúc thành thần đại cử thế chấn kinh hành vi ban thưởng. chấn kinh điểm một mươi không không không không đế pháp c ô n bằng không trọn vẹn côn h thích, ú c bằng pháp qua với người tiên t ố c chủ về sau có thể bổ toàn bộ mười vạn chấn kinh điểm còn có đế pháp c ô n bằng mặc dù là không trọn vẹn nhưng này cũng là đế pháp a hạ trấn nghe vậy trong lòng lập tức mừng rỡ hắn vốn cho là mình một phá thần đại cảnh có thể thu được một chút chấn kinh điểm ban thưởng cũng không tệ rồi lại vạn vạn không nghĩ tới hệ thống vậy mà như thế ra sức trực tiếp phần thưởng một môn trong truyền thuyết vô thượng công phạt đế thuật côn bằng pháp hạ trần trong lòng thoải mái cười to thật không phải ta nghĩ trang bước a thật sự là hệ thống quá ra sức luôn luôn buộc ta trấn kinh tế nhân a hạ trần đắc ý mà đem côn bằng pháp cùng trấn kinh điểm đều nhận lấy ngay tại hạ trần vì thu hoạch mới mà mừng rỡ thời điểm một bên đảo thần kia linh hoạt kỳ ảo xa xăm thanh âm cũng mang theo mỉm cười chậm rãi vang lên chúc mừng ngôi lúc thành vô thượng đạo cơ bước vào thần đài c h i cảnh dựa theo trước đó hứa hẹn phần lễ vật này liền tặng cho ngươi tiếng nói vừa ra ông chỉ gặp gốc kia cháy đen xét đánh đảo thụ phía trên một đoạn tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng huyền ảo tiên đạo phù văn xanh nhạ t s ắ c đảo nhánh chậm rãi ngưng tụ thành hình lập tức cái này đoạn đảo nhánh vô thanh vô tức trôi giạt đến hạ trần trước mặt đây là tam sinh tiên pháp chính là ta năm đó ngẫu nhiên đoạt được một môn vô thượng tiên đạo phát n ô n đào thần thanh âm mang theo một kia hồi ức phương pháp này nhưng với thời gian trường hà bên trong tiếp dẫn tự thân quá khứ hiện tại tương lai tam thế đạo quả chi lực người càng là c ư ờ n g đại có khả năng tiếp đón được đạo quả chi lực liền càng nhiều nếu có thể tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh thậm chí có thể ngắn ngủi triệu hồi ra tương lai đạo quả p h á p thân cộng đồng đối địch h á n uy năng có thể xưng ơ người tiên tam sinh t i ê n pháp tiếp d ẫ n tam thế đạo quả triệu hoàn tương lai thân hạ trần nghe đạo thần giới thiệu trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng hào quang săn g trói trong lòng càng là nhấc lên sóng gió đậu trời tuốt gia hỏa cái này nào chỉ là n g ư ờ tiên đây quả thực là bờ u g cấp bậc tồn tại a cực kỳ giống hắn trong trí nhớ cái nào đó tồn tại sáng tạo một loại nào đó vô địch phát môn đào a tạ tiền trọng thưởng. Trần Hạ bối Cương é yêu yêu mặc dù đối đào thần tỷ tỷ tràn đầy tuyệt đối nhưng đối với bên ngoài kia thế giới mới lạ cũng giống vậy tràn đầy vô tận tò mò cùng hướng tới cuối cùng tại đào thần dặn dò cùng chúc phúc phía dưới hạ trần đào yêu yêu cùng hạ càn ba người chính thức cáo biệt hoa thôn rời đi mảnh này ngăn cách thôn trước khi đi đào yêu yêu còn cẩn thận mỗi bước đi nước mắt đầm đĩa mà đối với đào thần h ô đào tỷ tỷ ta nhất định sẽ thường xuyên trở về xem ngươi đào thần chỉ là k h ẽ đung đưa lấy cảnh cũng không nhiều lời đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất tại hoang cổ cấm khu trong sương mù trở về đại hạ thần t r i ề u đường xá bên trong hạ trần cũng bắt đầu đối đào yêu yêu cái này thượng giới tiên tộc di nữ tiến hành một chút huyền hoàng đại thế giới kiến thức căn bản phổ cập khoa học yêu yêu chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Một lần. đồng thời hắn cũng giới thiệu sơ lược một chút huyền hoàng đại thế giới các đại định cấp thế lực như bất hủ thần triều vô thượng thánh địa trường sinh thế gia v v đào yêu yêu nghe được là cái đầu nhỏ từng chút từng chút đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy đ ố i cái này hoàn toàn mới thế giới tò mò nghe tới hạ trần nói mình chính là đến từ kia sừng sững với huyền hoàng đại thế giới chi đỉnh bất hủ thần triều đại hạ vẫn là thần triều đế từ lúc đào yêu yêu nhìn về phía hạ trần ánh mắt trong n g á y mắt tràn đầy vô tận sùng bái hoa hạ trần đệ đệ thì ra ngươi như thế lợi hại tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí mà thán g phục đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngươi thật giỏi đồng a biểu lộ hạ trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng hắn thân thể nho nhỏ có chút thẳng tắ hạ trần bình tĩnh chậm rãi mở miệng huyền hoang đại thế giới đạo vực săn sát thiên tiêu vô số nhưng nếu bàn về ai là thứ nhất bàn đế tử nếu dám xưng thứ hai thế gian này liền không người dám xưng đệ nhất chương năm mươi bảy thượng giới tiên nhân lạc vân cản đường chỉ là hạ giới sâu kiến cũng dám quản nhiều nhàn một hai chương năm mươi bảy thượng giới tiên nhân lạc vân cản đường chỉ là hạ giới sâu kiến cũng dám quản nhiều nhàn một hai nhưng mà hạ trần kia tràn đầy vô tận tự tin cùng bá đạo lời nói vừa mới ở trong hư không rơi xuống thậm chí ngay cả dư âm cũng còn chưa hoàn toàn tiêu tán một đường lăng lệ vô cùng tràn đầy khí tức hủy diệt công kích như là từ cựu ưu chô sâu bắn ra từ v o n g thần quang không có dấu hiệu nào đống nhiên từ bên trái hư không bên trong nổ bắn ra mà ra mục tiêu trực chỉ hạ trần ba người đạo này công kích tới quá mức đột nhiên cũng quá mức tấn mãnh hắn ẩn chứa uy năng chỉ ít đạt đến thần hỏa cảnh cấp độ hừ nhưng mà ngay tại kia đạo công kích sắp tới người nháy mắt một tiếng băng lanh tấu xương tràn đầy vô tận uy nghiêm hử l ệ n h đột nhiên từ hạ càn trong miệng phát ra thân là t r u y n đế đại hạ thần triều trụ cột một trong hạ càn phản ứng nhanh chóng biết bao chỉ gặp hắn thậm chí đều không vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng t i ê u đạo đủ để tùy tiện d i ệ t sát bình thường thần đài cảnh cường giả kinh khủng công kích tựa như cùng gặp vô hình ở t r ờ i tại khoảng cách ba người còn có trăm trượng xa lúc cầm vang nổ tung trong nháy mắt tiêu tán với vô hình thân hỏa cảnh sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn hạ càn chậm rãi quay đầu ánh mắt như là vạn năm hàn băng lạnh như băng nhìn về phía bên trái vùng hư không kia thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia bị mạo phạm tức giận quốc a đây nhận lấy cái chết theo hạ càn tiếng nói vừa ra vùng hư không kia có chút và mèo một đường thân mang hoa lệ tiên bảo khuôn mặt nhưng ánh mắt lại tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường thanh niên thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra chính là kia từ tiên giới phủ xuống tuổi trẻ thiên tiêu lạc vân giờ phút này trong tay của hắn chính cầm viên kia có thể cảm ứng đào yêu yêu huyết mạch linh châu lạc vân đối với hạ càn kia tràn đầy sát ý lời nói phảng phất không nghe thấy hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hạ càn một chút cặp kia cao ngạo đôi mắt trước tiên liền rơi vào bị hạ trần bảo hộ ở phía sau đào yêu yêu trên thân khi thấy rõ đào yêu yêu kia mặt mũi quen thuộc cùng kia bẩm sinh tiên tộc huyết mạch khí tức về sau lạc vân miệch ngươi thật đúng là để tộc huynh ta một trận dễ tìm a lạc vân thành âm mang theo một loại mèo hí chuột giống như nghiền ngẫm tổng ộ i hạ trấn ngay vậy trong lòng hơi đ ộ n g một chút tên ngốc này đến từ thượng giới tiên tộc là hướng về phía đảo yêu yêu tới ta không biết ngươi đào yêu yêu nhìn xem lạc vân kia không có hảo ý ánh mắt vô ý thức trốn đến hạ trần phía sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn v i ế t đầy cảnh giác cùng sợ hãi ôi ôi, có biết hay không không quan trọng lạc vân nụ cười trên mặt càng thêm băng lãnh lời còn chưa dứt trong mắt của hắn sát cơ l o ạ lên quan trọng là hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này bất luận cái gì dám can đảm bao che ngươi cùng ta tiên t ộ c là địch hạ giới sâu k i ế n cũng đều muốn cùng một chỗ c h n cùng lạc vân lời nói này tràn đầy không che giấu chút nào sát ý cùng đối hạ giới sinh linh cực hạ n miệt thị làm càn hạ c à n nghe vậy dâu tóc đều dự một cố kinh khủng chuẩn đế b ị áp ẩm vang bộc phát lao phu ở đây ngươi cũng dám khẩu xuất c ù ngôn n làm tổn thương ta điện hạ thân cận người hạ c à n là thật nổi giận chỉ là một cái thần hạ cảnh tiểu bối cũng dám ở hắn vị này đường đường chuẩn đế trước mặt lớn lối như thế quả thực là một chết nhưng mà đối mặt hạ c à n kia đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc kinh khủng chuẩn đế bí áp lạc vân trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có sợ hãi thậm chí mang theo một tia đổ cợt biểu lộ cuối cùng hắn đem ánh mắt từ trên thân đảo yêu yêu rời rơi vào hạ càn trên thân lạc vân trên giới đánh giá hạ càn một phen nếp miệng lên một vòng khinh miệng đường cong chuẩn đế hạ giới xưng hô thôi nói đúng ra là chuẩn đ ị a tiên cường giả m ạ thôi ôi ôi cảnh giới này trong mắt của ta cũng chỉ như thế thôi loại kiến cỏ tầm thường lạc vân ngữ khí vẫn như cũng tràn đầy cực h ạ n của ngạo cùng k i n h thường phản phất chuẩn đế trong mắt hắn cũng cùng ven đường tảng đá không có cái gì khác nhau người một chết hạ càn triệt để bị hắn không còn nói nhảm chuẩn đế chi lực trong nháy mắt ngưng tụ một con tre khuất bầu trời cự thủ mang theo băng diệt vạn vật kinh khủng bí năng liền muốn hướng phía lạc vân hung h ă n g vô xuống nhưng mà ngay tại hạ càn sắp động thủ nháy mắt lạc vân chợt không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân n ó n ánh khắc do huyền ảo tiên đạo phù văn tản ra k h í tức khủng bố tiên lệnh chỉ gặp lạc vân đối khối kia tiên lệnh cung cung kính kính khom người túi đầu trong miệng cao dọ hô mời trưởng lao giúp ta ông theo lạc vân tiếng nói vừa ra khối kia tiên lệnh đột nhiên buộc phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt tiên、quang. một cỗ siêu việt phương thiên địa này pháp tắc cực h ạ n phản phất đến từ cựu thiên tiên giới phía trên khí tức khủng bố đông nhiên phủ xuống cảm giác c ỗ khí tức này hạ cằn con người có chút cò r ụ t lại chỉ gặp khối kia tiên lệnh quan g mang lại lên vậy mà trực tiếp hóa thành một tôn người khoác màu vàng tiên linh giáp cầm trong tay tiên đạo thần binh quanh thân tiên quan g lượt lờ tản ra chuẩn đế cựu trọng tiên đỉnh phong khí tức khủng bố thân ảnh vị này tiên nhân hóa thân hai mắt vô thần không có chút nào ý thức tự chủ phản phất chỉ là một bộ nghe theo mệnh lệnh chiến đấu khôi lỗi nhưng hắn trên người tán phát ra kia c ỗ chuẩn đế cựu thậm chí so hạ càn tự thân còn phải mạnh hơn một tuyến đây là hạ càn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cái gì lệ n h bài lại có thể chịu hắn chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy ôi ôi lạc vân nhìn xem hạ càn kêu biểu tình kiếp sợ trên mặt lộ ra đắc ý cười lệnh hắn chỉ vào tôn này tiên nhân hóa thân đối hạ càn ra lệnh đi cho bản công tử ngăn lại hắn k i u tiên nhân hóa thân máy móc gật đầu lập tức thân ảnh lõi lên liền trực tiếp ngăn tại hạ càn trước mặt kinh khủng chuẩn đế cựu trọng thiên u y áp trong nháy mắt đem hạ càn khóa chặt hạ càn sở mặt、lại. hắn biết hôm nay chỉ sợ gặp được đại phiên thái mà lạc vân tại mệnh lệnh tiên nhân hóa thân ngăn lại hạ càn về sau liền lần nữa đem kia tràn đầy sát ý cùng ánh mắt đua cợt nhìn về phía hạ trần cùng đào yêu yêu khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn tốt hạ giới sâu kiến còn có ta tốt tộc muội hiện tại không có người có thể cả ta nên đưa các ngươi lên đường một bên hạ càn thấy thế sắc mặt một bên q u á t lớn nói ngươi dám hạ c à n dứt lời lập tức hướng lạc vân đậu thủ chỉ cần giải quyết lạc vân đến lúc đó liền có thể toàn lực ứng phó giải quyết trước mặt cái này hóa thân chỉ có điều hạ càn vừa đậu、thủ. l i ê n bị lạc vân triệu hoán tiên linh hóa thân cho cản trở vê anh kinh khủng chuẩn đế vì thế trong nháy m ắ t quét sạch trăm triệu g i ả m trong lúc nhất thời vô số đại năng vọt thẳng trời mà lên một mặt hoảng sợ nhìn ra xa hạ trần bên này chỗ phương vị chuẩn đế vì thế t đây là có hai tôn chuẩn đế tại t r i n h chiến trở lại hạ trần bên này nhìn thấy hạ càn cùng tiên đạo hóa thân độc thủ hạ trần trực tiếp đối hạ càn nói hạ ra ra hảo hảo đối phó cái kia hóa thân bên này ngươi có thể yên tâm ra hòa này ôi ôi giao cho ta đến giải quyết chương năm mươi tám để ép tiên giới thiên tiêu bạc truy một hai chương năm mươi tám để ép tiên giới thiên tiêu bạo truy một hai hạ trần để hạ càn chuyên tâm đối phó kia tiên nhân hóa thân mình thì phải giải quyết lạc vân lời vừa nói ra vừa mới còn không ai bị nổi tự nhận khống chế toàn trường tiên giới thiên tiêu lạc vân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hắn phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn trực tiếp cười n ạ o lên tiếng ha ha ha lạc vân chỉ vào hạ trần trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng xem thường ngươi là đang cùng bản công tử nói chuyện sao tuổi không lớn lắm khẩu khí cũng không nhỏ xem ra ngươi tựa hồ còn không biết đối mặt mình là bực nào tồn tại bản công tử chính là thượng giới tiên tộc lạc gia dòng chính thần hỏa cảnh tu vi tại hạ giới đủ để quét ngang cùng thế hệ người n g ư ơ i một cái miệng còn hôi sữa hạ giới bốc bê cũng dám ở bản công tử trước mặt phát ngôn bừa bãi lạc vân ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác ưu việt hắn thấy hạ chân loại này hạ giới sinh linh ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng hạ chân nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên biết lạc vân lai lịch không nhỏ thượng giới tiên tộc có chút ý tứ chỉ là thì tính sao đừng nói là chỉ là một cái tiên tộc thiên tiêu liền xem như chân chính thượng giới tiên vương dòng dõi phủ xuống hắn hạ trần cũng như thường trấn áp không lầm hạ trần cũng không có mở miệng đáp lại lạc vân c h à o phúng nhưng hắn trên mặt kia xóa nhẹ như mây gió thậm chí mang theo một tia nghiền ngấm n ụ c ư ờ i lại làm cho lạc vân không hiểu cảm thấy một trận khó chịu cực độ khó chịu thật giống như chính mình gái này cao cao tại thượng tiên giới thiên tiêu ngược lại thành trong mắt đối phương tôn tép lại nhép、Hừ. thứ không biết chết sống lạc vân trong mắt hàn quang loại lên kiên nhẫn hao hết hắn không còn nói nhảm trực tiếp ra tay vàng Và bạc tiên đạo thần hỏa chi lực từ hắn trong cơ thể bộ phát một đường lăng lệ vô cùng tiên quang tấm lụa như là thiên ngoại phi tiên giống như xé rách hư không hướng phía hạ trần hung hăng chém tới một cách này lạc vân mặc dù không có vận dụng toàn lực nhưng cũng đủ để tùy tiện m i ệ u sát hạ giới bất luận cái gì thần hỏa cảnh phía dưới tồn tại tại hắn nghĩ đến đối phó hạ trần đã là dư sải một chiêu trước mặt cái này hạ giới sâu kiến bỏ mình hạ trần thấy thế thần sắc bình tĩnh như trước hắn thậm chí ngay cả m ỹ mắt đều không ngần một chút ai chẳng biết chết sống ngươi rất nhanh liền biết hạ trần k h é cười một tiếng lập tức hắn thân ảnh nho nhỏ không chút nào yếu thế địa nên đón tiếp lấy lạc vân thấy thế n h t miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong ngu xuẩ lại dám cùng ta đôi cứng quả thực là tự tìm đường chết nhưng mà sau một khắc lạc vân nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên cứng nở chỉ gặp hạ trần cũng không có thi triển cái gì kinh thiên động địa thần thông hắn thậm chí ngay cả thần đại cảnh tu vi đều không có hoàn toàn t ô i động vẹn vẹn điều động một nửa thần đại cảnh tu vi sau đó chỉ gặp hắn kia phấn điêu ngọc c h á c nhìn không có chút nào lực sát thương nắm tay nhỏ liền như thế nhẹ nhàng nắm chặt hướng phía kia đạo đủ để sẽ liệt sơn sông tiên quăng tấm lụa đấm ra một quyển phanh một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang nổ tung tại lạc vân kia bỗng nhiên co vào tràn đầy không dám tin trong con mắt hắn cảm giác có thể miễu sát hạ trần công kích vậy mà trực tiếp bị hạ trần đánh cho từng khúc nổ tung biến thành đ ầ y trời điểm sáng、Phúc. lạc vân như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm bất ngờ không đề phòng cả người như là như d i ề u đứt dây giống như miệng phun màu tươi bay ngược ra vài trăm mét xa cuối cùng hung hăng rơi đập ở phía xa trên mặt đất kích thích đ ầ y trời bùi mù một q u y ề n vẹn vẹn một q u y ề n vẫn là tại hạ trần chỉ vận dụng một nửa thần đại cảnh tu vi tình hồ dưới đến từ tiên giới thần hòa cảnh thiên tiêu lạc vân liền bị thương không không có khả năng lạc vân quẳng xuống đất cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn l hắn không để ý tới thương thế đ ỗ n g nhiên ngần đầu nhìn chằm chặp nơi xa cái kia vẫn như cũ phong khinh vân đạm nho nhỏ thân ảnh trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi mình lại bị hạ giới sâu kiến vẫn là số t u ổ i không lớn cùng thế hệ một quyền đánh bay cái này sao có thể mà hạ trần giờ phút này cũng là hơi có chút kinh ngạc hắn cúi đầu nhìn một chút quả đấm nhỏ của mình lại nhìn một chút nơi xa cái kia chật vật không chịu nổi lạc vân không phải hạ trần trong lòng thầm đủ tên lốc này thật là tiên giới tới tiên tiêu sao tu vì cao hơn ta một cái đại cảnh giới thần hỏa cảnh sơ kỳ đối thần đại cảnh sơ kỳ kết quả ta mới dùng một nửa lực lượng đem hắn đẻ chế rồi cái này tiên giới thiên kiêu trình độ như thế lớn sao hạ trần cảm giác mình giống như đối tiên giới thiên kiêu thực lực sinh ra một chút xíu nho nhỏ n ộ phán lạc vân dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn c ư ơ n g ép đẻ xuống khí huyết sôi trào nhìn về phía hạ trần trong ánh mắt n h i ề u một tia kinh nghi bất định hắn không biết hạ trần sâu cạn nhưng hắn biết trước mắt ra hỏa này tuyệt đối không giống nhìn từ b ề như vậy đơn giản cho nên hắn cũng không giấu nghề tốt, Rất tốt. lạc vân lao đi vết máu ở khoe miệng thanh em lạnh như băng nói ra chiến lực của ngươi quả thật không tệ tại phương này hạ giới thiên địa hẳn là cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại chỉ tiếc lạc vân trong mắt lần nữa hiện lên một tia t à n nhẫn cùng cao n g ạ o người gặp ta vê anh tiếng nói vừa ra lạc vân đã không còn giữ lại chút nào trong cơ thể hắn thần hỏa cảnh đỉnh phong tiên đạo thần lực như là núi lửa giống như triệt để bộc phát một cô viễn siêu trước đó kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch phiến thiên địa này hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất đem hạ trần triệt để nghiền nát ngay tại lúc khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm n h y mắt hạ trần kia bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên ồ đây chính là toàn lực của ngươi rồi hạ trần nhàn nhạt l ư ờ n lạc vân một chút trong giọng nói tràn đầy thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đ â u kết quả ôi ôi không gì hơn cái này thật sự là lãng phí bản đế t ử thời gian cái gì lạc vân nghe nói như thế khí thế bỗng nhiên trì trệ lập tức một c ố khó mà ngăn chặn căm g i ậ n múc trời trong nháy mắt sông lên nót của hắn ngươi nói cái gì chỉ là hạ giới sâu kiến dám dám ngông cùng như thế lạc vân triệt để bị trọc giận hắn nổi giận gầm lên một tiếng không do dự nữa lạc thân quyết tiến vẫn chi quang chỉ gặp lạc vân hai tay bấm miệm pháp quyết trong miệm nói lầm bầm một c ố viễn siêu thần hòa cảnh thậm chí ẩn ẩn đạt đến pháp tắc cảnh ngưỡng cửa kinh khủng thần thông ba động từ hắn trên người buộc phát ra đây là bọn hắn trường sinh tiên tộc lạc r a giữa nhà tiên pháp thần thông uy năng mạnh đủ để đốt núi nấu biển l g h ị c h loạn long dương nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho hạ giới pháp tắc cảnh đại năng cũng vì đó biến sắc kinh khủng một kích hạ trần trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái ở trong lòng t h m n một chiêu này nhìn ngược lại là có chút ý tứ v v v v n thử một chút ta kia mới được côn b ằ n pháp uy lực như thế nào nghĩ tới đây hạ trần không do dự nữa đối mặt k i a hủy thiên diệt địa giống như tiên vẫn chi quang hắn thân ảnh nho nhỏ không lùi mà tiến tới trong chốc lát màu trắng đen ố quan g bao phủ hạ trần toàn thân côn bằng pháp vận chuyển chương năm mươi chín không thể tin là vân người dám giết ta người không thể giết ta một hai chương năm mươi chín không thể tin là vân người dám giết ta người không thể giết ta một hai v â n h ngay tại hạ trần trong lòng t h ầ m vận côn bằng pháp nháy mắt cả người hắn khí tức lần nữa xảy ra kinh thiên động địa biên hóa một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang tràn đầy vô tận bá đạo cùng cực nhanh khí tức khủng bố từ hắn trong cơ thể phóng lên tận trời mơ hồ ở giữa phản p h ấ t có một đầu dương cánh không biết mấy vạn g i ả m thần điệu côn bằng hư ảnh tại hắn phía sau lóe lên một cái rồi biến mất côn bằng hư ảnh lên như diều gặp gió chín vạn g i ả m k h o á nhật nguyện tinh thần tốc độ không có gì sánh kịp tốc độ bực phát hạ c h â n thân ảnh tại lạc vân kia bởi vì thi triển ra cấm kỵ tiên pháp mà hơi có vẻ mặt tái nhật trước trong nháy mắt liền biến mất cái gì lạc vân con người bỗng nhiên co vào người đâu không đợi hắn kịp phản ứng một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng tự lực đã hung hăng đánh vào trên ngực hắn ẩm lạc vân chỉ cảm thấy mình thiên thể phản phất bị một viên cao tốc đánh tới thái cổ tinh thần cho chính diện đánh chúng hộ thể tiên quang trong nháy mắt vỡ vụn xương ngực đ ứ t thành t ừ n g khúc cả người như là như đạ tháo lần nữa bay ngược mà ra、Phúc. đầy trời mưa máu phiêu tán rơi r ụ n g thế nào có thể như thế nhanh lạc vân trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin h ắ n thậm chí liền đối phương là như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hạ chân thân ảnh như là như giỏi trong xương xuất hiện lần nữa tại bay ngược bên trong lạc vân trước mặt côn bằng pháp thôi động phía dưới động của h ắ sớm siêu đã i v tác mau lẹ ở giữa hai người giao thủ dư ba liền tạo thành một mảnh cao tới mấy trăm triệu sáng trói thần quang năng lượng kinh khủng phong bạo như là diện thế sóng thần giống như quét sạch từ phương đại địa điên cùng rung động dây núi liên tiếp sụp đổ không gian t r u n g quanh tức thì bị xé rách ra từng đạo dữ tợn đen nhánh khe hở Vì thế cớ này chỗ nào còn giống như là thần đại cảnh cùng thần hỏa cảnh ở giữa chiến đấu rõ ràng chính là hai vị pháp tắc cảnh đại năng đang tiến hành l i ề u mạng tranh đấu hai người nhất cử nhất động đều dẫn dắt thiên địa chi lực dẫn động hư không a n h minh mà ở mảnh này sáng trói trói mắt thần quang bên trong chân thực tình hình chiến đấu lại là hạ trần đơn phương bạo truy lạc vân vị này đến từ thượng giới tiên tộc tự xưng là hơn người một bậc nhìn thấy giới sinh linh làm kiến hôi thiên tiêu lạc vân giờ phút này như là một cái rách dưới đông cát không ngừng bị hạ trần kia nhìn như nó nớt lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm tay nhỏ ấn trên không trung điên cuồng trà đạp không hề có lực hoàn thủ không không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lạc vân đạo tâm tại thời khắc này triệt để h ỏ n g mất hắn không thể tin được minh đương đường tiên giới thiên tiêu thân phụ lạc gia tiên pháp vậy mà lại bị một cái hạ giới ba tuổi hấu t ử hành hung đến thê thảm như thế tình trạng liền xem như những cái k i a chân chính thượng giới tiên vương dòng chính dòng dõi cùng cảnh giới phía dưới cũng chỉ như thế đi lần nay giới cái này cằn tôi ốt chọc hạ giới thế nào có thể đản sinh ra như thế n g ư ờ tiên như thế không hợp với lẽ thường yêu nghiệt tồn tại chẳng lẽ hắn cũng không phải người hạ giới mà là một vị nào đó càng khủng bố hơn đến từ thượng giới tiên đế trí tử lạc vân trong lòng điên cùng suy đoán nội tâm tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận hạ trần nhưng không biết lạc vân giờ phút này kia phức tạp mà tuyệt vọng tâm tình hắn chỉ biết là trước mắt gia hỏa này rất kháng đánh mà lại bạo truy tiên giới thiên kiêu cảm giác ừ m thật t ơ mờ thoải mái tại đem lạc vân t r ả đạp đến chỉ còn lại một hơi toàn thân xương cốt vỡ vụn tiên thể đều nhanh muốn triệt để vỡ vụn về sau hạ trần cuối cùng ngừng cái tiết như mưa rơi nằm đấm ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem giống như chó chết sụi lơ ở trong hư không lạc vân xác ý không che giấu chút nào xác ý từ hắn cặp kia thâm thúy trong con người b ắ n ra ông trí tôn cốt thần uy bộc phát thượng thương c h i thủ lại xuất hiện một chiêu này hạ trần càng là trực tiếp dẫn dắt trong cơ thể tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên khí tức khiến cho con kia che trời cự thủ trở nên càng thêm lương thực càng khủng bố hơn trên của hắn tản ra h uy năng đủ để cho pháp tắc cảnh cường giả cũng vì đó run dày không cảm nhận được kia cố đủ để đem mình triệt để ma diện khí tức tử vong lạc vân kia tan ra ánh mắt bên trong cuối cùng cùng chết. chết cái còn muốn muốn nổi kinh hãi hãi. tại kiến hôi giới. lên nồng Hắn Hắn Hắn không Nhất không này là là đầm thật hạ sợ sợ. sợ. Ở, dừng tay lạc vân dùng hết cuối cùng n h ấ t một tia khí lực thanh âm khản giọng địa t h á c to ngươi không thể giết ta ta chính là thượng giới trường sinh tiên tộc lạc gia dòng chính ngươi như giết ta ta lạc gia tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi đến lúc đó tất nhiên sẽ có mạnh hơn trong tộc trưởng b ố i phụ xuống đưa ngươi băng thây v ạ đoạn để ngươi toàn bộ hạ giới cũng vì đó cho cùng lạc vân bắt đầu điên cuồng địa chuyển ra bối cảnh của chính mình ý đồ dùng cái này đến kinh sợ hạ trần trong lòng của hắn càng là tràn đầy vô tận đoán độc cùng s á c ý chỉ cần có thể sống qua lần này hắn thể hắn nhất định phải mời được trong tộc vô thượng trưởng lão tự mình phủ xuống không chỉ có muốn đem cái này hạ giới tiểu xuất sinh triệt để nghiền xương thành cho càng phải đem cái kia đáng chết đ à o yêu yêu cũng cùng nhau xóa bỏ bây giờ tiên tộc lạc ra bên trong có một cái vô địch cự đầu cho dù tiên vương dòng dõi cũng có thể tranh p h o n g mà hắn tiên c ố t liền từ đồng tộc tộc nội đ à o yêu yêu trên thân sinh móc ra chuyện này tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi bí mật này cũng tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nhưng mà hạ trần sẽ tin tưởng uy hiếp của hắn sao lại bởi vậy mà bông tha hắn sao đáp án là không thể nào ồn ào hạ trần nhìn xem sắp chết rẫy ruổi l ạ c vần trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng ngươi cho rằng bản đế tử sẽ quan tâm những n à y sao vô luận giết cùng không giết phiền phức tóm lại là sẽ đến đã như vậy tốt hạ trần trong mắt sát cơ tăng gọn vậy dĩ nhiên là chạm thảo trừ căn tiếng nói vừa ra hạ trần đánh ra con kia dung hợp trí tôn quốc thần uy cùng tiên tiến thánh thể đạo thai khí tức thượng thương trí thủ mang theo ma diệt tất cả kinh khủng uy năng tại lạc vân kia tràn đầy vô tận sợ hãi cùng h ô n g h ă n g hướng phía hắn một trường vô rơi không Vợ anh. theo một tiếng thê lương tuyệt vọng kêu thảm lạc vân vị này đến từ thượng giới tiên tộc tuổi trẻ thiên tiêu tóc tính cả cái kêu cao ngạo linh hồn c ũ n g không cam lòng ngắm nghiệm bị thượng thương chi thủ triệt để đập thành cho b ụ i hình thần câu diện lạc vân chết lạc vân đến chết cũng không dám tin tưởng minh đương đường tiên giới thiên tiêu vậy mà lại như thế biệt khuất vẫn lạc tại mảnh này hắn coi như là sâu kiến chi địa hạ giới cách đó không xa đào yêu yêu một đôi, đôi mắt to sáng ờ i toàn trường nhìn chằm chằm phát triển tất cả khi thấy hạ trần đánh giết lạc vân về sau chương sáu mươi tiên nhân ý chí phủ xuống hạ giới thú vị người một hai chương sáu mươi tiên nhân ý chí phủ xuống hạ giới thú vị người một hai ngay tại hạ trần một trưởng đem lạc vân triệt để đập thành cho bụi hình thần câu diện trong nháy mắt cách đó không xa t một, một, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn càng thêm minh ông tràn đầy vô tận tiên đạo uy nghiêm cùng tăng thương trí tuệ khí thức đột nhiên từ tiên nhân hóa thân trong cơ thể bộc phát ra không được đang cùng tiên nhân hóa thân chiến đấu hạ cản sắp mặt đông nhiên đại biến hắn cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vị này tiên nhân hóa thân tại thời khắc này phản p h ấ t triệt để x u ố n g lại hắn chiêu thức uy năng thậm chí đối với chiến đấu k h ô n g chế đều trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi trước đó hạ càn mặc dù cũng cảm thấy phí sức nhưng còn có thể miễn cưỡng của nhau nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy đối phương mỗi một lần ra tay đều mang một loại quan sát chú n g sinh k h ô n g chế tất cả vô thượng ý cảnh mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn đế phát tắc ở trước mặt đối phương lại có loại bị tùy tiện thấy rõ tùy ý, ý nắm cảm giác thành thạo điêu luyện đối phương giờ phút này ứng phó công kích của hắn vậy mà lộ ra thành thạo điêu luyện đây là hạ càn trong lòng nhấc lên sóng gió đậu trời khiếp sợ không gì sánh nổi đây là có vô thượng tồn tại đem nó ý chí vượt qua vô tận thời không phủ xuống tại c ố này hóa thân phía trên người này thực lực đến tội cùng đạt đến cái gì trình độ thật mạnh ngay tại hạ càn âm thầm khiếp sợ thời điểm hạ càn tình huống bên này hạ trần cũng trước tiên đã nhận ra ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn về phía tôn này khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh khủng tiên nhân hóa thân trong lòng hiểu rõ là kia lạc vân phía sau tiên nhân ý chí phủ xuống đúng lúc này tôn này bị tiên nhân ý chí khống chế hóa thân chậm rãi quay đầu cặp kia tràn đầy tang thương cùng uy nghiêm t r ò n g mắt màu và nóng không nhìn thẳng như lâm đại địch hạ cản rơi vào hạ trần trên thân hắn phảng phất tại một nháy mắt liền thấy rõ nơi đây xảy ra tất cả mọi chuyện ôi ôi một đường g i à n mua uy nghiêm nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc yêu ớt thanh âm từ tiên nhân hóa thân trong miệng truyền ra tốt một cái hạ giới yêu n g h i ệ t búp bê tuổi con trẻ liền có như thế thủ đoạn không chỉ có chém ta tộc bất thành khí hậu bối còn dám trêu ra ta tiên tộc lạc g a thú vị làm thật thú vị tiên nhân hóa thân hoặc là nói là hắn phía sau lạc g a tiên nhân trường lão lạc này nó ý chí nhìn xem hạ t vâng kinh g g nói n khủng xác ý như là như thực chất hướng phía hạ trần nghiền ép mà đến ngay tại lúc lạc ngày cái này sợ ý chí sắp thôi động hóa thân đối hạ trần phát ra một cách trí mạng máy mắt ông thiên nhiên hóa thân thân thể lại đột nhiên run lên hắn trên thân kia sáng chói tiên quang bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm xuống hiển nhiên cái này sợi vượt giới mà đến tiên nhân ý chí cũng không thể bền bỉ nhất là tại đã mất đi lạc vân cái này dựa vào về sau hắn tồn tại thời gian càng là rút ngắn thật nhiều hừ thính ngươi vận khí tốt lạc này tựa hồ cũng đã nhận ra điều này hắn hừ lạnh một tiếng cặp kia uy nghiêm trọng mắt màu và nóng thật sâu nhìn hạ trần một chút phảng phất muốn đem hạ trần bộ dáng triệt để lạc ấn tại sâu trong linh hồn hạ giới bốt b nhớ kỹ bản tọa lạc ra lựa giận rất nhanh liền sẽ phủ xuống thành âm rơi xuống. tôn này nguyên bản uy thế ngập trời tiên nhân hóa thân hắn trên người thần thái triệt để tiêu tán thân thể cũng hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán với hư không bên trong chỉ để lại một câu tràn đầy uy hiếp cùng sát ý lời nói quanh quẩn tại phiến tiên đ ị a n à y tiên nhân ý chí triệt để tiêu tán hô hạ can thật dài địa thở dài một hơi nhưng hắn sắc mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng hắn đi vào hạ trần bên người trầm giọng nói ra điện hạ xem ra chúng ta bày ra đại sự tiên tộc chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết trường sinh loại vẫn là nói là dị vực tục đàn nhưng mặc kệ loại nào đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ thông qua vừa rồi giao thủ hạ càng cảm giác đối phương nói nói mười phần có phân lượng mà lại cái này phân lượng quá nặng đi hạ càng còn tưởng rằng lạc vân cùng lạc này g đều là dị vừa người nhưng mà hạ trần nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại mang theo một tia lơ đễm không sao hạ trần bình tĩnh nói ra hạ ra ra ngươi cảm thấy nếu như bọn hắn thật như vậy dễ dàng liền có thể phủ xuống hạ giới đại khai sát giới tóc vậy lần này tới sẽ còn vẹn vẹn chỉ là một cái lạc vân cùng một đường ý chí sao hạ c à n nghe vậy hơi xứng sờ đúng a nếu quả như thật như vậy đơn giản lấy đ ố i phương ngữ khí nặng bá đạo chỉ sợ sớm đã điều động chân chính đại năng phủ xuống quét ngang hết thảy sao lại thế này xem ra kia phương thế giới cùng xuống dưới huyền hoàng thế giới ở giữa tất nhiên tồn tại một loại nào đó cường đại hạn chế nghĩ tới đây hạ càn trong lòng ngưng trọng thoáng giảm bớt một chút nhưng lo lắng vẫn tồn tại như cũ lúc này một bên đào yêu yêu đi lên phía trước trong mắt tràn đầy tự trách đào yêu yêu lôi kéo hạ trần ống tay á o thanh â m mang theo xin lỗi nói hạ trần đệ, đệ thật xin lỗi đều là ta không tốt là yêu yêu cho ngươi chọc tới đại phiền t o á i hạ trần thấy thế một người vớt vớt đầu nhỏ của nàng, ấm giọng ăn cái này sao có thể trách ngươi chúng ta trước đó thế nhưng là ạ ước định cẩn thận ta biết giúp ngươi mà lại việc này cũng không phải lỗi lầm của ngươi là bọn hắn ngu xuẩn mất k hôn theo đuổi không bỏ thôi yên tâm đi có ta ở đây trời sập không xuống hạ trần ngữ khí mặc dù bình thản lại mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng cường đại đào yêu yêu nhìn xem hạ trần kia nụ cười tự tin sợ h ã i trong lòng c ũ n g bất an cũng dần dần tiêu tán không ít đi thôi hạ trần không cần phải nhiều lời nữa chúng ta về đại hạ thần triều vâng điện hạ hạ can lập tức đáp ba người thân ảnh kẽ động lần nữa hướng phía đại hạ thần triều phương hướng tiếp tục trở về chỉ là trải qua việc này bọn họ cũng đều biết tương lai đường chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh mà lại nơi này chuyện xảy ra cũng nhất định phải lập tức nói cho hạ uyên cùng liễu nhược h i dù sao có thể để cho hạ cản vị này chuẩn đế đều cảm giác khó giải quyết tồn tại tự nhiên là đ ạ i thế cùng lúc đó tại kia xa xôi vô tận tràn đầy vô thượng đạo vận cùng bất hủ tiên quang rộng lớn tiên giới một chỗ bị ước vạn tiên sơn lầu các v ậ n quanh tiên khí nồng đậm đến hóa thành thực chất tựa như tiên cảnh thần quốc giống như bất hủ môn đình bên trong nơi này chính là trường sinh tiên tộc lạc gia tổ địa một trong chương sáu mươi mốt lạc vân thất bại lạc gia không có cuối cùng tiên vương một mạch nội bộ hội nghị một hai chương sáu mươi mốt lạc vân thất bại lạc gia không có cuối cùng tiên vương một mạch nội bộ hội nghị một hai mà giờ khắc này lạc gia nào đó một chi mạch hệ hạch tâm nghị sự đại điện bên trong bầu không khí lại là kiềm chế tới cực điểm trên đại điện thủ ngồi ngay thẳng mấy đạo khí tức y ê n thâm như biển ánh mắt đang mở hí có n h ậ t nguyện trầm luân pháp tác băng diệt kinh khủng cảnh tượng thân ảnh giàn mua bọn hắn đều là lạc gia không có cuối cùng tiên vương mạch này trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc chính là chân chính tiên đạo cự phách mà tại bọn hắn phía dưới thì cung kính đứng vững hơn mười vị khí tức giống vậy cường đại lạc ra cao tầng cùng hạch tâm cường giả ngay tại vừa rồi trong đó một vị bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão lạc nhật hắn lưu tại hạ giới hậu bối lạc vân trên người một sợi ý chí hóa thân vậy mà cảm ứng được lạc vân vẫn lạc đồng thời tại tiêu tán tiền chuyện đưa trả lại một đoạn mơ hồ hình tượng cùng tin tức lạc nhật đạo hình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì một vị khí tức giống vậy kinh khủng t r ư ở n g lao trầm giọng hỏi vì sao ngươi đột nhiên triệu tập mọi người lạc nhật chính là vừa rồi ý chí phủ xuống huyền hoàng đại thế giới uy hiếp hạ chuẩn vị kia tiên nhân trưởng、lao. giờ phút này cái kia xong nguyên bản không hề bận tâm tăng thương trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng nhàn nhạt phung cười lạc nhật chậm rãi mở hai mắt ra thanh â m bình tĩnh thản như nói lạc vân thất bại hắn bị hạ giới một cái ba tuổi bút bê c h é m giết cái gì lạc vân bị c h é m giết vẫn là bị một cái hạ giới ba tuổi bút bê lời vừa nói ra toàn bộ nghị sự đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh tất cả lạc da cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không có khả năng lạc vân mặc dù bất thành khí nhưng cũng thân phụ thần hỏa cảnh tu vi cẳng có lao tổ người ban thưởng tiên phủ hộ thần thế nào có thể sẽ vẫn lạ hơn nữa còn là bị một cái hạ giới bút bê c h é m g i ế t đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày lạc nhật đạo hình việc này không thể coi thường ngươi xác định tin tức không sai đối mặt đám người chất vấn lạc nhật chỉ là hừ lạnh một tiếng một cỗ kinh khủng tiên đạo u y áp trong nháy mắt làm cho cả đại điện đều yên lặng xuống tới ừ bản tọa tận mắt nhìn thấy sao lại là giả lạc nhật thanh âm lạnh như băng nói ra kia hạ giới bút bê số tuổi không lớn nhưng tư chất yêu nhiệt g tới cực điểm thân phụ thần dị đặc chất cùng địa tiên sương tu vi càng là đạt đến hạ giới cái gọi là thần đại cảnh lạc vân k i n h địch liều lĩnh cuối cùng không địch lại bị hắn cường thế ch càng quan trọng hơn là lạc nhật lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên càng thêm âm trầm cái kia lạc tuyết nàng còn sống được thật tốt đồng thời tựa hồ cùng cái kia chém giết lạc vân hạ giới bút bê quan hệ không ít v h o a n h lạc tuyết cũng chính là đào yêu yêu con sống xác nhận tin tức này lúc cái này lại như là một viên quả bom nặng ký lần nữa để ở đây tất cả lạc gia cao tầng sắc mặt cùng nhau đại biến thậm chí so nghe được lạc vân bị g i ế t còn khiếp sợ hơn còn muốn ngưng trọng đại điện bên trong bầu không khí kiềm chế đến cực hạ bọn hàn liếp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thật sâu sắc cơ lạc tuyết cái tên này đối với bọn hắn lạc gia không có cuối cùng tiên vương mạch này mà nói đại biểu cho một cái tuyệt đối không thể bị để lộ cấm kỵ một cái một khi bại lộ liền có thể có thể cho lạc gia dẫn tới thai hoàng ậ p đầu to lớn thai hoàng n ầ m phải biết đào yêu yêu chỗ lạc gia nhất mạch kia mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng ở xa xôi đi qua đã từng là lạc gia cường thịnh nhất huy hoàng dòng chính chủ mạch một trong hắn thực lực nội tình tuyệt đối không thể khinh thường năm đó bọn hắn không có cuối cùng tiên vương mạch này chính là thừa dịp nhất mạch kia tao nộ đại kiếp cường già tập vẫn không người kế tục lúc âm thầm ra tay đem tuổi nhỏ đào yêu yêu dụ dỗ ra sau đó tàn nhẫn địa đào đi nàng trong cơ thể khối kia bẩm sinh ẩn chứa vô thượng tiên đạo tiềm năng tiên vương sương đồng thời vì che giấu cái này cái cọp ngập trời bê bối bọn hắn càng là tỉ mỉ bày ra đem việc này ngụy trang thành cựu địch tập sát đào yêu yêu tung tích không rõ sinh tử chưa biết giả tượng nếu để cho n h ấ t mạch kia còn sót lại tộc nhân biết được năm đó trần tướng biết được đào yêu yêu không chỉ có không chết sau đó đem đào yêu yêu hỏi ý kiến trở về lại hỏi thăm chuyện đã xảy ra kia hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi toàn bộ lạc gia đều có thể vì vậy mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cho nên đào yêu yêu phải chết một à lại n h vị trưởng lao giọng căm hận nói bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm lạc nhật đánh gây hắn thanh nhâm băng lãnh việc cấp bách là như thế nào mau chóng xử lý tên nhật chủ kia cùng xử lý cái kia chém giết lạc vân hạ giới bốc b tuyệt đối không thể đem chuyện năm đó tiết lộ ra ngoài máy may thế nhưng là một vị trưởng lao khác cao mày nói bây giờ hạ giới thông đạo hạn chế cực lớn chúng ta chân thân căn bản là không có cách phủ xuống tối đa cũng chỉ có thể điều động địa tiên cảnh phía dưới tồn tại qua đi mà lại hạ giới chưa hẳn không có địa tiên cảnh tồn tại không tệ ừ địa tiên không được liền thế phái ngụy địa tiên lạc nhật trong mắt lóe lên một tiên văn lệ huyền hoàng đại thế giới loại kia hạ giới pháp tác không trọn vẹn mức cực hạn có thể chịu đựng chính là tương đương với ta tiên giới ngụy đ ị a tiên cảnh tồn tại ngụy đ ị a tiên cảnh đặt ở hạ giới chính là bọn hắn cái gọi là t r u y n đế lấy ngụy đ i ệ tiên cảnh yêu nghiệt ra tay phối hợp ta lạc ra ban thưởng tiên khí cùng bí bảo chém giết chỉ là một cái nghiên trùng cộng th dễ như t r ở bàn tay lạc nhật n g ữ khí lành lạnh nói các trưởng lao khác nghe vậy cũng là nhao nhao gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ tán đồng Tốt. liền như thế xử lý bất quá ta lạc ra không có cuối cùng tiên vương một mạch không nên lại trực tiếp điều động tộc nhân hạ giới để tránh gây nên cái khác chi mạch chú ý việc này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi lạc nhật n ế t miệng lên một vòng băng lãnh đổ cong lạnh lùng nói bỏ vốn ba kiện hạ phẩm tiên khí m ộ ư ơ i bình tam chuyển tiên đan thuê tiên s á t lâu điều động ba vị nụy đ i ệ tiên cảnh đỉnh tiêm sát thủ đi thôi để hắn tiến về hạ giới huyền hoàng đại thế giới đem cái kia hạ giới bốc b c ù n g tên n g h i ệ t chủng tia lào yêu yêu c h i t để xóa bỏ không lưu hậu hoạn các trưởng lao khác nghe vậy nhao nhao nhãn tình sáng lên không tệ bọn hắn hiện tại không nên lại phái những người khác tiến về hạ giới nhưng nên mông vô ngần t i ê n giới thế nào có thể sẽ tìm không thấy xử lý chuyện này người tiên sát lâu chính là tiên giới nổi danh tổ chức giám sát trong truyền thuyết liền xem như kim tiên chỉ cần ngươi cấp nổi giá cả bọn hắn đều có thể giết cho người xem chớ nói chi là hiện tại chỉ là khu khu đối phó một cái hạ giới sâu kiến nhiều nhất bọn hắn cung cấp một chút vượt qua hạ giới cần có tài nguyên mà thôi ba kiện hạ phẩm tiến giới c ộ n thêm bên trên m ư ơ i bình tam truyền tiên đan đối với tiên sát lâu mà nói đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay tài nguyên cho không giống như nhất định có người tiếp rất nhanh một không có cuối cùng tiên vương một mạch trưởng lão trực tiếp đi đến tiên sát lâu toàn bộ trường sinh tiên tộc trưởng lao g i á lâm tự nhiên gây nên coi trọng rất nhanh một cái nhiệm vụ liền lặng lẽ tại tiên sát lâu phụ lên đồng thời có ngụy điệu tiên người xác nhận nhiệm vụ chương sáu mươi hai ba tên thượng giới chuẩn đế hạ phàm nhu đồ lừa dết đào yêu yêu hạ trần một bốn chương sáu mươi hai ba tên thượng giới chuẩn đế hạ phàm nhu đồ lừa dết đào yêu yêu hạ trần một bốn tiên giới tiên sát lâu đây là một cái tại mênh mông tiên giới đều hung danh hiển hách cổ lão tổ chức k á m sát chỉ cần xuất ra nổi giá tiền bọn hắn nhiệm vụ danh sách bên trên thậm chí xuất hiện qua kim tiên cấp bậc mục tiêu giờ phút này tiên sát lâu một chỗ bí ẩn cứ điểm bên trong ba đạo quanh thân bị đen nhánh áo c h à n g bao phủ vẹn vẹn lộ ra một đôi băng lánh vô tình đôi mắt thân ảnh đang cùng lạc ra không có cuối cùng tiên vương một mạch lạc hải t r ư ở n g lão ngồi đối diện cái này ba đạo thân ảnh khí tức như là vạn năm huyền băng thâm thúy tính mịch thình lình đều là ngụy điệu tiên cảnh đình tiêm sát thủ quý tộc lần này ủy tháp đại giới chúng ta đã xác nhận ở giữa một đạo không mang theo mảy may cảm tình vượt giới truyền t ố n g cần thiết khổng lồ tài nguyên dựa theo q u ý củ cung ứng từ tuyên bố nhiệm vụ phương c á n h chịu lạc hải trưởng lão nghe vậy gật đầu ba vị yên tâm điểm ấy tài nguyên ta lạc ra vẫn là xuất gia nổi hắn tay háo vung lên ba cái l o e ra nồng đậm không gian pháp tắc tiên quang chữ vật t i ê n giới phân biệt bay về phía ba tên sát thủ trong này chính là đủ để trèo chống ba vị đạo hữu an toàn phủ xuống hạ giới huyền hoàng toàn bộ tài nguyên ba vị tiên sát lâu sát thủ tiếp nhận tiến giới thân n i ệ m chỉ là tùy ý quét qua liền xác nhận trong đó tài nguyên trong mắt bọn họ hiện lên một tia nhỏ vẽ không thể nhận ra hài lòng rất tốt c ba tên sát thủ khẽ gật đầu chỉ là trong đó một có người nói ta tiên sát lâu đón lấy nhiệm vụ chưa bao giờ có thất bại tiền lệ tiền bối yên tâm tiếng nói vừa ra ba đạo bóng đen như là như quỷ mị lạng yên không một tiếng động dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa bọn hắn muốn đi chuẩn bị vượt ngang đại thiên thế giới phủ xuống hạ giới lạc hải trưởng lão nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng dữ tợn loại này thay hoàng ẩm chính là muốn triệt để thanh trừ không thể có chút nào nương tay đối với đây hết thảy ở xa huyền hoàng đại thế giới c hải biên giới tia phiến kết nối lấy rất nhiều đạo vực tràn đầy vô tận thời không loạn lưu cùng không biết hung hiểm cấm kỵ chi điện ẩm ẩm bầu trời phía trên không có dấu hiệu nào lần nữa bạo phát ra một cỗ so trước đó lạc vân phủ xuống thời giờ còn kinh khủng hơn mấy lần thời không ba đậu ba đạo to lớn vô cùng đen nhánh kẽ h hở như là bị vô hình cự thủ xé mở dữ t ậ n xuất hiện tại giới hải phía trên ngay sau đó ba cỗ tràn đầy băng lãnh tĩnh mịch cùng vô tận sát phạt chi khí kinh khủng bị áp như là thái cổ ma thần thất tỉnh ẩm vang từ cái này vết nứt không gian bên trong phủ xuống huyền hoàng đại thế giới chính là kêu ba tên đến từ tiên sát lâu lụy địa tiến cảnh chuẩn đ ị cấp đỉnh tiêm sát thủ bọn hắn quanh thân tiên quang lợn l phát tắc mảnh vỡ vân quanh ánh mắt lạ cầm đầu sát thủ cổ tay khai đ ả o một viên cùng lạc vân trước đó tương tự nhưng phẩm chất rõ ràng cao hơn mấy cái cấp bậc huyết mạch cảm ứng linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn linh châu phía trên một đường vô cùng rõ ràng huyết s ắ c quan điểm chính ổn định địa chỉ hướng cái nào đó xa xôi phương hướng mục tiêu chính ở đằng kia thanh âm hắn khàn khàn không mang theo mảy may cảm tình hai gã khát sát thủ nhẹ gật đầu trong mắt đều là hiện ra một vòng khát máu sắc cơ căn cứ nhiệm vụ phương cung cấp tình báo này phương hạ giới mặc dù pháp tắc không trọn vẹn linh khí mà manh nhưng cũng tồn tại chân chính địa tiến cảnh đại đế cường giả Trong đó một tên khác sát thủ tiếp lời nói không tệ trước thu thập mục tiêu ký càng tình báo xác minh bọn hắn bây giờ điểm dừng chân cùng bên người sức mạnh thủ hộ sau đó lại tìm một cái vạn vô nhất thất cơ hội bày ra thiên la địa võng đem bọn hắn nhất cử lừa giết cần phải làm được nhất kích tất sát không lưu bất luận cái gì hậu hoạn ba vị tiên giới sát thủ mặc dù từng cái đặt ở tiên giới thực lực không mạnh nhưng tại hạ giới tuyệt đúng là ngụy vô địch tồn tại nhưng dù là như thế thân là sát thủ bọn hắn phong cách hành sự dị thường cẩn thận cùng tàn nhẫn bọn hắn rất rõ ràng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực húng chi mục tiêu lần này còn liên lụy đến lạc gia không có cuối cùng tiên vương một mạch tuyệt không cho phép có sai lầm thương nghị đã định ba đạo thân ảnh lần nữa như là như quỷ mị dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa đại hạ thần triều đế đô hoàng cung xa cách mấy tháng hạ trần cuối cùng mang theo đảo yêu, yêu tại hạ cán hộ tống giới lần nữa về tới tòa này quen thuộc mạ uy nghiêm bất hủ thần đều sớm đã nhận được tin tức chờ đã lâu hạ huyên cùng liễu nhược hy tự mình đến đ ế ngoài n cửa cung nên đón trần nhi ngươi có thể tính trở về liễu nhược hy vừa nhìn thấy hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ trong mắt đẹp trong nháy mắt liền tràn đầy vô tận tưởng niệm cùng vui sướng bước nhanh về phía trước một tay lấy hắn chăm chú ôm vào trong ngực phảng phất muốn đem hắn nào nạn g t à o nạn tiến trong thân thể của mình mẫu hậu ta trở về hạ trần cũng dội ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô liễu nhược hy sau lưng trên mặt lộ ra nụ cười hạ huyên cũng là long hành hổ bộ mà đến mang trên mặt nụ cười ấm áp ánh mắt từ ái nhìn xem nhà mình cái này càng ngày càng yêu nghiệt n h ư tử lập tức ánh mắt của bọn hắn thuận tiện kỳ địa rơi vào hạ trần bên người cái kia chính mở to một đôi đen lúng liếng mắt to có chút nút nhát đánh giá b ố n phía phấn đ i ê u ngọc c h ắ c như là như bút bê đáng yêu tiểu nữ hải đào yêu yêu trên thân phụ đế mẫu h ầ u hạ trần từ liễu nhược hy trong n g ự c xuống tới chủ động kéo đào yêu yêu kia có chút tay nhỏ bé lạnh như bằng người giới thiệu nói vị này là đào yêu yêu là hài nhi tại hoang cổ cấm khu hoang thôn kết bạn bạn mới nàng thân thế có chút đáng thương. sau này liền để nàng cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi yêu yêu vị này là ta phụ đế vị này là ta mẫu hậu mau mau gặp qua yêu yêu gặp q u á hai vị tiền bối đào yêu yêu khuôn mặt nhỏ h n g đỏ thanh n â m nhỏ như mũi vằn có chút khẩn trương đối hạ huyên cùng liễu nhược hy nói ha ha ha tốt tốt một cái phấn điêu ngọc chắc b ú p bê hạ huyên nhìn xem đào yêu yêu bộ kia làm người thương yêu yêu bộ dáng nhịn không được cao giọng cười to trong mắt tràn đầy yêu thích cùng thiện ý liễu nhược hy càng là tình thương của mẹ trong nháy mắt bạo dạp nàng dịu dàng đệ ngồi sổ người xuống kéo qua đào yêu yêu, tay nhỏ, ôn nhu thì thầm nói. yêu, yêu đúng không thật là một cái tên dễ nghe người dáng dấp như vậy đáng yêu sau này liền đem nơi này xem như nhà của mình không cần sợ hãi càng không cần câu thúc muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì cứ việc cùng ngươi hạ trần đệ để nói hoặc là trực tiếp tới tìm mẫu hậu cũng được mẫu hậu đều tùy ngươi liệu nhược hy trên thân kia c ố bẩm sinh mẫu tính quang huy cùng ôn hòa từ ái khí thức để nguyên bản còn có chút khẩn trương bất an đào yêu yêu dần dần b u ô n g lòng xuống nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước mắt vị này xinh đẹp đến không tưởng nội thần hậu nương nương là xuất phát từ nội tâm địa thích mình đối với mình tốt loại này đã lâu ấm áp cùng yêu mến để tiểu nha đầu hốc mắt hơi có chút phím hồng. trong lòng càng là dâng lên một cỗ kho nói lên lời thụ sủng nhược kinh cảm giác tạ ơn nương nương đào yêu yêu nhỏ giọng nói đứa nhỏ ngốc không cần k h á c h khí liễu nhược hy yêu thương sở lên đầu của nàng một phen ôn nhu hàn huyên cùng giới thiệu về sau hạ huyên cùng liễu nhược hy liền dẫn hạ trần cùng đào yêu yêu quay trở về đế cùng chỗ sâu tầm điện sớm đã chờ ở đây tiêu hỏa cùng ký túc tại hắn trong giới chỉ hư vũ c h u ẩ n đế tại nhìn thấy hạ trần bình an trở về về sau cũng đều là thật to địa thợ dài một hơi điện hạ tiêu hỏa cung kính hành lễ hạ trần nhẹ gật đầu lập tức hắn liền sẽ tại hoang cổ cấm khu hoang thôn mình thành công đúc thành ba ngàn đạo văn vô địch thần đài chính thức bước vào thần đài chi cảnh tin tức thời hợt cáo chi đám người nghe tới hạ trần nói hắn bây giờ đã thần đài cảnh、vâng. vô luận là hạ uyên liệu nhược hy hai vị này sớm đã đối với mình nhà nhi t ử yêu nhiệt trình độ có chỗ miễn dịch đại đế vẫn là vừa mới đột phá tới minh văn cảnh đang chuẩn bị hướng hạ trần báo cáo mình hai năm này khổ tu thành quả tiêu hỏa hoặc là tự xưng là kiến thức rộng rãi trải qua thượng cổ thời đại huy hoàng hư vũ trần đế tại thời khắc này tất cả đều như là bị ước vạn đạo hỗn độn thần lôi đồng thời bổ chúng chết để sợ ngây người cái gì trần nhi ngươi nói ngươi đã thần đại cảnh liễu nhược hy thanh âm đã hoàn toàn đã mất đi ngày thường ung dung cùng chấn định trở nên có chút khó tin cùng vui vẻ ba tuổi lúc này mới vừa mới ba tuổi a l i ê n thần đại cảnh đây cũng không phải là cái gì yêu nghiệt đây quả thực là thần thoại phủ xuống hạ huyên cũng là h ổ khu kịch chấn khoe mắt không bị khống chế điên cuồng run dậy cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài tiêu hỏa càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ miệng há đến có thể tắc hạ một cái đà điều chứng trong đầu trống rỗng trong giới chỉ hư vũ trần đế càng là trực tiếp tự bế hắn cảm giác mình cái này sợ i tàn hồn chỉ sợ là chống đỡ không đến tận mắt chứng kiến vị này tiểu điện hạ chứng đạo thành đế ngày đó lại như thế kích thích số g ư ớ i hắn sợ mình biết sớm hồn phi phách tàn a mọi người ở đây bị tin tức này chấn động đến thần hôn điên đạo cơ hồ muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không thời điểm một bên hạ càn lại là ho nhẹ một tiếng mang trên mặt một loại cùng có vinh yên vô tận tự hào cùng sợ h ã i thằng phục đứng d ậ y hạ càn đối đám người cao giọng cảm t h ẳ n nói bậy hạ nương nương tiêu hỏa tiểu tử các ngươi là không thể tận mắt nhìn đến a ngày đó điện hạ tại hoang cổ cấm khu bên trong đúc thành kia vô thượng thần đại cha c h à hạ càn bắt đầu sinh động như thật điệu miêu tả lên hạ trần lấy ba ngàn t i ê n thiên đạo văn làm cơ sở đúc thành k i a cao tới ba vạn trượng phản phất muốn n ứ ớ c vỡ thiên địa vô địch thần đại dẫn động thần quang ngốc trời đạo âm c h ấ n thiên toàn bộ hoang cổ cấm khu cũng vì đó manh động vô số cổ lao cấm kỵ tồn tại đều bị đánh thức kinh khủng cảnh tượng nghe được hạ càn miêu tả hạ huyên liếu nhược hy tiêu hỏa cùng hư vũ c h u ẩ n đế lần nữa bị cái này có thể xưng vạn cổ không có thân tích cho hung hăng rung động một thanh thì ra trước đó không lâu tia có nguồn gốc từ hoang cổ cấm khu chỗ sâu kinh khủng ba động cùng ngập trời dị tượng lại là trần nhi đột ph hạ huyên cùng liễu nhược hy luyết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một t i ê u bừng tỉnh đại ngộ cùng càng thêm nồng đậm đến tan không r a mừng như điên cùng kiêu ngạo không hổ là c o n của bọn hắn từ xưa đến nay vạn cổ đệ nhất tiêu hỏa giờ phút này càng là kích động đến toàn thân run r u dậy nhìn về phía hạ trần ánh mắt đã triệt để biến thành cuồng nhiệt sùng bái cùng k í n ngưỡng hắn chợt nhớ tới cái gì con mắt đ ố n g nhiên sáng lên vô cùng tò mò nhìn về phía hạ trần hỏi điện hạ ngài nếu là lấy truyền thuyết kia bên trong ba ngàn mai tiên thiên đạo văn đúc thành vô thượng thần đài vậy ngài thần đài bây giờ đến tột cùng là bực nào cảnh tượng a nhất định vô cùng vô cùng hùng vĩ a tiêu hỏa vấn đề này cũng trong nháy mắt khơi gợi lên hạ huyền cùng liễu n h ư ợ c hy vô tận tò mò đúng a ba ngàn tiên thiên đạo văn đúc thành vô địch thần đại đây chính là từ xưa tới nay chưa hề có người làm được qua hành động vĩ đại là chỉ tồn tại với nhất hư vô m ở mịt trong truyền thuyết thần thoại cấm kỵ tồn tại bọn hắn cũng vô cùng khát vọng có thể tận mắt chứng kiến một chút nhà mình nhi tử cái này vạn cổ đệ nhất thần đại đến tột cùng sẽ là dáng dấp ra sao hắn uy năng lại đem kinh khủng đến loại tình trạng nào nhìn xem đám người kia tràn đầy chờ đợi tò mò cùng một tia khẩn trương ánh m trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia nhẹ như mây gió ung dung không vội biểu lộ lập tức tâm hắn nhiệm vi hơi động ông một c ố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phản phất muốn chấn áp c ử u thiên thập đ ị a đ è lên với chư thiên vạn đạo phía trên khí tức khủng bố đột nhiên từ hắn trong cơ thể chậm rãi bay lên sau một khắc trên đỉnh đầu của hắn một tòa vô cùng to lớn giống như đại đạo hóa thân kinh khủng thần đài đông nhiên phiêu phủ ở hạ trần trên đỉnh đầu、Ấm、ẩm ẩm h ư không anh minh linh lực nhấp ô giống như phương thiên đ i ệ này đều tại thần phục với tòa này vô cùng vĩ nạn thần đài làm tiêu hỏa hạ huyên liễu nhược hy bọn hắn thấy rõ hạ trần thần đ à i hình dáng cảm nhận được k i a ẩn chứa trong đó vô thượng đạo vận cùng kinh khủng ý năng nháy mắt toàn trường có một cái tính một cái lần nữa tập thể trấn kinh nhìn qua phiêu phủ ở hạ trần đỉnh đầu tòa này thần đ à i cho dù là hạ huyên liễu nhược hy hai vị này vô thượng đại đế đều bị rung động thật sâu đến bọn hắn xa xa không cách nào tưởng tượng có người vậy mà có thể đem thần đ à i cấu trúc thành t ư ợ như g n đại đạo hóa thân đồng dạng tồn tại cái này căn bản không có khả năng ta ông trời ơi tiêu hỏa càng là trong mắt đều muốn trận lối ra thần đại thế này sao lại là thần đài rõ ràng chính là một tòa to lớn lớn đạo cung điện đi căn bản không có biện pháp tưởng tượng đây là nhân loại có thể cấu trúc ra thần đài t ố t t ố t hạ, hạ huyên vô cùng kích động nhìn xem hạ trần ngưng tụ thần đài cười ha ha nói đến không hổ là ta hạ huyên, huyên như tử loại này thần đài ha ha ha ha. thế gian ở trong ai có thể so sánh liễu nhược hy cũng là vô cùng vui vẻ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía hạ trần không ư ở n g công trần nhi ngươi cố gắng lĩnh hội như thế lâu tiên tiên thần văn dựa theo trần nhi như ngươi loại này thần đài quy mô e là cho dù là thần họa cảnh cường giả hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi đi nghe được liễu nhược hy nói hạ trần khiêm tốn nói cái này mẫu hậu ta cũng không rõ ràng chờ sau này thử một chút mới biết được lời mặc dù như thế nói nhưng là hạ trần trong giọng nói tự tin ai cũng có thể nghe được thần đài đối chiến thần hỏa người khác có lẽ rất khó nhưng đối hạ trần tới nói tuyệt đối như cùng ăn cơm uống nước chương sáu mươi ba kim bảng đổi mới ba tuổi thần đại kinh trung sinh lớn một bốn chương sáu mươi ba kim bảng đổi mới ba tuổi thần đại kinh trung sinh lớn một bốn đại hạ thần triều đế cùng tẩm điện bên trong vui sướng bầu không khí tràn ngập hạ huyên liễu nhược hy hạ càn tiêu hỏa hư vũ chuẩn đế trên mặt của mỗi một người cũng còn lưu lại bởi vì hạ trần n ư ỡ n g kia giống như đại đạo hóa thân ba vạn trượng vô địch thần đài mang đến cực hạ n rung động ha ha ha Tốt. Tốt. tay hạ, hạ huyên tay cười to, thanh thân phụ thân vua bên trong tràn thân là phụ thân vô thượng kiêu ngạo. Còn ta hạ trần, có này cười có cổ tương kiêu to, âm tầm không đầy đài, là lai vô Không. nhược đế, ở điểm hạ càng lao tổ cùng tiêu hỏa càng là kích động đến khó mà nói n ê n lời nhìn về phía hạ trần ánh mắt như là ngưỡng vọng một tôn đi lại ở nhân gian thiếu niên thần minh l i ê n ngay cả hư vũ c h u ẩ n đế vị này thường thấy thượng cổ phong vân c h u ẩ n đế cựu trọng thiên tàn hồn giờ phút này cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận nhà mình đồ đệ có thể đi theo bực này tồn tại quả nhiên là đi nghịch thiên đại vợ đào yêu yêu mặc dù còn không biết rõ thần đài đến tột cùng là cái gì nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng hạ trần đệ đệ tại phô bảy cái tia xinh đẹp lớn cái bàn về sau trở nên càng thêm càng thêm để nàng muốn thân cận toàn bộ tầm điện đều đắm chìm trong một loại khó nói lên lời hưng phấn cùng trong chờ mong nhưng mà đúng lúc này oanh long long long d ị biến nảy sinh không có dấu hiệu nào trên trời cao kế h mặt từ xuất hiện đến nay liền một mực treo cao tỏ rõ lấy đại thế mở ra đại thế kim bảng vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên buộc phát ra ước vạn vạn đạo so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn sáng trói trói mắt đều muốn mênh mông b ả n g bạc vô tận màu vàng thần quang một cỗ phảng phất muốn áp sập vạn cổ thanh thiên để nhật nguyện tinh thần cũng vì đó run dày kinh khủng h u áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ trung châu đạo vực ừ n trong điện mọi người đều là g i ậ mình cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đại thế kim bảng xảy ra dị độc rồi hạ huyên lông mày trong nháy mắt khóa chặt vẻ mặt nghiêm túc hắn biết đại thế kim bảng mỗi một lần di động đều đại biểu cho có đại sự kinh thiên động địa xảy ra hạ trần cũng là ánh mắt chớp lên chỉ gặp trung châu đạo vực bầu trời phía trên k ư ơ mặt to lớn vô cùng màu vàng bảng danh sách trước khi bắt đầu chỗ không có biên độ kịch liệt rung động từng đạo càng thêm sáng chói càng thêm huyền ảo tràn đầy vô thượng đạo vận màu vàng thần văn như cùng sống tới bắt đầu ở bảng danh sách phía trên phi tốc hương tụ lưu truyền hiển hóa mau nhìn kim bảng đổi mới là xếp hạng thứ hai trọng đồng người tiêu nguyên. Tin tức của hắn thay đổi. thời khắc chú ý kim bảng động tĩnh tu sĩ phát ra chấn thiên kinh hô chỉ gặp tại đại thế kim bảng k i a sáng trói mắt kia bên trong nguyên bản đứng hàng thứ hai trọng đồng người tiêu nguyên c h i danh hắn phía sau vậy đại biểu tu vi cảnh giới lời chữ dạng thình lình từ trước đó minh văn cảnh viên mãn nhảy lên biến thành thần đại cảnh trung kỳ vê anh tin tức này vừa ra trong nháy mắt liền tại toàn bộ trung châu đạo vực đưa tới sóng to gió lớn ông trời ơi t i ê u nguyên vậy mà đột phá đến thần đại cảnh trung kỳ rồi lúc trước hắn ẩn giấu tu vi hắn năm nay không phải mới mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ sao như thế tuổi tắc liền đã đạt đến thần đại cảnh trung kỳ đây quả thực là nghe rợn cả người a không hổ là thân phụ vô thượng trọng đồng cái thế yêu nghiệt nghe đồn hắn trọng đồng đóng mở nhưng nhất định sinh tử diễn hóa luân hồi có đại đế chi tư quả nhiên danh bất hư truyền nhất đại thiên tiêu quả nhiên là danh phủ kỳ thực nhất đại thiên tiêu a trung châu đạo vực bên trong vô số tu sĩ khi nhìn đến tiêu nguyên mới nhất cảnh giới về sau đều phát ra trận trận sợ hai t h á n phục cùng kính nghệ tuổi thần trung chung đại thiên cảnh này nhìn Bực tư to Mọi mà người tiêu còn đang vì tiêu nguyên rung động ở đây đột vì phá h k ông t h ô i t h ờ i điểm. Ông. Phản trung kỳ rồi. Ông trời của ta lại tiêu nguyên đ ộ t p vị lại một vị một mươi bốn một mươi năm tuổi thần đại cảnh trung kỳ yêu nghiệt h o a n g cổ thánh thể trong truyền thuyết công phạt vô song khi huyết ngập trời vạn cổ hiếm thấy vô thượng chiến thể hắn tiềm lực giống vậy thâm bất khả c h á c trong đ ồ n g quyết đấu hoang cổ thánh thể đồng dạng tuyệt thế chi tư đồng dạng đ ị c h tiên cảnh giới hai người này quả nhiên là trời sinh số mệnh chi đị ta toàn bộ trung châu đạo vực bởi vì hai vị này tuyệt đại thiên kiêu trong cùng một lúc song song đột phá tới thần đại cảnh trung kỳ tin tức lần nữa lâm vào càng thêm cùng nhiệt sôi trào bên trong vô số người đều đang thán phục bọn hắn yêu nhiệt g cùng cương đại càng đang mong đợi bọn hắn tương lai kia nhất định kinh thiên động địa ánh sáng vạn cổ quyết đấu đỉnh cao đông hoang cổ lão tổ địa c h ố sâu một vị quanh thân khí huyết như là hỏa lò giống như tràn đầy ánh mắt đang mở hí phảng phất có hỗn độn khí đang tràn ngập thanh niên diệm hạo chậm rãi thu hồi nhìn về phía bầu trời kim bảng ánh mắt hắn cảm thụ được trong cơ thể kia bởi vì đột phá mà càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng kinh khủng n ế t miệng lên một vòng nụ cười tự tin thần đại cảnh trung kỳ sao còn chưa đủ tiêu nguyên ngươi trọng đồng mặc dù không tầm thường nhưng ta cái này hoang cổ thánh thể cũng không phải chỉ là hư danh đợi ta hai người chân chính gặp nhau này chắc chắn chiến thắng mà tại một chỗ khác thần bí thượng cổ thế ra bên trong một vị mắt sinh sông Nhẹ nhẹ p hai ả n vị danh liệt kim bảng ba vị trí đầu tuyệt đại thiên tiêu mặc dù cách xa ước vạn vạn bên trong lại tại giờ khác này không hẹn mà cùng sinh ra cùng đối phương cùng trung trí hướng vừa khắt nhìn đánh một trận đàng hoàng đem nó triệt để đánh bại mánh liệt ý niệm bọn hắn đều là thời đại này trói mắt nhất ngôi sao mới nhất định tại cái này ầm ầm sóng dậy đại thế bên trong tách ra thuộc về mình vô thượng q u a n mang nhưng mà ngay tại toàn bộ trung châu đạo vực cũng còn đắm chìm trong hai vị này tuyệt đại thiên kiêu song song đột phá tương lai chắc chắn trình diễn long tranh hổ đấu rung động cùng trong chờ m o n g lúc bọn hắn cũng không biết một trận càng lớn càng kinh khủng càng kỳ quái hơn đủ để cho toàn bộ huyền hoàng đại thế giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó nghẹn ngào vì đó tuyệt vọng vì đó đạo tâm sụp đổ cối cùng cực phong bạo mới vừa vặn mởm à n oanh long, long long bầu trời phía trên Khiêu mặt to lớn vô cùng phản phất gánh chịu lấy thiên địa ý chí đại thế k i n h bảng tại h i ể n hóa ra tiêu nguyên cùng d i ệ p hạ mới nhất tin tức về sau chẳng những không có giống thường ngày bình ổn lại ngược lại buộc phát ra so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn kinh khủng đều muốn sáng trói đều muốn mênh mông dị tượng trong chốc lát ánh sáng màu vàng ư ớ c vặt trượng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trung châu đạo vực mỗi một nơi hẻo lánh từ khí từ phương đông mà đến quy mô lớn kéo dài trọn vẹn chín vạn dặm đem chọn vùng trời không đều nhiễm lên một tầng tôn quý mà sắc thái thần bí tiên âm trần trận phản p phất từ cựu thiên tiên giới chuy càng có vô số mơ hồ không rõ lại tản ra cổ lao bất hủ khí tức t i ê n thần hư ảnh từ cựu thiên bên ngoài hiện hiện hắn nhóm thân ảnh đỉnh thiên lập địa phản p h ấ t tuyên cổ trường tồn giờ phút này chút ngày bình thường cao cao tại thượng quan sát chúng sinh t i ê n thần hư ảnh vậy mà cùng nhau hướng phía đại thế kim bảng phương hướng cung kính con người xuống phản p h ấ t tại nên đón một vị đệ lên với bọn hắn phía trên v ô thượng quân vương đây là thế nào chuyện kim bảng loại này dị tượng đây là nghịch thiên sao trung châu đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh khi nhìn đến cái này hủy thiên dị t ư ợ n phá vỡ nhận biết kinh khủng dị tượng về sau bọn hắn có một loại vô cùng dự cảm m ấ y liệt chuyện sắp xảy ra kế tiếp tuyệt đối sẽ để bọn hắn cả đ ờ i khó quên cuối cùng tại ước vạn vạn sinh linh kia tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không dám tin ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đại thế kim bảng đỉnh cao nhất kia nguyên bản liền như là huy hoàng mặt trời giống như quan g mang v ạ n trượng đệ lên với tất cả thiên kiêu phía trên h ạ m nhất hạ trần hắn phía sau vậy đại biểu tuổi tác cùng tu vi cảnh giới tin tức bắt đầu chậm rãi đổi mới h ạ m nhất đại hạ thần triều đế tử hạ trần tuổi tác ba tuổi tu vi thần đài cảnh giai đọc trước thể chất thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt lời bình vạn cổ vô song đại đạo hóa thân thế này duy nhất làm c h ấ n áp tất cả địch lợi bình thêm v à o ba ngàn đạo văn chú thần đ à i xưa và nay tương lai đệ nhất nhân tiên thần cuối đầu vạn đạo tránh lui vain làm hạ trần mới nhất tin tức như là đại đạo pháp chỉ giống như triệt để điêu khắc ở đại thế kim bảng phía trên máy mắt thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đình chỉ lưu động toàn bộ trung châu đạo vực nhìn trộm đến một màn này huyền hoàng đại thế giới các phương tự phách cổ lao đạo thống truyền thừa bất hủ có một cái tính một cái tất cả đều triệt để choáng trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có một mảnh đ ì n h hai nhức góc chống không không biết qua bao lâu phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc không phải con mắt của ta có phải hay không xảy ra vấn đề có tu sĩ run dậy thanh âm vớt vớt ánh mắt của mình cơ hồ không thể tin được mình nhìn thấy tất cả ba tuổi thần đại cảnh lợi bình còn có thể thêm vào tiên thần cúi đầu vạn đạo tránh lui phấp một vị tu vi cao thâm ngay bình thường đạo tâm vững chắc như bản thạch uy tín lâu năm thần hỏa cảnh c ự n giả khi nhìn đến hàng chữ này về sau đạo tâm trong nháy mắt như là bị ước vạn trôi thần truy o a n kích trực tiếp từng khúc nổ tung một ngụm lịch h u y ế t c u ồ n p h ố n mà ra tại chỗ đạo cơ bị hao tổn khí tức b phải giả cái này nhất định là giả đại thế kim bảng tuyệt đối là sai lầm thế nào có thể xuất hiện hoang đường như vậy tuyệt luân chuyện có người tóc thai bù s ù giống như điên dại giống như điên cuồng gào thét căn bản là không có cách tiếp nhận cái này so ác mộng còn tàn khốc hơn sự thật ba tuổi không phải ba mươi tuổi càng không phải là ba trăm tuổi hắn thế nào có thể liền thần đại cảnh cái này còn có để hay không cho những người khác sống cái này còn có để hay không cho chúng ta những n à y tu luyện mấy trăm năm mấy ngàn năm láo ra hòa sống cùng hắn so sánh vừa rồi kia đột phá đến thần đại cảnh trung kỳ trọng đồng người tiêu nguyên cùng hoang cổ thánh thể d i ệ p hạo đơn giản liền cùng hai cái hồn nhiên ngây thơ còn tại chơi bùn thằng hề giống như a nào chỉ là thằng hề đơn giản chính là bụi bặm cùng tinh thần khác nhau đong đón cùng trang sáng chính lệnh căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên một cái chiều không gian tồn tại được không người ta ba tuổi liền thần đại cảnh bọn hắn mười bốn mười lăm tuổi mới nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới thần đại cảnh trung kỳ trong lúc này kém nào chỉ là mười mấy năm a cái này còn thế nào truy cầm cái gì đuổi theo dùng đầu đuổi theo sao vô tận cảm thán trong nháy mắt tràn ngập huyền hoàng đại thế giới mỗi một nơi hẻo lánh mỗi một cái sinh linh trong lòng cổ t h u tộc chân long nhất tộc tổ địa chốt sâu nguyên bản chính là bởi vì mình danh liệt đại thế kim bản g thứ năm mà âm thầm kìm nén một c ố c kình thì phải cố gắng tu luyện ngày sau lấy lại danh dự ngao thiên thiên khi nhìn đến bầu trời phía trên kia bởi vì hạ trần tin tức đổi mới xuất hiện kim bản g dị tượng nàng tấm tiếng nạo kiều tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên nghiến răng n g h lợi ừ hạ trần ngươi tên biến thái này quái vật gia hỏa này căn bản cũng không phải là người để ngươi huy phong một chút ngươi chờ đó cho ta lần tiếp theo gặp mặt ta ngao thiên thiên nhất định phải rửa sạch trước đó xỉ đủ. ngao thiên thiên trong miệng mặc dù đặt vào lời hung á c nhưng nàng trong lòng thế nào nghĩ chỉ có chính nàng biết ba tuổi t h â n đ a i cảnh lần sau gặp mặt sợ không phải mình coi như b ộ c phát toàn bộ tu vi đều muốn bị treo lên á n h đông h o a n g diệp ra thượng c ụ trọng đồng thế g i a d i ệ p hạo cùng tiêu nguyên hai vị này vừa mới cũng bởi vì song song đột phá tới thần đại cảnh trung kỳ mà hăng hái chiến ý dâng cao xem lẫn nhau vì cả đời chi địch tuyệt đại thiên tiêu giờ phút này cũng giống vậy lâm vào trước nay chưa từng có ngốc trệ cùng trong thất thần bọn hắn toàn bộ đều ngây ngốc nhìn lấy thiên khung phía trên đại thế kim bảng ba tuổi thần đại cảnh diệp hạo tự lẩm bẩm cái kia s o n g tràn đầy chiến ý con người giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ tiêu nguyên càng là trực tiếp nhắm lại cặp kia có thể xem thấu hư ả o trọng đồng bởi vì hắn sợ lại nhiều nhìn một chút đạo tâm của mình đều biết triệt để sụp đổ hai người trong n g óc giờ phút này chỉ còn lại có một cái im lặng ý niệm không phải ngươi ba tuổi liền thần đại cảnh ngươi t h mờ là thế nào tu luyện a đại ca ngươi nói cho ta ngươi có còn hay không là người đối với ngoại giới bởi vì chính mình mà đưa tới trận này quét sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới để vô số sinh linh đạo tâm thất thủ tăng quan sụp đổ ngập trời chấn động thân ở đại hạ đế cung bên trong hạ trần tự nhiên là không biết chút nào hắn giờ phút này chính là bởi vì trong đầu vang lên lần nữa kia quen thuộc mà êm t hai hệ thống nhắc nhở âm mà hơi có chút kinh hỉ đinh kiểm tra đến túc chủ chủ động hiện hóa ba ngàn đạo văn vô địch thần đài cũng thành công dẫn động đại thế kim bảng đổi mới đối toàn bộ trung châu đạo vực thậm chí huyền hoàng đại thế giới vô số cổ lao tồn tại đỉnh tiêm thiên tiêu tạo thành hàng duy đả kích thức linh hồn bạo kích hoàn mỹ phù hợp chấn kinh trang bức hành vi đinh tổng hợp đánh giá túc chủ lần này ba tuổi thần đài kinh thế người kim bảng thứ nhất d i ệ u vạn cổ sự kiện tạo t h à n h manh động hiệu ứng ảnh hưởng phạm vi cùng về sau tiềm lực đã đạt tới sử thi cấp đ ỉ n h phong tiêu chuẩn hệ thống đặc biệt ban thưởng đại đế thể nghiệm thẻ mười phút ít một đại đế thể nghiệm thẻ hơn nữa còn là trọn vẹn mười phút hạ c h â n cả người đều kinh ngạc ngoa tạo hệ thống như bức tiểu khen thưởng này đều có ha ha ha hệ thống ngươi thật sự là càng ngày càng thượng đạo a hạ trần ở trong lòng cười ra tiếng sau này tiểu khen thưởng này cần phải xin nhiều đến một điểm tốt nhất lần sau trực tiếp ban thưởng cái đại đế phía trên cảnh giới thể nghiệp thẻ kia mới gọi một cái sảng khoái a chương sáu mươi b ố thê thảm lâm nguyệt trở về tổ địa g i a n luyện thánh thể diệp hạo ngẫu nhiên gặp lâm nguyệt một năm chương sáu mươi b ố thê thảm lâm nguyệt trở về tổ địa g i a n luyện thánh thể diệp hạo ngẫu nhiên gặp lâm nguyệt một năm trung châu đạo vực đều bởi vì đại hạ đế t ử hạ trần ba tuổi thành t i ể u thần đài đang đỉnh đại thế kim bảng đệ nhất vô thượng thần tích mà lâm vào trước nay chưa từng có chấn động kịch liệt vô số người vì đó sợ hãi t h a n phục vì đó nghẹn nào hạ trần chi danh như là vĩnh hằng mặt trời treo cao với mỗi một cái tu s trở thành một cái không thể vượt qua thậm chí không dám ngưỡng vọng truyền thuyết mà đương sự người hạ trần giờ phút này đang tại đại hạ đế cung bên trong bởi vì hệ thống ban thưởng đại đế thể nghiệm thẻ mà âm thầm mừng rỡ nhưng ở cái này phổ tiên h cùng kinh hãi không khí phía dưới có một ít tâm tình người ta lại là hoàn toàn tương phản thì như lưu vân tông lâm n g u y ệ t thời k h ắ c này nàng chính một thân một mình thất hồn lạc phách ngồi tại một vùng rừng r ậ m đất trống nàng gương mặt xinh đẹp tái nhợt mặc cho gió núi thổi lất phất nàng hơi có vẻ lang loạn mái tóc hạ trần ba tuổi thân đai cảnh lâm nguyệt nhìn bầu trời đại thế kim bảng mấy cái kia chữ, chỉ cảm thấy hai mắt tim như bị đ a o cắt từ khi hơn hai năm trước kia ô thành tiêu ra cơn ác mộng kia giống như trưởng thành lễ về sau nhân sinh của nàng liền triệt để ngã vào đại cốc từng có lúc nàng là lưu vân tông cao cao tại thượng tông chủ thân truyền đệ tử là ô thành xung quanh thế hệ tuổi trẻ trói mắt nhất thiên tri tiêu nữ nàng cùng tiêu hỏa định ra hô nước t r a i tài gái sắc tiện sát người bên ngoài nhưng ai có thể nghĩ đến vận mệnh c h u y ể n hướng sẽ đến, đến đột ế n đ nhiên như thế tàn khốc như vậy tiêu hỏa biến thành phế vật nàng trước mặt mọi người tự hôn vốn cho rằng là thoát khỏi một cái vương hữu lựa chọn một đầu càng q u a n minh con đường nhưng chưa từng nghĩ cái t i ê bị nàng xem thường Bị nàng n hai ụ c nghịch cổ nhã thiên đại vật, ôm vào vị này vạn cổ yêu nghiệt, trần nàng phế hạ hạ h đế vật, vậy vật, vào vị vì tử tiêu yêu mà ôm Mà là đi đại đại đùi. bởi năm này nhiều đến nàng tại trong tông môn địa vị rất xuống ngàn trượng đã từng những cái kia đối nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy a duôn định hót đồng môn sư huynh đệ tìm hội bây giờ nhìn nàng ánh mắt tràn đầy xem thường xa lánh thậm chí là cười trên nôi đau của người khác đã từng những cái kia đối nàng tán thưởng có thừa xem nàng vì tông môn tương lai các trường bối bây giờ đối nàng cũng là tấp nập cở trách lặng lẽ đối đãi phảng phất nàng là cái gì chẳng lành ô thần nếu không phải nàng sư tôn lưu vân tông tông Chủ, còn nhớ tới một k i a ngày xưa sư đ ồ tình cảm tại tông môn trưởng lao trong hội nghị lực bài chúng nghị dốc hết sức bảo đảm nàng chỉ sợ nàng lâm nguyệt sớm đã bị phẫn nộ tông môn cao tầng cho hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn thậm chí có thể đã hương tiêu ngọc vẫn đây chính là đắc tội một vị bất hủ thần triều đế tử mang đến kinh khủng áp lực lâm nguyệt ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía bầu trời phía trên kia treo thật cao quan mang vật trượng phản phất tại vô tình cười n ạ o nàng đại thế kim bảng hạ trần chi danh như là vĩnh hằng là cấn khắc thật sâu tại đứng đầu bảng quan sát chúng sinh nàng gương mặt x một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng như là băng lanh thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn tại sao có thể như vậy lâm nguyệt tự lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy vô tận đắng chắt cùng không c a m lòng ta đến cùng làm sai cái gì x u lợi tránh hại lựa chọn càng có tiềm lực đạo lữ cái này chẳng lẽ có lỗi sao ta chỉ là muốn cho mình trở nên mạnh hơn muốn cho tương lai của mình càng thêm quan minh cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao nàng không rõ nàng không c a m tâm nàng cảm thấy mình không có sai sai chỉ là vận mệnh sai là cái kia tiêu hỏa vận khí quá tốt sai là cái kia hạ trần quá mức yêu nghiệt quá mức bá đạo quá mức không nói đạo lý lâm nguyệt chỉ có thể ở trong lòng đem tất cả bất hạnh đều thuộc về tội t r ạ n g với vận mệnh bất công nàng cảm giác mình cả đời này đại khái là thật sắp xong rồi vĩnh viễn đều phải sống ở cái tiệc như là thần ma giống như nam nhân bóng ma phía dưới vĩnh viễn đều phải gánh vác lấy đ ắ c tội đế t ử chỗ bẩn mãi mãi cũng không cách nào xoay người mãi mãi cũng không nhìn thấy hy vọng nghĩ đi nghĩ lại lâm nguyệt hốc mắt không tự chủ được có chút p h i hồng đông nhiên ưng ngô một trận không đúng lúc rõ ràng bụng gọi tiếng tại nàng phía sau cách đó không xa vang lên sau đó tiếng bước chân chuyển đến đồng thời còn có âm thanh vị cô nương này bên cạnh người cái này đóng lửa giống như vừa mới dập tắt không lâu còn có bộ này giá đỡ bên trên chính là gà n ư ớ n g sao ngay bắt đầu thơm q u á lâm nguyệt nghe tiếng trong lòng đột nhiên giật mình người kia là ai thời điểm nào xuất hiện tại bên cạnh mình mình vậy mà không có phát hiện lâm nguyệt đ ố n g nhiên quay đầu trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác chỉ gặp tại mình phía sau cách đó không xa chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không một tiếng động đứng đấy một cái nhìn cùng nàng niên kỷ tương tự thiếu niên mặc áo xanh thiếu niên mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn lãng phi phạm khoe miệng còn ngậm lấy một tia như có như không bất cần đợi đủ cười hắn chính mở to một đôi ánh mắt sáng n g ờ i có chút hăng hái đánh giá nàng cùng nàng bên cạnh cái kia vừa mới dập tắt không lâu đống lửa cùng đống lửa trên hướng kệ con nước kia bị nướng đến kim hoàng bóng loáng tư tư b ư ớ c lên dầu tản ra nồng đậm mùi hương ngây ngất màu mỡ gạt quay thiếu niên mặc áo xanh này tự nhiên bắt đầu từ đông hoang diệp ra rời đi chuẩn bị tiến về nhà mình trong truyền thuyết tổ điện tiến hành thánh thể t ẩ y lễ mà tiến một bước đào móc tự thân vô thượng tiềm lực để ngày sau có thể cùng kim bảng đệ nhất hạ trần đường đường chính chính phân cao thấp hoang cổ thánh thể diêm hạo hắn vốn là thi bị một trận đột nhiên xuất hiện thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới đối với diệp hạo bực này cấp bậc thiên k i ê u mà nói sớm đã có thể tích l ố c không cần ăn phàm tục c h i vật nhưng mùi thơm này thật sự là quá đặc biệt phản phát t ẩ n chứa một loại nào đó kỳ lạ linh v ậ n câu đến hắn thèm ăn nhỏ rãi trong bụng lại cũng phối hợp phát ra một trận oanh minh thế là hắn lần theo mùi thơm tìm tới ngươi là cái gì người lâm nguyệt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lạ lâm thiếu niên cùng cái kia không che giấu chút nào nhìn chằm chằm gà quay mánh nhìn ánh mắt đôi mi thanh tu cao lại thanh âm lạnh như băng chất vấn chỉ là một giới tán tu mà thôi du lịch đến nơi đây, cảm giác có chút sau đó bị mùi thơm hấp dẫn tới d i ệ p hạo trên mặt lộ ra một cái tự nhận là mười phần nụ cười hiền hòa chỉ vào con kia gà quay mười phần không khách khi nói cô nương ta nhìn ngươi tựa hồ không có cái gì khẩu vị d á n vẻ ngươi cái này gà quay nếu là mình không ăn phân ta một cái đùi gà nếm một chút hương vị hoặc là toàn bộ đều cho ta cũng không phải không thể lâm nguyệt giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới một cái đột nhiên xuất hiện lạ lâm tàn tu trong nội tâm nàng phiền muộn đến t ự c điểm chỉ muốn một người yên lặng địa lợi chỉ là người này cũng là không hợp thói thường lâm nguyệt liếp mắt tức giận lãnh đạo tùy ý nói một câu nói tùy ý nói xong nàng liền lần nữa quay đầu không nhìn nữa diệp hạ o một chút tiếp tục là người n một bộ ta rất phiền chớ chọc ta bộ dáng hát vậy thì tốt đ a t ạ cô nương khẳng khái diệp hạ o nghe vậy n h ã n tình sáng lên trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười hắn không chút khách k h í trực tiếp tiến lên một bước đưa tay liền kéo xuống một con nương đến kinh ngạc bóng loáng xiềng sáng màu m ỡ bụi gà sau đó cũng không để ý nóng hổi dầu nước trực tiếp liền nhét vào m i ệ n g bên trong ăn như gió cuốn bắt đầu ngâu n g t h ơ n quá ăn quá ngon diệp hạ một bên ăn như hồ đói một bên mơ hồ không rõ địa tàn thắn nói cái này gà quay hương vị viễn siêu tưởng tượng của hắn trong đó phảng phất ẩ n chứa một loại nào đó kỳ lạ linh thực hương liệu không chỉ có mỹ vị vô cùng lại còn mang theo một tia tinh thuần linh khí d i ệ p hạo con mắt càng ngày càng sáng thuần thục một con to lớn đ u ổ i gà liền bị hắn gặm đến sạch sẽ ngay cả xương cốt đều kém chút nuốt vào lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên kệ còn lại nửa cái gà quay cùng bên cạnh tựa hồ còn có một số nướng song cái khác loại thịt hắn đập đi đập đi miệng tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn cô nương ngươi cái này thịt nướng tay nghề nhất n g ư ta đây đều là chính người tự tay nướng diệp hạo vừa nói một bên không khách khí chút nào đem còn lại gà quay cũng tất cả đều thu nhập trong bụng lâm nguyệt vẫn không có phản ứng hắn diệp hạo thấy thế ăn cái gì động tác có chút dừng lại hắn mặc dù tính cách có chút lớn tùy tiện không câu nghệ tiểu tiết nhưng cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế hạng người nhìn cô nương này dáng vẻ tựa hồ là thật gặp cái gì trời lớn chuyện thương tâm a đem cuối cùng nhất một ngụm thịt nướng nuốt xuống diệp hạo hài lòng ở một cái lao đi khỏe miệm mỡ đông diệp hạo quay đầu lần nữa nhìn về phía cái kia vẫn như cũ đắm chìm trong trong bi thương thân ảnh lộ ra vô cùng đơn bạc cô đơn lâm nguyệt, n g ư ỡ khí cũng biến thành chăm chú một chút nói ta nói một mình ngươi ngồi tại cái này hoang sơn giã linh than thở đến tột cùng là gặp cái gì trời lớn phiền l ò n g chuyện xem ở ngươi cái này đ ố n g nhiên mỹ vị thịt nướng phân thượng bản công tử hôm nay tâm tình thật tốt nói ra n g h e một chút có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết diệp hạo khẽ mỉm cười nói lâm nguyệt nghe vậy cuối cùng nhịn không được nhìn về phía diệp hạo im lặng liếc mắt nói ta chuyện loại người như ngươi không giải quyết được trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng phiền thức của nàng thế nhưng là liên lụy đến chính là cao, cao tại thượng đại hạ đế tử thế nào có thể có người giải quyết được nhưng mà diệp hạo nghe được lâm nguyệt cái này tràn đầy không tín nhiệm lời nói lại là trực tiếp n g ử a mặt lên trời cười lên ha h a ha ha ha không nói ra thế nào không được diệp hạo trên mặt tràn đầy vô cùng cường đại tự tin ta nói thật tại cái này trung châu đạo vực liền không có ta giải quyết không được chuyện cái gì thế lực đều phải cho ta mặt m ũ i diệp hạo lời nói này nói đúng hào khí n g ấ t trời bệ nghệ khắp nơi phản phất toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều dưới c h â n hắn lâm nguyệt nghe vậy lại là trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên nan dùng một loại nhìn đồ đần g i n như ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá diệp hạo một phen nhà danh nói ôi khẩu khí thật lớn còn các đại thế lực đều phải nể mặt ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai chẳng lẽ ngươi cũng là kia đại thế kim bảng trước ba tuyệt đại yêu nghiệt hay sao lâm nguyệt chỉ coi diệp hạo là ở chỗ này khoác lắc không lên thuế chỉ là trong nội tâm nàng phiền muộn cùng mỹ khuất đúng là động lại quá lâu quá lâu như là một tòa sắp núi lửa bộc phát cũng xác thực cần một người h ả o h ả o địa thổ lộ hết một phen phát tiết một chút trước mắt ra hỏa này mặc dù nhìn không thế nào đáng tin cậy còn thích có lác nhưng dáng dấp vẫn còn tính có thể n i ê n kỷ cũng cùng mình tương tự quan trọng nhất chính là hắn là cái người xa lạ coi như mình đem những cái kia khó mà mở miệm tao nộ cùng mỹ khuất nói hết ra cũng không sợ hắn sẽ lan truyền ra ngoài dù sao phân biệt về sau trời đất bao la mỗi loại đi một phương nói không chừng còn có thể đem hắn không biết trời cao đất rộng ra châu cho trực tiếp dọa phá nghĩ tới đây lâm nguyệt trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một t i a không hiểu ác thú vị lâm nguyệt hít sâu một hơi chỉ là đã ngươi muốn nghe vậy ta liền nói với ngươi nói đi ngươi liền làm nghe cái cố sự lập tức lâm nguyệt chậm rãi mở miệng đem mình hai năm này nhiều tới đủ loại tao nộ g cùng trận kia để nàng từ đám mây rơi xuống địa ngục hoàn toàn thay đổi nàng cả đợi vận mệnh ô thành từ hôn phong ba từ đầu trí cuối địa đều cho diệp hạo nói ra nàng ngược lại muốn xem xem chờ nghe được phiền phức của mình dính dáng đến hạ trần về sau người này sẽ là cái gì biểu lộ nhưng mà để lâm nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm diệp hạo tỉ mỉ nghiêm túc địa nghe xong cả kiện chuyện tiền căn hậu quả về sau trên mặt hắn chẳng những không có lộ ra mảy may nàng trong dự đoán sợ hãi cùng lùi bước chi sắc ngược lại lông mày hơi n h í u cặp tia sáng tỏ trong đôi mắt vậy mà l ó e lên một tia có chút hăng hái thậm chí có thể nói là kích động con mang ồ hạ trần diệp hạo sờ lên cái cằm trên mặt anh tuấn lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười bởi vì hắn ngươi mới rơi vào bây giờ loại tình huống này lập tức hắn nhìn về phía lâm nguyệt có chút không hiểu lại có chút bênh vực kẻ yếu địa mở miệng chuyện này trong mắt của ta cùng lâm nguyệt cô nương ngươi không có cái gì sai a cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đầu hiền t h ầ n chọn chủ mà theo ngươi truy cầu tốt hơn đạo lữ lựa chọn có tiền đồ hơn con đường bản này chính là nhân c h i thường tình thiên kinh địa nghĩa tiêu lưu vân tông lại bằng cái gì nguyên nhân quan trọng vì chuyện thế này mà như thế khắc khe khe khắc với ngươi thậm chí muốn đem ngươi trục xuất s ứ môn cái này không khỏi cũng quá không nói đạo lý a lâm nguyện nghe vậy trong lòng nao nao nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà lại nói, ra mấy câu nói như vậy chỉ là nàng vẫn là cười chua suốt cười thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bất đắc dĩ ta không sai tông h môn cũng không sai sai chỉ là lâm nguyệt nói đến đây dừng một chút ảm đạm trong đôi mắt hiện lên một tia thật sâu bất lực cùng không t â m lòng sai chỉ là ta lâm nguyệt không có một cái nào giống vị tia đại hạ đế t ử hạ trần như vậy cường đại đến đủ để cho toàn bộ lưu vân tông thậm chí toàn bộ đạo vực cũng vì đó run dậy ngập trời bối cảnh nếu ta cũng có loại kia bối cảnh làm sao còn như rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy nghe được hạ trần hai chữ thời điểm diệm hạo trong mắt liền buộc phát ra như là mặt trời chói trang nóng bỏng d â n r à o chiến ý hạ trần đại thế kim bảng đệ nhất ba tuổi thần đại cảnh cái tên này sớm đã như là bất hủ lạc ấn thật sâu điêu khắc ở hắn d i ệ p hạo trong óc cũng là hắn hàng đầu đánh bại mục tiêu duy nhất hắn kế hoạch ban đầu là lập tức trở về đông hoang cơ ra tổ địa ngựa nhờ tổ địa bên trong tia chuyển thừa vô số vạn năm thánh thể t a o cùng rất nhiều bí pháp triệt để gột dựa tự thân hoang c ổ thánh thể bản nguyên tiến một b ư ớ c kích phát huyết mạch tiềm lực để về sau cùng hạ trần chính diện tranh phong nhưng bây giờ hắn thay đổi chú ý hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia như cũ đắm chìm trong bi thương cùng không cam lòng bên trong điềm đạm đáng yêu lâm nguyện hai năm này nhiều gần thời gian ba năm đã qua tia cái gọi là ước hẹn ba năm hẳn là cũng ngay tại gần đây đi nếu như mình giờ phút này ra tay giúp cái này lâm n g u y ệ t một thanh không chỉ có thể hành hiệp trưởng nghĩa giả một đợt b ê càng có thể mượn cơ hội này nói không chừng liền có thể sớm cùng vị tiên để hắn chiến ý xôi trào hạ trần đường đường chính chính địa đụng tới đụng một cái thử một lần đối phương c â n lượng nghĩ tới đây d i ệ p hạo trong lòng lập tức một mảnh lửa nóng chiến ý như là sắp phun trào núi lửa cũng không còn cách nào ức chế diệm hạo n h t miệng lên một vòng tràn đầy tự tin cùng khoa trương nụ cười hắn nhìn xem lâm nguyện thanh âm sáng sủa nói năng có khí ph người u y ê n như g n à thế t nào g đương, ệ t n việc giúp ta người có biết hay không ta đắc tội vị kia đến tội cùng là bực nào kinh khủng tồn tại đây chính là cao cao tại thượng đại hạ thần triều đế từ a người cho rằng người là ai lâm nguyệt là thật cảm thấy trước mặt g i a hỏa này có phải hay không bởi vì ăn luôn nàng đi gà quay cho nên đầu ó c cũng cùng theo bị nướng cháy bôi nếu như ngươi là cái gì vô thượng thánh địa thánh tử vẫn là cái nào bất hủ thần triều đế tử hoặc là cái nào đó vạn cổ t r ư ờ n g tổn trường sinh thế gia thần tử làm ta phía trên nói không nói không phải ngươi vẫn là chớ để ý đi nhưng mà d i ệ p hạo nghe được nàng lần này tràn đầy chất vấn cùng không tin lời nói lại là lần nữa cười thần bí trong tươi cười tràn đầy cao thâm mặt chắc ý vị ôi, ôi ai nói ta cũng không phải là một trong số đó rồi ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta ta tên là diệm hạo cái gì không phải t h ầ n tử diệp hạo cái gì diệp hạo chẳng lẽ lâm nguyệt nghe vậy trong lòng đ ỗ n g nhiên máy đ ộ n g một cái để nàng cả người trái tim đều không bị khống chế thẳng thắn phanh điên cuồng r a tốc khiêu động suy đoán tựa như tia chớp trong nháy mắt hiện lên ở nàng náo hải đúng lúc này diệp ra ra theo diệp hạo tiếng nói vừa ra ông một c ỗ minh ê mông bằng bạc tràn đầy vô thượng đạo vận cùng kinh khủng y áp khí tức cường đại đột nhiên từ diệp hạo phía sau phóng lên tận trời một đường thân mang cổ lão thanh đồng đạo khuôn mặt cổ p h á c k h í tức quên tâm như biển thình lình đã là dung đạo cảnh đỉnh phong kinh khủng thân ảnh như là như quỷ mị vô thanh vô tức hiện lên ở diệp hạo phía sau nàng chính là diệp hạo lần này đi ra ngoài lịch luyện người hộ đạo một vị hàng thật giá thật dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng diệp gia tộc lão một trong diệp hải nhìn trước mắt cái này đột nhiên xảy ra tất cả lâm nguyệt cả người như gặp phải ư ớ c vạn xét đánh trong nháy mắt trợn tròn mắt không phải cái này tùy tiện đến ăn mình gà quay người lại là diệp hạo trong truyền thuyết cái kia đại thế kim bảng thứ ba đông hoang diệp gia thân tử thân phụ hoàng cổ thánh thể vô thượng thiên tri tiên chi ông trời ơi cái này sao có thể chương sáu mươi lăm lâm n g u y ệ t mang diệp ra thần tử phủ xuống lưu vân tông toàn tông mắt trợt tròn một năm chương sáu mươi lăm lâm n g u y ệ t mang diệp ra thần tử phủ xuống lưu vân tông toàn tông mắt trợt tròn một năm trong rừng rậm chỉ có đống lửa chập trờn lâm n g u y ệ t cả người đều cứng ở tại chỗ cặp kia nguyên bản hàm đạm vô quan g xinh đẹp đôi mắt giờ phút này t r ư ờ n g đến như là trung đồng đồng dạng lớn nhỏ nàng nhìn chằm chặp trước mặt thiếu niên mặc áo xanh cùng hắn phía sau kia đạo tản ra làm nàng linh hồn cũng vì đó run dậy khí tức khủng bố cổ phát thân ảnh đông hoang diệ đại thế kim bảng thứ ba diệp hạo cái này từng cái như là như lôi đình nổ vang tại trong óc nàng danh h ạ o để nàng cảm giác mình phảng phất người để tại trong n ộ ộ cảnh tất cả đều lộ ra như vậy không chân thực nàng vậy mà bởi vì một con gà quay liền ngẫu nhiên gặp bực này trong truyền thuyết vô thượng tiên tiêu vẫn khí này không khỏi cũng quá lâm nguyệt có chút hốt hoảng ngốc manh hỏi n g ư ơ i thật là diệp hạo nàng vẫn còn có chút không thể tin được dù sao cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi diệp hạo nhìn xem lâm nguyệt bộ kia n ố c manh đến có chút bộ dáng khả ái nụ cười trên mặt càng thêm x á l ạ h ắ n không có trực tiếp trả lời mà là tâm niệm vừa đậu hơi anh một c ỗ minh ông cổ lão bá đạo tuyệt luân khí tức khủng bố đột nhiên từ hắn trong cơ thể b ộ c phát ra sáng trói ánh sáng thần thánh và nóng như là d i ệ u nhật giống như đem hắn bao phủ tại phía sau hắn mơ hồ hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đạp nát vĩ nạn h ư ảnh h ư ảnh quanh thân khí huyết ngập trời giống như một tôn từ thái cổ trong hồng hoang đi ra bất bại chiến thần chính là hoang cổ thánh thể dị tượng mặc dù vẹn vẹn hiển hóa một cái trước mắt liền bị diệp hạo thu lại trở về nhưng này cố độc thuộc về hoang cổ thánh thể vô thượng uy áp cùng bất hủ thần vận lại như là khắc sâu nhất là cấn hung hăng khắc ở lâm n g u y ệ t tâm thần phía trên kết hợp với diệp hạo phía sau vị k i a khí tức b ê n thâm như ngục hàng thật giá thật dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng người hộ đạo diệp hải giờ khắc này lâm n g u y ệ t trong lòng cuối cùng nhất một tia hoài nghi cũng triệt để tan thành mấy khói thật là hắn thật là vị k i a danh chấn thiên hạ cùng trọng đ ồ n g người tiêu nguyên đặt song song gần thứ với đại hạ đế tử hạ trần tuyệt đại yêu nhiệt đông hoang diệp ra thần tử diệp hạo phù phù lâm nguyện chỉ cảm thấy hai chân mềm l ũ n đúng là có chút đứng không vững su nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình một ngày kia vậy mà có thể cùng bực này trong truyền thuyết đại nhân vật sinh ra gặp nhau hơn nữa còn là lấy loại này hơi có vẻ lúng túng phương thức mình vừa rồi còn giống như coi hắn là thành khoác lát tán tu tới còn để hắn ăn mình g ạ quay diệp hạo nhìn xem lâm nguyệt bộ kia từ c h ấ n kinh đến n g ố c m anh lại đến có chút tay chân luống cuống bộ dáng khả ái nhị không được lần nữa cười khẽ một tiếng hắn tiến lên một bước vươn tay nhẹ nhàng giúp đỡ lâm n g u y ệ t một thanh ngự khi ôn hòa mà hỏi thăm lâm nguyện cô nương hiện tại ngươi ta cảm giác có thể giúp cho người sao lâm nguyện bị diệp hạo đỡ lấy cảm nhận được trên tay hắn chuyển đến ấm áp khí thức gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ b ừ n g nàng đẫu nhiên lấy lại tinh thần vội vàng tránh thoát diệp h ả o tay bối rối địa lùi lại hai bước sau đó đối diệp h ả o cùng diệp hải thật sâu bái t h a n h âm bên trong tràn đầy vô tận sợ hai cùng cung kính lâm nguyệt có mắt như mụ không biết là diệp thần tử cùng tiền bối đại giá u a n lâm mới có nhiều m ạ n phạm mong rằng thần tử cùng tiền bối thứ tội t r ở trách lâm nguyệt giờ phút này nơi nào còn có nửa phần trước đó thất hồn lạc phách cùng hối hận trong lòng chị còn lại có vô tận thần trương kích động cùng một tia khó nói lên lời mừng th đây chính là chân chính đại nhân vật hắn vậy mà nói muốn giúp mình ôi ôi lâm nguyệt cô nương không cần đa lễ diệp hạo tùy ý địa khoát tay áo ra hiệu nàng không cần để ý những này nghi thức xã giao ta diệp hạo từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết huống chi ngươi kia gà quay hương vị quả thật không tệ lâm nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp càng đỏ nhưng trong lòng thì như là hiệu con sông loạn nàng cẩn thận từng ly từng tí n g n g đầu len lén đánh giá trước mắt diệp hạo may kiếm mắt sáng tuấn l ã n g phi phàm khí chất siêu nhiên khoe miệng còn mang theo một tia như có như không thoải mái ý cười càng quan trọng hơn là hắn vẫn là danh chấn thiên hạ diệ gia thân tử. đại thế kim bảng thứ ba thiên tiêu thân phụ vạn cổ hiếm thấy hoang cổ thánh thể tương lai nhất định trở thành vô thượng tồn tại b ự c này bối cảnh b ự c này thiên phú b ự c này phong thái đơn giản hoàn mỹ đến không tưởng n ổ i a lâm nguyệt hít sâu một hơi lấy dũng khí dùng một loại mang theo một chút ngượng ngùng cùng tò mò n g ữ khí nhẹ giọng hỏi diệp thân tử lâm nguyệt có chút không rõ ngài tại sao lại lựa chọn trợ giúp ta đâu dù sao nàng cùng d r ợ giúp ta đâu dù sao n à n biết, b t o nước g ặ p n h a u mà lại nàng chỗ trêu trọc phiến phức còn liên lụy đến vị kia cảng khủng bố hơn đại hạ đế tử diệp hạo thần tử hoàn toàn không cần thiết vì nàng mà c u ố n vào bực này không phải là bên trong a nghe được lâm n g u y ệ t nghi vấn diệp hạo nụ cười trên mặt trở nên càng thêm ý vị thâm trường hắn nhìn xem lâm n g u y ệ t trầm rãi mở miệng nói ra lâm n g u y ệ t cô nương người ta hôm nay ở đây gặp nhau chính là duyên phận gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vốn là tu sĩ chúng ta phải có chi nghĩa hương chi diệp hạo lời nói xoay chuyển trong mắt lóe lên một tia vô cùng nóng bỏng dâng trào chiến ý ta đối vị tia cái gọi là đại hạ đế tử hạ trần cũng cũng rất cảm thấy hứng thú đã sớm muốn cùng hắn va vào nhìn một chút cái này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt đến tột cùng có gì chỗ bất phảm người chuyện này vừa vặn cho ta một cái sớm cùng hắn cơ hội tiếp xúc cho nên chuyện này ta diệp hạo giúp định diệp hạo ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin cùng đối hạ trần mánh liệt khiêu chiến r ụ c vọng lâm nguyệt nghe diệp hạo lời nói này trong lòng lần nữa bị rung động thật sâu diệp hạo vậy mà cũng nghĩ khiêu chiến vị kia đại hạ đế tử chỉ là đã diệp hạo thần tử đều như thế nói kia nàng còn có cái gì tốt lo lắng diệp thần tử đại ân lâm nguyệt suốt đời khó quên lâm nguyệt lần nữa đối diệp hạo thật sâu túi đầu sau đó mang theo một tia nhẹ nhàng hỏi thăm diệp hạ o nói không biết diệp thần tử tiếp xuống diệp hạ o mỉm cười nói ra rất đơn giản ngươi bây giờ liền mang ta về các ngươi lưu vân tông ta ngược lại muốn xem xem ngươi kia lưu vân tông đến tột cùng lại như thế nào không nói đạo lý vâng diệp thần tử lâm nguyệt nghe vậy tinh thần lập tức chấn động trong mắt càng thêm nhẹ cỡng nàng biết từ giờ khắc này vận mệnh của nàng có lẽ thật muốn cải biến lưu vân tông nghị sự đại điện giờ phút này bên trong đại điện bầu không khí lại là kiềm chế tới cực điểm lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt cùng trong tông môn mười mấy vị hạch tâm trường lão tất cả đều cao mày mặt buồn rời ư rưởi tông chủ kia tiêu ra ước hẹn ba năm mắt thấy là phải đến một vị tính tình vội vàng sao động t r ư ở n g lao trước tiên mở miệng phá vỡ t r ầ mặc m kia tiêu hỏa bây giờ bị đại hạ đế tử nhìn chúng ban thưởng chuẩn đế truyền thừa tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh nếu là hắn thật đánh tới cửa ta lưu vân tông nguy rồi a đúng vậy a tông chủ một vị trưởng lao khác cũng phụ hòa nói đại hạ đế tử bây giờ càng là đang đỉnh đại thế kim bảng thứ nhất ba tuổi thần đại cảnh lưng tựa đại hạ thần triều bực này tồn tại ta lưu vân tông như thế nào đắc tội nổi theo ta thấy việc cấp bách vẫn là nhanh lên đem kia lâm nguyệt n để nàng đi cho tiêu hỏa cho vị kia đế t ử điện hạ bồi tội xin lỗi nói không chừng còn có thể đổi lấy vị kia điện hạ một k i a tha thứ bảo đảm ta lưu vân tông bình an lời vừa nói ra lập tức đạt được trong điện không ít trưởng l ã o đồng ý theo bọn hắn nghĩ hy sinh chỉ là một cái lâm nguyệt đổi lấy toàn bộ tông môn an bình thật sự là lại có lời chỉ là mua bán lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt nghe các trưởng lão nghị luận đôi mi thanh tú nhữu chặt tuyệt mỹ trên dung nhan hiện đầy buồn dầu cùng bất đắc dĩ nàng dội ra thon g i i ngọc thủ nhẹ nhàng vớt vớt ẩn ẩn làm đau huyện thái dương nàng gì thường không biết những trưởng lão này nói là ổn thế nhưng là lâm nguyệt dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên thân truyền đệ tử a để nàng tự tay đem đệ tử của mình đẩy đi ra mặc người chết giết nàng với lòng không đành nhưng nếu là không như thế làm một khi vị kia đại hạ đế tử thật dáng tội xuống tới nàng nho nhỏ lưu văn tông lại như thế nào có thể chịu đựng nổi kia hai hoảng p đầu trong lúc nhất thời khương n nguyệt cảm giác mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan thúc thủ vô sách đúng lúc này khởi bẩm tông chủ, các vị trưởng lão một thủ sơn đệ tử từ ngoài điện tiến đến nói lâm nguyệt sư tỷ cầu kiến lâm nguyệt nàng còn có mặt mũi đi cầu gặp cái này ngôi sao t h a i họa sao trội nếu không phải nàng ta lưu vân tông sao lại thế này nếu không phải tông chủ cầu tình đã sớm đem hắn trục xuất t ô n g môn nghe được lâm nguyệt cầu kiến những cái kia vốn là sức đầu mẹ chán các trưởng lão trong nháy mắt như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ nhao nhao bạo phát các loại tiếng quát m ắ n g không dứt với thai tên kia thông báo đệ tử nghe vậy xấu hổ vô cùng đồng thời nói bổ sung lâm nguyệt sư tỷ nàng còn mang theo một vị khách cùng nhau đến đây khách nhân một vị trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng nàng lâm nguyệt bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm còn có thể mang về cái gì ra dáng khác nhân c đi đi. vâng tông chủ tên đệ tử kia như được đại xá vội vàng lui xuống rất nhanh lâm nguyệt liền dẫn diệm hạo đi vào toàn này tràn đầy kiềm chế cùng địch ý nghị sự đại điện làm trong điện những trưởng lão kia nhìn thấy lâm nguyện tấm kia vẫn tái nhợt như cũ lại mang theo một k i a dị dạng thần thái gương mặt sinh đẹp lúc cơ h ộ i là vô ý thức liền phát ra từng tiếng tràn đầy chán ghét cùng không nhịn được hư lệnh d i ệ p hạo đem đây hết thể thu hết vào mắt n i t miệng lên một vòng nghiền ngẫm n ụ c ư ờ i xem ra cái này lâm nguyệt cô nương tại lưu vân tông tình cảnh xác thực không tốt l ắ ma lâm nguyệt đối với chung quanh những trưởng lão kia lặng lẽ cùng địch lý lại là phảng phất không nghe thấy nàng đầu tiên là cùng cung kính kính đối thủ t ọ a phía trên sư tôn khương ú nguyệt làm một đại lễ đệ tử lâm nguyệt bái kiến sư tôn lập tức lại đối hai bên các trưởng lão khẽ k h n g người lâm nguyệt gặp qua các vị trưởng lão làm xong đây hết thể về sau lâm nguyệt bực này n g ầ đầu ánh lời vừa nói ra toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh tất cả trưởng lão bao quát khương ngũ nguyệt ở bên trong tất cả đều ngây ngần cả người lập tức ha ha ha thật sự là chuyện cười lâm nguyệt ngươi chẳng lẽ bị liên đi chỉ bằng ngươi cũng có thể giải quyết ước hẹn ba năm ngươi cầm cái gì đi giải quyết ta nhìn ngươi là muốn mượn cơ hội này tranh thủ tông chủ đồng tình để cho ngươi tiếp tục lưu lại tông môn a ngắn ngủi yên tĩnh về sau chính là càng thêm mãnh liệt trào phúng cùng xem thường tại những trưởng lão này xem ra lâm nguyệt lời nói này đơn giản chính là người xin ó i n g ộ n g ý nghĩ hao huyền nhưng mà đối mặt đám người trào phúng lâm nguyệt lần này trên mặt nhưng không có chút nào đ ố i rối cùng lối bước nàng chỉ là bình tĩnh xoay người đưa ánh mắt về phía bên cạnh cái k i a một mực trầm mặc không nói lại khí chất bất phàm thiếu niên mặc áo xanh diệm hạo thương u nguyệt nhìn xem lâm nguyệt cái này dị thường chấn định biểu hiện cùng nàng bên cạnh cái tia từ đầu đến cuối đều man để nàng có chút nhìn không thấu thiếu niên trong lòng không khỏi dâng lên một tia tò mò chẳng lẽ lâm nguyệt nói tới phương pháp giải quyết chính là hắn lâm nguyệt ngươi h ã y nói n g h e một chút phương pháp của ngươi là cái gì khương u nguyệt chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong mang theo một tia tìm kiếm lâm nguyệt nghe vậy lần nữa đối khương u nguyệt cung kính thi lễ lập tức nàng dối ra ngọc thủ chỉ hướng bên cạnh diệp hạo thanh âm thanh thúy mà kiên định nói ra hồi bẩm sư tôn đệ tử nói tới phương pháp giải quyết chính là bên cạnh ta vị này diệp công tử hắn có thể giúp chúng ta lưu vân tông hóa giải lần này nguy cơ cái gì chỉ bằng hắn một cái nhìn cùng lâm nguyệt n i ê n kỷ tương tự miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử tuy tiện từ bên ngoài kéo tới một cái đứa nhà quê liền dám nói có thể giải quyết ta lưu vân tông nguy cơ sinh tử quả thực là làm trò cười cho thiên hạ các trưởng lão lần nữa buộc phát ra một trận càng thêm v a n g d ộ i trào phúng bọn hắn nhìn về phía diệp hạo ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt nhưng mà đúng lúc này h ừ một tiếng băng lanh tấu xương phản p h ấ t tẩn chứa vô tận hàn ý h ư lạnh đột nhiên từ diệp hạo phía sau kia đạo một mực trầm mặc không nói cổ phát thân ảnh trong miệm phát ra ngay sau đó hơi anh một cố minh mông bàn bạc phù ả phù phù phù thực lực hơi yếu mấy vị trưởng lão tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới ngay cả một cái hô hấp đều không thể chịu đựng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như dây vàng hai chân mềm nún trực tiếp tên liệt ngã xuống trên mặt đất liền ngay cả lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt Cùng n h tất cả á i k lưu vân tông trưởng lão toàn bộ nhìn về phía diệp hạo phía sau vị kia đột nhiên xuất hiện thâm bất khả chắc láo giả ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận hoảng sợ ngay tại tất cả lưu vân tông cao tầng đều bị diệp hải bất thình lình kinh khủng bí áp chấn động phải sợ đến vỡ mật cơ hồ muốn làm trận ngạt thở thời điểm diệp hải kia g à n mua mà tràn đầy thanh â m nguy nghiêm chậm d ã i ở trong đại điện v ă n g lên rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người xem thường ta diệp ra thân tử các ngươi muốn chết hôm nay nể tình các ngươi vô tri tạm thời bỏ qua cho n h ư n ế u có lần sau nữa giết không xá cuối cùng nhất ba chữ như là kiểu hữu hàn băng làm cho cả đại điện nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng thân tử ngay được xưng hô thế này kết hợp với vừa rồi diệp hải trên thân buộc phát ra kia cỗ kinh khủng u y áp cùng đại thế kim bảng phía trên cái kia giống vậy họ là tuyệt đại yêu nghiệt một cái để tất cả lưu vân tông trường lão đều cảm thấy ra đầu run lên cơ hồ không thể tin được suy đoán trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của bọn họ ngay sau đó tại toàn bộ đại điện kia mấy đạo tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú diệp hạo chậm rãi tiến lên một bước ánh mắt bình tinh quét mắt những cái kia sớm đã sủi lơ trên mặt đất hoặc run lẩy bẩy lưu vân tông các trường lão nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh âm không lớn lại vô cùng rõ ràng điện gặp qua c h ư vị v h o a n h làm diệp hạo hai chữ này xuất hiện bọn hắn lập tức cảm giác như là đất bằng như kinh lôi nổ vang tại mỗi một người bọn hắn trong hai toàn bộ nghị sự đại điện triệt để lâm vào tích mịch diệp hạo thật là vị kia danh chấn thiên hạ thân phụ hoang cổ thánh thể đứng hàng đại thế kim bảng thứ ba đông hoang diệp ra t h ầ n tử bọn hắn vừa rồi vậy mà tại trào phúng dạng này một vị trong truyền thuyết vô thượng tồn tại từ ngực không biết là ai khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh ngay sau đó phù phù. phù phù phù phù phù phù bên trong đại điện tất cả trước đó còn đối lâm nguyệt t r â m cho khiêu khích đối diệp hạo chẳng thèm ngó tới lưu vân tông các trường l a o có một cái tính một cái tất cả đều hai chân mềm lún đồng loạt quỳ xuống bọn hắn nhìn về phía diệp hạo ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi hoảng sợ cùng một tia khó có thể tin kinh h ỉ cùng kích động thật là trong truyền thuyết diệp hạo thần tử trong truyền thuyết vị kia vậy mà thật giá lâm bọn hắn nho nhỏ lưu vân tông hơn nữa còn là bị lâm nguyệt nha đầu mang tới giờ khác này bọn hắn nhìn về phía lâm nguyệt ánh mắt trong nháy mắt xảy ra ba trăm sáu mươi độ người chuyển trước đó chán ghét chán ghét xem thường tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. t đây quả thực n hâm làng nghịch thiên a chương sáu mươi sáu tông môn một trăm tám mươi độ chuyển biến dung đạo cảnh trì điểm một bốn chương sáu mươi sáu tông môn một trăm tám mươi độ chuyển biến dung đạo cảnh trì điểm một m bốn một lưu vân tông nghị sự đại điện bên trong tĩnh mịch một m ả n h tất cả lưu vân tông trường lão bao quát tông chủ khương u nguyệt ở bên trong tất cả đều như là bị làm hóa đa yêu thuật cứng đờ quỷ dạp trên đất bọn hắn thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái diêm hạo đông hoang diệp ra t h ầ n tử hoang cổ thánh thể bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn đây quả thực so thoại bản tiểu thuyết còn muốn ly kỳ còn muốn m ộ n g ảo d i ệ p hạo nhìn phía dưới những cái kia câm như hến run lẩy bẩy lưu vân tông cao tầng n é t miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười đổ cong lập tức hắn chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh chư vị đều đứng lên đi không cần khách khí như thế diệm hạo ngữ khí tùy ý mà bình thản phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng mà nghe được hắn lời này phía dưới l lại là cùng nhau dùng mình một cái khách khí bọn hắn nào dám không khách khí a tại vị này trong truyền thuyết diệp ra thân tử cùng hắn phía sau vị k i a thâm bất khả chắc dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng trước mặt bọn hắn lưu vân tông ngay cả sâu kiến cũng không tính thân tử điện hạ nói đùa lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt cái thứ nhất từ trong lúc k hiếp sợ kịp phản ứng nàng cố nén sợ hai trong lòng cùng kích động thanh âm mang theo một k i a không dễ xem xét đỏ cung kính nói ra diệp thân tử thân phận vô cùng tô quý có thể giá lâm ta nho nhỏ lưu vân tông chính là ta lưu vân tông trên dưới mười vạn đệ tử t á n đời đã tu luyện v cung nên thần tử điện hạ đúng vậy a đúng a tông chủ nói cực phải các trưởng lao khác nhóm cũng như gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu phụ họa bọn hắn nhìn về phía diệp hạo ánh mắt tràn đầy tính sợ lấy lòng cùng vô tận lửa nóng đây chính là đi lại trên thế gian thần thoại a là tương lai vô thượng đại năng nếu là có thể ôm vào đầu này kim đại thối bọn hắn lưu vân tông chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên rồi diệp hạo nhìn xem bọn hắn bộ này k i n h sợ thậm chí có thể nói là k h ố n n ú n bộ dáng trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt n i ế n ngẫm hắn khoát tay áo n ữ khí vẫn như cũ tùy ý tốt đều nói không cần như thế. ta cùng lâm nguyệt cô nương mới quen đã thân cũng coi như hữu duyên nếu là lâm nguyệt cô nương tâm môn k i a mọi người cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu bằng hữu diệp hạo lời vừa nói ra khương u nguyệt cùng một đám các trưởng lão lần nữa bị cái này từ trên trời dáng xuống to lớn kinh hỷ cho nện đến đầu vóc t r ò n váng diệp t h ầ n tử vậy mà nói cùng bọn hắn là bằng hữu t r ờ i ạ đây là cỡ nào vinh hạnh cỡ nào tạo hóa bọn hắn chỉ cảm thấy một c ố khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng n ự c không thân tử điện hạ gãy sát ta chờ k ư ơ n g u nguyệt thụ sùng n g kinh vội vàng k h o tay lâm nguyệt m nhìn xem khương u nguyệt bộ kia hận không thể lập tức túi đầu liền bái bộ dáng trong lòng cũng là có chút một người đây chính là thực lực tuyệt đối cùng bối cảnh mang đến lực uy hiếp sao quả nhiên đủ trực tiếp cũng có đủ hiệu phải biết lâm nguyệt trong ấn tượng mình tông chủ sư phó khi nào không phải cao cao tại thượng không ăn khói lửa bộ dáng bây giờ ôi ôi rất nhanh liên quan với đại thế kim bảng thứ ba hoang cổ thánh thể đông hoang diệp ra thần tử diệp hạo tại lâm nguyệt dẫn dắt xuống dưới giá lâm lưu vân tông tin t ứ c như làm ọ c ra cánh lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lưu vân tông trên dưới trong lúc nhất thời toàn bộ lưu vân tông triệt để manh động triệt để sôi trào vô số đệ tử c h ấ p sự thậm chí là một chút bế quan nhiều năm thái thượng trường lão tất cả đều bị cái này tin tức động trời cho nổ ra bọn ngao nhau tuân hướng tông chủ đại điện phương hướng muốn thấy vị k i a t r o n g truyền thuyết thần tử phong thái vô thượng chơi ạ ta không nghe lầm chứ diệp ra thần tử diệp hạo đến chúng ta lưu vân tông rồi vẫn là lâm nguyệt sư tỷ mang về lâm nguyệt sư tỷ cái nào lâm nguyệt sư tỷ chẳng lẽ là cái k i a bởi vì đắc tội đại hạ đế tử bị đánh vào lãnh cung lâm nguyệt ngoại trừ nàng còn có ai ông trời của ta đây quả thực là gà rừng biến phượng hoàng a ta trước đó còn giống như chào phúng qua lâm nguyệt sư tỷ song song nàng sẽ không trả thủ ta đi ta trước mấy ngày còn đoạt lâm nguyệt sư tỷ một bình đan dược ta bây giờ đi qua xin lỗi còn kịp sao đã từng khi nhục qua xa lãnh qua, chào phúng qua lâm n g u y ệ t các đệ tử giờ phút này tất cả đều hối hận phát điên bọn hắn từng cái mặt như m à u đất kinh sợ sợ lâm n g u y ệ t biết mượn diệp hạo thần tử vì thế đối bọn hắn tiến hành thanh toán mà những cái kia đã từng cùng lâm n g u y ệ t quan hệ còn có thể hoặc là bảo trì trung lập các đệ tử thì là hâm mộ tới cực điểm t hận chính mình lúc trước tại sao không có nhiều cùng lâm n g u y ệ t thân cận một chút cái này nếu có thể thông qua lâm n g u y ệ t cùng vị kia diệp hạo thần tử nói mấy câu đạt được vài câu chỉ điểm vậy đơn giản là mộ tổ bước lên khói xanh một bước lên trời a toàn bộ lưu vân tông bởi vì diệp hạo đến lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có cùng nhiệt cùng b lưu vân tông trọng yếu nhất cũng là xa hoa nhất một ngọn núi tri đ ỉ n h nơi này linh khí nồng đậm đến cực h ạ n tiên hạc bay múa thủy thú lao nhanh các loại kỳ hoa dị tháo khắp nơi trên đất tựa như nhân gian tiên cảnh chính là lưu vân tông chuyên môn dùng để chiêu đái tôn quý nhất k h á c h nhân nên tiên phong giờ phút này nên tiên phong chủ điện bên trong khương u n g u y ệ t cùng một đám lưu vân tông hạch o tâm trường lão chính một mực cung kính cùng đi tại diệp hạo cùng diệp hải bên cạnh các loại ngày bình thường bọn hắn đều không nỡ lấy ra ngàn năm linh quả vạn năm tiên n ư ỡ n g chân quý món ngon như nước chạy đưa đi lên diệm thân tử diệp hải đ các trưởng lao khác nhóm cũng là nhao nhao túi đầu không lưng cực điểm lấy lòng sở trường diệp hạo nhìn xem bọn hắn bộ dáng này chỉ là nhàn nhạc nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi lập tức diệp hạo liền mở miệng nói ra tuất chư vị hảo ý bản thân từ tâm lĩnh ta cùng người hộ đạo cần nghỉ ngơi một lát các ngươi đều lui xuống trước đi đi vân vân vân chúng ta cáo lui tuyệt không quái dày thần tử cùng đại nhân thanh tu khương u nguyệt cùng một đám trưởng lão như được đại xá liền vội vàng không người hành lễ chuẩn bị lui ra lâm nguyệt thấy thế vốn định giữ xuống tới hầu ở diệp hạo bên người cũng tốt tăng tiến một chút tình cảm nhưng một giây sau lại bị khương u nguyệt cùng mấy vị trưởng lão dùng ánh mắt điên cùng ra hiệu để nàng trước đi theo đám bọn hắn cùng rời đi bọn hắn nhưng còn có một bụng nghi hoặc chờ lấy muốn hỏi lâm nguyệt đâu lâm nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể đối diệp hạo hay náy cười cười diệp thần tử kêu lâm nguyệt cũng cáo lui trước ừ n diệp h ạ nhẹ gật đầu đợi khương u nguyệt lâm nguyệt cùng một đám nguyệt cùng một đá nên tiên phong chủ điện cuối cùng yên tĩnh trở lại diệp hải bố trí ngăn cách cầm chế cung t í n h đứng hầu tại diệp hạ phía sau một bên khác vừa mới rời đi nên tiên phong khương u nguyệt cùng một đám các trưởng lão lập tức liền đem lâm nguyệt cho bao bọc vây quanh trên mặt bọn họ không còn có trước đó lạnh lùng cùng k i n h thường thay vào đó là ánh mắt như là thiêu đốt hỏa diễm giống như vô cùng lửa nóng cùng n ộ i vàng nguyệt n h i a khương u nguyệt cái thứ nhất mở miệng thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng khó có thể tin ngươi là thời điểm nào nhận biết vị kia diệp ra thần từ diệp hạo như thế truyện đại sự ngươi thế nào không sớm một chút cùng vi sư nói a các trưởng lâm ã o khác nhóm cũng là năm miệng mới truy vấn. Đúng mồm là l mới truy vậy A、lâm、nguyệt nhìn g ư i n à này, này đầu đi. thần dấu quá sâu quả lưu duyên Nguyệt cũng bạn tồn vân tông lớn n diệp Có bực thực phúc Lâm tại, trời thể kết tử ta hạo h là A. xem sư tôn cùng các trưởng lão bộ này cùng lúc trước tưởng như hai người bộ dáng trong lòng không khỏi dâng lên một tia phức tạp khó tạ tư vị nàng đem mình cùng diệp hạo tại bên vách núi ngẫu nhiên g ặ p bởi vì một con gà quay mà kết bạn trải qua từ đầu trí cuối địa đều nói ra đương nhiên liên quan với nàng trước đó bị tông môn vắng vẻ nản lòng t h o i trí việc nàng chỉ là hời hợt sơ lược ngay xong lâm nguyệt tử thuật k ư ơ n g u nguyệt cùng một đám các trưởng lão tất cả đều rơi vào trầm mặc trên mặt lộ ra như cùng ở tại nghe chuyện thần thoại xưa giống như ma h u y ễ n biểu lộ cũng bởi vì một con gà quay d i ệ p hạo thần tử bực này cấp bậc tồn tại vậy mà lại bởi vì một con gà quay liền quyết định ra tay trợ giúp một cái vốn không quen biết nữ tử thậm chí không tiếc cùng đại hạ đế tử lối đầu cái này cũng không khỏi quá n g l ị c h thiên đi thật lâu về sau khương u nguyện mới thật dài địa phun ra một hơi nhìn xem lâm n g u y ệ t ánh mắt phức tạp cảm thán nói nguyện nhi ngươi cái này quả nhiên là trời lớn khí vận a các trưởng lao khác nhóm cũng là nhao nhao gật đầu nhìn về phía lâm nguyện trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng một tia tia kính sợ. có thể có như thế khí vận kết bạn diệp hảo thần tử ngày sau có diệp hảo thần tử tương trợ cái này lâm nguyệt nha đầu tương lai thành cựu chỉ sợ cũng bất khả hà lượm n Nguyệt Nhi. Khương Nguyệt trung ý chí nhìn g Tốt tập U chí ý x e Lâm lộ là là Liêu Vân mặt mà nhiệm Nguyệt, trên mặt lộ ra vô cùng nụ Thần ngươi đến, ngươi xuống chính phụng dưỡng tại diệp Thần tử Cần Thần điện Tông đến đến tận Hiếu. vậy Diệp Diệp tự Tử tiếp tại Tử Tà Tử tại Ta Thư Thái, ra vô vì vụ, cười chơi ái. bởi phải Đã để hảo hảo hạ, h ở các trưởng lao khác nhóm cũng nhao nhao đối lâm nguyệt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười các loại động viên cùng mong đợi c h i ngôn không dứt với thai phản phất trước đó lặng lẽ cùng ôi k h i ế n trách chưa hề phát sinh qua đợi các trưởng lao đều hài lòng về sau khương u nguyệt liền để lâm nguyệt trở về phụng dưỡng d i ệ m hạo lâm nguyệt gật gật đầu hướng khương u nguyệt cùng một đám trưởng lao cáo tử khương u nguyệt nhìn xem mình vị này mất mà được lại đồng thời còn mang đến trời kinh hỷ lớn đệ tử trong lòng cũng là bùi mùi mai thôi một phen trầm ngâm về sau khương u nguyệt làm ra một cái đủ để chấn động toàn bộ lưu vân tông quyết định nàng lúc này truyền xuống tông chủ chỉ lệnh khôi phục lâm n g u y ệ t trước đây tại trong tông môn tất cả đáy nộ cùng vinh quang đồng thời lập tức lên s á t phong lâm n g u y ệ t vì lưu vân tông thiếu tông chủ đối với cái này lưu vân tông các trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý hoàn toàn không có trước đó chán ghét cùng chán ghét tư thái khi tin tức kia truyền vào lâm n g u y ệ t trong t hai nàng cả người lần nữa triệt để ngây ngẩn cả người thiếu tông chủ mình vậy mà một bước lên trời trở thành lưu vân tông thiếu tông chủ cái này lâm n g u y ệ t trong lòng ngũ vị t r ầ n đã có kinh hỷ lại có kích động nhưng càng nhiều lại là một tia khó nói lên lời cay đắng cùng hiểu ra đây chính là bối cảnh cùng địa vị mang đến chỗ tốt sao vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình cùng vị kia diệp hạo thần tử sinh ra một k i a không có ý nghĩa gặp nhau tông môn thái độ đối với chính mình liền xảy ra như thế long trời lở đất chuyển biến thậm chí không tiếc trực tiếp đem mình sắc phong làm thiếu tông chủ. sao mà hiện thực làm sao hắn trầm trọng mang phức tạp tâm tình lâm nguyệt lần nữa đi tới diệp hạo chấu nên h tiên phong lâm nguyệt đem mình bị sắc phong làm thiếu tông trụ tin tức cáo chi diệp hạo diệp hạo nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ôi ôi đây không phải rất tốt sao diệp hạo nhìn xem lâm nguyệt giọng nói nhẹ nhàng đ ị a nói ra sau này loại này bởi vì thân phận địa vị mà mang tới tiện lợi ngươi kinh lịch hơn nhiều cũng liền quen thuộc thậm chí sẽ cảm thấy k ẻ nhạt vô vị lâm nguyệt nghe được diệp hạo lần này tựa hồ có ý riêng hơi sững sờ sau này còn sẽ có nàng có chút không hiểu diệp hạo nhưng không có tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa lời nói xoay chuyển diệp hạo trực tiếp nói tới chính sự lâm nguyệt cô nương ngươi kia cái gọi là ước hẹn ba năm hẳn là cũng ngay tại mấy ngày nay đi lấy thực lực ngươi bây giờ muốn tại kia tiêu hỏa trước mặt đòi lại trắng tử chỉ sợ còn không quá đủ nhịn lâm nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên có chút xấu hổ cúi đầu nàng bây giờ mặc dù cũng đã là hóa linh cảnh nhưng so với cái kia thân phụ chuẩn đế truyền thừa lại có đại hạ đế tử ủng hộ tiêu hỏa xác thực còn kém không ít bản thân từ người cũng không thể tùy tiện liền bị người trò so không bằng diệp hạo nhìn xem lâm nguyệt nhét miệng lên một vòng nụ cười tự tin như vậy đi h ắ n đ ố i phía sau hư không tùy ý địa v â y vây tay diệp hải ra ra vâng điện hạ diệp hải thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên kể từ hôm nay ngươi liền phụ trách chỉ điểm một chút lâm nguyệt cô nương tu hành đi diệp hạo phân phò nói Cần thực phải để lâm ự tự c của được Chỉ ước cho Cái cảnh gian kia nàng, trong ngắn nhất, lớn nhất tăng lên. Không hẹn năm bên trên bản thần dung đỉnh phong thượng năng, mình mình hành. gì? thời đạt ít. thể tại tử mất mặt. một đạo chỉ đại điểm Để l vô vị tu n g u y ệ t nghe nói như thế lần nữa bị cái này từ trên trời dáng xuống to lớn kinh hỉ cho nện đến đầu góc t r ò n váng lâm n g u y ệ t thụ s ủ n g ngược kinh liền vội vàng khoát tay nói không không không, diệp thần tử cái này cái này sao đi ta có tài đức gì ôi ôi diệp hạo lại là khép cười một tiếng đánh gãy nàng trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo b ả n thần tử nói ngươi đi ngươi là được ngươi bây giờ cũng miễn cưỡng xem như b ả n thần tử người ta diệp hạo người ra ngoài cũng không thể quá khó coi an tâm tiếp nhận diệp hải ra ra à chỉ điểm là được nghe diệp hạo cái này tràn đầy giữ gìn cùng bá khí tuyên ngôn lâm nguyệt trong lòng trong nháy mắt bị một c ố k h ó nói lên lời dòng nước cấm trố lấp đầy hốc mắt cũng không bị k h ô n g chế có chút p h í m hồng nàng nhìn xem diệp hạo thanh â m mang theo một k i a nhu tình cùng vô tận biết ơn đồng thời còn có một k i a dị dạng tình cảm nói đa tạ diệp thần tử chương sáu mươi bảy ước hẹn ba năm đã tới ngoài ý liệu lưu vân tông phản ứng 14, chương 67, ngoài ý liệu lưu vân tông phản ứng một bốn đông hoang diệp ra thần tử diệp hạo giá lâm lưu vân tông cũng tuyên bố muốn vì lâm nguyệt giải quyết cùng đại hạ đế tử ở giữa bởi vì tiêu hỏa mà lên ước hẹn ba năm p h o n g ba việc này tại lâm nguyệt được sắc phong làm thiếu tông chủ cùng diệp hải vị này dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng tự mình chỉ điểm nàng tu hành tin tức truyền ra sau càng l ạ i như là cắm l ê n cánh nhanh chóng tại lưu vân tông cao tầng n h ấ t lên sóng to gió lớn tông chủ khương u nguyệt cùng một đám trưởng lao đối với chuyện này là vừa mừng vừa sợ lại dẫn một tia khó nói lên lời thất t h n g kinh hãi là diệp hạo thần tử lại thật nguyện ý vì lâm nguyệt, vui chính là có vị này đại thế kim bảng thứ ba vô thượng thiên kiêu làm chỗ dựa bọn hắn lưu vân tông lần này nguy cơ có lẽ thật có thể bình yên vượt qua thấp thỏm thì là vị tia đại hạ đế tử hạ trần thế nhưng là càng khủng bố hơn càng thêm thâm bất khả chắc tồn tại a diệp hạo thần tử mặc dù cường đại nhưng cùng vị kia so sánh thật sự có phần thắng sao vô luận như thế nào có diệp hạ o hứa hẹn cùng diệp hải vị này dung đạo cảnh đỉnh phong đại năng tỏa c h ấ n toàn bộ lưu vân tông trên dưới tiên nguyên bản bởi vì ước hẹn ba năm sắp đến mà hoảng sợ, sợ hai không khí cuối cùng là đạt được một tia làm dịu c h ít bọn hắn hiện tại có một cây nhìn phi thường tráng kiện cây cỏ cứu mạng bên này gió nổi mây phun hạ trần cùng tiêu hỏa tự nhiên là không biết chút nào từ hoang cổ cấm khu hoang thôn trở về đại hạ thần triều đế cung về sau hạ trần liền lần nữa tiến vào ngắn m ù i bế quan vững chắc tự thân thần đ ạ i cảnh tu vi đồng thời lĩnh hội kia mới được côn bằng pháp cùng tam sinh tiên pháp đào yêu yêu thì tại liễu nhược hy an bài xuống tạm thời ở tại đế cung bên trong trong mỗi ngày cầm y ngọc thực linh quả tiên nhuận không ngừng khuôn mặt nhỏ cũng dần dần hồng nhuận bắt đầu không còn giống trước đó như vậy suy yếu trong nháy mắt lại là thời gian nửa tháng lạc l yên mà qua một ngày này khoảng cách năm đó tiêu hỏa tại ô thành tiêu gia lập hạ ước hẹn ba năm kỳ hạn đã tới hạ trần bây giờ cũng đã tuổi tròn bốn tuổi mặc dù tuổi thật còn trẻ con nhưng hắn bởi vì tiên thiên thánh thể đạo thai nguyên nhân nhục thân trưởng thành cực nhanh nhìn đã như mười hai mười ba tuổi thiếu niên nhanh nhẹn dáng người thẳng tắp khuôn mặt càng là tuấn tú tuyệt luân một đôi thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai p h ả n phất có n h ậ t nguyện tinh thần luân chuyển đại đạo phủ văn sinh d i ệ t siêu phảm thoát tục đến cực hạ tầm điện bên trong tiêu hỏa một thân màu đen trang phục dáng người thẳng khuôn mặt kiên nghị sớm địa liền tới đến hạ trần trước mặt cùng k ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận biết ơn cùng một c ô sắp dâng lên mà ra dâng c h à o chiến ý hạ trần nhìn trước mắt tiêu hỏa trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ôi ôi xem ra ngươi nhớ kỹ ngược lại là rất rõ ràng ba năm này tại hạ trần tài nguyên nghiêng cùng hư vũ chuẩn đế vị này thượng cổ đại năng dốc lòng d ạ y b à o phía dưới tiêu hỏa tu vi sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất từ lúc t r ư ớ c cái k i a tu vi rút lui biến thành trò cười thối thể cảnh phế vật nhảy lên trở thành bây giờ khí tức chầm ngưng như núi phong mang tất lộ thình lình đã làng nhìn chung toàn bộ h u y ề n hoàng đại thế giới cũng đủ làm cho bất luận cái gì cái gọi là thiên tiêu xấu hổ điện hạ ngày đó ân tình tiêu hỏa vinh thế không quên tiêu hỏa ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hạ trần thanh âm âm vang hữu lực ngày đó sở thụ x ỉ nhục tiêu hỏa cũng một lát chưa dám quên hôm nay chính là tiêu hỏa rửa nhục ngày Tốt. hạ trần nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng đã như vậy t i ê u bản đế tử liền tùy ngươi đi một chiến lưu vân tông cũng coi là vì ngươi làm chứng đa t ạ điện hạ tiêu hỏa nghe vậy trong lòng lần nữa dâng lên một dòng nước ấm tràn đầy vô tận biết ơn lập tức hạ trần liền dẫn hạ cản. Tiêu hỏa, cùng ký túc tại tiêu hỏa trong tàn một giới người, chuẩn hỏa, hỏa chỉ hư vũ chuẩn đế tàn hồn,、một、nhóm 4 người, xé rách hư không, hướng phía cùng ký vũ đế lưu vân tông phương hướng, chấp hướng, Lưu Vân Tông, mắt mà đi. sơn môn bên ngoài làm hạ trần bốn người thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi bước ra thời điểm hiện ra tại trước mặt bọn hắn cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ hơi có chút ngoài ý muốn chỉ gặp toàn bộ lưu vân tông bên trong sơn môn bên ngoài răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở các đệ tử t ố p năm top ba trên mặt đều mang thư giãn thích g i ấ nụ cười cười nói nói cảnh sát a n lành an bình cảnh tượng không có chút nào bởi vì ước hẹn ba năm đến mà sinh ra bất kỳ khẩn trương gì sợ hãi hoặc l à n h ư lâm đại địch không khí thậm chí còn có chút qua với bông u lỏng ừ m hạ c h â n nhìn trước mắt cái này cùng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt một màn đẹp mắt lông mày hơi nhũ thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm qua mang khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ d ọ c lầm bẩm có ý tứ xem ra cái này lưu vân tông là tìm được cái gì khó lường chỗ dựa、à? hạ cán nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng lại thân n i ệ m giống như nước thủy triều đảo qua toàn bộ lưu vân tông một lát về sau hắn nhũ mày cũng không phát hiện cái gì cường đại dị thường k h tức tiêu hỏa nhìn trước mắt cái này phái t n g h e bên thai chuyển đến trận trận hoan thanh tiêu ngữ sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh hắn nhớ tới ba năm trước đây mình tại cái này lưu vân tông bị vô tận khuất nhục cùng c h à o phúng nhớ tới lâm nguyệt kia băng lãnh vô tình cao cao tại thượng sắc mặt nhớ tới lưu vân tông đám người kia cười trên nỗi đau của người khác bỏ đa xuống giếng ghê t ẩ m hành vi một c ố khó mà ngăn chặn l ử a giận trong nháy mắt từ hắn trong l ò n g ngực cháy hừng hực bắt đầu hừ tiêu hỏa bỗng nhiên tiến lên trước một bước phát ra một tiếng tràn đầy vô tận băng hàn cùng sát ý h ừ lạnh lớn hơn nữa chỗ dựa chẳng lẽ còn có thể lớn anh một cỗ v i ê n siêu bình thường minh văn cảnh tràn đầy lăng lệ cùng bá đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ tiêu hỏa trong cơ thể bộc phát ra minh văn cảnh đ ỉ n h phong sáng chói đạo văn thần quang giống như là núi lửa phun trào từ hắn quanh thân bay lên trực trùng vân tiêu q u ấ y bao tác lưu vân tông lâm nguyện tiêu hỏa thanh âm như là cựu thiên kinh l ô i mang theo vô tận l ử a giận cùng chiến ý vang vọng toàn bộ lưu vân tông ba năm trước đây ô thành c h i nhục hôm nay ta tiêu hỏa đến đây đòi lại quốc a đây đánh với ta một trận tiêu hỏa cái này tràn đầy sát phạt chi khí thanh âm trong nháy mắt phá vỡ lưu vân tông tường hòa cùng n g h vô số đang tại vui cười chơi đùa lưu vân tông đệ tử khi nghe đến tiếng giống giận này cảm nhận được kia c ố kinh khủng minh văn cảnh đình phong uy áp về sau tất cả đều sắc mặt biến hóa hoa toàn bộ lưu vân tông trên dưới trong nháy mắt một mảnh x ô n sao tiêu hỏa cái kêu ô thành phế vật tiêu hỏa hắn vậy mà thật đến rồi ước hẹn ba năm hôm nay đã tới chơi ạ trên người hắn khí tức là minh văn cảnh đình phong cái này sao có thể ba năm trước đây hắn không phải mới thối thể cảnh sao vừa mới qua đi bao lâu hắn thế nào có thể liền minh văn cảnh đình phong tất cả lưu vân tông đệ tử trưởng lão tại cảm nhận được tiêu hỏa khí tức về sau tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm từng cái trên mặt viết đầy không dám tin lưu vân tông nên tiên phong c h i đình đang tiếp t h ụ diệp hải tự mình chỉ điểm tu vi vừa mới đột phá tới minh văn cảnh giai đoạn trước lâm n g u y ệ t tại cảm nhận được sơn môn bên ngoài kia cũ quen thuộc mà xa lạ khí tức về sau nàng tấm kia nguyên bản bởi vì tu vi đột phá mà hơi có vẻ mừng rỡ gương mặt xinh đẹp thần sắc đột nhiên hơi đổi là tiêu hỏa hắn thật đến rồi mà lại trên người hắn khí tức vậy mà cũng đạt tới minh văn cảnh vẫn là minh văn cảnh đình phong lâm nguyện trong lòng trong nháy mắt nhắc lên sóng gió đậu trời thế nào có thể vừa mới qua đi bao lâu hắn thế nào có thể tu luyện được như thế nhanh chẳng lẽ mình lúc trước thật nhìn l ầ m sao một tia khó nói lên lời phức tạp cùng đắng chát xông lên lâm nguyệt trong lòng nhưng việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích nàng hít sâu một hơi đ è xuống tạp nghiệm trong lòng ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định một bên diệp hạo tự nhiên cũng cảm nhận được sơn môn bên ngoài kia cố thuộc về minh văn cảnh đ ỉ n h phong khí thức trên mặt hắn lộ ra một tia có chút hăng hái nụ cười nhìn về phía lâm nguyệt lời bình nói cái này tiêu hỏa thiên phú cũng là xem như không tệ cho dù là có hạ trần ban cho chuẩn đế cấp truyền thừa nhưng có thể tại ngắn ngủi trong v từ t h ôi thể ôi lâm nguyệt cô nương không cần tự coi nhẹ mình mấy ngày nay trải qua diệp hải ra ra tự mình chỉ điểm thực lực của ngươi cũng giống vậy tiến bộ thần tốc bây giờ ngươi cũng đã là minh văn cảnh giai đoạn trước càng là tu luyện ta diệp ra một chút bí pháp thần thông chờ một lúc cùng kia tiêu hỏa một trận chiến nếu là có thể đem diệp hải ra ra dạy bảo bản lãnh của ngươi đều thi triển đi ra ngươi cũng chưa chắc không có phần thắng nghe được diệp hạo c ổ vũ lâm nguyệt trong lòng có chút tấm áp nặng nề mà nhẹ gật đầu vâng diệp thần tử nàng biết có diệp hạo thần tử cùng diệp hải tiền bối tại hôm nay nàng cũng không sợ hãi lưu vân tông sơn môn bên ngoài lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt cùng một đám hạch tâm trường lão tại cảm nhận được tiêu hỏa khí tức về sau cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc địa hiện thân bọn hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tia chiến ý dân trào khí tức lăng lệ tiêu h khi t h ấ n g i n hạ trần thời khắc này bộ dáng cảm nhận được trên người hắn kia cỗ bẩm sinh phản phất đệ lên với vạn đạo phía trên để bọn hắn những ngày thần hoạ cảnh phát tác cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng đạo vận về sau khương u nguyệt cùng một đám các trường lão trên mặt trong nháy mắt liền chất đầy vô cùng cung kính cùng một tia tia khó mà phát giác vẻ sợ hãi thật là khủng khiếp đế tử lúc này mới bốn tuổi a hắn gió thải khí độ vậy mà so hai năm trước tại ố thành thời điểm còn muốn siêu phàm thoát tục còn muốn thâm bất khả chắc thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt hai loại vạn cổ không một vô thượng tư chất hoàn mỹ dung hợp ở trên người hắn để cả người hắn nhìn đúng như đồng hành đi trên thế gian tiên vương dòng dõi không thậm chí so trong truyền thuyết tiên vương dòng dõi còn muốn không tầm thường còn muốn làm cho người kính sợ khương u nguyệt hít sâu một hơi ước ép đẻ xuống trong lòng chấn động không có nhìn nhiều tiêu hỏa một chút khương u nguyệt liền đối với hạ trần cung cung kính kính không người thi lễ một cái thanh âm khiêm tốn điện nói ra lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt tham kiến đế t ử điện hạ điện hạ ba năm trước đây ô thành việc đều là ta lưu vân tông quản giáo không nghiêm có nhiều chỗ đắc tội mong rằng điện xuống dưới đại nhân có số lượng lớn xem ở chúng ta vô tri phân thượng việc này phải chăng có thể như vậy xóa bỏ khương u nguyệt tư thái thả cỡ thấp cơ hồ là mang theo cầu khẩn ngữ khí dưới cái nhìn của nàng chỉ cần có thể lắng lại vị này tiểu tổ tông lựa giận đừng nói chỉ là một cái tiêu hỏa. coi như để nàng lưu vân tông trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng ở đây không t i ế c nhưng mà hạ trần nghe được nàng lời này lại là cười nhạt một tiếng trong tơi ư cười mang theo một tiên nghiền ngẫm ôi ôi khương tông chủ nói quá lời chuyện hôm nay chính là tiêu hỏa cùng ngươi lưu vân tông cùng tiêu lâm n g u y ệ t cô nương ân đoàn cá nhân bản đế từ hôm nay đến đây chẳng qua là khi cái nhân chứng thôi ai đúng ai sai như thế nào kết đều do tiêu hỏa chính hắn làm chủ hạ trần đem bóng ra lại đá về cho tiêu hỏa lời vừa nói ra khương u nguyện cùng một đám trưởng lao sắc mặt lần nữa hơi đổi trong lòng bọn họ cái kia vừa mới dâng lên một kia may mắn trong nháy mắt phá diện xem ra vị này đế tử điện hạ là quyết tâm muốn vị kia tiêu hỏa ra mặt ngay tại khương u nguyệt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại tự hỏi nên như thế nào ứng đối cái này khó giải quyết cục diện thời điểm hạ trần kia bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại phảng phất có thể thấy rõ tất cả thanh âm lần nữa chậm rãi văng lên bất quá hạ trần dừng một chút ánh mắt như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm nhìn thẳng khương ú nguyệt n ế c miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong bàn đế tử ngược lại là có chút h i u kỳ nhìn khương tông chủ cùng chư vị trưởng lão như vậy khí định hẳn là tìm được cái gì không được chỗ dựa a có thể hay không để bọn hắn ra vâng hạ trần cái này nhìn như tùy ý một câu lại như là cựu thiên như kinh l ô i hung hăng b ổ vào khương u nguyện cùng một đám lưu vân tông trưởng lao trong lòng cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt k ỳ biến trong lòng càng là nhấc lên sóng gió động trời hắn thế nào sẽ biết nghe đồn vị này lại hạ đế tử kim bảng đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng tâm trí đơn giản như yêu bây giờ chưa từng hiểu rõ vẹn vẹn quan sát một phen liền trong nháy mắt thấy rõ bọn hắn phía sau có khác dựa vào chuyện quả nhiên truyền thuyết không giả đây là bốn tuổi hài từ sa đơn giản thật là đáng sợ khương u nguyệt cùng một đám lưu vân tông trưởng lao nghe vậy hai mặt nhìn nhau nói thật nếu như có thể không kinh động diệp hạo vị này đông hoang diệp ra thần tử không thể nghi ngờ là tốt nhất dù sao nhân tình khó trả bọn hắn cũng không muốn diệp hạo cho rằng bọn họ lưu vân tông tại gặp được thời điểm khó khăn không kịp chờ đợi liền chuyển ra hắn vị này đại phật nhưng người nào có thể nghĩ đến vị này đại hạ đế tử vậy mà một câu liền trực tiếp nói t o ạ t ra bọn hắn gần đây lưu vân tông gặp chuyện may mắn khương u nguyệt gương mặt xinh đẹp do dự một trận chính là muốn mở miệm thời điểm bỗng nhiên lưu vân tông bên trong đã sớm nghe nói hạ trần thanh danh của người xem ra hôm nay gặp mặt nói không giả theo đạo này non nớt thời mở thanh em xuất hiện sau một khắc hư không nổi lên trận trận g ậ n sóng diệp hải mang theo diệp hạo cùng lâm nguyệt vượt qua hư không mà tới diệp hạo một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hạ trần trên mặt đều là mạnh mẽ chiến ý chương 68, diệp hạo khiêu chiến toàn chương kinh ngạc đến ngây người trước nhìn tiêu hỏa cùng lâm n g u y ệ ta một bốn chương 68, diệp hạo khiêu chiến toàn chương kinh ngạc đến ngây người t r ư ớ nhìn tiêu hỏa cùng lâm người ta một bốn lưu vân tông sơn môn bên ngoài bầu không khí một lần ngưng kết đến điểm đóng băng theo nốt tràn thượng thanh nhưng chiến đạo non kia lại đầy vô thượng chiến ý â một vang Vân vượt diệp diệp Ba qua lên. cùng Nguyệt. thân ảnh từ Lưu Vân Tông chỗ sâu, vượt qua hư không mà đến, đồng nhiên phủ xuống ở trước mặt mọi người. Lâm Lưu Diệp Diệp Hải, mọi phụ Hảo, chỗ hư đạo trước sâu, mà mặt m từ ở phe là h uy trấn đông h o a n g thân phụ hoang cổ thánh thể đứng hàng đại thế kim bảng thứ ba diệp gia thần t ử diệp hạo một phương khác thì là năm gần bốn tuổi lại sớm đã danh chấn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới lấy ba tuổi thần đại cảnh tu vi đang định đại thế kim bảng thứ nhất thân phụ tiên tiên thánh thể đạo thai cùng t r í tôn quốc vô thượng yêu nghiệt đại hạ thần t r i ề u đế tử hạ trần bên cạnh hắn giống vậy đứng bước một vị khí tức nội liễm lại làm cho bất luận cái gì tồn tại cũng không dám khinh thường chuẩn đế cờ ư n giả g hạ càn cái này có thể nói là hiện nay huyền hoàng đại thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong c h ó i mắt nhất cao cấp nhất hai vị tồn tại lần thứ nhất chính thức gặp mặt đại thế kim bảng đệ nhất quyết đấu đại thế kim bảng thứ ba mặc dù hai người chưa chân chính đậu thủ nhưng chỉ, chỉ là ánh mắt hai người bọn họ ra hội khí tức va chạm nháy mắt một c ố vô hình nhưng lại kinh khủng đến đủ để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc để n h ậ t n g u y ệ t cũng vì đó run r à y kinh khủng khí t r à n g liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lưu vân tông sân môn tất cả lưu vân tông đệ tử trưởng lão thậm chí tông chủ khương u nguyệt tại cảm nhận được c ố này cơ hồ muốn để bọn hắn linh hồn cũng vì đó đông kết kinh khủng khí t r à n g về sau tất cả đều cảm giác hô hấp khó khăn thậm chí cảm giác buồng tim của mình đều muốn tại c ố này vô hình uy áp phía dưới ngưng đập trước nay chưa từng có ngạt h ở cảm giác tràn ngập nội tâm loại này không phải cảnh giới uy áp mà là một loại phản phất đệ lên chúng sinh là một loại vô hình ý vị hạ trần nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời vừa đến đã đối với mình phóng xuất ra mãnh liệt như thế chiến ý thiếu niên mặc áo xanh đẹp mắt lông mày cũng là có chút chọn lấy một chút trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ xem xét đo kinh ngạc hạ trần ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này nho nhỏ lưu vân tông vậy mà lại gặp được vị này danh chấn đông hoang diệp ra thần tử tên lốc này không phải hẳn là tại đông hoang hảo h ả o đ ợ i thế nào biết chạy đến loại này chim không thèm bị môn phái nhỏ tới còn với lúc liền xuất hiện ở cái này lưu vân tông bên trong có chút ý tứ vẫn là nói mình thời điểm không biết d i ệ p hạo cùng lâm nguyệt bên trong xảy ra cái gì chuyện thú vị hạ trần miết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt ánh mắt bình tĩnh đánh giá trước mắt d i ệ p hạo thân là hiện nay huyền hoàng đại thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong tột cùng nhất tồn tại thứ hai bọn hắn mặc dù chưa hề thực sự được gặp mặt nhưng đối với thân phận của nhau hình dạng thậm chí một chút rộng làm người biết chiến tích tự nhiên là đã sớm thông qua đủ loại con đường hiểu rõ trong lòng các đại bất hủ thế lực ở giữa đều biết có chuyên môn tổ chức tình báo phụ trách thu thập cái khắc định cấp thế lực hạch tâm truyền nhân chân dung cùng tin tức bởi vậy hạ trần tại lần đầu tiên liền nhận ra trước mặt áo xanh chân thực thân phận. Đông hạ o a n g d i trần n g t h a nghe h không ra hỷ nộ phản phất chỉ là tại cùng một vị bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm việc nhà diệp hạo nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng trên mặt tràn đầy thoải mái cùng không bị trói buộc hạ trần đế tử chi danh ta diệp hạo cũng là như sấm bên hay hôm nay có thể ở chỗ này cùng ngươi n g ẫ nhiên gặp cũng coi là vận là k hạ í trùng đột nhất tỏ trong mắt, bụt phát trào thanh thần ra cùng Hắn nói chuyện phong đột nhiên nhất chuyển, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt, lần nữa phát ra vô cùng nóng bỏng dâng chiến như thẳng gia hợp hai khỏi h cặp đi. đôi đâm kia kiếm vô là võ ý, trần đế tử ngươi còn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề n g ư ơ i ta cùng là đại thế kim bảng tiên tiêu càng là đứng hàng ba vị trí đầu hôm nay đã có duyên ở đây gặp nhau khả năng cùng ta diệp hạo đánh một trận đàng hoàng Vâng diệp hạo lời vừa anh, nói ra hạo diệp lời đây quả thực là vạn cổ không có khoáng thế chi chiến a bọn hắn lưu vân tông có tài đ ứ c gì vậy mà có thể trở thành hai vị này vô thượng yêu nghiện lần đầu giao phong chứng kiến chi điệp trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại hạ trần trên thân chờ đợi hắn trả lời chắc chắn đối mặt diệp hạo kia tràn đầy vô tận chiến ý khiêu chiến hạ trần trên mặt nhưng không có chút nào ngoài ý muốn hoặc khẩn trương hắn chỉ là có chút meo lại cặp kia tâm h thúy đôi mắt p h ả n phất có nhật nguyện tinh thần ở trong đó luân chuyển một lát về sau hắn mới dùng một loại hời hợt chậm rãi mở miệng muốn chiến có thể vất quá hạ c h â n dừng một chút ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh kia sớm đã chiến ý bừng bừng phân chấn kích động tiêu hỏa cùng đối diện kia ánh mắt phức tạp nhưng cũng giống vậy làm xong chiến đấu chuẩn bị lâm n g u y ệ t trước tiên cần phải chờ bọn hắn hai người chấm dứt ân đoán với nhau về sau bàn đế tử lại đánh với ngươi một trận như thế nào cái gì hạ c h â n vậy mà đồng ý hạ c h â n lời vừa nói ra toàn trường lần nữa lâm vào triệt để tích mịch lập tức chính là càng thêm điên cùng xôn s a o cùng thét lên lưu vân tông tông chủ khương u nguyệt cùng những cái kia hạch tâm các trưởng lão càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn t h í c vào một ngụm lại một ngụm khí lạ đều nhanh phải thừa nhận không được cái này liên tiếp kích thích chơi ạ bọn hắn lưu vân tông hôm nay đến cùng là cần trải qua cái gì đầu tiên là tiêu hỏa mang theo đại hạ đế tử chi vi đến đây báo thù ngay sau đó đông hoang diệp ra thần tử lại đột nhiên p h ụ xuống tuyên bố muốn vì lâm nguyệt ra mặt hiện tại hai vị này đứng tại huyền hoàng đại thế giới thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại lại còn muốn tại bọn hắn lưu, lưu vân tông còn cần hay không mà những cái kia lưu vân tông phổ thông đệ từ nhóm giờ phút này càng là kích động đến toàn thân run dày đỏ bừng cả khuôn mặt điên cuồng thật sự là quá điên cuồng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng l ờ một ngày kia vậy mà có thể tận mắt chứng kiến đại thế kim bảng thứ nhất cùng đại thế kim bảng thứ ba hai vị này trong truyền thuyết vô thượng yêu nghiệt ở giữa lần đầu lập bản đây quả thực là tam sinh hữu hạnh theo hạ trần k ê u bình tĩnh lạnh nhạt lời nói rơi xuống giữa sân kia nguyên bản bởi vì hai đại đ ỉ n h phong t i ê n kêu rằng con mà trở nên vô cùng khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cuối cùng là thoáng dịu đi một chút ánh mắt mọi người cũng cuối cùng từ hạ trần cùng diệp hạo trên thân g ờ i một lần nữa tập trung đến hôm nay c u ộ phong ba này hai vị khắc nhân vật chính tiêu hỏa cùng l kém chút đều quên hôm nay chính hí hẳn là hai vị này ở giữa ước hẹn ba năm mới đúng chỉ là giờ phút này đám người lại nhìn về phía hai vị này sắp quyết đấu người trẻ tuổi ánh mắt lại sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất tiêu hỏa không còn là cái kia m ặ c người khi nhục ố thành phế vật hắn phía sau đứng đấy chính là đại hạ thần triều đế tử hạ trần là kia vạn cổ vô song đang đỉnh kim bảng đệ nhất vô thượng tồn tại lâm nguyệt nàng cũng không còn là cái kia bởi vì đắc tội đế tử mà bị đánh vào lênh cung tiền đồ ảm đạm lưu vân tông khí đồ bên người nàng đứng đây chính là đông hoang diệp gia thần tử diệp hạo là kia thân phụ hoàng cổ thánh thể đứng hàng kim bảng thứ ba tuyệt đại thiên tiêu một trận chiến này mặt ngoài nhìn là tiêu hỏa cùng lâm nguyệt ở giữa ân đoán cá nhân chấm dứt nhưng trên thực tế đơn giản tới nói cũng coi là hạ trần cùng diệm hạo hai vị này đỉnh phong tồn tại tại một cái cấp độ khác bên trên lần đầu va chạm nó ý nghĩa trọng đại sớm đã vượt ra khỏi lưu vân tông hai người ân đoán bản thân lâm nguyệt sư tỷ cố lên thiếu tông chủ tất thắng đánh bại cái này tiêu hỏa ngắn ngủi yên lặng về sau lưu vân tông các đệ tử dẫn đầu bạo phát ra chấn thiên hò hét trợ uy thanh â m mặc dù bọn hắn trước đó phần lớn đều đối lâm nguyệt rất có phê bình kín áo thậm chí xem thường khinh thường nhưng bây giờ lâm nguyệt thế nhưng là đại biểu cho bọn hắn lưu vân tông mặt m ũ i húng chi nàng phía sau còn đứng lấy diệp hạo thần tử bực này vô thượng tồn tại bọn hắn tự nhiên làm u ố n không giữ lại chút nào đ i ể a vì nhà mình thiếu tông chủ cố lên động viên tại cái này chấn thiên tiếng hò hét bên trong tiêu hỏa cùng lâm nguyệt xa xa tương đối ánh mắt trên không trung giao hội tiêu hỏa ánh mắt băng lãnh mà sắp bén tràn đầy không che giấu chút nào chiến ý cùng một tia hắn nhìn xem đối diện cái kia từng để cho hắn ái mộ không thôi bây giờ lại chỉ còn lại vô tận đ oán hận nữ tử thanh âm khàn khàn địa mở miệng lâm nguyệt ba năm trước đây ô thành tiêu g i a ngươi làm chúng lui ta hô nước nhục cha mẹ ta khi ta còn trẻ lúc trước ta s ợ thụ chi vô cùng nhục nhã hôm nay cũng nên từ ngươi toàn bộ hoàn trả đối mặt tiêu hỏa kia tràn đầy đ oán hận lên án lâm nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên lại là không có chút nào gợn sóng trải qua diệp hải nửa tháng này tự mình chỉ điểm cùng diệp hạ khuyên bảo cùng ủng hộ đạo tâm của nàng sớm đã không phải ngày xưa nhưng so sánh lâm nguyệt ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nên tiếp tiêu hỏa ánh mắt thanh âm vắng lặng điện nói ra tiêu hỏa ta vẫn như cũng là câu nói kia chim không biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ mà theo năm đó ngươi tu vi mất hết biến thành phế vật ta nhìn không thấy mảy may hy vọng lựa chọn cùng ngươi giải trừ hô nước thay hắn đường làm sai chỗ nào cho dù ngươi hôm nay đến đại hạ đế tử lọt mắt xanh tu vi đột nhiên tăng mạnh đó cũng là cơ duyên của ngươi cùng ta có liên tác gì ta lâm nguyệt chưa hề hối hận từng lúc trước lựa chọn ta vẫn như cũ kiên định tâm ta lâm nguyệt lời nói chém đinh chặt sát tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt tiêu hỏa nghe vậy trong mắt lửa g i ậ n càng tăng lên tốt một cái chưa hề hối hận tốt một cái kiên định tâm ta nhiều lời không ít tiêu hỏa thanh n ấ m băng lãnh mỗi chữ mỗi câu như là từ trong hàm giang g ạ t ra ngươi có dám đánh với ta một trận ôi ôi, ngược lại là có mấy phần thiên tiêu phong phạm lâm nguyệt bên người d i ệ p hạo nhìn xem tiêu hỏa bộ này chiến ý ngang dương bộ g á n g đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng lời bình nói lập tức hắn quay đầu đối lâm nguyệt lộ ra một cái cổ vũ nụ cười đi thôi xuất g a diệm hải ra ra dạy ngươi bàn sự làm cho tất cả mọi người nhìn xem ta diệm hạo nhìn chúng người cũng không phải tầm thường vâng diệp thân tử lâm nguyệt nặng nề g h mà nhẹ gật đầu trong mắt cũng một lần nữa dấy lên ánh sáng tự tin nàng hít sâu một hơi cất bước tiến lên sau một khắc tiêu hỏa cùng lâm nguyệt hai thân ảnh liền đại lưu vân tông kia cổ lão sơn môn trước đó xa xa tương đối chiến ý tại giữa hai người điên c u â n b ư c lên đại chiến hết sức căng thẳng lưu vân tông đệ tử các trưởng lao tất cả đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trong sân hai người mà đúng lúc này lưu vân tông bên ngoài phương xa chân trời hiu hiu hiu từng đạo khí tức cường đại thần quan sáng trói thân ảnh c nhau nhau ông trời ơi đây là đại hạ đế tử hạ trần còn có đông hoang diệp gia thần tử diệp hạo hai vị này tồn tại thế nào cùng lúc xuất hiện ở đây cái gì muốn đối quyết t hôm nay vậy mà có thể chứng kiến hai người lần đầu giao thủ những này nghe hỏi chạy tới các phương cường giả tại ngắn mùi c h ấ n kinh về sau liền lập tức lựa chọn lưu lại quan sát nói đùa bực này cấp bậc khoáng thế chi chiến nếu là bỏ qua vậy đơn giản là tu đạo kiếp sống tiếc nuối lớn nhất đối với đột nhiên gia nhập người hạ trần cùng d i ệ p hạo tự nhiên cũng phát hiện chỉ có điều hai người đều không có để ý đều là ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m riêng phần mình lẫn n h a u người đến chiến vê anh nhìn xem mình đối diện lâm nguyện cuối cùng tiêu hỏa nội tâm vận dưỡng ba năm không cam lòng cùng chiến ý giờ khác này triệt đệ bạo phát hạ tử nhẫn chữ vật lấy ra binh khí một khối đen nhánh tựa như huyền thiết xích lớn vanh minh rơi đập tại lưu vân tông trước sân môn trong chốc lát trăm mét đại địa xuất hiện tựa như mạng nện đồng dạng vết rách thấy cảnh này lưu vân tông đệ tử lập tức hít vào khí lạnh đây là cái gì k í c thước vậy m à như thế kinh khủng tùy ý rơi trên mặt đất liền có thể hình thành trăm mét cái hố sợ không phải chí ít có mấy ngàn cân lâm n g u y ệ t thấy cảnh này cũng là đôi mắt đẹp con người hơi đ ộ n g một chút sau một khắc nàng cũng không tạ i dấu r ố t phất tay kiếm một thanh thanh quang trường kiếm rơi vào trong tay nàng khí tức tựa như tại thời khắc này đọng lại giống như tiêu hỏa người xác thực vượt quá dự liệu của ta nhưng ta còn là câu nói kia ba năm trước đây chuyện ta không hối hận、ừ. tiêu hỏa hư lạnh một tiếng tay cầm huyền thiết xích lớn sau một khắp dưới chân oanh minh một tiếng hóa thành một đường hắc quang trong chốc lát liền đã đi tới lâm nguyện trước mặt băng thiên trảm tiêu hỏa không có trả lời lâm nguyện mà là dùng hành động nói rõ ý nghĩ của mình hô huyền thiết xích lớn tựa như băng thiên một kích hư không oanh minh thậm chí tạo thành từng đạo thực chất hóa gợn sóng hướng lâm nguyện đập xuống giữa đầu cảm giác hít thở không thông tràn ngập lâm nguyện trong lòng càng thậm chí hơn có thần đại cảnh cừng giả nhìn thấy tiêu hỏa một kích này con ngơi co dùt lại một cô lông tơ dựng lên tử vong cảm giác nổi lên trong lòng một chiêu này thật, đáng sợ, tiêu hỏa chiến lược thật mạnh. minh văn cảnh đ ỉ n h phong tùy tiện một kích chính là có thần đại cảnh chiến lược đối mặt tiêu hỏa một kích lâm nguyệt trong tay thanh quang trường kiếm nổi lên mịt mở thanh quang trong chốc lát một đá mây thuẫn cũng đã trước người ngưng tụ l ư u vân thuẫn v â anh mây hình tròn tròn thành đ á y mắt tiêu hỏa xích lớn cũng đã rơi vào mây thuẫn phía trên theo một tiếng kinh khủng a n h minh khí lãng quyết tán lâm nguyệt chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay t r u y ề n đến kinh khủng lực p h ả n chấn cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài lâm nguyệt sư t h lâm nguyệt sư muội lưu vân tông các đệ tử kinh hô vạn vạn không nghĩ tới hai người c h ê u thứ nhất va chạm lâm nguyệt trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài c lâm nguyệt trong miệng ă m c h ư n tiêu h ỏ a h i u n t h n g Diệp hạo ra một ngụm máu tươi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là như rượu đất dây giống như không bị khống chế bay ngược ra ngoài ở giữa không trung miễn c ư ỡ n g ổn định thân hình rơi xuống đất lâm nguyệt lần nữa nhìn về phía phía dưới cái k i a cầm trong tay cự thước uy phong lâm liệt giống như một tôn thiếu niên chiến thần giống như tiêu hỏa gương mặt xinh đẹp phía trên sớm đã hiện đầy không dám tin thế nào có thể mặc dù biết tiêu hỏa biến hóa rất lớn nhưng lúc này mới vẹn vẹn lần thứ nhất giao phong a cái này đã từng bị mình coi là phế vật gia hỏa vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế vừa đối mặt minh liên triệt để đã rơi vào hạ phong tiêu hỏa một kích thành công lại là không có chút nào cho lâm nguyện bất luận cái gì cơ hội thở dốc trong mắt của hắn chiên ý càng hơn lâm nguyệt tiêu hỏa nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân đại địa ầm vang nổ tung tay hắn cầm trôi này cánh cửa lớn nhỏ huyền thiết xích lớn lần nữa như là ra khỏi nòng như đạn pháo lấn người mà lên hướng phía vừa mới ổn định thân hình lâm n g u y ệ t đập xuống giữa đầu cái này một thức nếu là đ ợ p thật chỉ sợ lâm n g u y ệ t coi như không chết cũng phải trọng thương hấp hối l ư u vân phong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm n g u y ệ t thân thể mềm mại trong nháy m ắ t hóa thành một đường mờ mịt mây trôi gió mát hiện lại càng hiểm địa tránh đi tiêu hỏa cái này thạch phá thiên kinh một kích、vâng. huyền thiết xích lớn hung hăng đập vào lâm nguyện trước đó cho đứng Đại địa trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn đạo tinh mịn như lông châu nhưng lại sắc bén vô cùng màu xanh kế quang như là như mưa to phô thiên cái địa hướng phía tiêu hỏa quét sạch mà đi mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng kim thiết lực lượng kinh khủng cái này chính là diệp hải nửa tháng này đến chỉ điểm nàng lưu vân tông cải tiến bản t u y ể t học một trong uy lực so trước đó mạnh không chỉ một bậc nhưng mà đối mặt cái này m ạ n thiên kiếm vũ tiêu hỏa trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi cầm trong tay trôi này huyền thiết xích lớn tùy ý địa q u é t ngang k e n ken k e n k e n k e n liên tiếp s á t thép va chạm dày đặc tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vậy được trăm hơn ngàn đạo đủ để cho bình thường minh văn cảnh tu sĩ ra đầu tê dại lang lệ kim ế quang tại tiếp xúc đến tiêu hỏa trôi này nhìn như cồng kềnh kỳ thực không thể phá vỡ huyền thiết xích lớn về sau vậy mà tất cả đều bị dễ như chở bàn tay địa đón đỡ số dưới cái gì lâm nguyệt lần nữa có chút giật mình nàng gái này cải tiến bản lưu v â n lạc vũ u y l ự c mạnh liền xem như cùng giai minh văn cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ cũng không cách nào đ ó lấy nhưng tiêu hỏa vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái địa liền đỡ được sau đó chiến đấu cơ h ộ triệt để biến thành tiêu hỏa đơn phương n h n ép trong tay hắn c h u i này huyền thiết xích lớn trong tay hắn phảng phất sống lại khi thì đại khai đại hợp thế như sầm đánh lực bổ hoa sơn khi thì biến nặng thành nhẹ nhàng linh động như gió kín không kẽ hở mỗi một thước vung ra đều mang vỡ biển ư ớ c đá vang sơn đoạn nhạc kinh khủng mỹ năng dẫn động hư không trận trận o a n minh càng la ép tới lâm nguyệt cơ hồ không thờ nổi lâm nguyệt mặc dù dưới sự chỉ điểm của diệp hải thực lực đột nhiên tăng mạnh thân pháp cũng biến thành càng quỷ dị hơn khó lường nhưng nàng tại tu vi cảnh giới bên trên c h u n g vi là cùng tiêu hỏa kém hai cái tiểu cảnh giới húng chi tiêu hỏa tu luyện thế nhưng là hạ trần ban cho chuẩn đế cấp vô thượng công pháp phần thiên tạo hóa quyết hắn linh lực tinh thuần lực lượng chi bá đạo s a không phải lâm nguyệt có khả năng bằng được mỗi một lần làm lâm nguyệt trong tay trôi này mảnh khảnh thanh quang trường kiếm cùng tiêu hỏa cánh cửa kia lớn nhỏ huyền thiết xích lớn chung đ i ệ đụng vào nhau lúc đều biết buộc phát ra một tiếng đinh thai nước ó c kinh khủng tiếng vang tiêu tán ra kinh khủng kinh phong, càng là như dao. đem chung quanh mặt đất đều cắt chém ra từng đạo g i ữ tợn vết rách quan chiến đám người mỗi một lần thấy cảnh này cũng nhịn không được vì lâm n g u y ệ t bóp một cái mồ hôi lạnh bọn hắn đều lo lắng lâm n g u y ệ t kia nhìn yếu đất không chịu nổi tê kiếm thậm chí là nàng kia tinh tế trắng non cánh tay có thể hay không sau đó m ộ t khắc liền bị tiêu hỏa kia thế không thể đỡ cự thước cho trực tiếp nện thành thịt nát toàn bộ chiến trường đã sớm bị tiêu hỏa cùng lâm n g u y ệ t kịch chiến hình thành ảo ảnh mơ hồ bao phủ côn bạo k ì n h phong bột phía năng lượng kinh khủng k u ấ y động uy thế cỡ này chỗ nào còn giống như là minh văn cảnh giữa các tu sĩ chiến đ rõ ràng tựa như là hai vị chân chính thần đại cảnh đại năng đang tiến hành liệu mạng tranh đấu cuối cùng Vợ anh. theo một thanh â m vang lên triệt trời cao kinh khủng oanh minh tiêu hỏa bắt l ấ y lâm nguyệt một cái né tránh không kịp sơ hở trong tay hắn huyền thiết xích lớn đột nhiên buộc phát ra vô lượng thần quang giống như là núi lửa phun trào hung hăng đánh vào lâm nguyệt hộ thể linh quang phía trên lộng soạt lâm nguyệt hộ thể linh quang vẹn vẹn giữ vững được một cái hô hấp không đến tựa như cùng yếu ớ t vỏ trứng gà giống như ẩm vang vỡ vụn lâm nguyệt lần nữa phun ra một mùm máu tươi thân thể mềm mại như là bị gió lớn quét xuống lá heo vỡ không bị khống chế lần thứ hai bay ngược mà ra, theo sau hung hăng rơi đập tại mấy chục trượng bên ngoài trên mặt đất đồng thời lâm nguyệt khí tức trong nháy mắt hệ vải x u ố n g dưới t h ắ n g bại đã phân lâm nguyệt sư tìm bại cái này tiêu hỏa vậy mà thật thắng toàn trường bộ phát ra một tràng thốt lên tiêu hỏa một t h ứ c đem lâm nguyệt đánh bay hắn trong lồng ngực kia đọng lại ba năm khuất đ ụ c cùng bán khí phảng phất tại giờ khác này đạt được có chút phát tiết nhưng cái này còn xa xa chưa đủ lâm nguyệt tay cầm huyền thiết xích lớn từng b ư ớ một hướng phía kia d ã r ủ suy nghĩ muốn đứng dậy lâm nguyệt đi đến hiển nhiên hắn chuẩn bị lại hung hăng chút cơn giận ngay tại lúc tiêu sắp lần nữa rơi trên người lâm n g u y ệ t m ấ y mắt một thân ảnh như là như quỷ mị lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở lâm n g u y ệ t trước người hắn chỉ là tùy ý địa v ư ơ n một cái tay liền hơi hợt cầm tiêu hỏa kia thế không thể đỡ lự có c vạn quân huyền thiết xích lớn chính là diệp hạo đủ rồi diệp hạo thanh n ấ m băng lãnh không mang theo mảy may cảm tình tiêu hỏa thấy thế lông m à y đ ố n g nhiên nhữ một cái hắn ý đ ồ đem huyền thiết xích lớn rút ra lại phát hiện mình huyền thiết xích lớn tại đối phương kia nhìn như trắng nón thon dài trong tay vậy mà không n ú c n í c h tí nào lực lượng thật mạnh tiêu hỏa trong lòng run lên nhưng tiêu hỏa lại không yếu thế hư lạnh một tiếng. ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bị diệp hạo nâng trong ngực khoe miệng chảy máu gương mặt xinh đẹp tái n h ợ t lâm n g u y ệ t lạnh giọng nói ra chút trừng phạt này còn thiếu rất nhiều ba năm trước đây khuất n ụ há lại như thế tùy tiện liền có thể chấm dứt nhưng mà diệp hạo đối với tiêu hỏa nói lại là phảng phất không nghe thấy hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn tiêu hỏa một chút chỉ là sử dụng linh lực đưa tay đem lâm nguyệt nhẹ nhàng đỡ dậy sau đó nắm lấy huyền thiết xích lớn tay đối tiêu hỏa phương hướng tùy ý địa đấy tiêu hỏa chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng đánh tới cả n g ư ờ i như là bị một đầu thái cổ man l o n g chính diện đ ụ n g chúng đ ậ p đ ậ p đ ậ p tiêu hỏa không bị khống chế liên tục hướng sau lui nhanh vài chục bước mỗi một bước rơi xuống đều tại cứng rắn trên mặt đất dẫm ra từng cái thâm thúy dấu chân tuy nói cuối cùng nhất miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng hắn trong cơ thể khí huyết sôi trào lại làm cho sắc mặt hắn một trận đ ư n g hồng thật mạnh cái này diệp hạo thực lực thật là khủng khiếp vẹn vẹn tiện tay đầy vậy mà liền ẩn chứa đáng s ợ như vậy lực lượng diệm hạo tiện tay đẩy lùi tiêu hỏa về sau l i ê n đối với phía sau diệp hải đưa mắt liếc r a ý qua một cái diệp hải hiểu ý lập tức tiến lên đem khí tức vẻ vải lâm nguyện cẩn thận dịu dắt xuống dưới làm xong đây hết thảy diệp hạo mới chậm dài xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện cái ánh mắt kia ngưng trọng chiến ý không chút nào không giảm tiêu hỏa n é t miệng lên một vòng nghiền ngâm đường cong đã ngươi cảm thấy vừa rồi trừng phạt còn xa xa không đủ như vậy diệp hạo trong mắt lóe lên một tia b ẫ n g h thiên hạ ngã nghễ bản thân tử tự mình chơi bừa với ngươi lời vừa nói ra toàn trương kinh ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại diệp hạo tiêu hỏa o lại m ngựa mặt lên trời cười to âm thanh trấn khắp nơi đã sớm nghĩ lanh giáo một chút trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể đến tột cùng có gì chỗ bất phạm mời diệp thần tử chỉ giáo tiêu hỏa cũng dám đồng ý diệp hạo thần tử khiêu chiến hắn điên rồi sao chung quanh người con quan chiến tại ngắn ngủi t h ấ n kinh về sau trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm mánh liền xôn xao cái này tiêu hỏa là bị điên đi hắn coi là đánh bại một cái lâm nguyệt liền có thể khiêu chiến diệp hạo thần tử rồi quả thực là không biết tự lượng sức mình châu châu đá xe diệp hạo thần tử thế nhưng là thần đại cảnh trung kỳ vô thượng yêu nghiệt càng là thân phụ hoang cổ thánh thể hắn thực lực há lại chỉ là một cái minh văn cảnh định phong có thể ước đoán cái này tiêu hỏa chết chắc vô số đạo tràn đầy trào phúng cùng ánh mắt khinh thường lần nữa nhìn về phía tiêu hỏa nhưng mà đối mặt đám người trào phúng tiêu hỏa lại là không hề sợ hãi ánh mắt của hắn lạnh như băng quét mắt những cái kia tự cho là đúng ra hỏa thanh âm âm vang hữu lực nói năng có khí phách hết ngồi đáy giếng làm sao biết chi lớn như gặp mạnh t h ì lùi sợ đầu sợ đôi làm sao lấy nghịch thiên mà đi chứng được vô thượng đại đạo tiêu hỏa lời nói này như là mộ cổ sáng sớm đồng hồ gõ vang tại trong lòng của mỗi người để những cái kia nguyên bản còn tại trào phúng hắn tu sĩ trong nháy mắt á khẩu không trả lời được đúng a tu đạo con đường vốn là nghịch thiên mà đi nếu là ngay cả khiêu chiến cường giả dũng khí đều không có lại nói thế nào v ẫ n đỉnh đ ỉ n h phong tiêu hỏa nói xong không tiếp tục để ý những cái kia bị mình đ ố i đến á khẩu không trả lời được đám người hắn hít sâu một hơi quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía cách đó không xa cái kia từ đầu đến cuối đều nhẹ như mây gió phản p một tất cố trùng lòng dũng cảm tiến tới thế, trên mặt lộ thiên Trần. đ hào ạ t i hùng từ hắn trong lồng ngực thốt nhiên một phát hắn bỗng nhiên xoay người trong tay trôi này huyền thiết xích lớn xa xa chỉ hướng đối diện diệp hạo chiến ý như là như thực chất phóng lên tận trời d i ệ p hạo nhìn xem tiêu hỏa bộ này không biết sống chết nhưng lại chiến ý ngang dương bộ dáng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức liền bị càng thêm nồng đậm nghiền ngẫm cùng khinh thường thay thế hắn không khỏi cười khẽ một tiếng ôi ôi có ý tứ ngược lại là có mấy phần ố ũ khí lập tức nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên thu vào ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lanh tấu xương một cỗ độc thuộc về h o a n g cổ thánh thể kinh khủng y áp ẩm vàng phủ xuống chỉ tiết sâu kiến trung pi là sâu kiến tại bản thần từ trước mặt một chiêu liền đủ để giải quyết ngươi diệm hạo thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. t i ế như g nói Vâng vừa ra. a Hoang h n cổ t á vậy dị tượng sợ ngây người thế nhân thanh niên dị tượng đây là diệp hạo thánh thể dị tượng thật là khủng khiếp huy áp vẹn vẹn dị tượng hiển hóa liền để chúng ta không thờ nổi đây chính là hoang cổ thánh thể lực lượng chân chính sao diệp hạo giờ phút này chỉ muốn mau chóng giải quyết hết trước mắt cái này không biết sống chết tiêu hỏa cho hắn một cái cả đời khó quên g i á o hấn sau đó lại đi cùng cái kia để hắn chân chính cảm thấy hưng thú hạ trần một trận chiến chết đi sâu kiến diệp hạo trong mắt hàn quang l o e lên hắn phía sau kia ngàn trượng thanh l i ê n đột nhiên chấn động một đường ẩn chứa kinh khủng khí tức hủy diệt màu xanh thần quang như là từ lúc khai thiên lập đ ị a lợi kiếm hướng phía tiêu hỏa vào đầu chém xuống một cách này uy nam mạnh đủ để tùy tiện m i u sắt bất luận cái gì thần đại cảnh sơ kỳ tồ tại nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho mình thần hồn cũng vì đó run dày kinh khủng một k í c h tiêu hỏa trên mặt nhưng không có chút nào lùi b ư ớ c cùng e ngại hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể phần thiên tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển minh văn cảnh đỉnh phong tu vi tại thời khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn trong tay hắn huyền thiết xích lớn càng là b ộ c phát ra c h ó i mắt ô quang phá cho ta tiêu hỏa dơ cao huyền thiết xích lớn dùng hết lực khí toàn thân hướng phía kêu đạo chém xuống màu xanh thần quang hung hăng nên đón tiếp lấy thân thể như l à như rượu đứt dây giống như bay ngược mà ra theo sau hung hăng rơi l ậ p tại bên ngoài trăm trượng đem mặt đất đều ném ra một cái cực lớn hô sâu nhưng hắn không có ngã xuống tiêu hỏa dãy rủi lấy dùng huyền thiết xích lớn trèo c h ố n g mình kia thân thể lạo đ ả o m u ố n ngã mặc dù tiêu hỏa giờ phút này đã máu me khắp người khi tức v ể vải tới cực điểm nhưng hắn cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ vẫn như cũ tràn đầy bất khuất chiến ý hắn nhìn cách đó không xa cái kia trên mặt một, kia kinh ngạc Diệp hạo, miệng cười một tiếng thanh âm khạc hẳn tràn đầy khiêu khích liền cái này cái gì diệm hạo thay thế lông mày bỗng nhiên n h ữ một cái trong mắt ló cái này sâu kiến còn dám khiêu khích mình rất tốt ngươi thành công t r ọ c g i ậ ta t d i ệ p hạo thanh n ấ m băng lãnh sắc ý càng tăng lên hắn không còn lưu thủ chiều thứ hai hắn phía sau kia ngàn trượng thanh l i ê n lần nữa chập trờn một đường so trước đó càng thêm trắng kiện càng thêm n g ư n g thực cũng càng thêm kinh khủng màu xanh thần quang lần nữa hướng phía tiêu hỏa ẩm vàng chém xuống đến hay lắm tiêu hỏa lần nữa gầm thét hắn cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể lần nữa giơ lên trong tay huyền thiết xích lớn vê anh lại là một tiếng nổ vang dung trời tiêu hỏa lần nữa bị đánh bay lần này hắn thương đến càng nặng trong miệm ph thậm chí đều mang tới một chút nội tạng khối vụn sắc mặt càng là tái n h ậ t như giấy vàng nhưng hắn vẫn không có ngã xuống tiêu hỏa run run dày dày địa i lần nữa chống đỡ lên thân thể của mình ánh mắt vẫn như cũ quật cường bất khuất ôi ôi ôi tiêu hỏa nhìn xem diệp hạo phát ra một trận như là sẽ gió dương giống như cười thảm cũng chỉ như thế diệp hạo triệt để phẫn nộ hắn đường đường đông hoang diệp ra thân tử đại thế kim bảng thứ ba vô thượng thiên tiêu thân phụ hoàng cổ thánh thể lại bị một cái minh văn cảnh giác rời liên tiếp khiêu khích hơn nữa còn tiếp nhận mình hai chiêu mặc dù mình cũng không vận dụng toàn lực nhưng cái này vẫn như cũng là vô cùng nhục nhã người m u ố n chết d i ệ p hạo nổi giận gầm lên một tiếng hắn phía sau kia ngàn trượng thanh l i ê n tại thời khắc này điên cuồng chập trờn cánh sen phía trên bắt đầu tràn ngập ra từng đạo đen như mực nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố hỗn độn chi quang hiển nhiên hắn phải vận dụng chân chính sắt chiêu tiêu hỏa nhìn xem kia ngàn trượng thanh l i ê n phía trên tản ra kinh khủng hỗn độn chi quang cảm thụ được kia đủ để cho mình trong nháy mắt hôi phi yên diện tử vong khí tức trên mặt của hắn nhưng không có chút nào e ngại ngược lại lộ ra một vòng thoải mái nụ cười hắn biết mình đã tận lực có thể lấy minh văn cảnh đ ỉ n h phong tu vi đôi cứng một vị thần đại cảnh trung kỳ h o a n g cổ thánh thể hai chiêu mà bất tử cái này đã đủ để tự ngạo t r u n g quanh người quan c h i ế n nhóm giờ phút này càng là cũng sớm đã triệt để sợ ngây người từng cái như là bị làm định thân chú há to miệng nói không ra lời bọn hắn lúc đầu coi là tiêu hỏa tại diệp hạo thần tử trước mặt ngay cả một chiêu đều không chịu được được. lại vạn vạn không nghĩ tới hắn không chỉ có chịu được đ ư ợ còn c tờ mở c h ố n g hai chiêu hơn nữa còn ở nơi đó lặp đi lặp lại hồi n à y điên cuồng khiêu khích cái này tiêu hỏa n g à y sau trung châu đạo v ư ợ t bên trong nhất định có một chỗ của hắn a chương bảy mươi làm ta không tồn tại tay nát thanh l i ê n kinh toàn trường một hai chương bảy mươi làm ta không tồn tại tay nát thanh l i ê n kinh toàn trường một hai lưu vân tông sơn môn u bên ngoài bầu không khí đã ngưng kết đến cực hạ n ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt ở trong sân kia sắp buộc phát kinh khủng một kích phía trên đông hoang diệp ra thần tử diệp hạo triệt để nổi giận hắn phía sau kia ngàn trượng thanh l i ê n dị tượng điên cùng chập trờn cánh sen phía trên từng kia từng sợi đen như mực nhưng lại tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố hỗn độn chi quang đông nhiên lan tràn ra hiển nhiên hắn phải vận dụng chân chính sát chiêu đem cái này dám to gan liên tiếp khiêu khích hắn uy nghiêm hạ giới sâu kiến tiêu hỏa triệt để xóa bỏ tiêu hỏa mặc dù nương tựa theo ý chí kiên cường cùng bất khuất chiến ý cứ thế mà tiếp nhận diệp hạo hai chiêu nhưng hắn giờ phút này cũng đã là n ỏ mạnh hết đà giấu hết đèn tắt đối mặt diệp hạo cái này ẩn chứa hỗn độn chi quan g tất sát nhất kích cái kia trương trắng bệnh như tờ giấy trên mặt cũng lộ ra một vòng thoải mái nụ cười hắn biết mình đã tận lực có thể lấy minh văn cảnh đình phong tu vi đôi cứng một vị thần đại cảnh trung kỳ hoàng cổ thánh thể hai chiêu mà bất tử cái này đã đủ để tự ngạo Hôm nay dù chết không thiết, nhưng mà... ngay tại kia ẩn chứa k i n h khủng k h í ế p tức hủy diệt hỗn độn chi quang sắp chém c h ú n g tiêu hỏa đem hắn triệt để thôn vệ nháy mắt vẫn đứng tại cách đó không xa thần s ắ c bình tĩnh lạnh nhạt p h ả n phất người ngoài cuộc đồng dạng hạ trần cuối cùng xuất thủ hắn sẽ trơ mắt nhìn xem mình vừa mới thu phục đồng thời coi như thuận mắt tùy tùng liền như thế chết ở trước mặt mình sao đùa gì thế hắn đại hạ đế t ử hạ trần người cũng là người bên ngoài muốn giết liền có thể giết ông không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác hạ trần cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia băng lãnh hàn mang sau một khắc, bộ ngực hắn vị trí khối kia sớm đã cùng hắn huyết mục tương liên ẩn chứa vô thượng vĩ lực trí tôn cốt đ ỗ n g nhiên buộc phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt màu vàng t h ầ n quang một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung phảng phất có thể chấp trưởng thiên địa ma diệt vạn vật khí tức khủng bố ẩm v a n g từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong quét sạch mà ra thượng thương c h i thủ trong chốc lát một con hoàn toàn do thuần túy ánh sáng thần thánh vàng nóng cùng vô tận đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành che khuất bầu trời phảng phất có thể khống chế chúng sinh luân hồi kinh khủng cự thủ không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong nô g a cự thủ mang theo hạo đã ngô xong để ở đây toàn bộ sinh linh đều cảm thấy linh hồn run sợ vô thượng như thế hướng phía kia đạo sắp chém xuống tiêu hỏa đỉnh đầu hỗn độn chi quang hung hăng một trường v ỗ rơi t bất thình lình một màn trong nháy mắt để ở đây tất cả quan chiến cường giả tất cả đều sắc mặt kịch biến con người bông nhiên qua vào theo sau hít sâu một hơi vị này từ đầu đến cuối đều biểu hiện được nhẹ như mây gió phản phất chỉ là đến xem trò vui lại hạ đế t ử cuối cùng xuất thủ mà lại hắn vừa ra tay chính là như thế long trời lở đất bá đạo tuyệt luân kinh khủng thần thông cỗ này uy thế so với diệp hạo kia ẩn chứa hỗn độn chi quang tất sát nhất kích lại còn khủng bố hơn mấy lần. càng làm cho bọn hắn tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài chính là đối mặt diệp hạo kia đủ để miễu s á t bình thường thần đại cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn địch n ổ i thần hỏa cảnh hỗn độn chi quang hạ chân hiển hóa bàn tay khổng lồ kia vậy mà giống như là r ồ i t ù y ý vỗ phanh một tiếng ngột ngạt đến cực hạn bạo hưởng vô cùng rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi người tiêu đạo nguyên bản uy thế ngập trời mắt thấy là phải đem tiêu hỏa triệt để thôn vệ kinh khủng hỗn độn chi quang tại tiếp xúc đến thượng thương chi thủ nháy mắt như là yếu ớt lưu ly ngay cả một cái hô hấp đều không thể chịu đựng liền bị con kia thiêng liên nguy trực tiếp đập đến từng khúc nổ t u n g tại chỗ tán loạn tính yến tĩnh như chết toàn bộ lưu vân tông bên trong sơn môn bên ngoài lần nữa lâm vào so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn kinh khủng tích mịch trên mặt mọi người đều ngưng kết lấy vô tận hoảng sợ cùng không dám tin bọn hắn thấy được cái gì d i ệ p hạo thần tử kia đủ để uy hiếp được thần đại cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đụng chạm đến thần hỏa cảnh ngưỡng cửa kinh khủng một kích lại bị cái kia chỉ có bốn tuổi đại hạ đế tử tiện tay một bàn tay liền cho đập không có cái này tờ mờ là đang nằm mơ sao nhưng mà cái này vẫn chưa xong trong điện quang hòa thạch diệm hạo rốt cuộc không để ý tới cái gì thiên kêu kiêu ngạo cùng mặt mũi hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể thần đại cảnh trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào địa triệt để bộc phát phía sau gốc kia cao tới ngàn trượng tản ra vô tận sinh cơ cùng hỗn độn chi quan g thanh liên dị tượng càng là hào quang tỏa sáng màu xanh sen nhánh mùa h ố n quong một đoá to lớn đài sen từ thanh liên trung tâm cấp tốc n ô ra nên hướng con kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng tự thủ ẩm ẩm sau một khắc thượng thương c h i thủ cùng thanh liên đài sen hung hăng đụng vào nhau trong chốc lát một cố viễn siêu chi tiền nhiệm dị một lần giao phong phán phất muốn đem phiến t i ê n địa này đều triệt để đánh xuyên qua kinh khủng cơn báo năng lượng bỗng nhiên từ va chạm trung tâm bộc phát ra uy thế kinh khủng vậy mà siêu việt thần đài cảnh cực hạ đến thần h ỏ a cảnh cấp độ toàn bộ lưu vân tông hộ sơn đại trận tại cỗ này kinh khủng xung kích phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gào ghét kịch liệt lắc lư phản phất tùy t h ờ i đều muốn triệt để sụp đổ t r u n g quanh cho dù những cái tia quan chiến thần đài thần h ỏ a cảnh c ự n giả g đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng d ư ba chấn động đến khí huyết sôi trào liên tục lui nhanh trong mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ thần hòa cảnh hai cái này năm gần bốn tuổi cùng m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi bút bê ở giữa chiến đấu vậy mà đánh ra thần hòa cảnh cấp bậc kinh khủng như thế cái này tờ mở còn là người sao mà liên tại cái này hủy thiên diệt địa giống như bên trong cơn báo năng lượng hạ trần thân ảnh nho nhỏ bước ra một bước hắn như là thuấn di giống như l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở tiêu hỏa trước người đem tất cả s u n g kích dư ba đều vững vàng ngăn tại trước người hạ trần ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn nơi xa cái kia trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định c h i sắc diệp hạo nếp miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt lập tức chậm rãi mở miệng thanh â m hắn mặc dù nó nớt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo làm ta không tồn tại sao ngay trước bản đế tử mặt cũng nghĩ chém giết ta người diệp hạo thần tử không khỏi quá mức thật đơn h u n g hăng bổ vào trong lòng của mỗi người nhất là d i ệ p hạo hắn nghe hạ trần cái này tràn đầy cảnh cáo lời nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi mà đứng tại hạ trần phía sau tiêu hỏa khi nghe đến nhà mình điện hạ cái này tràn đầy giữ gìn cùng bá khí lời nói về sau nhìn xem hạ trần kia mặc dù lộ vẻ nó nớt nhưng lại vô cùng thẳng tắp phản phất có thể chống lên một mảnh bầu trời vĩ nạn bóng lưng trong lòng của hắn trong nháy mắt bị một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng khuấy động chỗ lấp đầy hốc mắt không bị khống chế có chút p h i m hỏng một cỗ trước nay chưa từng có cùng nhện cùng sùng bái mãnh liệt mà ra điện hạ. đây chính là hắn tiêu hỏa lựa chọn đi theo điện hạ a kẻ sĩ chết vì chi kỷ không vì điện hạ cho dù máu chảy đầu rơi hồn phi phách tán thì thế nào chương bảy mươi mốt toàn lực đánh một trận kia thử một chút a một hai chương bảy mươi mốt toàn lực đánh một trận kia thử một chút a một hai hạ trần kia bình tĩnh lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo lời nói rõ ràng quanh quẩn tại lưu vân tông sơn môn u bên ngoài mỗi một nơi h ẻ o lánh d i ệ p hạo nghe hạ trần cái này tràn đầy cảnh cáo cùng một tia trêu tức lời nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi hắn đường, đường đông hoang diệp ra thân tử đại thế kim bảng thứ ba vô thượng tiên tiêu khi nào bị người như thế khinh thị qua hừ diệp hạo lạnh như băng hừ một tiếng cặp tiêu t i ê u đốt lên dâng trào chiến ý đôi mắt nhìn chằm chặp hạ trần ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ bất quá bây giờ xem ra ngươi cũng là không hoàn toàn là có tiếng không có miếng đối mặt diệp hạo cái này tràn đầy mùi thuốc súng khiêu khích hạ trần vẫn như c ũ n h ẹ như mây gió ung dung khốc nội tại bốn phía vô số đạo khẩn trương chớ mong kính sợ ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú hạ trần đầu tiên là quay đầu đôi phía sau mặt mũi tràn đầy cảm động cùng c u n g nhiệt tiêu hòa nói tiêu hỏa ngươi trước tiên lui đến phía sau đi hào hào chữa thương tiếp xuống t r a n g diện cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đ ú n g tay tiêu hỏa nghe vậy nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn biết mình cùng diệp hạo bực này tồn tại t r ê n lệnh vẫn như c ũ n h ư là lệch trời vừa rồi nếu không phải điện hạ kịp thời ra tay mình chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu là điện hạ điện hạ chúc ngài thắng ngay từ trận đầu chấn áp người này tiêu hỏa cung kính á p lập tức không chút do dự lui qua một bên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp điều trị thương thế hạ chân miết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt một lần nữa nhìn về phía diệp hạo thản như nói đây không phải khẳng định sao. ừ vậy nhưng chưa hẳn cách đó không xa diệm hạo phát ra một tiếng băng lánh cười nhạo trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ trong chốc lát toàn bộ lưu vân tông sơn môn u bên ngoài bầu không khí lần nữa ngưng kết đến điểm đóng băng một c ố vô hình nhưng lại nặng nề đến đủ để đè sập núi cao kinh khủng áp lực tràn ngập tại trong lòng của mỗi người không khí phảng phất đều đình chỉ lưu động t r u n g quanh những cái kia từ bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy tới quan chiến cấp cường giả càng là cùng nhau chừng lớn từng đôi mắt hô hấp đều không tự giác địa ngừng lại muốn ớ i cuối cùng muốn ớ i hiện nay huyền hoàng đại thế giới trung châu đạo vực thế hệ trẻ tuổi bên trong tuật c u n g nhất trói mắt nhất hai đại truyền kỳ đại thế kim bảng bài danh thứ ba thân phụ hoang cổ thánh thể đông hoang diệp gia thần tử diệp hạo quyết đấu đại thế kim bảng xếp hạng thứ nhất thân phụ tiên thiên thánh thể đạo thai cùng t r í tôn cốt năm gần bốn tuổi liền đã đạt đến thần đ á i c h i cảnh vô thượng yêu nghiệt đại hạ thần triều đế tử hạ trận trận này nhất định ghi vào sử sách ánh sáng vạn cổ quyết đấu đỉnh cao cuối cùng muốn tại trước mắt của bọn hắn chính thức mở màn sau một khắc chiến diệm hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động tràn đầy vô tận chiến ý cùng một kia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác được hưng phấn xuất ra ngươi toàn bộ thực lực người ta hôm nay thống khóe một trận chiến tiếng nói vừa ra vê a n g d i ệ p hạo đã không còn giữ lại chút nào trong cơ thể hắn thần đ à i cảnh trung kỳ tu vi như là ngủ say ước vạn năm thái cổ núi lửa giống như ẩm vang một phát sáng chói chói mắt ánh sáng thần thánh vào nóng từ hắn quanh thân phóng lên tận trời chiếu sáng cả mảnh trời khung giống một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang minh mông thú giống từ diệm hạo trong cơ thể truyền ra chỉ gặp tại phía sau hắn gốc kia nguyên bản liền cao tới ngàn trượng xanh biết như ngọc tản t ra vô ậ cái này h chính là hoang cổ thánh thể bản nguyên dị tượng một trong khổ hại loại thanh niên thanh niên ôm cắn với vô tận khổ hại hấp thu vạn đạo bản nguyên thai ngén bất hủ thần lực nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngay tại khổ hại loại thanh niên dị tượng triệt để hiện hóa nháy mắt ông lại một đường càng khủng bố hơn càng thêm minh nghiêm tràn đầy vô thượng thần thánh khí tức kinh khủng dị tượng đột nhiên từ diệp hạo phía sau từ từ bay lên kia là một tôn cao tới ngàn trượng người khoác bất hủ tiên giáp ánh mắt đang mở hí phảng phất có nhật n g u y ệ t tinh thần luân chuyển quan sát c ử u tiên h thập địa chấp trưởng vạn đạo luân hồi vô thượng tiên vương hư ảnh tiên vương lâm c ử u tiên h đây là diệp hạo hoang cổ thánh thể cái thứ hai bản nguyên dị tượng hai đại vô thượng dị tượng đồng thời hiển hóa khổ hải loại thanh niên cung cấp vô tận thần lực tiên vương lâm cựu tiên g a chỉ vô thượng chiến ý cùng siêu phàm phát tắc giờ khắc này diệp hạo khí tức cả người trong nháy mắt nhảy lên hai n chiến càng là trực tiếp đột phá thần đài cảnh gông cùng siếng vướng bàng đạt đến chân chính lược trực xích, phá thần h tiếp đài là đột đạt ỏ cánh cấp n thế. độ g ư ờ chung tức quanh thấy thế, kinh hô không thôi. Chơi trừng bóng Hai mắt, lập ạ! đại thánh thể dị tượng diệp hạo thần tử hoang cổ thánh thể vậy mà đã đã thức tỉnh hai loại bản nguyên dị tượng mà lại chiến lược của hắn trực tiếp tiêu thăng đến thần h ỏ a cảnh cái này cái này còn thế nào đánh quá kinh khủng đây chính là đại thế kim bảng thứ ba chân chính thực lực sao toàn trường lần nữa buộc phát ra trận trận kinh thiên động địa kinh hô Ho cùng hoảng sợ tất cả mọi người bị diệp hạo giờ phút này cho thấy thực lực kinh khủng cho triệt để sợ cho váng bọn hắn không chút nghi ngờ thời khắc này diệp hạo đủ để tùy tiện quét ngang bất luận cái gì thần đại cảnh tồn tại liền xem như đối mặt chân chính thần h ỏ a cảnh sơ kỳ đại năng chỉ sợ cũng có lực đánh một trận vị này đại hạ đế tử hán có thể đỡ n ổ i sao vô số đạo tràn đầy lo lắng cùng ánh mắt chất vấn đồng loạt nhìn về phía cái kia vẫn đứng tại chỗ thần sắc bình tĩnh l ạ n h nhạt phản phất đối diệp hạo cái này hủy thiên d i ệ t địa giống như khí thế khủng bố không có chút nào cảm giác hạ trần, hạ trần nghe diệp hạo kia tràn đầy dâng trào chiến ý khiêu chiến tuyên ngôn cảm thụ được từ trên người hắn b ộ c phát ra kia có đủ để so sánh thần hỏa cái kia s o n g thâm thúy trong đôi mắt lại là l ó e lên một k i a nụ cười thản nhiên toàn lực một trận chiến sao hạ trần ở trong lòng nhẹ giọng tự nói ôi ôi liên thế thử một chút đi đem tự thân khí tức kéo đến cực hạ giờ khác này diệp hạo không trần trở nữa vê anh t h ư ợ n h ư một đầu thượng cổ hung thú dẫm đạp đại đ ị a theo mặt đất oanh minh diệp hạo lôi cuốn hai đại dị tượng một nháy mắt liền vành ra một q u y ề n phía sau thanh l i ê n c h ậ t trờn đứng ở tiên vương hư ảnh phía sau tiên vương hư ảnh cũng l ạ như là diệp hạo như vậy một quyển đánh xuống trong chốc lát như ngọn núi nhỏ nằm đấm che khuất bầu trời tựa như đang diện hóa ba ngàn thế giới hướng phía hạ trần chấn áp mà xuống mà đối mặt cái này kinh khủng một kích hạ trần mi tâm thần hồn bên trong ba ngàn trượng thần đài lập tức phóng thích vô lượng thần quang trong cơ thể thần tượng chấn ngục kình lực lượng oanh minh vận chuyển lập tức tựa như một đầu thái cổ thần tượng gào thét thiên đế quyền hạ trần đạm mạc mở miệng giống vậy đấm ra một quyền giống trong chốc lát hàn phía sau thái cổ thần tượng hư ảnh hiến hóa trong nháy mắt ra chỉ tại thiên đế quyền bên trên tại vô số xong trận to trong mắt bên trong hạ trần còn nhỏ vô cùng nắm đấm vang đụng phải diệp hạo tiên vương dị tượng rơi xuống tựa như chương bảy mươi hai trấn áp diệp hạo ai nói với người ta toàn lực m ộ t ba chương bảy mươi hai trấn áp diệp hạo ai nói với người ta toàn lực m ộ t ba ầm ầm lưu vân tông sơn môn bên ngoài h ư a không kịch chấn hạ trần kia nhìn như non nớt lại ẩn chứa thần tượng trấn ngục k ì n h cùng tiên h đế quyền vô thượng áo nghĩa nằm đấm cùng diệp hạo kia lôi cuốn lấy khổ hại loại thanh l i ê n cùng tiên vương lầm cựu thiên hai đại bản nguyên dị tượng uy năng có thể so với thần hỏa cảnh kinh khủng quyền ấn rắn rắn chắc chắc địa đục vào nhau trong chốc lát thời gian phảng phất cũng vì đó dừng lại một cái trước mắt ngay sau đó một tiếng như là từ lúc khai thiên lập địa giống như kinh khủng tiếng vang đ ố n g nhiên nổ tung mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng như là diện thế sóng thần giống như hướng phía bốn phương tám hướng điên quần q u é t sạch cứng rắn vô cùng sơn môn quảng trường tại cố này kinh khủng sung kích phía dưới trong nháy mắt bị san thành bình điện nếu không phải hạ c à n cùng diệp hải hai vị này đỉnh tiêm đại năng ngay đầu tiên đồng thời ra tay b à y ra phòng ngự bình t r ư ớ n g che lại riêng phần mình một phương người q u a n chiến chỉ sợ chỉ là cái này lần va chạm đầu tiên dư ba cũng đủ để cho lưu vân tông nửa cái tông môn trụ sở hóa thành cho tàn mà tại cơn bão năng lượng chỗ c ố lõi đông hoang diệp gia thần tử diệp hạo vị này thân phụ h o a n g cổ thánh thể hiện hóa hai đại bản nguyên dị tượng chiến lược đã đạt thần hỏa cảnh cấp độ vô thượng tiên tiêu hắn thân ảnh vậy mà không bị khống chế hướng sau liên tục lũi nhanh mấy chục bước mỗi một bước rơi xuống đều tại mặt đất dẫm ra từng đạo có thể thấy rõ ràng khe hở cái k i a chỉ cùng hạ trần đối cứng trên nắm tay sang tròi ánh sáng thần thánh vàng nóng cùng tiên vương hư ảnh đều kịch liệt lắc lư suýt nữa tại chỗ tán loạn trong cơ thể khí huyết càng là điên cuồng c u ồ n cuộn tiết hầu ngọt khoe miệm chảy ra một điểm minh đã bạo phát ra toàn bộ thực lực hiện hóa hai đại bản nguyên dị tượng chiến l ự c càng là đạt đến hàng thật giá thật thần h ỏ a cảnh cấp độ vậy mà tại cùng hạ trần lần thứ nhất chính diện đối cứng phía dưới minh liền liền đã rơi vào hạ phong t trung quanh người quan c h i ế n nhóm khi nhìn rõ giữa sân cái này lần thứ nhất giao phong kết quả về sau càng là cùng nhau hít vào một ngụm lại một ngụm khí lạnh trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra d i ệ p hạo thần lại bị đánh lui ông trời của ta đây chính là diệm hạo hoang cổ thánh thể hạ tại hai đại bản nguyên dị tượng ra chỉ phía dưới chiến l ư c có thể so với thần hòa cảnh vậy mà liền dạng này bị đánh lui hạ trần đế tử hắn m ớ i bốn tuổi cái này sao có thể này chỗ nào vẫn là bốn tuổi hữu tử đây rõ ràng chính là một tôn hất lên hài đầu não ngoài bốn tuổi tiên thần c h u y ể n thế a quá kinh khủng quá biến thái cũng hoàn toàn không nói thưởng thức diệp hạo t h â n tử mười bốn mười lăm tuổi n i ê n kỷ liền đã đạt đến thần đại cảnh trung kỳ càng là người mang h o a n g cổ thánh thể bực này vạn cổ hiếm thấy vô thượng thể chết đã có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm nhưng bây giờ cùng vị này bốn tuổi liền thần đại cảnh mà lại thần đại phẩm g a i ngay cả đại thế kim bảng đều không thể suy đoán hạ trần đế tử so sánh, Đơn giản, hoàn toàn vô pháp so sánh. vô số đạo tràn đầy c h ấ n kinh ánh mắt hoảng sợ gắt gao tập trung tại hạ trần thân ảnh phía trên bọn hắn cảm giác mình hôm nay thấy chứng tất cả đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng cực hạ nhưng mà vô luận người bên ngoài trong lòng như thế nào c h ấ n kinh như thế nào hoảng sợ hạ trần trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia nhẹ như mây gió ung dung không vội biểu lộ phản phất vừa rồi một quần kia đánh lui một vị chiến lược có thể so với thần hỏa cảnh hoang c ổ thánh thể thiên tiêu đối với hắn mà nói bất quá là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một quên chiếm thượng phong hạ trần không có chút nào cho diệp hạo bất luận cái gì thở dốc điều chỉnh cơ hội h ở trong hư không nhẹ nhàng giấm mạnh hành tự bí trong chốc lát thân ảnh của hắn như là thuấn di giống như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hạ trần liền đã như quỷ mị xuất hiện ở vừa mới ổn định thân hình trên mặt còn lưu lại c h ấ n kinh chi s ắ c diệp hạo trước mặt thần tượng c h ấ n ngục hình thiên đế quyền hai đại vô thượng pháp môn đồng thời vận chuyển hạ trần kia nhìn phấn điêu ngọc chắc nắm tay nhỏ phía trên lần nữa b ộ c phát ra đủ để c h ấ n áp địa ngục bệ n ệ cựu thiên lực lượng kinh khủng một cỗ phảng phất muốn đem trư thiên vạn đạo đều dấm tại dưới chân duy ngã độc tôn vô thượng quyền ý hướng phía diệp hạo lần nữa hung diệp hạo thấy thế con ngươi lần nữa đột nhiên qua vào hắn thế nào cũng không nghĩ tới hạ trần thế công vậy mà lại như thế tấn mãnh căn bản không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội vội vàng ở giữa diệp hạo chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa toàn lực thôi động hoàng cổ thánh thể cùng hai đại bản nguyên dị tượng h o n h công kích va chạm lần nữa kinh khủng thần mang tại giữa hai người điên c u â n n g ú t trời đinh hai nhức g ó c tiếng nổ v a n g như là cựu thiên thần lôi hàng thế liên tiếp không ngừng mà ở trong hư không nổ tung ở chung quanh vô số người kia sớm đã trận mắt hốc mồm triệt đề hóa đá nhìn chăm chú phía dưới hạ trần kia thân ảnh nho nhỏ giờ phút này như là một tôn vô địch chân chính chiến thần chân hắn dâm huyền ảo khó lường hành tự bí, thân hình lơ lửng không cố định nhanh đến cực hạ mỗi một quyền n oanh gia đều dẫn động thần tượng chấn n g ụ c t ì n h vô thượng vĩ lực đồng thời còn lôi cuốn lấy thiên đế quyền kia bá đạo tuyệt luân chấn áp tất cả kinh khủng q u y ề n ý để ép h o a n g cổ thánh thể hiển hóa hai đại bản nguyên dị tượng chiến lực đã đạt thần hỏa cảnh diệp hạo điên c u ầ n b ạ o truy cho dù diệp hạo không ngừng tức giận gào thét đem hoàng cổ thánh thể uy năng thôi động đến cực hạ đem phía sau khổ hải thanh liên cùng tiên vương hư ảnh không cuối cùng ở trên người hắn hộ thể thần quang từng khúc nổ tung sau diệp hạo trong miệng máu tơi ư c u ầ n phún không ngừng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoang cổ thánh thể giờ phút này tức thì bị đánh cho mình đầy thương tích dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ áo xanh Vâng! theo cuối cùng nhất một thanh â m vang lên triệt thiên địa kinh khủng oanh m ì n h hạ trần n g ự c trí tôn quốc thần u y bộc phát thượng thương c h i thủ mang theo ma diện tất cả trấn áp vạn cổ vô thượng vĩ lực hung hăng khắc ở diệp hạo trên lồng ngực、Phúc. diệp hạo như bị xét đánh cả người như là như rượu đứt dây giống như lần nữa bay ngược mà ra lần này hắn cũng không còn cách nào ổn định thân hình toàn bộ th không hăng rơi đập tại lưu vân t ô n g sơn môn bên ngoài kia sớm đã hóa thành phế tích đại địa phía trên kích thích, thích đẩy trời b ồ i mù d i ệ p hạo khí tức cũng tại lúc này trong nháy mắt hề v h ả i tới cực điểm đã bản thân bị trọng thương giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không biết qua bao lâu cuối cùng mới vang lên từng đợt hít vào khí lạnh cùng không đệ nén được kinh hãi tiếng nghị luận bại d i ệ p hạ bại đúng vậy a hơn nữa còn là bị đại hạ đế tử hạ trần lấy cường thế như vậy như thế nghiền ép tư thái triệt để đánh bại ông trời ơi vô số người n ẹ n nào bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng n ờ trận này được vinh dự vạn cổ hiếm thấy quyết đấu đỉnh cao vậy mà lại lấy loại này gần như nghiêng về một bên phương thức hạ mán kết thúc phế tích bên trong diệp hạo dãy r u ộ lấy chống đỡ lấy mình kia cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể hắn cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể hắn biết mình bại nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là diệp hạo trên mặt nhưng không có chút nào đ ổ i phế cùng tuyệt vọng ngược lại cười to lên ha ha ha ha. diệp hạo đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận vô cùng thoải mái vô cùng thoải mái cười to khu k u diệp hạo cười cười lại ho ra mấy ngụm máu tươi nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ diệp hạo nhìn xem hạ trần tràn đầy từ đáy lòng tán thắn nói tốt không hổ là thân phụ tiên tiên thánh thể đạo thai cùng chí tôn c u ố t đang đỉnh đại thế kim bảng đệ nhất vạn cổ yêu nghiệt hôm nay ta diệp hạo cùng ngươi đều đã toàn lực một trận chiến mặc dù là bại nhưng ta cũng tâm phục khẩu phục cũng không tiết lối diệp hạo ngữ khí tràn đầy bằng phẳng cùng thoải mái thân là thiên tiêu hắn có thuộc về sự tiêu n g ạ o của mình mình mặc dù bại nhưng hắn không cho rằng một lần thất bại liền có thể phủ định mình diệp hạo lời nói xoay chuyển trong mắt lần nữa bốc cháy lên chiến ý h ư n g h ự c hôm nay là bại diệp hạo ghi khắc với tâm ngày khác lại gặp lại ta diệp hạo nhất định hướng đại hạ đế tử ngươi tìm về hôm nay c h ẳ n g tử hạ trấn nghe diệp hạo tuyên ngôn không khỏi cười cười về sau nói ra để toàn trường yên tĩnh lời nói ai nói với ngươi ta dùng toàn lực vâng lời vừa nói ra toàn trường có một cái tính một cái bao quát cái kia vừa mới còn hào tình vạn trượng diệp hạo ở bên trong trong nháy mắt tập thể ngưng kết chương bảy mươi ba khí vận nhập thể che khuất bầu trời khí vận kim long hiển hóa kinh ngạc đến gây người toàn trường một hai chương bảy mươi ba khí vận nhập thể c h e khuất bầu trời khí vận kim long hiển hóa kinh ngạc đến gây người toàn trường một hai diệp hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ cả người như là bị vạn năm huyền băng đông kết triệt để ngưng kết ngay tại chỗ người nói cái gì diệp hạo sắc mặt đột nhiên đại biến nhìn c h ầ m chặp hạ trần thanh â m bởi vì cực hạn chấn kinh cùng không dám tin đều trở nên có chút hơi run hắn vừa rồi đánh với ta một trận còn không phải toàn bộ thực lực ý nghĩ này như là ác mộng trong nháy mắt tràn ngập tại diệp hạo toàn bộ não hải diệp hạo cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mình thế nhưng là hoang cổ thánh thể là đại thế kim bảng thứ ba vô thượng tiên tiêu càng là hiển hóa hai đại bản nguyên dị tượng toàn lực ứng phó chiến đấu hạ trần vừa rồi rõ ràng đã bị mình dồn đến sử dụng trí tôn quốc tình trạng thế nào có thể còn chưa sử dụng toàn lực ngay tại lúc diệp hạo tâm thần kịch chấn cơ hồ yếu đạo tâm thất thủ nháy mắt d ị biến lần nữa nảy sinh ngang một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng mênh mông bá đạo kinh khủng tiếng long ngâm không có dấu hiệu nào đ ố n g nhiên vang vọng toàn bộ tiên n i ệ cái này tiếng long ngâm phảng phất tử cựu thiên bên ngoài truyền đến lại như từ đại đạo bản nguyên chỗ sâu vang lên ẩn chứa một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này tiếng long ngâm để ở đây toàn bộ sinh linh vô luận là tu vi thấp lưu vân tông đệ tử vẫn là những cái kia đạp không mà đứng các phương c ự n giả thậm chí bao gồm hạ cản cùng diệp hải hai vị này đỉnh tiêm đại năng tất cả đều cùng nhau cảm thấy thần hồn chấn động trong lòng càng là không bị khống chế sinh ra một cô muốn quỷ bái xúc động đây là cái gì thanh âm diệp hạo sắc mặt lần nữa biến đổi bởi vì diệp hạo cảm giác được từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đối với mình mà nói vô cùng quan trọng đồ vật đang đại chính tử trong thân thể cực nhanh trôi qua sau một khắc ở chung q a n h tất cả người quan chiến ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú ông một đường vô cùng sáng chói chói mắt tinh thuần đến cực hạn phản phất do thiên địa ở giữa bản nguyên nhất khí vận n g ừ n g tụ mà thành màu vàng thông thiên của sáng đột nhiên từ diệp hạo trên thiên linh c á i phóng lên tận trời thẳng vào trời cao kia là cái gì từ diệp hạo thần tử trên thân lao ra ngoài một đường màu vàng của sáng có kiến thức rộng rãi tinh thông kỳ môn đ ộ n giáp chi thuật cường giả tiền bối khi nhìn đến kia đạo kim s ắ c cổ sáng nháy mắt con ngươi bỗng nhiên co vào là thất thanh tốt bàng bạc khí vận chi lực là tiên thiên khí vận đại thế kim bảng tiên kiêu tranh phòng kẻ bại khí vận biết hiện hiện ra bị bên thắng sử đoạt lời vừa nói ra toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao người người đều biết khí vận mà nói h ư vô mờ mịt huyền chi lại huyền kia là từ nơi sâu xa chúa tể chúng sinh vận mệnh ảnh hưởng vạn vật sinh d i ệ t lực lượng vô hình mặc dù người người đều khát vọng có được đại khí vận nhưng lại chưa hề có người có thể chân chính nhìn thấy nó đụng chạm đến nó nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà tận mắt thấy từ một vị đại thế kim bảng thiên kêu i trên thân tháo rời ra thực chất hóa tiên thiên khí vận mà lại dựa theo phía trước lời nói cái này tháo rời ra khí vận sẽ còn bị bên thắng thôn vệ ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt chuyển hướng hạ trần d i ệ p hạo thời khắc này sắc mặt sớm đã trở nên xanh xám hắn tự nhiên cũng nghe đến tên láo giả kia kinh hô cũng cảm nhận được tự thân khí vận điên cuồng trôi qua hắn vậy mà quên đi còn có cái này một góc dạng đại thế kim bảng không chỉ là một tấm hiển lộ rõ ràng tiên h tiêu danh tiếng cùng tiềm lực bản g danh sách nó càng là một phương khí vận tranh đoạt chiến trường trên bảng thiên tiêu đều là thân phụ đại khí vận hạng người một khi lẫn nhau tranh phong lạc bại một phương bản thân khí vận liền sẽ bị bên thắng vô tình tước đoạt hóa thành đối phương tiến thêm một bước tư lương đây mới là đại thế kim bảng tàn khốc nhất cũng dụ người nhất chỗ đáng chết diệp hạo trong lòng thét dài khí vận đây chính là so tu vi cảnh giới so thần thông bí pháp còn trọng yếu hơn vô số lần đồ vật ta một khi sói mòn nhẹ thì con đường bị ngăn trở nặng thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến tương lai thành đế chi k i ế p nhưng mà cho dù diệp hạo muốn ngăn cản cũng không cách nào khả thi ngay tại diệp hạo khí vận ánh sáng màu vàng phóng lên tận trời nháy mắt ngang lại một tiếng so trước đó càng cao hơn càng càng thêm uy nghiêm càng thêm bá đạo tuyệt luân tiếng long âm đột nhiên từ hạ trần trong cơ thể b ộ c phát ra sau một khắc tại tất cả mọi người chừng lớn trong tầm mắt một đầu c h e khuất bầu trời kinh khủng khí vận kim long đột nhiên từ hạ trần trên đỉnh đầu xoay quanh mà ra đầu kia khí vận kim long toàn thân bảy biện ra một loại vô cùng tôn quý tử kim sắc mỗi một chiếc v ả y rồng đều phảng phất từ thuần túy nhất đại đạo phủ văn ngưng tụ m à thành lóe ra lành lạnh thần quang thân rồng bốn lượn xoay quanh c h e khuất bầu trời hạn chiều dài căn bản là không có cách đánh giá phảng phất muốn đem chọn vùng trời khung đều triệt để bao phủ mấy v ạ n trượng mười mấy, mấy vạt trượng thậm chí có thể còn muốn càng lớn càng dài từ kim sắc khí vận kim long đầu rồng dữ tợn cao hướng lên trời cặp biết như đồng nhất tháng tinh thần kích cỡ tương m quan sát chúng sinh vô thượng u y n g h i ê m kinh khủng long uy trong nháy mắt như là như thực chất quét sạch cựu thiên thập điện t ông trời của ta t r u n g b u n h những cái kia quan chiến các phương cương giả khi nhìn đến đầu này che khuất bầu trời kinh khủng khí vận kim long về sau tất cả đều cùng nhau trận tròn mắt l i ê n ngay cả hạ càn cùng diệp hải hai vị này giờ khác này ở nhìn thấy hạ trần đầu này cực lớn đến vượt quá tưởng tượng kinh khủng khí vận kim long về sau cũng giống vậy trận mắt hốc mồm trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trận lồi ra bọn hắn sống vô tận tưới nguyệt cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua cái gì thiên tiêu yêu n h i ệ t chưa từng nghe qua nhưng giống trước mắt như vậy che khuất bầu trời cực lớn đến không biên giới uy nghiêm đến để bọn hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía kinh khủng khí vận kim long cái này cũng tuyệt đối là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy mà liên tại đám người bị hạ trần đầu này kinh khủng khí vận kim long chấn động phải hoài nghi nhân sinh tăng quan vỡ vụn thời khắc t ử kim sắc khí vận kim long đột nhiên mở ra kia đủ để thôn p h ệ n h ậ t nguyện kinh khủng miệng rộng nhắm ngay kia đạo từ trên thân d i ệ p hạo phóng lên tận trời màu vàng khí vận của sáng nhẹ nhàng khẽ hấp diệ hạo kia đạo khí vận ánh sáng màu vàng ngay cả một tia phản kháng chỗ trống l i ê n bị hạ trần kinh khủng khí vận kim long giống như cá voi hút nước một ngụm nuốt vào trong bụng ngang theo một tiếng thỏa mãn long âm hạ trần khí vận kim long thôn vệ song diệp hạ khí vận về sau tựa hồ còn chưa đã ngứa điệu đập đi đập đi miệng sau đó nó đánh một cái vô cùng thỏa mãn ở một cái khổng lồ thân rồng chậm rãi xoay quanh một lần nữa hóa thành một đường t ử kim thần quang chui vào hạ trần trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa tính toàn bộ thiên địa lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết chỉ còn lại từng đợt thô trọng vô cùng tiếng thợ dốc cùng vô số xong tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin ngốc trệ hai mắt bọn hắ che khuất bầu trời khí vận kim long cái này tờ mờ cái này đại hạ đế t ử khí vận đến tột cùng nịch thiên đến cái gì trình độ a chương bảy mươi b ố là ngươi không xứng với ta tiêu hỏa n g à y sau gặp nhau người dưng chương bảy mươi b ố là ngươi không xứng với ta tiêu hỏa n g à y sau gặp nhau người dưng t ử kim sắc khí vận kim long tại thôn phệ diệp hạo kia đạo phóng lên tận trời màu vàng khí vận cổ sáng về sau hai long ở một cái liền một lần nữa hóa thành một vệ thần quang chui vào hạ trần trong cơ thể trong chốc lát hạ trần chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa tại cảm giác của mình bên trong đều trở nên so trước đó càng thêm rõ ràng càng thêm t ấ u triệt phán phất có một tầng vô hình x a mỏng bị triệt để để lộ vạn sự vạn vật vận chuyển quy tích đại đạo pháp tắc lưu động vết tích đều trước kia chỗ không có rõ ràng độ hiện ra ở trước mặt của hắn không chỉ có như thế hạ trần còn cảm giác được mình cùng phương thiên địa này thân hòa độ cũng đã nhận được tăng lên từ lớn từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng tại trong lúc vô hình ra chỉ lấy mình để hắn cảm giác vô luận mình sau đó phải làm cái gì đều biết trở nên càng thêm hài lòng thuận ý mọi việc đều thuận lợi hẳn là khi vẫn phóng đại về sau chỗ tốt đi hạ trần trong lòng hiểu rõ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười k h ô n g hổ là đại thế kim bảng thứ ba thân phụ hoan g cổ thánh thể thiên kiêu diệp hạo hàn khí vận chi nồng hậu dày đặc xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng bằng được thôn vệ hàn khí vận đối với mình mà nói đúng là một quả không nhỏ bổ ích lập tức hạ c h â n n g n g đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa cái kia sắc mặt đen nhánh như l á y n ổ i khí tức b ệ h g o à i ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng diệp hạo hạ c h â n nếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt nói diệp hạo thân tử bản đế tử tùy thời hoan n ê n ngươi lại đến k ê u chiến chính là lần tiếp theo cần phải làm tốt lần nữa bị ta nhận lấy khí vận chuẩy hạ trần cái này h ơ i hợt nhưng lại tràn đầy điểm điểm t r e o tức cùng tự tin lời nói như là sắc bén nhất đao lần nữa hung hăng đâm vào diệp hạo trong lòng cái này khiến diệp hạo vốn là sắc mặt cực kỳ khó coi trở nên càng thêm âm trầm phúc diệp hạo cũng n h ị n không được nữa một ngụm nghịch huyết p h u n tới vô cùng nhục nhã đây tuyệt đối là hắn diệp hạo đời này chỗ từng chịu đ ự n g lớn nhất xỉ nhục hạ trần lại không tiếp tục để ý kia tức giận đến sắp tại chỗ b ạ o tạc diệp hạo ánh mắt của hắn tùy ý địa nhất truyền rơi vào cách đó không xa cái kia giống vậy gương mặt xinh đẹp trắng bệnh thất hồn là phách chính đang ở vô tận n ố c trệ cùng trong sự sợ hãi Lâm vị này đã từng cao cao tại thượng đem tiêu hỏa dẫm tại lòng b à n chân lưu vân tông tiên c h i tiêu nữ giờ phút này sớm đã không có nửa phần ngày xưa tiêu ngạo cùng phong thái lâm n g u y ệ t cũng là thế nào cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại sai đến như thế không hợp t h ó i thường không chỉ có cái kia bị nàng coi là phế vật tiêu hỏa tại ngắn ngủi trong vòng ba năm liền thanh dài đến đủ để nghiền ép chính mình tình trạng liền ngay cả diệp hạo vị này đông hoang diệp ra thân tử kim bảng thứ ba tồn tại đều tại mình liên lụy phía dưới t r ợ cân đầu đối mặt hạ trần diệp hạo bị bại sạch sẽ t r i ệ đề thế nào có thể như vậy thế giới này đến tột cùng là thế nào rồi lâm nguyệt trong lòng tràn đầy vô tận mở mịt cùng tuyệt vọng đúng lúc này lâm nguyệt đ ỗ n g nhiên cảm giác được một đường bình tĩnh đ ạ m m ạ n phảng phất có thể xuyên thủng tất cả ánh mắt rơi vào trên người mình là hạ trần lâm nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên du lên nàng vô ý thức có chút thấp viên kia đã từng vô cùng cao nạo g đầu không dám cùng hạ trần kia ánh mắt thâm thủy đối mặt hạ trần nhìn xem lâm nguyệt bộ này sợ h ã i bộ dáng bất an trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt hờ hững đối với lâm nguyệt loại này nữ nhân hắn ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không có thu tầm mắt lại hạ trần quay đầu hướng phía sau đang tại vận chuyển công pháp chữa trị trong cơ thể thương thế tiêu hỏa nói. đại thù đ ế n báo ân đoán kết thúc chúng ta cũng hẳn là đi ngươi còn có cái gì nói muốn nói nói sao nếu là có liền thừa dịp hiện tại mau nói đi cũng coi như giải quyết xong ngươi một nút thắt trong lòng tiêu hỏa nghe vậy chậm rãi mở mắt hắn trước nhìn thoáng qua nơi xa cái kia run lầy bầy không dám cùng hạ trần đối mặt lâm n g u y ệ t sau đó lại liếc mắt nhìn hạ trần tiêu hỏa hít sâu một hơi từ dưới đất đứng lên ở chung quanh vô số đạo tràn đầy phức tạp tính sợ hâm mộ cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hỏa từng bước một đi thẳng tới lâm nguyện trước mặt nhìn trước mắt cái này từng để cho mình hôn giác mộc t ấ n đã từng để cho mình nhận hết khuất n h ụ bây giờ lại như là chim sợ cành c o n g giống như nữ tử tiêu hỏa nội tâm ngoài ý liệu bình tĩnh không có phẫn nộ không có oán hận thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có có lẽ từ hắn lựa chọn đi theo hạ trần một khắp kia trở đi từ kiến thức đến hạ trần kia như là thần minh giống như phong thái vô thượng về sau hắn cùng lâm nguyệt ở giữa liền sớm đã không còn là cùng một cái thế giới người sự t r a n h lệch giữa bọn họ lá sớm đã như là danh trời không cách nào để ngủ lâm nguyệt tiêu hỏa chậm rãi mở miệm thanh em bình tĩnh không mang theo mảy may cả ba năm trước đây ô thành tiêu g i a ngươi làm chúng đ ụ c ta lui ta hơi nước nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay lâm nguyệt nghe vậy thân thể mềm mại đột nhiên run lên gương mặt xinh đẹp phía trên màu máu t ậ n c ở i ngầm đầu nhìn trước mắt cái này khí tức trầm ổ n ánh mắt sắp bén sớm đã thoát thai hoàng cốt cùng ba năm trước đây cái k i a nghèo túng thiếu niên tưởng như hai người tiêu hỏa lâm nguyệt há to miệng lại một câu cũng nói không nên lời đúng a nàng chưa từng nghĩ tới năm đó tiêu hỏa bây giờ vậy mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này ha ha tiêu hỏa nhìn xem lâm nguyệt kia thất hồn lạc phách bộ dáng bỗng nhiên phát ra một tiếng tự rêu giống như cười khẽ tiêu hỏa lắc đầu thanh em bình tĩnh như trước hiện tại ngươi rõ chưa không phải ta tiêu hỏa không xứng với ngươi lâm n g u y ệ t mà là ngươi lâm n g u y ệ t tiêu hỏa d ừ n g một chút mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng đ ị a n ó i ra chưa từng chân chính xứng với ta tiêu hỏa kể từ hôm nay người ta ở giữa ấ n đoán thanh t o à n xong ngày sau gặp nhau mỗi người một ngả tiếng nói vừa ra tiêu hỏa không còn nhìn nhiều lâm n g u y ệ t một chút hắn đột nhiên xoay người x à i bước đi về tới hạ trần trước mặt sau đó phù phù một tiếng đối hạ trần cung cung kính kính một chân quỳ xuống tiêu hỏa mở miệm lần nữa t h a n h âm bên trong tràn đầy vô tận biết ơn cùng đến chết cũng không đổi trung thành điện hạ đại ân không lời nào cảm tạ hết được tiêu hỏa đời này nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa muốn lần chết không chối tử ha ha đứng lên đi hạ trần thấy thế trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng phất tay đánh ra một đường linh lực đem tiêu hỏa đỡ lên khoát tay á o ra hiệu hắn không cần để ý những thứ này ngươi đã là bản đế tử người bản đế tử đương nhiên sẽ không để ngươi bị h u khuất lập tức hạ trần lời nói xoay chuyển nhìn xem tiêu hỏa hỏi tiếp xuống ngươi có muốn hay không đi ô thành tiêu ra nhìn xem dù sao ngươi cũng rời nhà mấy năm nói không chừng sau này ngươi trở về cơ hội sẽ rất ít nghe nói như thế tiêu hỏa trong lòng hơi đ ộ n g một chút đúng a mình đã rời nhà ba năm cũng không biết phụ thân hắn hiện tại thế nào nghĩ đến cái kia vì mình t i ê n lặng tiếp nhận vô số áp lực thân ảnh dàn mua tiêu hỏa không khỏi hơi nhớ tiêu hỏa c h ầ m ngâm một lát cuối cùng vẫn nặng nề mà nhẹ gật đầu vâng điện hạ ta xác thực muốn trở về nhìn xem phụ thân được hạ chân mỉm cười vậy chúng ta trước khi đi liền đi một chuyến ô thành tiêu ra đi cũng đúng lúc để ngươi hảo hảo khôi phục một chút thương thế lại xuất phát cũng càng xem như vinh quy quê cũ tiêu hỏa nghe vậy nội tâm cảm động trực tiếp lần nữa đối hạ trần nói đa tạ điện hạng chương bảy mươi lăm thứ hai cửa đế thuật kỳ lân pháp lần nữa đột phá trăm vạn trấn kinh điểm chương bảy mươi lăm thứ hai cửa đế thuật kỳ lân pháp lần nữa đột phá trăm vạn trấn kinh điểm lưu vân tông sơn môn bên ngoài bởi vì hạ trần tồn tại mà ngưng kết t ĩ n h mịch không khí tại hắn mang theo tiêu hỏa rời đi về sau cuối cùng chậm rãi tiêu tán đ ỗ n g nhiên bộc u phát ra chấn thiên động địa cơ hồ muốn đem toàn bộ dãy núi đều lật tung kinh hô cùng tiếng nghị luận t r ờ i ạ ta hôm nay đều thấy được cái gì đại hạ đế tử hạ trần thật trấn áp diệp ra thần tử diệp thạo mà lại hắn cuối cùng nhất câu nói kia là ý gì hắn chẳng lẽ hắn còn chưa sử dụng toàn lực ba tuổi thần đài bốn tuổi liền có thể lực gáp chiến l ự c có thể so với thần hỏa cảnh hoàng cổ thánh thể cái này cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung a chúng ta thậm chí có may mắn chứng kiến bậc này vạn cổ không có quyết đấu đỉnh cao đời này không thể ca hiện tại vô số người giờ phút này đều bởi vì chính mắt thấy cái này đủ để ghi vào sử sách một trận chiến mà kích động đến toàn thân r u n g dậy nói năng lộn xộn hạ trần chi danh d i ệ p hạo chi danh cùng giữa bọn hắn trận kia mặc dù ngắn ngủi lại đặc sắc tuyệt luân cực kỳ chấn động q u y ế t đấu nhất định tại hôm nay về sau truyền khắp toàn bộ trung châu đạo vực thậm chí rộng lớn hơn huyền hoàng đại thế giới trở thành một đoạn truyền thuyết cùng lúc đó vừa mới rời đi lưu vân tông p h ạ m vi chính với hư không bên trong xuyên thẳng qua hạ trần trong đầu của hắn cũng vang lên hệ thống kia e m thai vô cùng thanh em nhắc nhở đinh kiểm t r ắ c đến túc chủ dùng tuyệt đối nghiên f chi chính đinh ấ n áp đại thế kiểm bảng thân hoang thánh thứ phụ ba, cổ tra đến túc chủ cử động lần này khiến ở đây tất cả người quan chiến bao quát lưu vân tông tông chủ trưởng lão đệ tử cùng các phương cường giả chờ tam quan vỡ vụn đạo tâm rung động dẫn phát phạm vi cực lớn siêu cấp độ sâu hành động hiệu ứng đinh thu hoạch được khen thưởng thêm chấn kinh điểm ba mươi mới đế cấp thần thông kỳ lân thuật hơn nữa còn là hoàn chỉnh cộng thêm ba mươi vạn c h ấ n kinh điểm hạ c h ấ n nghe được cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở mà lấy hắn bây giờ t â m cảnh cũng không khỏi đến hô hấp hơi chậm lại trong mắt buộc phát già kinh hỷ quan mang thốt u i a hỏa hệ thống lần này cũng quá hào phóng đi kỳ lân thuật đây chính là thái cổ thời đại cùng chân long bảo thuật côn bằng pháp nổi danh vô thượng công phạt đại thuật một trong trong truyền thuyết chính là tiên thú kỳ lân nhất tộc chí cao truyền thừa tu luyện đến đại thành có thể hóa thân thái cổ kỳ lân chân đạp tướng vân miệ phung tân hỏa chấp trưởng tiên địa hình phạt thẩm phán chúng sinh hắn uy năm không hề yếu với lúc trước hắn lấy được côn bằng pháp cùng thiên đế quyền cái này giá trị đơn giản không cách nào đánh giá quá sung sướng hạ trần trong lòng thoải mái vô cùng hắn hiện tại cuối cùng là hiểu rõ tại sao những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính đều thích khắp nơi đi trang bước đánh mặt thu hoạch này quá phong phú trấn kinh điểm số cũng bởi vậy trực tiếp tăng vọt đến một trăm hai mươi vạn hệ thống ngươi thật sự là càng ngày càng hiểu ta hạ trần ở trong lòng không chút nào keo kiệt địa cho hệ thống điểm cải tán cái này một đợt trấn áp diệm hạo thu hoạch quả nhiên là đầy bồn đầy bát mang theo phần này to lớn kinh hỉ cùng thỏa mãn hạ trần một đoàn người rất nhanh liền đã tới chuyến này kế tiếp mục đích ô thành tiêu gia làm hạ trần cùng hạ càn hai vị này quý khách lần nữa đặt chân tiêu gia phủ đệ thời điểm sớm đã nhận được tin tức tiêu gia g i a chủ tiêu thiên cùng tiêu gia mấy vị hạch tâm tộc lão lập tức lấy tối cao quy cách lễ ngộ kinh sợ đem hai người đón b ả o hèn bọn không có cách nào ai bảo trước mắt hai vị này một vị là thâm bất khả chắc vô thượng tồn tại một vị khác càng là truyền thuyết kêu bên trong đại hạ thần triều đế tử đại thế kim bảng đệ nhất vạn cổ yêu nghiệt tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho bọn hắn nho nhỏ tiêu gia hồi phi ê n diện bọn hắn nào dám chậm trễ chút nào ngay tại tiêu gia gia chủ tiêu thiên cùng một đám tộc lão cẩn thận từng ly từng tí như d i m n g trên băng mỏng địa chiêu đãi hạ trần cùng hạ cản cái này hai tôn đại thần thời điểm liên quan với lưu vân tông sơn môn bên ngoài trận tiêu kinh thiên động địa đại chiến kết quả cũng cuối cùng tại một tiêu gia tử đệ tiến đến báo cáo về sau triệt để kinh ngạc đến ngây người tiêu thiên cùng một đám tiêu gia tộc lão đặc biệt là nghe tới hạ trần lấy bốn tuổi chi linh đạt tới thần đài cảnh tu vì chính diện nghiền ép chấn áp vị kia đại thế kim bảng thứ ba thân phụ hoàng cổ thánh thể chiến lực có thể so với thần hòa cảnh đông hoang diệp gia thần tử diệp h ạ về sau tiêu thiên tiêu gia tộc lão từ trên xuống dưới triệt để chấn kinh, trong truyền thuyết vị k i a diệp hạ bại hơn nữa còn là bị hạ trần lấy n g h i ề n ép tư thái đánh bại vị này hạ trần điện hạ càng là nói không có xuất toàn lực đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày tiêu thiên lấy lại tinh thần về sau lập tức kích động đến toàn thân r u n g dậy mặt mò đỏ bừng cơ hồ muốn làm trận hạnh phúc mất đi h n biết h n tiêu ra nguyên nhân quan trọng vì tiêu hỏa thật muốn nhất phi t r ù n g thiên hạ trần nhìn xem tiêu ra đám người bộ kia bị c h ấ n kinh đến tột đỉnh bộ g á n g chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời mà là nhìn về phía tiêu hỏa nói tuất tiêu hỏa ngươi liền cùng phụ thân ngươi cùng trong tộc trưởng bối hảo hào ô n chuyện đi cho ta cùng hạ gia ra an bài một cái yên lặng điểm địa phương nghỉ ngơi một chút là được rồi không cần quá mức phô trương là điện hạ tiêu hỏa vội vàng cung kính đáp tiêu gia ra chủ tiêu thiên càng là liên tục gật đầu không dám chậm trễ chút nào hắn trực tiếp tự mình tại phía trước dẫn đường đem hạ trần cùng hạ càng dẫn tới một chỗ nằm ở tiêu gia phủ đ ệ chỗ sâu nhất hoàn cảnh xa hoa nhất thú tính độc lập trong tiểu viện điện hạ hạ càng tiền bối nơi đây thanh u tuyệt không người q u ấ y dày hai vị nếu là có bất luận cái gì nhu cầu cứ việc phân phó hạ nhân là được tiêu thiên cung kính vô cùng nói đợi hạ trần cùng hạ c à n tiến vào tiểu viện biểu thị hài lòng về sau tiêu thiên mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi mang theo tiêu hỏa tiến về phòng tiếp khách nhỏ ôn chuyện tâm sự đi tiểu viện đình nghỉ mát bên trong hạ trần khoan thai ngồi xuống hạ càn thì cung kính đứng hầu ở một bên hạ trần bưng lên thị nữ vừa mới dâng lên linh t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng lập tức nói với hạ càn hạ gia ra, ra ta với vừa rồi lưu vân tông trong trận chiến ấy hơi có rõ ràng cảm mộ cần tính t o a một lát tiêu hóa một chút làm phiên hạ gia ra, ra làm hộ pháp cho ta hạ càn nghe vậy gật đầu nói t u t không hổ là điện hạ điện hạ cứ việc yên tâm đi hạ trần nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười lập tức hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại tâm thần chìm vào hệ thống không gian hắn phải thật tốt xem xét một chút mình bây giờ thông tin cá nhân bảng làm hạ trần ý thức chìm vào kim quan g kia loẹ loẹ hệ thống bảng tin tức trên lan c a n một hàng kia sắp xếp đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó điên cuồng lịch thiên thể chất vô thượng công pháp đế cấp thần thông lập tức tiến vào trong mắt đồng thời còn có t h ử a chán một cột cao tới bảy chữ số chấn kinh điểm thân phận đại hạ thần triều đế tử đại thế kim bảng h ạ n nhất thể chất thiên thiên thánh thể đạo thai trí tôn cốt Tù vi, thần vi, đài công ả n tiên tiên đạo văn đúc thành vạn trượng thần cùng năng bằng h thể phẩm dai cùng y năng đại thế h lấy y đài, dai đại kim đạo đúc cụ k cách Công đoán. nào suy đoán. Công pháp hôn đồn thần ma quan tường pháp tinh thông thần tượng c h ấ n ngục bình thần đại tiên đế pháp quân bằng không trọn vẹn tam sinh tiên pháp chưa nắm giữ kỳ lân bảo thuật nhập môn vô thượng nhất bản pháp nhập môn thần thông b ỹ thuật thượng thương t r i thủ trí tôn cốt thần thông tiếp diệt tiên quang trí tôn cốt thần thông vẫn chưa kích hoạt thiên đế quyền viên mãn hành tự bí đại thành đặc thù vật phẩm thần linh ra người ít một thể chất đặc thù tiến hóa d ị c ít một bất tử thần dược ít hai đại đế thể nghiệm thẻ mười phút ít một chấn kinh điểm một trăm hai mươi vạn cái khác vô địch đạo tâm đã đơn giản hình thức ban đầu nhìn xem mình tin tức hạ trần khỏe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng chỉ có mình có thể hiểu nụ cười so với ngay từ đầu bảng đâu chỉ hào hoa gấp trăm lần chấn kinh điểm càng là đạt đến một trăm hai mươi vạn mà đối với cái này trăm vạn chấn kinh điểm phương pháp sử dụng hạ trần trong lòng cũng có bước đầu quy hoạch đó chính là đem mình trước mắt nắm giữ các phương diện năng lực đều tốt địa hoàn thiện một chút tỷ như hoàn thiện môn kia từ hệ thống ban thưởng bên trong thu hoạch được trước mắt còn ở vào không c h ọ n vẹn trạng thái vô thượng công phạt đế thuật côn bằng pháp còn giống vậy lĩnh hội huyền ảo khó lường t ự a hồ ẩn chứa sinh tử luân hồi chi bí vô thượng nhất bản pháp lại tỷ như vừa mới mới vừa ra lò còn chưa tới kịp nhập môn thứ hai cửa hoàn chỉnh đế pháp kỳ lân bảo thuật những này đều là có thể tăng lên trên diện rộng hắn tự thân chiến lực lịch thiên pháp môn a nếu là có thể đem những này thần thông truyền thừa tất cả đều tăng lên tới viên mãn vậy mình thực lực biết mạnh đến cái gì trình độ chính hạ trần đều không thể tưởng tượng chương bảy mươi sáu côn bằng pháp hoàn thiện hành tự bí viên、mãn. thực lực n g h i ề n ép t h ầ n hỏa chương bảy mươi sáu côn bằng pháp hoàn thiện hành tự bí viên mãn thực lực n g h i ề n ép t h ầ n hỏa s a hoa mà ưu tính độc lập tiểu viện bên trong hạ trần ngồi ngay ngắn với đình nghị mát trên mặt ghế đá nhắm mắt tính toạn hàn cáo chi chính hạ càn muốn bế quan tiêu hóa trước đó chiến đấu c ả n ngộ kỳ thực tâm thần sớm đã chìm vào hệ thống không gian khi nhìn đến kia cao tới một trăm hai mươi vạn kết xù chấn kinh điểm số dư còn lại hạ trần khoe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một vòng hài lòng độ cong một trăm hai mươi vạn chấn kinh điểm không biết đem cái này một trăm hai mươi vạn chấn kinh điểm đều chuyển hóa làm thực lực về sau thực lực của ta sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào hạ trần trong lòng chờ mong không thôi không chút do dự hạ trần lập tức bắt đầu câu thông hệ thống tiêu hao chấn kinh điểm tăng lên tự thân các hạng p h á p m ô n ý niệm của hắn k h ẽ động đầu tiên rơi vào môn kia không c h ọ n b ẹ n vô thượng công phạt đế thuật côn bằng pháp phía trên hệ thống tốn hao chấn kinh điểm giúp ta hoàn thiện đế pháp côn bằng đinh thu được chỉ lệnh bắt đầu hoàn thiện đế pháp côn bằng diễn toán hoạt tất đem đế pháp côn bằng hoàn thiện cần tiêu hao chấn kinh điểm năm mươi vạn điểm phải chăng xác nhận hoàn thiện năm mươi vạn điểm hạ trần lông mày hơi n h i u cũng là không tính ngoài ý m u ố n dù sao cũng là đế pháp cấp bậc vô thượng bảo thuật cái giá tiền này hắn mười phần có thể tiếp nhận xác nhận theo hạ trần tiếng nói vừa ra đinh trấn kinh điểm đã khấu trừ đế pháp côn bằng bắt đầu hoàn thiện mười ba mươi bảy mươi một trăm phần trăm đinh chúc mừng tốt chủ đế pháp côn bằng đã thành công hoàn thiện vê anh ngay tại côn bằng pháp hoàn thiện m ấ y mắt một cỗ phảng phất từ thái cổ hồng hoang vũ trụ sơ khai lúc liền đã tồn tại sợ khí tức đột nhiên từ hạ trần trong cơ thể bộc phát ngâm mơ hồ ở giữa một đầu phản g phất dương cánh không biết mấy vạn dặm che khuất bầu trời thần uy cái thế thái cổ côn bằng hư ảnh tại hắn phía sau lóe lên một cái rồi biến mất hắn cánh như đám mây che trời lên như diều gặp gió liền có thể q u ấ y cựu thiên bao tác chấn vỡ nhật nguyệt tinh thần đây là côn bằng dị tượng một bên chính nhắm mắt quanh chân thân n i ệ m ngoại phóng cảnh giác vì hạ trần hộ đạo hạ c à n đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn về phía hạ c à n ánh mắt hiện đầy không dám tin côn bằng đây chính là chỉ tồn tại với cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại vô thượng thần cầm cùng hung thú hắn uy năng mạnh đủ để danh liệt chư thiên vạn giới công phạt đại thuật trước điện hạ h ắ n thời điểm nào thu hoạch được bực này lịch thiên đến cực điểm vô thượng của pháp nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hạ c h â n ý niệm lần nữa rơi vào mặt khác một môn giống vậy người nào khó lường đế cấp vô thượng bí thuật hành tự bí phía trên hệ thống tăng lên hành tự bí đến viên mãn tri cảnh đinh thu được chỉ lệnh hành tự bí trước mắt vì cảnh giới đại thành tăng lên đến viên mãn tri cảnh cần tiêu hao chấn kinh điểm ba mươi vạn điểm phải t r ă n g xác nhận tăng lên xác nhận đinh chấn kinh điểm đã khấu trừ hành tự bí bắt đầu tăng lên đại thành đình phong viên mãn đinh chúc mừng tốc chủ đế cấp vô thượng bí thuật hành tự bí, đã thành công tăng lên đến viên mãn c h i cảnh ông lại một cô cùng côn bằng pháp hoàn toàn khác biệt lại phảng phất tần chứa thời gian cùng không gian trung cực huyền bí huyền ảo khí tức từ hạ trần trên thân tràn ngập ra giờ k h ắ c này hạ trần thân ảnh tại hạ càn g cảm giác bên trong trở nên vô cùng m ở mịt vô cùng hư hảo phảng phất cùng phương thiên địa này triệt để ngăn cách lại phảng phất hắn bước ra một bước liền có thể vượt qua vô tận thời không đi lại với t u ế nguyện trưởng hà phía trên một ý niệm quá khứ tương lai đều có thể chạm đến thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hoàn mỹ giao hòa cái này đây cũng là cái gì phẩm giai vô thượng bí thuật hạ càn trái tim lần nữa hung hăng c o q u ắ t một chút hắn còn chưa từ côn bằng pháp to lớn trong lúc k hiếp sợ hoàn toàn lấy lại tinh thần hạ trần trên thân vậy mà lại bạo phát ra một loại ẩn chứa thời không t r í lý huyền ảo đến để hắn vị này chuẩn đế đều cảm thấy ra đầu run lên kinh khủng dị tượng ngay sau đó hạ trần ánh mắt lại rơi vào niết bàn pháp phía trên hệ thống tăng lên vô thượng niết bàn pháp đến cảnh giới tiểu thành đinh thu được chỉ lệnh vô thượng niết bàn pháp trước mắt vì nhập môn cảnh giới tăng lên đến cảnh giới tiểu thành cần tiêu hao chấn kinh điểm hai mươi vạn điểm phải chăng xác nhận tăng lên xác nhận đinh chúc mừng t ú c chủ niết bàn pháp đã thành công tăng lên đến tiểu thành c h i cảnh lệ từng tiếng càng cao vút tràn đầy vô tận thiêng liên cùng bất hủ ý vị tiếng phượng hót vang tận mây xanh mơ hồ ở giữa một đầu toàn thân t i ê u đốt lên niết bàn t i ê n lửa hai cánh triển khai có thể lật đóng c ử u thiên thần dị phượng hoàng hư ảnh tại hạ trần phía sau dương cánh bay lượn d ụ c h ỏ a trung sinh bất tử bất d i ệ t niết bàn chân ý lưu truyền thần t hoàng ầ n h hư ảnh niết bàn chân hỏa cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ có p ư ợ n g hoàng nhất tộc hạch tâm đích truyền mới có thể nắm giữ niết bàn pháp hạ can triệt để trận cho mắt đạo tâm của hắn tại thời khắc này gần như s ắ p phải thừa nhận không được cái này liên tiếp giống như là biển gầm mánh liệt mà đến kinh khủng đánh sâu vào nhưng mà hạ trần biểu diễn vẫn còn tiếp tục hệ thống tăng lên kỳ lân bảo thuật đến cảnh giới tiểu thành đinh tăng lên đến cảnh giới tiểu thành cần tiêu hao chấn kinh điểm hai mươi vạn điểm phải t r ă n g xác nhận tăng lên xác nhận đinh chúc mừng tốt chủ đế pháp kỳ lân bảo thuật đã thành công tăng lên đến tiểu thành tri cảnh giống lại là một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng điểm lành phảng phất có thể hiệu lệnh và thú chấp trưởng thiên địa hình phạt kỳ lân gào thét chấn động dưới vòng trời chân đạp ngũ thải tường vân người khoác tử kim lân giáp miệng phun vô tận tần hỏa hai con ngươi như đồng nhất t h á n g giống như tuy nghiêm thái cổ kỳ lân hư ảnh tại hạ trần phía sau ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc nhất thời hạ trần chỗ tiểu viện bên trong dị tượng ngàn vạn thần quang sáng trói khi thì có côn bằng dương cánh phù giao cựu thiên khóe nhận nguyện tinh thần khi thì có ánh sáng âm lưu truyền thời không biến n o đi lại tuế nguyện hai bên mờ khi thì có thần hoàng d u n hỏa niết bàn trùng sinh phát ra bất hủ tiên quang khi thì có kỳ lân đặc không miệng p h u n t h ầ n hỏa thẩm phán vạn linh thương sinh mỗi một loại đều đủ để, để đại ể đ đế cũng vì đó ghé mắt để chuẩn đế điên cùng dị tượng giờ phút này vậy mà như là bên đường rau cải trắng tại hạ trần trên thân liên tiếp không ngừng mà h i ể n hóa mà lại còn không mang theo giống nhau phúc khu khu hạ can vị này đường đường đại hạ thần triều chuẩn đế lao tổ tại chính mắt thấy cái này không hợp thói thường hình tượng về sau chỉ cảm thấy đạo tâm của mình giống như là bị một vạn đầu thái cổ man long lật ngực trà đạp hắn sống vô tận kéo dài t u ế n g u y ệ n tự nhận kiến thức rộng rãi cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu yêu nghiệt chưa từng gặp qua nhưng giống điện hạ như vậy người mang như thế đ ô n g đ ả o mà lại mỗi một loại đều có thể nói là vạn cổ không một đủ để van dội cổ kim lịch thiên đế pháp cùng vô thượng thần thông tồn tại đây tuyệt đối là từ lúc khai thiên lập địa đầu một lần xưa nay chưa từng có sau cũng chỉ sợ là lại khó có người đến tu sĩ tầm thường nếu là có thể may mắn đạt được trong đó bất luận một loại nào truyền thừa liền đủ để hao phí suốt đời tâm huyết đi l i n h hội liền đủ để tiếu ngạo một thời đại khai tông lập phái xương tông làm tổ nhưng nhà mình điện hạ vậy mà cùng ăn cơm uống nước tuy tiện liền nắm giữ như thế nhiều hơn nữa nhìn cái này độ thuần t ụ hiển nhiên đều đã đạt đến cảnh giới cực cao cái này còn có tiên lý sao cái này còn có để hay không cho huyền hoàng đại thế giới còn lại mấy cái bên kia cái gọi là thiên kiêu sống cuối cùng làm k i a cao tới một trăm hai mươi vạn kết xù c h ấ n kinh điểm đều tiêu hao h o à n tất hóa thành hạ trần tự thân nội t ì n h một bộ phận về sau hạ trần trên thân kia liên tiếp không ngừng cơ hồ muốn lõe mù hạ cản vị này chuẩn đế hai mắt kinh khủng dị tượng mới dần dần lắng xuống một lần nữa thu liễm nhập thể hạ trần chậm rãi mở ra cặp kia thâm thúy như là tinh thần đại hải đôi mắt hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí Cảm t hắn ụ được t r g thậm kia so gấp gấp t r chí cảm giác mình nếu là nguyện ý thật có thể ở một mức độ nào đó ngắn ngủi địa với thời gian trường hạ bên trong tùy ý xuyên thẳng qua dạ bước nếu là lại phối hợp thêm hoàn thiện côn bằng pháp mang đến vô song cực nhanh hạ chân cảm giác mình bây giờ một ý niệm liền có thể tùy tiện vượt qua mấy ngàn dặm cương vực Bước này t hắn ầ đầy n người tiên. diện. chân càng chàn cường nay từng hồ thực thực phức Hạ chưa ký ký tốc trước tự tin. lực độ. đại Quả là là Mà có hôm nay liền xem như một thân một mình đối mặt chân chính thần hỏa cảnh cường già tối đỉnh cũng đủ để nhẹ nhõm đem nó chấn áp cho dù là hoang cổ thánh thể d i ệ m hạo trọng đồng tiêu nguyên thậm chí đào yêu yêu bọn hắn tu vi đột phá thần hỏa cũng giống vậy như thế thần đại cảnh bên trong lúc trước hắn dám vô địch với thế gian bây giờ thần hỏa cảnh bên trong hắn cũng có thể sừng một câu quét ngang vô địch một bên khác t i ê u ra phủ đệ phòng tiếp khách nhỏ bên trong tiêu ra ra chủ tiêu chính cẩn thận hỏi đến tiêu hỏa hai năm này nhiều tới đủ loại kinh lịch cùng biến hóa nghe tới tiêu hỏa không chỉ tu vì đột nhiên tăng mạnh từ lúc trước cái kia tu vi rút lui nhận hết ánh mắt khinh bị cùng trào phung thối thể cảnh phế vật nhảy lên trở thành bây giờ đủ để quan sát toàn bộ ấu thành thậm chí xung quanh địa vực minh văn cảnh cừng giả càng là dưới cơ duyên xảo hợp b á i nhập vị kia thần bí khó lường thư hư thực thực thượng cổ chuẩn đế đại năng hư vũ tiền bối m u ô n hạ đạt được bậc này cấp bậc tồn tại tự mình chỉ điểm tiêu thiên càng là kích động đến nước mắt tuân đầy mặt tốt. tiêu thiên dùng sức vỗ tiêu hỏa kia đã trở nên kiên cố vô cùng bà vai thanh âm bởi vì quá quá khích động mà có vẻ hơi ngại nào ta liền biết con ta tuyệt không phải vật trong ao nhất định có thể thoát khỏi khốn cảnh trọng phóng hào quang bây giờ xem ra quả nhiên không có nhìn đ o á n sai tiêu thiên vì tiêu hỏa có thể có như thế biến hóa cực lớn có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu từ đ ấ y lòng cảm thấy tiêu ngạo cùng tự hào chỉ là tại kích động cùng vui mừng qua sau tiêu thiên cũng chưa có nhớ tiêu hỏa đây hết thể nịch thiên cơ duyên đến tội cùng là người phương nào sở bàn tặng tiêu thiên thần sắc nghiêm lại biểu lộ trở nên vô cùng trừng trọng vô cùng nghiêm túc đối tiêu hỏ tiêu hỏa ngươi muốn vĩnh viễn một mực n h ớ kỹ n g ư ơ i hôm nay có tất cả vinh quang cùng thành tựu đều là đế tử điện hạ ban cho ngươi vô luận tương lai ngươi có thể đạt tới cái gì độ cao đều tuyệt đối không thể đối đế tử điện hạ sinh ra nửa phần hai lòng nửa phần b ấ t tính ngươi nhưng hiểu rõ vi phụ khổ tâm tiêu hỏa nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười hắn nhìn xem tiêu thiên trịnh trọng vô cùng nhẹ gật đầu phụ thân ngài cứ yên tâm tốt coi như ngài hôm nay không nói ta cũng sẽ không đối điện hạ sinh ra hai lòng điện hạ với hải nhi mà nói ân cùng tái tạo như là tái sinh phụ mẫu đợi này kiếp này ta tiêu hỏa đầu này tính mệnh chính là điện h ạ Coi như vì điện hạ sông pha khói lửa m u ô n lần chết không chối tử cũng cam tâm tình nguyện nhìn xem tiêu hỏa kia tràn đầy chân thành cùng quyết tuyệt ánh mắt tiêu thiên nhẹ gật đầu hắn biết tiêu hỏa là thật trưởng thành cũng chân chính hiểu được cái gì là cảm ơn cái gì là trung thành tiêu thiên lần nữa dùng sức vô vô tiêu hỏa bà vai trong mắt tràn đầy vô tận chờ đợi cùng từ đáy lòng cổ vũ biểu hiện tốt một chút nhất định phải đi sát đằng sau tại đế tử điện hạ bên người vì phụ tin tưởng người tương lai thành tựu tất nhiên sẽ bởi vì điện hạ tồn tại mà trở nên bất khả hà lượng ba chuẩn đế kinh hạ càn tiêu gia phù đệ thiên điện bên trong một phen nói chuyện lâu về sau tiêu hỏa trong lòng rất nhiều tích tụ chi khí cũng dần dần tiêu tán hắn bây giờ đã là minh văn cảnh cường g i ả tối đỉnh càng theo đổi u hạ trần bực này vạn cổ yêu nghiệt tiền đ ô một mảnh quan minh phụ thân thân thể a n khang gia tộc cũng bởi vì mình mà có hy vọng có thời đi qua đủ loại tựa hồ cũng đã không còn như vậy quan trọng phụ thân điện hạ còn đang chờ đợi chúng ta liền cho tới nơi này đi tiêu hỏa đứng dậy nói tốt tốt tốt t i ế u thiên liên tục gật đầu trên mặt tràn đầy vui mừng cùng kích động nhớ lấy tuyệt đối không thể chậm chế điện hạ cùng hạ càn tiền bối ta hiểu rõ tiêu hỏa trịnh trọng đáp lập tức hai cha con cùng nhau đi tới hạ trần cùng hạ càn tạm nghỉ chỗ kia độc lập tiểu viện sau khi bọn hắn vừa mới bước vào tiểu viện nháy mắt hai người liền trong nháy mắt bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cho triệt để sợ ngây người chỉ gặp đ ì n h viện bên trong hạ trần chính ngồi xếp bằng quanh thân tiên quang m ở mịt đạo vận do trời sinh tại phía sau hắn mơ hồ có thể thấy được côn bằng d ư ơ n g cánh phủ g a o cựu thiên thần hoàng dũng hỏa niết bàn chúng sinh kỳ lân đặc không thẩm phán trung sinh càng có thời gian trường hà vượt q n h không gian pháp tắc đi theo Đủ loại trước đó hạ trần tại tiêu r ư thiên mở to hai mắt nhìn cơ hồ không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến hắn chỉ cảm thấy thời khắc này hạ trần chỗ nào vẫn là cái gì phạm trần đế tử rõ ràng chính là một tôn từ cựu thiên tiên giới trích lạc hồng trần vô thượng tiên thần tiêu hỏa cũng là lần nữa bị nhà mình điện hạ không tầm thường cho rung động thật sâu hắn biết điện hạ nghịch thiên lại không nghĩ rằng điện hạ mỗi một lần xuất hiện đều có thể đổi mới hắn đối nghịch thiên hai chữ nhận biết hạn mức cao nhất cùng lúc đó ngay tại hạ trần với tiêu gia tiểu viện bế quan tiêu hóa đoạt được thời điểm liên quan với hắn tại lưu vân tông sơn môn trước đó lấy bốn tuổi chi linh thần đài cảnh tu vi chính diện nghiền ép c h ấ n áp đại thế kim bảng thứ ba thân phụ hoang cổ thánh thể đông hoang diệp ra thần tử diệp hạo tin tức như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ mênh mông vô ngần trung châu đạo vực trong lúc nhất thời vô số đạo thống vô số thế gia vô số cờ giả tất cả đều bị cái này thạch phá thiên kinh tin tức cho triệt để chấn ng cái gì diệp hạo thần tử b ạ n điều kỳ quái nhất chính là hạ trần đế tử tại chiến thắng diệp hạo thần tử về sau còn nói mình không hề sử dụng toàn lực t cái này t r ê n lệch này cũng quá lớn đi chẳng lẽ đại thế kim bảng thứ nhất cùng thứ ba ở giữa vậy mà cách khủng bố như thế t r ê n lệch thật là đáng sợ phải biết đại hạ đế tử mới bốn tuổi a đơn giản chính là cái không nói đạo lý quái vật trung châu đạo vực nơi nào đó thần bí cổ lao c h u y ể n thừa chi điệm một vị mắt sinh sông đồng quanh thân tràn ngập hỗn độn khí thanh niên đại thế kim bảng thứ hai tiêu nguyên khi nghe đến tin tức này về sau cũng là lâm vào lâu dài trầm mặc cái kia xong có thể xem thấu thế gian tất cả hư hảo trọng đồng bên trong lấp lóe vẻ không hiểu hạ trần tiêu nguyên thấp giọng lẩm bẩm ngữ bốn tuổi thân đài chiến bại diệp hạo lại chưa hết toàn lực xem ra ta trước đó vẫn là xa xa đánh giá thấp ngươi a căn cứ hắn chỗ thu tập được liên quan với diệp hạo tài liệu cặp kẽ vị tia thân phụ hoang cổ thánh thể diệp gia thân tử tại hiển hóa hai đại bản nguyên dị tượng chiến lược đạt tới thần hỏa cảnh cấp độ về sau hắn trình độ kinh khủng cho dù là hắn tiêu nguyên tại không sử dụng một ít c ô n kỹ ác chủ bài không toàn lực ứng phó tình huống phía dưới cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhưng bây giờ d i ệ p hạo lại bị cái kia hạ trần lấy nghiền ép tư thái đánh bại hơn nữa còn không hề sử dụng toàn lực đây cũng không phải là cái gì tranh lệch đây quả thực là hàng duy đặc kích xem ra ta cũng nhất định phải nhanh tăng thực lực lên tiêu nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang cái này đại thế kim bảng vị trí thứ nhất ta tiêu nguyên tình thế bắt buộc ngay tại toàn bộ trung châu đạo vực đều bởi vì hạ trần l ị c h thiên chiến tích mà gió nổi mây phun mạch nước ngầm khuấy động thời điểm ba đạo tràn đầy băng lãnh sát phạt chi khí phản phất tử k i u u trong địa ngục đi ra đen nhánh thân ảnh cũng biết hạ trần mới nhất đ ộ tính mục tiêu đã rời đi lưu vân tông tiến về ô thành tiêu gia rất tốt đưa tin cho lạc hải t r ư ở n g lão để hắn chuẩn bị kỹ càng về sau thủ lao chúng ta cũng nên đọc thủ ba tên i đến từ tiên sát lâu nội địa t i ê n cảnh chuẩn đế cấp đỉnh tiêm sát thủ khi lấy được hạ trần chuẩn sát hành tung về sau không chút do dự q u á quyết lựa chọn hư không phục kích bọn hắn rất rõ ràng đại hạ thần triều đế tử xuất hành bên người nhất định có chuẩn đế cấp bậc cường giả h ậ u đạo chủ yếu nhất là không thể làm người khác chú ý quá mức trắng trợn chỉ s ợ bọn họ rất khó hoặc là rời đi huyền hoàng đại thế giới chờ hạ càn mang theo hạ trần tiêu hỏa đi vào một ít hoang tàn vắng vẻ vắng vẻ chi đ ị a tiến hành ngắn ngủi hư không xuyên thẳng qua điều chỉnh thời điểm khi đó mới là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất mà lại để bảo đảm lần này nhiệm vụ vạn vô nhất thất triệt để bóp chết hạ trần ba người bọn họ còn mang đến một bộ đủ để vây giết chân chính đ ị a t i ê n cảnh đại đế vô thượng sát trận k i u ưu lục tiên trận chỉ cần hạ trần bọn người một khi bước vào trận này phạm vi nhất định là lên trời không đường xuống đất không cửa chắp c á n có thoát mấy ngày về sau tại tiêu ra lại dừng lại mấy ngày chỉ điểm một chút tiêu hỏa tu hành cũng cùng tiêu thiên đơn giàn trào từ biệt về sau hạ càn liền lần nữa mang theo hạ trần c u n g tiêu hỏa bước lên trở về đại hạ thần triều đế đô lộ trình lần này bọn hắn cũng không lựa chọn cưới cái gì thần châu b ả o t u y ề n mà là từ hạ càn vị này chuẩn đế cứng giả tự mình sẽ rách hư không tiến hành không gian xuyên toa tại ba tên tiên sát lâu sát thủ kiên n h ẫ n chờ đợi phía dưới bọn hắn cuối cùng chờ đến giấc m ộ n g k i a n g ủ để cầu tuyệt hảo cơ hội ngay tại hạ càn mang theo hạ trần c u n g tiêu hỏa vừa mới hoàn thành một lần hư không xuyên thẳng qua thân ảnh xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch xa ngút ngàn dặm không có người ở cấm khu biên liên giới chuẩn bị ti ba đạo tràn đầy băng lãnh sắt ý thanh âm đồng thời từ hư không bên trong văng lên sau một khắc ẩm ẩm bầu trời phía trên báo táp biến sắc trời trăng mất sáng một tấm to lớn vô cùng từ vô số đen nhánh xiềng xích cùng màu máu phủ văn sen lẫn ma thành tản ra vô tận từ vòng cùng khí tức hủy diệt kinh khủng đại trận như là từ cựu lũ trong địa n g ụ c nhô ra mà thần chi thủ che khuất bầu trời hướng phía hạ trần ba người cùng phạm vi mấy vạn dặm hư không ẩm vang bao phủ xuống đại trận chưa đến kia cố đủ để cho chuẩn đế đều cảm thấy linh hồn đông kết kinh khủng sát phạt chi khí liền đã đem thiên địa này triệt để phong tỏa không được hạ càn đạo tâm tại thời khắc này đột nhiên t r u y ề n đến một trận trước nay chưa từng có kịch liệt cảnh cáo một cỗ đủ để cho hắn vị này chuẩn đế đều cảm thấy ra đầu run lên toàn thân lông tơ đứng đấy cực hạn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần hạ càn đông nhiên n g n g đầu khi thấy gió bầu trời phía trên tòa kia tản ra hủy thiên diện địa khí tức kinh khủng đại trận cảm nhận được kia ẩn chứa trong đó đủ để uy hiếp được chân chính đại đế kinh khủng y năng về sau hạ càng trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vô tận kinh sợ cùng hoảng sợ đây là tuyệt sắt đại trận hạ c à n trận mắt tròn xoe dâu tóc đều dựng trong miệm là ai dám ở này mai phục đối t a đại hạ thần triều đế tử ra tay các ngươi l à muốn cùng ta bất hủ đại hạ triệt khai chiến sao